Ở bên cạnh, bị thổ Hào Kim cắn qua đố thất còn đang hôn mê bất tỉnh, mà thổ Hào Kim lại đều cùng Lâm Phong Cẩn mất đi liên lạc. Nay cả Kinh Lâm Phong Cẩn nhưng là không phải chuyện đùa, cũng may hắn liên tưởng đến Hải Quân cùng giao đạo sĩ đều xuất hiện loại này thủy thổ bất phục đặc thù hiện tượng, cho nên định hạ tâm lai đi ra nơi tìm tìm, cuối cùng thật vất vả tại một chỗ tảng đá trong khe hắt phát giác người này, thoạt nhìn giống như là hôn mê lại đang ngủ say, bất quá cuối cùng là mạc nhỏ không biết gì. Thổ Hào Kim mất mà được lại đem Lâm Phong Cẩn tâm cảnh hòa tan rất nhiều, hà đại xương trên thân người này có rất nhiều bí mật, chạy trốn cũng là cũng không kỳ quái. Chúng tri Lâm Phong cẩn loại này tâm cơ sâu đậm người, lại càng sớm có chuẩn bị, tại Hà Đại Sương trên người vậy lên mình đặc chế truy tung phấn, hắn có thể thoát được đi nơi nào? Đơn giản chính là dùng nhiều chút ít tinh thần tới truy đuổi mà thôi. La trọng điếu hơn dạ, Hà Đại Sương người này nhìn ra được hết sức gian xảo, Lâm Phong cẩn cơ hồ có thể khẳng định mình nếu là thẩm vấn lời của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cắn răng không mở miệng, mà là nói với ngươi một đống lớn chỉ tốt ở bề ngoài đổ đi ra ngoài, thật thật giả giả, giả giả chân chân, tại mấu chốt nhất địa phương nói dối ngươi. Thay vì như vậy, còn không bằng tha trưởng biến câu cả lớn, trực tiếp đưa để cho chạy. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, Lâm Phong cẩn cơ hồ là có thể phán đoán, người này trước ở chỗ này 1 năm trong, trừ bờ biển cắm trại địa ở ngoài, nhất định là có khác gần thân nơi, nếu không nghe lời, phải đổi thành nhân xà thân, cả người cũng sẽ sinh ra hết sức kịch liệt biến hóa, tỉ như sốt nhẹ, hóa lân, đầu lưỡi phân nhánh, đây là một định dấu giếm bất quá những khác đồng bạn. Cho nên, chỉ cần đi theo Hà Đại Dương tìm được hắn ẩn thân nơi, như vậy Lâm Phong cẩn dĩ nhiên là có thể căn cứ một chút đầu mối cùng dấu vết tìm đến đưa ra trong trận tướng. Này so sánh đợi tin Hà Đại Dương tín khẩu khai Hà nói tất thất bắt bát, bát độ phải dựa vào phổ nhiều lắm. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Phong Cẩn mới đúng Hà Đại Dương có thể chạy trốn tỏ vẻ một chút chú ý, bởi vì trong lòng của hắn, Hà Đại Dương chạy so sánh không trốn tốt hơn, chẳng qua là hắn cảm thấy Hà Đại Dương sinh mệnh lực cũng quá hơn ngành điểm. Nếu hết thảy cũng không có ra ngoài Lâm Phong Cẩn địa bàn coi là, cho nên hắn cũng không nóng nảy, đầu tiên là đem đố thất độc giải hết, sau đó lại đem bị trấn ở tháp phía dưới Lý Phóng, kinh nghiệm hai người phóng ra. Hắn lúc này cũng là lười dài dòng cái gì, trực tiếp đem ba người đẩy vào xuống đất Vũ Thân Vương trong phủ, trong chuyện này thạch thất rất nhiều, lại càng có tù thất tồn tại. Lâm Phong Cẩn đem ba người chia ra nhốt ở ba lần cận bất đồng trong nhà tù, sau đó Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, trả lại cho bọn họ lưu lại nửa túi nước. Chương 94, chương 156 sinh tử xung bái. Lúc này ba người này cũng là toàn thân bủn rủn vô cùng, không có chút nào sức phản kháng, đoán chừng đều ít nhất còn nhỏ hơn nửa canh giờ mới có thể khôi phục, khôi phục sau này, này tù thất tảng đá hàng rào đoán chừng là chói không được bọn họ. Nhưng lúc này, ba người chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Phong Cẩn cùng Giá Chư Hai người buông tay làm, cuối cùng Giá Chư lại càng đẩy một khối kinh người cự thạch tới đây. Khoảnh nhìn tính toán là muốn sắp xuất hiện miệng phủ ký thượng, lại, lần nữa, điền lấy bùn đất, tình cảm dĩ nhiên là muốn đem bọn họ chôn sống ở bên trong. Lúc này ba người mới hồi quá Liêu thần lai, nhất là Đỗ Thất, vừa nghĩ tới mình trước không cố kỵ chút nào một cước đá vào lý phóng trên mặt, đem tình hình đệ hoàn toàn vứt được sạch sẽ, nhất thời toàn thân đều ở rễ run, nhưng nếu mình và hai người bọn họ cho nhốt lại cùng nhau, con mẹ của hắn chỉ có một ít túi nước, như vậy kế tiếp gặp gỡ thế tất là sống không bằng chết à. Vừa nghĩ tới đây, Đỗ Thất lập tức cừu cuồng phiếu lên. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Ta có cơ mật đích tình báo ta có cực cơ mật đích tình báo a. Lâm Phong Cẩn chế tạo ra tới đây chính là hình thức không khí, thứ nhất chính là cấp cho mình chết thân tiến cổ bắc gia một ngụ khí, thứ hai cũng là tồn tại xuống bước bạch trí tứ, ở nơi này chính là hình thức cục diện, Lâm Phong Cẩn cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời bất kỳ nói nhảm, đã là biểu diễn đi ra phải quyết tâm của bọn hắn, cho nên hiện tại Đỗ Thất nói ra được độ vận, có rất lớn, có thể là thật, hơn nữa tương đối trọng yếu. Lâm Phong Cẩn nghe Đỗ Thất lời mà nói, thản nhiên nói: "Ngươi nói trước đi đế hoàng quyết, phụng ngữ cửu sủng chương mới nhất." Đỗ Thất ngập ngừng nói: "Ta muốn nói là Công tử ngươi để lại ta một con ngựa sao? Công tử, công tử? Thì ra là Lâm Phong cẩn không nói hai lời, xoay người rời đi. Nói đùa gì vậy, hiện tại người này còn làm không rõ ràng trạng huống gì sao? Còn muốn của kẻ mặc cả, đỗ thật thoáng cáiwidetilde nổi điên như vậy, lung la lung lay đứng lên, loạn choạng tạng đá lan can, khản cả giọng nói. Công tử, công tử. Nay phần núi đá trong chính là ẩn tàng một cái thiên đại bí mật, à, trong vòng ngàn dặm bên trong, khói đen phiêu tán nơi. Vạn linh tự tích. Chính là trong biển dù thế nào cường đại hung vật, cũng là bỏ chạy lui tránh. Đó là bởi vì đây căn bản cũng không phải là núi a." Một câu nói kia, lập tức uỷ lĩnh Lâm Phong cẩn dừng bước, hắn suy nghĩ một chút, tùy tiện đã lấy ra một áo giáp, sau đó để tại Đỗ Thất trước mặt, thản nhiên nói: "Ngươi trước mắt nói cho ta biết độ, cũng là chỉ trị giá cái này áo giáp mà thôi, phải nhớ nhiều hơn độ vật lời của. Như vậy thì phải nhất ngũ nhất thập cho ta giải nghĩa sợ." Đỗ Thất ba người bị ném đi vào lúc, trên người cũng bị cẩn thận lục soát quá, chỉ có áo đơn áo trong, đất này hạ vương phủ trong âm, khí bức người, Đỗ Thất đã sớm lánh được có thể nói là nổi lên nội gia gia. Cái này áo giáp quả nhiên là lại có thể hộ thể, lại có thể ấm người, Dụ Vàng không nói hai lời thay. Lúc này, Lý Phong cũng quát to lên nói: "Công tử, công tử, này Đỗ Vương Tam chứng còn cất giấu một nửa cũng không nói gì đâu rồi, ta nghe trộm được hắn và kia Hà Đại Dương rất đúng nói. Nói là Hà Đại Dương biết có một cái lối đi, có thể trực tiếp thông vào đến lòng núi trong, năm đó Vũ Thần Vương chính là từ nơi này cái lối đi bên trong tiến vào phong địa. Ở nơi này tiểu Tất Giấu trưởng xanh bất tử bí mật." Lâm Phong cận ánh mắt chợt lóe cười nói: "Xem ra Đỗ Tất ngươi cũng không trung thực a." Hắn vừa nói liền muốn thẩm nghi. Cái này tình báo ta còn thật không biết." Nói xong, Lâm Phong Cẩn liền thuận tay cũng đã mất một áo giáp cho Lý Phóng, sau đó còn nhiều cho hắn hai cái bánh bao, Lý Phóng bên trong đôi mắt lộ ra lang giống nho quang, lập tức tiu ngụm lớn bánh liệt bắt đầu ăn, lại càng đổi lại áo giáp. Lâm Phong Cẩn lúc này lại càng thản nhiên nói: "Các ngươi giết những người khác, ta không nói cái gì, nhưng là, lại đối với ta thân tín hạ thủ, đó chính là phạm vào cửa ta nghịch lân. Mặc dù chuyện này chủ Mưu gia sao đang thịnh, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá, mấy người các ngươi người cũng là đồng lõa, cũng bị lây máu của mình." Vì vậy ba người các ngươi người chồng, nhất định phải có hai người chết. Nếu không nghe lời, thân tín của ta ở dưới Cựu Tuyển cũng là chết không nhắm mắt. Còn thừa lại xuống tới người tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta muốn đem các ngươi nhốt tại nơi này 10 ngày, có thể sống quá 10 ngày đích, để lại các ngươi đi ra ngoài. Nơi này có Ô Tuyển, cho nên mùa đông cũng không phải là hẳn phải chết cục diện, chỉ cần các ngươi có thể nhịn lại 1 năm, sang năm đi cực bắc đất đội tàu tất nhiên phải đi qua nơi này, các ngươi cũng chưa hẳn không có mạng sống cơ hội. Cho nên, biết thứ gì cũng nhanh điểm nói ra. Những đồ này đối với các ngươi lúc này mà nói nửa điểm chỗ dùng cũng không có, còn không bằng nói ra cùng ta đổi lại chút ít thức ăn, thủy hoặc là y phục, hừ hừ, đến cực đối thời điểm, liền thi thể lạnh băng cũng là nuốt trôi đi đây này. Nghe Lâm Phong Cẩn lời của sau này, Đỗ Thất ba người thật sự chính là tin mấy phần, nhưng nếu Lâm Phong Cẩn nói gì xóa bỏ lời mà nói, vậy thì thật sự là không hề có thành ý, rõ ràng hay là tại lừa dối, mà nghe Lâm Phong Cẩn như vậy điều kiện hà khắc, ba người sắc mặt cũng là xuất hiện một tia bưng lọng, bởi vì ít nhất đều có 1 phần 3 cơ hội có thể sống, hơn nữa Lâm Phong Cẩn yêu cầu cũng là hết sức hà khắc. Đây mới là có thủ tiến trình độ. Đỗ Tất hiển nhiên là làm lão đại, biết đến bí mật chính là nhiều nhất, nghe được Lâm Phong cẩn lái tới điều kiện sau này, liền lập tức cắn hàm rằng nói: "Mới vừa ta nghe công tử hỏi hạ đại sương, tại sao năm đó chú đóng ở nơi này quân sĩ, làm sao bỗng nhiên tiểu nhân gian trường phát rồi? Cái vấn đề này bản thân ta là biết một chút đáp án, không biết có thể đổi lại những thứ gì?" Nga. Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Kia muốn xem ngươi nghĩ đổi lại những thứ gì rồi?" Một cây chủy thủ, bốn bánh bao. Đỗ Tất nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Phong cẩn thận như nói: "Chủy thủ không có." Người muốn ăn thi thể thời điểm chỉ có thể dùng cắn, hai cái bánh bao mầm hương truyện địa đọc đầy đủ. Đỗ Thất lúc này thấy đến đối diện kinh nghiệm đã muốn lên tiếng kêu to, liền lập tức nói: "Đồng ý." Năm đó những thứ này chú đóng ở nơi này quân sĩ thật ra thì cũng là man đáng thường, cũng là hoàng gia tâm phúc, ở nơi này vùng khỉ ho có gáy địa phương ăn nhiều như vậy khổ, cuối cùng hết thể làm tha hướng quỷ, liền ra đô trở về không được, cũng là khác một người tạo nghiệt, người này không phải là người khác, chính là bị chôn sống dưới mặt đất Vũ Thân Vương tiền trấn. Lâm Phong cần nghe vậy nhất thời lấy làm kinh hãi. Vũ Thân Vương làm sao có thể đối với đại vệ cấm quân hạ thủ? Rồi hay nói, hắn nếu là bị chôn sống dưới mặt đất, vẫn thế nào có thể hạ thủ? Đỗ Tất cười khổ lắc đầu nói, về Vũ Thân Vương người này, trong chuyện này nhất định có một thật lớn bí ẩn, Hà Đại Sương cũng là ở chỗ này gắt gao cắn, không chịu tùng nửa điểm lỗ hổng, đối với Vũ Thân Vương tại sao phải bị chôn tù ở nơi này dưới đất vương phủ trong bất cứ chuyện gì cũng là thủ khẩu như bình. Bất quá một người ở nơi này dưới đất địa phương quỷ quái ngẩn đến quá lâu lời mà nói, coi như là điên mất cũng không kỳ quái, chớ đừng nói chi là là tâm tính đại biến. Chú đóng ở nơi này hơn 50 tên đại vệ tinh huệ, bọn họ đại khái là chết ở dưới đất vương phủ xây dựng thành công nhiều năm sau, lúc này bọn họ ở chỗ này sứ mạng có hai cái, đệ nhất chính là mật thiết giám thị cực bắc địa nhất đái động tĩnh, có cái cái gì có cái gì không đúng, lập tức đốt phong hỏa báo tin, thứ hai, đoán chừng chính là ngủ tốt. Cho dù là đem Vũ thân vương tiền trấn nút dưới mặt đất vương phủ loại này địa phương quỷ quái, vẫn là chưa từng yên tâm, cho nên nếu nhân khoảng cách gần quan trế. Lâm Phong cẩn lắng nghe Đỗ Thất lời mà nói, căn bản phán đoán hắn nói tuyệt đối không phải là lời nói dối, bởi vì này vài thứ cũng là hoàn hoàn tương bộ. Nhịp nhàng ăn cơm, tạm thời lập lời mà nói, nhất định là không thể nào chuẩn bị được như thế đầy đủ, liền nghe Đỗ Thất tiếp tục nói. Cho nên, nếu bọn họ còn gánh vác một tốt trách nhiệm nặng nề, kia dĩ nhiên là là Vũ Thân Vương cái đinh trong mắt, cho nên, đất này Hạ Vương phủ Vũ Thân Vương nghĩ muốn chạy trốn đi ra ngoài, chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là muốn đối với bọn họ hạ thủ. Nhưng là, nay Vũ Thân Vương bị nặng nghề trận pháp vây khốn, lại càng chôn sâu ở dưới đất, là trọng yếu hơn dạ, chú đóng ở nơi này quân đội lại càng hoàn tất quân, có thể nói là thần thông tà thuật. Đối với bọn họ không dùng được, cho nên tại chuyện phát sinh trước căn bản cũng không có người hội hướng phương diện kia suy nghĩ, mà Vũ Thân Vương Tiễn Chấn cũng là nhất đại hùng tài, hắn lại tự mở ra một con đường, nghi tới một hết sức các độc phương pháp. Công tử hẳn là nghe qua cái kia vô danh lão nhân đưa Tiễn Chấn lợi bình luận đi, thế không thể đi tận, nói không thể nói tận, phúc không thể hưởng hết, quy củ không thể độ tận, mọi việc quá mức, duyên phận thế tất sống tận. Tiễn Chấn lúc ấy tự phụ rất, làm sao nghe lọt những lời này. Cho nên làm sự tình vẫn đều rất tuyệt. Bất quá, người cả đời làm việc luôn là sẽ có ngoại lệ, Tiễn Chấn bình xanh cũng khó được bỏ qua cho người, đang cùng Tây Nhung giao chiến thời điểm, Tiền Chấn từng chạy qua bắt được một gã Vu Hung, cũng là bởi vì nải vị Vu Hung ngay tại chỗ dân gian danh vọng vô cùng tốt, cho nên tha cho mà không giết, nải Vu Hung cảm ơn, trước khi đi tiểu lưu lại một cái mặc dây thử, Tây Nhung hung tục, xưa nay cũng là tà dị ly kỳ, Tiền Chấn dùng để đối phó Hoàng Thất Cấm quân biện pháp, bắt đầu thử. Nghe mặc dây thử phía trên học được. Bởi vì gia chứ chính là địa đạo, nói Tây Nhung người, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng là nghe hắn nói quá một chút Tây Lùng phong tục, mặc dây thử đồ chơi này nhận cũng là hơi có nghe thấy. Thì ra là thượng cổ lúc, không có giấy phải nhớ lục bộ lạc trong đại sự làm sao bây giờ. Các bộ lạc cũng là không đồng dạng như vậy, trong chiếm cứ chủ lưu chính là dùng hội họa phương thức. Lúc ấy lưu hành chính là sinh sản xuống bãi, bọn họ cảm thấy nam nhân và nữ nhân ở chung một chỗ, rất thần kỳ tựu sinh ra đứa trẻ, này không cách nào hiểu chuyện tình trong có thần linh, vì vậy dưới loại tình huống này bên trong bộ lạc, tế tự đúng là một ma cô đầu, hơn nữa phải nhớ lục bọn họ cùng một người khác bộ tộc chiến đấu, như vậy hội họa ra tới đồ án tương đối hoa tuyệt thế, dùng văn tự miêu tả đi ra ngoài chính là. Phía trên bức tranh một quý danh ma cô đầu, sinh sản xuống bãi. Đại biểu bọn họ tộc trưởng, cùng phong kiến lúc bước trên hàng dài tới đại biểu thiên tử cách làm là giống nhau, phía sau đi theo rất nhiều cái thật nhỏ hình mẫu dụ, chính là trứng, mỗi một đối với trứng, tụ tổ vẻ trong bộ tộc sắp xếp thượng hiệu dũng sĩ, trung gian, ở giữa vẽ một thành đố đá, tỏ vẻ chiến đấu, phía sau vừa đón đồ ăn, vẫn là một ma cô đầu rất nhiều thật nhỏ hình mẫu dụ. Cái này đại biểu còn lại bộ tộc. Chương 95, chương 157 bí ẩn bị giải khai. Không không không không lúc ban đầu vẫn tự, chính là từ hội họa phương thức trong từ từ thành thục tiến hóa mà đến. Dĩ nhiên Nếu hội họa loại này ghi lại phương thức là chủ lưu, khẳng định thì lão tử địa bản lão tử làm chủ, đi phi chủ lưu lộ tuyến, đây chính là khác một loại ghi lại phương pháp, thắt nút dây để ghi nhớ ghi việc. So hiện nay trời trong bộ tộc giết chết một đầu voi, ok, ghi chép lại tế tự cầm một cây dây nhỏ tử, đánh ba nút thông rộng, đối với hắn mà nói, tiểu cam chịu dây nhỏ tử chính là đại biểu con ngồi cái này phạm vi, đánh một kết là nhỏ con ngồi, hai cái kết là trung đẳng con ngồi, ba kết chính là con ngồi lớn. Ngoài ra, ba nút thông rộng tự tỏ vẻ chính là voi, ba tử kết chính là hùng, hai cái tự kết chính là hiệp mai. Dĩ nhiên, phương thức này rất khiêu chiến trí chi nhớ, hơn nữa không thích hợp truyền thừa. Chẳng qua là loại này thượng cổ thời đại phi chủ lưu phương pháp cũng là dần dần truyền lưu xuống, phát triển cho tới bây giờ đã là tương đối cao đoan, đó chính là mặc dây tường. Dùng mặc dây tường ghi lại xuống tới tin tức, đối với đọc người mà nói phá lệ đơn giản, chỉ cần lấy tay cầm là có thể hoàn toàn hiệu trong đó truyền tới tin tức, hơn nữa so sánh đọc sách còn tốt hơn một chút chính là, càng thêm hình tượng khắc sâu, sẽ không xuất hiện nghĩa khác, tỉ như dùng mặc dây tường trong tin tức trí nhớ chính là hâm lại thịt núi tôm, đọc người lấy tay cầm trực tiếp có thể phản phất thật nghe thấy được kia mùi vị giống nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gì nghiếc khác. Tiên kia Vu Hung tại giao cho Tiễn Chấn mặc dây thường tròng, liền đi lại một loại ác độc bí thuật. Đó chính là gọi về ật thưa lạ giới ma vật xuất hiện, làm người triệu hồi sợ chừng khống. Vũ thân vương Tiễn Chấn liền dùng tự thân máu huyết làm tế phẩm, dưới mặt đất vương phủ một bên vẽ ra khỏi này bí thuật, bố trí tốt gọi về trận pháp, nhất riệu chính là, hắn đem triệu hoán đến ật thưa lạ giới ma vật mở miệng hoạt động mấy chượng, ngàn vạn cung nên xem thường này mấy chượng hoạt động liền khiến cho này được triệu hoán tới ma vật trực tiếp có thể phủ xuống đến trên mặt đất mà không phải dưới đất phủ thân vương. Cứ như vậy lời mà nói, Liên Sảo Diệu đột phá tự thân công cùng xiển xiếp. Dĩ nhiên, bởi vì này chính là hình thức cải biến Cựu Thiên Chí Tôn. Gọi về trận pháp cũng là tại hoàn thành sau sẽ ra hết sức kịch liệt hủy diệt nổ tung, Lâm Phong cận chức nhìn thấy qua dưới đất vương phủ trong có một tảng lớn phảng phất là không có công tự sửa chữa khu vực, đó chính là lần này Vũ thân vương tiền trấn thi thuật sau địch di chứng. Năm đó chú đóng ở nơi này hơn 50 tên đại vệ tinh uyệ, liền cũng cảm thấy dưới đất vương phủ trông gì đâu. Sau đó đi trước xem xét, cuối cùng, toàn bộ chết thảm ở kia triệu hoán đến ma vật trong tay, không một may mắn thoát khỏi. Lâm Phong cần nghe Đỗ Thất nói tới đây, cả cười cười nói, kia ma vật hiện tại hẳn là còn sống đi. Cho nên các ngươi giết chết bính tổ cùng đinh tổ người sau này, cũng muốn không tiếc phí nhiều công sức, đưa bọn họ thi thể đẩy vào đến kia miệng giếng cạn bên trong, lại dùng đá phiến bao chùm chôn sâu. Nếu không nghe lời, kia ma vật gặp được thi thể sau sẽ có họa lớn. Đỗ Thất đang muốn nói chuyện. Bên cạnh kinh nghiệm khẩn chương 6 hắn tại sao có thể không đợi Ba người trong chỉ có thể xuống một, hiển nhiên Đỗ Thất trước hết bắt đầu bán tìm báo, mò đến chỗ tốt nhiều nhất, Lý Phong còn mò hai cái bánh bao. Mình đây, mình cái gì cũng không mò đến, chờ Lâm Phong cần vừa đi, dược lực vừa biến mất, yếu nhất mình xinh cơ có thể nói là nhất xa vời sáu, vì vậy lập tức quát to lên. "Công tử, Đỗ Thất tiên khốn kiếp này nói chuyện cũng là vô tận không thật. Không có hảo ý, kia ma vật tên là Ba Lựu Yêu Thụ. Hết sức các độc, hắn cố ý cất giấu không nói. Cũng là bởi vì sắc trời đen dụng thời điểm chính là chỗ này quái vật xuất động thời điểm." Nhất định phải ở trên người xoa đau khổ thảo nước mới sẽ không bị hắn phát hiện. Này ba lưu yêu thụ ác độc nhất năng lực chính là có thể thả ra của mình mầm mống ký sinh ở thi thể trong, thao túng thi thể tiến hành công kích. Năm đó chú đóng ở nơi này đại vệ tinh nhuệ vốn là đã đả thương nặng ba lưu yêu thụ, tự thân thích đã chết ba người. Chính là bởi vì cho người này thở dốc cơ hội, nhất chú hương cơ phù, thời gian không tới, liền khống chế ba bộ thi thể tới tiến hành vô đến, cuối cùng như quả cầu tuyết mệt mỏi như vậy kế ưu thế đem đại vệ tinh nhuệ hoàn toàn giết sạch. Lâm Phong cẩn trầm tư một chút nói: "Trước các ngươi không phải đã nói Này phần núi đá căn bản không phải núi. Trong ẩn tàng một cái thiên đại bí mật, trong vòng ngàn rặm bên trong, khói đen phiêu tán nơi, vạn linh truy tích. Nhưng là, cái ba lưu yêu thụ làm sao sống được? Nó là từ ật thứ lạ giới được triệu mà tới, tại sao gọi về thời gian đã sớm hẳn là qua, nó còn dừng lại ở nhân gian giới. Rất hiển nhiên, kinh nghiệm đã sớm chờ Lâm Phong cần hỏi cái này câu, thoạt nhìn hắn cũng là ở phương diện này từng có đặc biệt hiểu rõ, cho nên hắn giọng một cái nói: "Căn cứ của ta một chút suy đoán, phần núi đá quỷ dị, chính là cùng nó kia quanh năm không tắt khói đen có quan hệ, sương khói kia tràn ngập tại ngàn rặm trong." Bên trong sen lẫn thật nhỏ cho bụi tiểu rơi xuống, manh thú, yêu quái chờ một chút hô vào trong cơ thể, cũng cảm giác được không lớn tự tại. Nay ba lưu yêu thụ ngắn bản hay là tại tốc độ di động thượng, bất quá nó mới vừa được triệu hoán tới được lúc, hẳn là có năng lực chạy ra phần núi đá khói đen trong phabi, nhưng lúc đó nhưng là bị khống chế, trốn không thoát. Chờ nó thoát khỏi tiền trấn khống chế sau này, bởi vì đang cùng quân đội trong khi giao chiến rất có thể bị, bị thương nặng, chính là muốn chạy trốn cũng không còn năng lực này. Chỉ bất quá, thu yêu loại sinh mệnh lực là nhất mã cường, hẳn là này ba lưu thụ yêu dần dần cũng thích ứng hoàn cảnh, xảy ra biến dữ gì Miên Tương ở chỗ này sinh tổn, buổi tối không trung thỉnh thoảng hội kiến đến vọng lại quỷ bí quan đoàn, đúng là quỷ hỏa lân quang, cũng là này ba lưu yêu thụ cắn nuốt đủ nhiều con ngồi sau này, đem những thứ kia không có cách nào tiêu hóa xương bột phấn nôn mửa ra, phun lên đến không trung dị tượng. Về phần tại sao gọi về thời gian đã sơ qua, nó còn dừng lại ở nhân gian dưới, đoán chừng là cùng lúc ấy Vũ Thân Vương tự tiện cải biến gọi về trận pháp có liên quan, còn có một loại có thể là gọi về đã đến giờ thời điểm, ba lưu yêu thụ đã bị phần núi đá đen hôi lây, cho nên biến dị thành một loại mới quái vật, đã không thuộc về là tu la giới phàm vi. Dĩ nhiên là không, có cách nào lại đi tu la giới. Nghe kinh nghiệm phân tích, Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ân, không tệ, ngươi phân tích rất có đạo lý." Vừa nói liền đã mất bốn bánh bao, còn có một khối lớn thịt khô đi qua, kinh nghiệm nhất thời hai mắt sáng lên, bắt tới đây tiểu nuốn từng ngủ lớn, đột thật cũng là trong mắt cơ hồ giống như là muốn vươn ra một cái tay dường như, quắt to lên. "Công tử, ta mới vừa cũng là có nói cho ngươi biết tình báo a." Vũ thân vương tiền chấn đối với đại vệ tinh nhuệ hạ thủ đích tình báo, nhưng là ta nhất ngủ nhất thập thể rõ, kia khốn kiếp nói ta giấu giếm da nhưng thật sự là không biết trong chuyện này bí mật. Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, coi như ngươi nói không sai Di Thánh thủ T Rexi T Đạc Loạt. Sau đó Lâm Phong Cẩn cũng cầm một khối thịt khô cùng nửa túi nước đi ra ngoài, ném cho hắn. Mặc dù Lâm Phong Cẩn nói, ba người chỉ có thể sống một xuống tới, nhưng lại rất hiển nhiên, vừa bắt đầu hơn phân nửa là kinh nghiệm cùng Lý Phóng Liên thủ đối phó đô thất, cho nên Lâm Phong Cẩn thật cũng không để ý nhiều tìm chút việc vui. Lâm Phong Cẩn lúc này suy nghĩ một chút sau này lại nói, bản thân ta là còn có cái vấn đề, ai có thể đáp được với tới? có thể bắt được một cây chủy thủ cùng 10 bánh bao. Ba người trong mắt thoáng cái để lại quang, bọn họ đều là rất rõ ràng một cây chủy thủ tại kế tiếp cuộc chiến sinh tử trong sẽ đưa đến như thế nào tác dụng, rối rít nói: "Công tử ngươi nói." Lâm Phong cẩn nhíu mày nói: "Cái này địa phương quỷ quái quy chế, hẳn là dựa theo vương phủ tới xây dựng, hơn nữa bên trong cũng xác xác thật thật có người bị giam bắt lại rất nhiều năm, các ngươi hẳn là thứ nhất mở ra này mộ đạo người, như vậy, vị giam áp ở bên trong Vũ thân vương tiền trấn đây." Cái vấn đề này vừa hỏi đi ra ngoài, ba người cũng là quát to lên, chột nhìn trả lời vấn đề tính tích cực rất cao. Cơ hội cũng là tại sao, nhìn dáng dấp mấy người này cũng là biết đoán, Lâm Phong cẩn không làm sao được dưới, chỉ có thể chỉ vào Đỗ Thất nói: "Ngươi nói trước đi." Đỗ Thất mừng rỡ nói: "Tiên trấn còn có thể như thế nào, đã chết quá." Lâm Phong cẩn nốt ba bánh bao cho hắn, sau đó chỉ vào Kính Nghiệp nói: "Ngươi nói, chết như thế nào?" Kính Nghiệp nói: "Ta cũng vậy không biết chết như thế nào, nhưng là chúng ta đào mở phần mộ sông đi vào thời điểm, là thấy Vương tọa phía trên có ngất trời quan, Miện Vân Bảo, Ngọc Đài và vân vân, cũng là loạn loạn chồng chất tại cùng nhau, phía dưới còn có một đoàn cho bùi." Hẳn là Vũ Thân Vương tiền trấn mặc chỉnh tề sao, ngồi ở vương tọa thượng mà chết, bất quá đại khái là bởi vì hắn thể chất đặc dị, hoặc là nói tu luyện qua công pháp gì, cho nên sau khi chết mục được đặc biệt mau, biến thành một bản tro. "Bùi." Lâm Phong cẩn vút ba bánh bao đi qua, sau đó hỏi tiếp còn thừa lại xuống tới Lý Phóng. "Ngươi nói, ta đi vào tại sao không có nhìn thấy những thứ này?" Lý Phóng nói, "Bởi vì những thứ kia vương thất phục vụ tương đối danh quý đáng giá, cho nên cũng bị các huynh đệ cẩm chứ sao." Lâm Phong cẩn cau mày nói, "Nếu Vũ Thân Vương tiền đánh chết ở nơi này, lớn như vậy vệ chiêu hỏng mất." Trước chết ở Khâm Thiên giám đại hỏa, hỏa hoạn trong là ai? Những lời này nhất thời đã mọi người cho thi ở, đám người cũng là rối rít lắc đầu. Kế tiếp ba người vừa rồi rít kể rõ một ít đồ vật, bất quá đối với Lâm Phong cẩn mà nói cũng không có cái gì trợ rút, mà bọn họ cùng Hà Đại Sương gặp mặt quá trình cũng là cùng trước đoán không sai biệt lắm. Hà Đại Sương người này giấu giếm được vô cùng tốt, ở trên thuyền cũng không có cùng bọn họ tiến hành liên lạc, đoán chừng là tại yên lặng quan sát trên thuyền này mọi người tâm tính, sau đó xuất hiện ở đi sau này, đỗ thật đám người có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền lấy cơ phía trước có một đầu con mồi. Đem đô tất đám người dẫn tới chỗ hẻo lánh, phô bày một chút mình siêu cường khôi phục năng lực, kế tiếp còn ra bảy già vũ thân vương tiền trấn vương ẩn, lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Về phần lương gạt cổ Bắc lấy cớ, thì quả nhiên là dùng là phát hiện Bạch Bì lấy cớ, lợi dụng cổ Bắc đối với Lâm Phong Cẩn trung thành khiến cho vào trọng, hơn nữa còn đối với người còn lại cho phép mỗi người 100 lượng bạc báo thủ, khó trách được những người này như thế dũng rực. Hiện tại Lâm Phong Cẩn nghi vấn trong lòng, mọi người đều không sai biệt lắm cũng bị phân tích ra, không nghi ngờ chút nào, hắn qua ôn tuyển lúc chỗ đụng trạm lấy hỗn độn chữ viết cũng hơn nữa là Vũ Thân Vương tiền trấn ngâm mình ở nơi đó, trong lòng khó có thể quyết định lưu lại xuống tới. Chương 96, chương 158 truy kích. Dĩ nhiên, bởi vì Hà Đại Dương thủ khẩu như bình, liên lụy đến Vũ Thân Vương trên người bí ẩn, Lâm Phong Cận cũng là một cũng không có giải khai, căn cứ đỗ tất đám người kệ rõ, kia Hà Đại Dương hẳn là biết một chút nội tình, cũng là đối với bọn họ thủ khẩu như bình, nửa điểm tình huống cũng không có tiết lộ ra ngoài. Lúc này còn chạy trốn bên ngoài, còn có Hạ Tiểu Tứ cùng Trần Hạnh hai người, Lâm Phong Cận cũng lười đi để ý tới tung tích của bọn hắn, bực này tiểu tạp ngư Duyên Điệu cũng là biết rồi sự hiện hữu của bọn hắn, tự nhiên là vẫn không ra bất kỳ sóng gió thú vợ pháp tác động đầy đủ. Hiển nhiên lúc này mặt trời đã là dần dần tây chậm, Lâm Phong cẩn cười lạnh hạ xuống, sau đó hít thở sâu mấy hơi thở, đã là phân biệt mình xái ra tới truy tung phân cụ thể phương hướng, liền men theo kia Hà Đại Dương lưu lại tin tức không chút hoang mang truy tung tới. Ở nơi này nhích tới gần cực bắc đất nơi, ba ngày lộ ra vẻ dị thường ngắn ngủi, mà đêm tối cũng là lộ ra vẻ phá lệ khá dài, tựa hồ mặt trời mới vừa tây tà, sau đó trong chớp mắt sẽ phải chìm vào đến đường chân trời dưới. Ngược lại là nắng chiều lúc rực rỡ làm người ta gấp bội cảm thấy trắng lệ. Lâm Phong cẩn dọc theo kia Hà Đại Sương chạy trốn lộ tuyến một đường đuổi theo, một lần nữa vừa lọt vào đến đó loạn thạch lâm trong, hơn nữa còn phát giác người này thương thế hiển nhiên không nhẹ, một mặt đi, một mặt đều ở dọc đường thượng còn xuất lại không ít màu cafeon, đây là điển hình nội tạng ra máu sau, lại, lần nữa, hỗn hợp tại dịch dạ dày bên trong với vần. Bất quá điều này cũng khó trách, Lâm Phong cẩn ngũ thần nội tạng thuật, cũng là lấy trực tiếp công kích địch nhân yếu ớt vô cùng nội tạng làm chủ, phía thân pháo công kích chính là màng nhĩ cùng đại não. Tâm thần khôi thì là bởi vì có tự mình hại mình một loại thi thuật yêu cầu, hơn nữa thi triển điều kiện tốt nhất cũng là muốn từ phía sau ôm lấy địch nhân, lấy cường công lúng túng động tác mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, cho nên một khi bị kia đắc thủ, uy lực cũng là siêu cường bản tụy. Đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, cho dù là trái tim cường độ mấy chục lần ở tại thường nhân, thi triển ra tâm thần khôi thuật sau, cũng là cảm thấy phá lệ suy yếu, Hà Đại Sương mặc dù thoạt nhìn cũng có thể là sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng là kỳ tâm nội tạng loại này yếu hại trước bị tâm thần khôi chúng mục tiêu, lại bị Lâm Phong Cẩn phụ lên tốc thời gian lực không bị mất mạng tại chỗ đã là được cho thể chất tương đối kia người, mà hắn lúc này lại càng còn muốn mạnh mẽ buôn đảo, một buôn đảo lợi của. Huyết mạch hành động ra tốc, có thể nói đối với trái tim thêm vào gánh nặng còn muốn tăng thêm, vì vậy dọc theo đường đi bên trốn bên nói cũng là chuyện đương nhiên, hắn loại hành vi này nói xong hiện đại một chút, vậy thì phảng phất là nghiêm trọng bệnh tim người lại còn đi tham gia người sắt ba hạng. Ngại mạng của mình thật sự là không đủ dài. Bất quá truy tung trong chốc lát sau này, giá trị tiểu trầm giọng nói, "Chủ nhân, hắn là tại cố ý đi vòng mèo, kéo dài thời gian, hơn nữa ta xem hắn đi về phía trước phương hướng." Tựa hồ chính là dẫn chúng ta đi buổi tối xuất hiện quỷ hỏa địa phương đây. Một ít góc cây biến dị ba lưu tụ yêu mới vừa ký sinh hơn 10 cỗ thi thể, thực lực chính là khỏe hẳn, chúng ta có cái này cần thiết nặng bính sao? Lâm Phong cẩn hiếp mắt liếc trong mắt, chuyện phát triển đến nơi này, mơ hồ đều có chút thoát khỏi khống chế của mình. Bởi vì hắn cũng không nghĩ đến, Hà Đại Sương Ưng nặng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ở nơi này chính là hình thức như bị đánh thành chó nhà có tang dưới tình huống, người này lại còn có thể cắn răng mang theo mình vòng quanh đến trời tối, sau đó dẫn mình đến nải ba lưu tụ yêu ra sao. Nhưng nếu mình không đi lời mà nói, như vậy rất có thể sẽ từ nơi này chặn đứt tuyến, nhưng là mình nếu là đi lời mà nói, không khỏi sẽ phải mạo chút ít hiểm. Từ nơi này ba lưu thủ yêu chiến tích mà nói, cùng hơn 50 tên đại vệ tinh nhuệ chiến đấu cũng là trọng thương đến xem, cũng không phải là cái gì không được quái vật. Lâm Phong Cẩn lúc này có giá trị ở bên người, hai người bọn họ đối phó ngang hàng số lượng đại vệ tinh nhuệ có thể nói là dư giả. Mấu chốt là, này ba lưu thủ yêu chính là biến dị trôi qua, hơn nữa vẫn còn ở nơi này sống lâu nhiều năm như vậy. Bất quá Lâm Phong Cẩn quyền hành một phen hơn thiệt sau này, cắn hàm răng cười lạnh nói. "Đuổi theo Ba lưu thủ yêu lớn nhất ở điểm chính là hành động tốc độ chậm chạp. Ta đánh công lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát. Nó dù thế nào biến dị, vốn không thể nào thoảng cái tiểu tiến hóa thành phi mao tối đi. Dã Trư nghe được Lâm Phong Cẩn vừa nói như thế, trong lòng cũng là một chiều rộng, cảm thấy Lâm Phong Cẩn nói xong rất là có lý, liền gật đầu tiếp tục bước đi ở phía trước mặt đường. Hai người đại khái vừa đi nửa canh giờ, sắp trời cũng đã là hoàn toàn đen lại, bất quá ban ngày thiên cao vẫn đạm, buổi tối cũng là sao lốm đốm đầy trời, hít sâu một hơi, thậm chí có thể cảm giác đạo đến lăng liệt lạnh lẽo từng điểm từng điểm thẩm thấu tiến vào đến tim phổi trong. Nếu là vực nhưng kia hơi lạnh tấu xương, nhìn lên tinh không, quả nhiên là sẽ cảm thấy phá lệ tinh khiết đẹp. Lâm Phong cẩn lần này lúc đi ra, các loại đồ vật đều mang được hết sức đủ, nhiệt độ một chút rơi xuống, liền cùng Dạ Chư Hai người đồng thời phía trước ngực sau lưng đeo dán một chương đoản dương phụ, nhất thời đã bị ấm áp hơi thở bao trùm, hàn khí nửa điểm đều xâm không vào. Mà đúng lúc này hầu, đại khái phía trước 2 3 giăng ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, như phảng phất là một lão đầu tử hoặc là lão thái bà đánh một thật dài nấc dường như, thanh âm kia hết sức hùng lồ, bên cạnh mảnh đá cũng bị chấn động được tuôn rơi mà rơi. Ngay sau đó, một đạo thảm lục sắc quang mang dược viên hoa một loại sông thẳng trời cao, lúc này bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, có thể nhìn thấy kia kia sáng trong tựa hồ có đại đoàn đồ vặn vẹo ở chung một chỗ, đại khái vọt tới hơn 10 trượng trời cao, tiểu rơi là tạ mở ra, luồn đa luồn đổm, bay lả tả, phản phất là khói hoa rơi một loại ngàn dặm hoàng vân nhớ TXT TXT đập loạn. Chẳng qua là Lâm Phong Cẩn vừa có nhìn ban đêm năng lực, mục lực cũng cực mạnh, cho nên có thể nhìn thấy rơi những đồ này cũng là hình thù kỳ quái, đủ loại kiểu dáng, phát ra điểm một cái lục sắc lân quang, trong đó có một đoàn liền vừa vặn rơi xuống Lâm Phong Cẩn phụ cận đi tới 78 trượng là có thể thấy, tại loạn thạch trong đống khẽ phát ra tia sáng. Lâm Phong cận cùng Dã Trư hai người còn không có nhích tới gần đã cảm thấy thối hế không chịu nổi, nhích tới gần nhìn kỹ, nhưng phát giác kỳ chủ thể là một cây đại xương, nhưng là bị hủ thực được gồ ghề, trên của hắn có điểm một cái dịch nhơn, chính là này dịch nhơn phát ra ánh quang, mà xương xung quanh thì là quả đầy tiêu hóa không được ra lông, thú gần chờ một chút độ vận, cơ hồ là dính vào cùng nhau, vì vậy thoạt nhìn chính là một đại đoạn. Dã Trư bỗng nhiên nói: "Này hà đại xương thật là giỏi tính toán đâu rồi?" Hắn hẳn là đã có phần đến chủ nhân ngươi là dùng khí u ác tới truy đuổi, cho nên mới tới đây mục đích thứ nhất là muốn mượn dao giết ngươi, thứ hai cũng là có muốn nhờ nơi này mùi hôi để che giấu trên người mình mùi mục đích. Người này có thể trong một hiểm cảnh trong suy nghĩ đến nhiều như vậy chuyện tình, thật sự là hết sức khó được. Lúc này hai người chung quanh đã có quỷ dị ảnh tử đang không ngừng xen kẽ mà qua, tốc độ kia cực nhanh, tại trong màn đêm lại càng như quỷ tựa như mịn. Thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng chiêm chiếp quỷ thanh âm, nhưng nếu là người bình thường thấy tình hình như vậy, hơn phân nửa cũng là bị dọa đến cả người run rẩy hồn bất phụ thể. Trẳng qua là Lâm Phong Cẩn cùng gia chư hai người há lại thường nhân. Loại này cục diện đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chút lầm thành, huống chi đối với kia ba lưu thụ yêu hay là biết gốc biết rễ đây. Chợt trong lúc, Lâm Phong Cẩn thoáng cái tiểu chạy trốn ra ngoài. Hắn vốn là hết thảy như cũng ở hướng mặt trước đi tới, nhưng hắt lưng công loạn, chân không cúc, cả người đột nhiên gia tốc, quả nhiên là không có chút nào dấu hiệu, đây chính là kết cùng thân pháp chỗ cường đại, cũng nói Lâm Phong Cẩn đã lĩnh ngộ đến trong đó chân chính tinh túy. Trong nước con bỏ gậy, tại không có được quá nhiều thời điểm, như phảng phất là đã chết giống nhau, an tính lơ lửng ở ô trong nước. Một khi xuất hiện động tĩnh gì, cũng là tại trong nháy mắt bắn ra đi ra ngoài, không cần bất kỳ chạy lấy đả, cũng không cần bất kỳ nóng người, Lâm Phong Cẩn mới vừa lần này xuất thủ, cũng đã có con bò gậy trong nước bắn ra ba phần cảnh giới. Lâm Phong Cẩn xuất thủ thời điểm, chính là một gã quỷ dị ảnh tử vừa toán loạn đi ra ngoài theo dõi thời điểm, nay ảnh tử vốn là cũng là tại tốc độ cao chạy trốn, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn đột nhiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực nhanh, như vậy hai người tiểu thoang cái triển khai cực kỳ mãnh liệt mau lẹ cận thân chiến đấu, chỉ nghe ba ba ba thanh âm liên tục không ngừng truyền ra chính là quyền cước hữu tay tay đều ở kịch liệt va chạm tiếng động, chỉ cần hơi có sơ suất, như vậy sẽ lâm vào cực nguy hiểm tình cảnh. Lúc này cùng Lâm Phong Cẩn tác chiến cũng không phải là người khác, chính là một gã trên thuyền thủy thủ tên là Vương Kỳ, người này hai con mắt cũng đã mù, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy ra tới một cổ ô đen tanh hôi chất lỏng, da sắc mặt hoàn toàn là khô khan, dĩ nhiên, hắn lúc này hoàn toàn cũng đã chết, là bị trong cơ thể ba lưu yêu thú ác loại trô thao túng, cho nên đối với Lâm Phong Cẩn cũng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay ý nghĩ. Chỉ bất quá, Vương Kỳ khi còn sống chỉ là thủy thủ thì thể cường độ dù sao có hạn, mặc dù hắn ở đây ba lưu yêu thụ ác loại thao túng, tốc độ phản ứng không kém hơn Lâm Phong Cẩn, nhưng là, theo Lâm Phong Cẩn vừa một khỉu tay quét ngang ra, người này cũng là tùy theo lấy khỉu tay chống đỡ, kết cục cũng là Vương Kỳ tay khỉu tay răng rắc một tiếng, rất gọn gàng gãy đọa rớt. Lâm Phong Cẩn nếu một kích đắc thủ, liền bắt được này không đáng, hơn thế không suy, lại càng xuất thủ nhược phong, tay trái phất một cái liền đỡ ra Vương Kỳ công kích đã chuẩn bị, sau đó tay phải một đâm, nhất vân, một keo kiệt, này ba cái công kích có thể nói là điện quang đá hỏa, tại trong nháy mắt tựu đỡ ra đối thủ phòng thủ. Đâm chính là bộ ngực thiên trùng, phân đích là đối phương hai tay, theo kiệt chính là địch nhân con người. Có thể nói là cực kỳ ác độc hung tàn. Chẳng qua là, Lâm Phong Cẩn phảng phạng vẫn là quên mất một chuyện, cùng hắn đối công đích căn bản là không phải là người. Nhưng nếu là người lời mà nói, chúng Lâm Phong Cẩn này ba kích liên tục, chỉ sợ cũng chỉ có bắt nạt không có vào tức giận, nhưng là, Vương Kỳ đã là bị ba lưu yêu thụ thao túng tụ nô, kia bộ vị yếu hại chỉ có một, đó chính là nút kia trong cơ thể yêu loại, Lâm Phong Cẩn dù thế nào công kích này thi thể, cũng là không làm nên chuyện gì a. Ngược lại Vương Kỳ cứng ngắc đần độn trên mặt lộ ra vẻ nhếch răng cười, đối với mình thân phòng ngự cũng là liều mạng, hai tay như lao, xuyên thẳng Lâm Phong Cẩn hai sườn. Thoát nhìn chính là muốn cùng Lâm Phong Cẩn đồng quy vu tận một loại. Chương 97, chương 162 tà của chiến. Lúc này chiêu Tà Tháp, tương đương với là tiến vận, có thể khu dịch triệu hoán vật làm việc, làm chiêu Tà Tháp phía trên quang mang tán hết, như vậy chính là gọi về đã đến, đến giờ. Lam này khủng lô quỷ dõi tinh hoàn toàn xuất hiện thời điểm, Lâm Phong Cẩn phát giác người này so với trước tại mây mù núi trong nhìn thấy còn muốn uy mãnh một chút, quỷ dõi tinh tạo hình cũng là đầu đại gầy trợ cả xương, tứ chi yếu ớt, cái bụng nô ra vô cùng lớn đạt thụ, bất quá, lúc này Lâm Phong cận triệu Hoán đi ra này đầu quỷ đó tinh, kia hai tay tiểu sinh ra kịch liệt dị biến, biến ảo thành như đường lang quỷ dị như vậy cốt kỳ chân trước, vừa nhìn chính là như cái cưa một loại, bạch. Thảm thảm vừa nhìn chính là tràn đầy cường đại lực sát thương vương ra cẩu, van xin gặp gỡ TXT đạo loạn. Đói a. Đói a. Lệnh Lâm Phong cận sinh mục kết tiệt chính là, này quỷ đó tinh vừa xuất hiện, cũng đã trĩu động lỗ mũi, sau đó đột nhiên từ trong mồm phun ra lúc lên lúc xuống hai cái lưới đỏ, này lưới đỏ còn có phân nhánh linh xảo vô cùng, thoăn cái đá chung quanh, cái kia chút ít ba lưu yêu thụ nôn mửa ra cặn và vân vân đô thông thông cuốn vào trong mồm, từng ngụm từng ngụm lập lại, thoạt nhìn lại còn cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Bị kinh hãi lâm phong cần lúc này mới nhớ tới, quỷ nói tinh là ngay cả bùn đất cũng muốn làm thành món chính sinh vật, đại khái đối với nó mà nói, những thứ này sú khí vân thiên độ vật chính là tương tự với trao một loại mỹ vị. Không những như thế, quỷ nói tinh đầu lưỡi cũng là không có ngừng, lại càng chung quanh xuất quỷ nhập thần tìm kiếm hết thảy phi bùn đất độ, qua trong giây lát tiếp xúc đến một nước tiểu trì, nơi này vốn là nước mưa Bất quá Ba Lữu Yêu Thụ đem đi săn tới đồ vật hầu ở trong đó, lên men sau tính toán đem bên trong chất lỏng làm thành phân bón tới và bổ. Kết quả dáng vóc to quỷ đó tinh đầu lưỡi một ngâm, đoán chừng đầu lưỡi của nó hay là ánh sáng, nhất thời xẻ đem nước tiểu trong ao hồ phân thủy hút được sạch sẽ, còn ý do vị tận Alex Tech xoè miệng. Lúc này, Lâm Phong cẩn còn không có phát hiệu lệnh, Ba Lữu Yêu Thụ đã điên cuồng gào to lên, nó cảm thấy lãnh địa của mình sắp bị vô tình chiếm lấy, tự nhiên là phải đem hết toàn lực, liều chết đánh một trận. Một đám thú nô lại càng rối rít nào tới. Những thứ này thú nô tại đập ra tới lúc, miệng đã chứng đại Mở lớn, đến loại người không thể nào đạt tới cực hạn, sau đó một cổ một cổ dịch nhơn phun ra đi ra ngoài, vừa tiếp xúc với không khí sau liền tạo thành ngân bạch sắc ti hình dáng vật, rối rít đáp ở dáng vóc to quỷ đói tinh trên người. Những thứ này ti hình dáng vật trong cũng là hiển nhiên đượn tự động. Vừa tiếp xúc với dáng vóc to quỷ đói tinh ra sau này, lập tức chính là xèo xèo rung động, trước đi ra một cái một cái vết thương, tiếp theo tiểu hung hang hướng ra thịt bên trong xiết đi vào. Dáng vóc to quỷ đói tinh giống giận liên tục, không ngừng cơ cánh tay nghĩ muốn chơi đùa dụng những thứ này ác tâm độ. Chẳng qua là dáng vóc to quỷ đó tinh gặp được những thứ này xẻn xạch vật chất sau này, có thể nói như phảng phất là đại pháo đánh con muỗi một loại, một thân quái lực không có chút nào đất dụng võ, chỉ có thể ở tại chỗ phí công đi lòng vòng, giống giận liên tục, hết sức chất vật. Bất quá, Thu nô phun ra những thứ này ti hình dáng vật thoạt nhìn cũng tuyệt đối không phải là không có chút nào thật nhiều, bọn họ ký sinh thân thể con người là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tức ngược, gầy gò, cuối cùng biến thành xương bọc da một loại quái vật. Lúc này, ba lưu yêu thụ dõ nhiên ngưng vung vậy trên người mình súc to đặng đem những đồ chơi này nhân gắt gao để ở mặt đất, lộ ra nó bản thể, đầu của nó bộ vị trí quả nhiên có ba chích lớn nhỏ không đợi tụ liệu, thoạt nhìn phá lệ dự tận. Sau đó, nai gốc cây yêu thụ từ từ đem mình từ vũng bùn bên trong rút ra. Giống như là một đầu có đại lượng chân dài nện bự như vậy, chậm rãi đối với tựa hồ đã bị hoàn toàn trói buộc dáng vóc to quỷ đói tinh kháo long. Bất quá, vừa lúc đó, dáng vóc to quỷ đói tinh trong mắt bỗng nhiên tình quang chợt lóe, đột nhiên há miệng ra. Nhất thời, nó kia hai cái quỷ dị vô cùng đầu lưỡi thoáng cái tụu đưa ra ngoài. Lần này chảy ra ra tới tốc độ đâu chỉ là tiên trước gấp hai ba lần, hoàn toàn như phảng phất là hai đạo tinh hồng sắc kia chớp như vậy, trực tiếp ỉu xuyên thủng hai đầu tụ nô bụng ngực, sau đó nhanh chóng thu trở lại. Tại trong mồn bẹp bẹp chớ tức liêu vài hớp sau này, lại cũng có thể nhìn thấy mặc lục sắc nước chảy ra đến dáng vóc to quỷ đó tinh thật dày đôi môi phía ngoài, sau đó tham lam nuốt xuống. Động nhiên trong lúc, từ dáng vóc to quỷ đó tinh trong lỗ nuôi tựa như bỏ cho giống nhau phi pháp đi ra một đoàn bóng đen, nguyên lai là thao túng thụ nô một con yêu loại trốn thoát, người này chỉ cần vừa rơi xuống đất, có thể lợi dụng tiên thiên dị năng thổ hệ thần thông thành công chạy trốn, thật đáng tiếc chính là Dáng vóc to quỷ đói tinh, cái kia thật dài đầu lưỡi như chậm thực nhanh chóng từ bên cạnh bay vụt tới đây, một quyển vừa thu lại, liền tại yêu loại khoảng cách đại khái mặt đất còn. Có 2 3 thứ thời điểm đem nó một lần nữa lấp vào trong miệng của mình mắt. Lâm Phong cận thấy đều ở càng khái, đáng thương kia yêu loại chính là cái mâm lớn nhỏ, dáng vóc to quỷ đói tinh cũng là cao gần 3 tầng lâu, như vậy một quái vật lớn liền nhỏ như vậy đồ cũng chưa từng có, kia thật sự là lo liệu chân mỗi cũng là thị tinh thần. Lúc này dáng vóc to quỷ đói tinh trên người quấn quanh lấy ti hình dáng vật cũng là gặp được lớn phi toái, bởi vì dáng vóc to quỷ đói tinh bị thương sau này Liên tử trong cơ thể thẩm thấu đi ra đại lượng màu đen du hình dáng vật chất, làm những thứ kia thi hình dáng vật tiếp xúc đến những thứ này đồng sau này, liền nhanh chóng cái chăn dơ bẩn, chói buộc tác dụng cũng là tùy theo giảm đi. Sau đó dáng vóc to quỷ đó tinh lại bắt đầu sải bước chạy trốn, đại địa đều ở nhanh chóng chấn động, người này từ lồng ngực trong phát ra một tiếng quái khiếu, đã là giương lên hai tay, dùng kia khổng lồ màu trắng bạch cốt nhận nhắm ngay phía trước chém xuống rêu cợt trường mới nhất. Ba lưu yêu thụ dưới sự ứng phó không kịp, cũng là lộ ra vẻ cũng không bối rối, trong nháy mắt đã 7, 8 con xúc tu đang thật sâu đâm vào xuống đất, sau đó dùng lực nhấc cử Liên tử dưới đất chống rống xé đi ra một mảng lớn nham thạch, cho rằng tấm chắn đón đỡ ở trước người của mình, ngay sau đó còn lại xúc tu bắt đầu ngay tại chỗ quần quật nổi lên hòn đá, nhắm ngay buôn tập mà đến dáng vóc to quỷ đói tinh hung hăng ném mạnh tới. Lấy ba lưu yêu thủ quái lực, những thứ kia lam cầu lớn nhỏ hòn đá đánh vào quỷ đói tinh trên người lúc, thật sự là bành bạch rung động, da chóp thịt bồng, màu đen vàng khắp nơi. Nhưng là, bị đau dáng vóc to quỷ đói tinh cũng là giơ lên cao cao mình hai tay dị biến cốt nhận, hung hăng xuyên thẳng dưới đi, răng rắc một tiếng vang thật lớn, kia bị đương thành là tâm chắn nham thạch hóa thành vài tấm ầm ầm bảo toái cúp nhận lại càng tiến quân thần tốc, chật đất năm sáu con xúc tu sau này đâm thật sâu vào dưới đất. Ngay vào lúc này, ba lưu yêu thụ không để ý đang kịch liệt phun ra tới sền sệt chất lỏng vết thương, trên đầu một thụ lưu cách cách một tiếng bạo phát ra, đem nó còn lại cơ xúc tu thượng bị lây một tầng thê lương hồng quang, ngay sau đó, bảy tám con điên quổng cây mây xúc tu tại dáng vóc to quỷ đói tinh bên phải cánh tay nơi hùng hằng quấn quanh vài vòng, sau đó kia mấy cái xúc tu thượng kia sáng nộ bắn ra. Dáng vóc to quỷ đói tinh phát ra thống khổ thê lương gầm thét, cánh tay phải bị kia xúc tu quấn quanh lấy địa phương hẳn là trực tiếp sóng vai đứt gãy ra. Xương bọc ra cánh tay phải rơi xuống ở trên mặt đất, theo sườn núi biên độ cô lỗ lỗ cuộn động dưới đi. Chẳng qua là tại dáng góc to quỷ đói tinh được bị thương đồng thời, trong mồm thê lương lưỡi đỏ cũng là phun ra đi ra ngoài, xuyên thủng ba lưu yêu thụ thân thể, sau đó nặng nề đạp cho một cước, đem đạp bay đi ra ngoài. "Đói a, đói a." Dáng góc to quỷ đói tinh điên cuồng gào lên, đầu tiên là bắt được mình đứt rời cánh tay phải, từng ngụm từng ngụm chớ tức, tiếp theo liền bắt đầu lay chấm trên mặt bùn đất, hỗn hợp có kia ba lưu yêu thụ đứt rời xúc tua hướng trong mồm mảnh liệt nhét. Theo dáng góc to quỷ đói tinh mảnh liệt tan hoại xệ, Vết thương trên người hắn miệng đều ở dần dần khép lại, một gã thụ nâu nghĩ phải dựa vào khép lại xem một chút có cái gì không tiện nghi chiếm, trong nháy mắt đã bị đáng sợ kia phân nhánh lưỡi đỏ xuyên thủng, thôn vệ. Lúc này bên cạnh Lâm Phong Cẩn cũng nhìn ra, ba lưu yêu thụ chỗ cường đại, rất có thể ngay tại ở nó có thể đem bình thời lực lượng tích góp từng tí một lên, chứa đựng ở trong người lưu bên trong, lúc trước ba lưu yêu thụ thăng cái xúc tu tụ trở nên cùng lợi đau một loại phong duệ, rất hiển nhiên cũng là bởi vì nó dẫn bạo liêu thứ nhất lưu nguyên nhân. Mặc dù ba lưu yêu thụ lúc này còn có hai cái lưu có thể nộ tung, nhưng là, nghiêm khắc nói về cũng là ý nghĩa lá bài tẩy của nó chỉ có 2 tờ, mà căn Cứ Lâm Phong cẩn các nhìn, dáng góc to quỷ đó tinh cường hạn nhất nhất biến thái địa phương, ngay tại ở nó mạnh mẽ sinh mệnh lực, còn có bắt được cái gì ăn, cái gì chiến trường khôi phục năng lực. Ba Liễu yêu thụ dường như còn có 2 tờ lá bài tẩy, thật ra thì nghiêm khắc nói về, hẳn là chỉ có 2 tờ lá bài tẩy tương đối hợp tình hợp lý một chút, một khi dùng xong lời mà nói, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Gia Trư rất hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, nhếch răng cười nói: "Chủ nhân, ta đi phối hợp một chút quái vật kia, rất nhanh là có thể đem này yêu thụ giết chết." Lâm Phong cẩn khẽ lắc đầu nói: "Không nên đi, dáng vóc to quỷ đó tinh tham lam hung tàn là hết sức nổi danh, cộng thêm cái này địa phương quỷ quái thật sự là càn quối, cho nên ngươi đi tới sau này, rất khó nói sẽ không bị đến không có khác nhau công kích, chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, hay là ba lưu yếu thụ ba lưu toàn bộ đều bại chết sau này?" Giã Trư do dự một chút nói: "Như vậy chiến đấu có thể hay không tha được quá lâu điểm? Hơn nữa một khi dáng vóc to quỷ đó tinh thủ thắng, nhất định là đem ba lưu yếu thụ ăn được sạch sẽ, chúng ta mượn không tới nửa điểm hồi báo." Đang ở Lâm Phong cẩn cùng Giã Trư nói chuyện với nhau thời điểm, Ba lưu yêu thụ đã là dùng đại lượng xúc tua quần quật nổi lên tầng đá, nhắm ngay dáng vóc to quỷ đói tinh điên cuồng ném mạnh tới, ba đùng ban lệnh đến, có thể nói là cho buổi lễ trời, da dẻ thịt béo dã chư nhìn cũng là âm thầm chắc lười hít hả, hắn coi như là kháng đả kích lực lượng mạnh mẽ, nhưng là ở nơi này, dạng miệng chén lớn nhỏ phi đá liên tục không ngừng oanh kích, cũng là thật khó có thể may mắn thoát khỏi. Dáng vóc to quỷ đói tinh cũng là bị đánh được da chóp thịt bong, hắc thủy dàn rùa, bất quá nó lại là không ngừng lay bùn đất hỗn trừng, dường như căn bản là không đem loại công kích này làm thành là một chuyện có thể nói là thương tổn còn không có nó tự lành được mau. Vừa lúc đó, Ba Liễu yêu thụ đoán chừng cũng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, ba một tiếng bạo chết người thứ hai màu tím tụ liễu. Chương 98, chương 162 yêu thụ chiến lược giá trị. Bỗng nhiên trong lúc, tia sáng chợt lóe. Kia dường như đọc lại pho tượng Ba Liễu yêu thụ tự nổ tung ra, chẳng qua là này nổ tung thoạt nhìn cũng không làm sao kịch liệt, cũng là có một loại thiên vạn đạo như châm nhỏ một loại kinh khủng hắc sắc quang mang hướng phía ngoài phun ra tới cảm giác, này hắc sắc quang mang lực sát thương tiểu tương đối kinh khủng. Một khi là bị đụng phải mô hình nhỏ quỷ đối tinh lập tức đã bị hóa đá. Sau đó gió thổi qua tiểu hóa thành một đoàn bụi bặm theo gió đi. Chẳng qua là tại Mò sát na, vây quanh ba lưu yêu thụ cái kia số lượng kinh người mô hình nhỏ quỷ đó tinh sẽ chết được sạch sẽ. Ở nơi này bụi phát trước, gia chủ cũng cảm giác được một cỗ lớn la uy hiếp đập vào mặt, cho nên rất vẩn trách đem Lâm Phong cẩn đụng ngã trên mặt đất, để cho Lâm Phong cẩn mặt cùng ngực của hắn mao, lùng, tới cái khoảng cách gần tiếp xúc, hai người cũng may vẫn luôn là ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, cho nên lựa chọn vị trí cũng là vào nhưng tấn công, lui nhưng thủ, cho nên cũng không có được cái gì tương tốn. Chẳng qua là đợi đến này nộ tung sau khi lại đi nhìn trước ba lưu yêu thụ châu ngốc địa phương, rõ ràng xuất hiện một đường kinh kinh người hồ sâu, phía dưới còn toát ra lượn lờ sương khói, làm người ta sợ. Mà vô luận là ba lưu yêu thụ hay là kia số lượng như hải một loại quỷ đói tinh, đều hoàn toàn đều phản phất không tồn tại ở trên cái thế giới này một loại. Gia Chư thấy tình hình này, không nhịn được nuốt xuống nhất khẩu thỏa mãn nói: "Này, cái này xong việc." Lâm Phong Cẩn cũng là bởi vì có có thể chậm dần thời gian dị năng, cho nên rất dứt khoát nói. Dáng vóc to quỷ đói tinh đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít, bất quá, ngươi nhìn kia ba lưu yêu thụ như thế gian xảo bộ dáng, Giống như là nguyện ý lưu lại cùng người khác đồng quy vu tận người sao?" Dã Trư sững sốt lăng nói, "Chẳng lẽ nó còn chưa chết?" Lâm Phong cẩn định liệu trước cười cười nói, "Trước mắt ta còn không xác định, bất quá ta nhưng dám đánh cam đoan, những thứ kia thụ nô nhất định biết kỳ chủ người chết không có chết vong vũ chi tuyệt thế đấu thần T L X T Đạc Loạn. Ta mới vừa cẩn thận tính toán quá, này ba lưu yêu thụ thụ nô còn suất còn tựa lại rơi xuống bốn đầu đâu rồi? Trước tại nổ tung trước, ta hẳn là thấy được này thụ yêu lập lại chiêu cũ, nôn mửa một vật đen như mực đi ra ngoài, kia vật đen như mực chạy ra được thật nhanh, lúc này lại là trời tối lúc" Nếu không phải ta có năng lực đặc thù lợi mà nói, vậy còn thật sự là làm thành hoa mắt." Gia Trư hai mắt tỏa sáng nói, "Thì ra là người này lại có kim tiền thoát xác bản linh a, không sai, chúng ta bây giờ còn chờ cái gì? Lập tức đi đuổi theo những thứ kia thụ nô a." Lâm Phong cần lúc này lại là có chút do dự, không nhịn được cười khổ nói, "Chẳng qua là chúng ta hiện tại vốn là đang truy tung kia Hà đại sương, hiện tại nếu là nửa đường đổi đường đuổi theo giết kia thụ yêu lời mà nói, có thể hay không vì nhỏ mất lớn." Gia Trư cũng là nghiêm mặt nói, "Thế thì chưa chắc, chủ nhân Này thụ yêu, nhưng nếu ngươi có thể đem tu phục lời mà nói, cũng là hết sức cường hãn, công kích của nó phương thức cơ hồ cũng không có cùng thần thông, có thể dính vào bên, hơn nữa thi thể chính là nó tốt nhất thức ăn, lại phối hợp thêm ngươi kia đặc biệt trận pháp. Tại thủ thành thời điểm vận dụng tích đáng lời mà nói, có thể đỉnh mấy ngàn người. Bị Giã Trư vừa nói như thế, Lâm Phong cẩn thật đúng là có chút ít động tâm, giương thành đánh một trận, Giã Trư khi đó hay là địch nhân của mình. Mình chính là dựa vào trận pháp tử thủ một ngày một đêm, nhưng nếu lúc ấy có thể từ này thụ yêu trấn giữ mắt trận lời mà nói, liền thật sự là phòng thủ kiên cố có thể đền bù thượng của mình trận pháp cuối cùng ngắn bạn. Trước Lâm Phong cẩn do dự, là bởi vì này ba lưu thụ yêu căn bản cũng không có cái gì làm đầu a, ngươi thiên tân vạn khổ giết chết nó sau này, trừ toàn thân đều nhiều hơn một cỗ thi thôi ở ngoài. Còn có thể có cái gì thu hoạch, người bên cạnh còn tưởng rằng ngươi đi phản lật đồ bỏ đi lật ra một đêm đây. Mà lúc này bỗng nhiên bị Dã Chư chỉ ra, phát giác đồ chơi này nhận cường hãng chiến lược giá trị, suy nghĩ một chút lời của thật đúng là có chút ít đạo lý. Trên thực tế, lúc này Lâm Phong cẩn có chiêu tà tháp sau này, chỉ cần Lâm Phong cẩn cùng này ba lưu thụ yêu đạt thành hiệp nghị, Tại chiêu tà tháp phía trên cộng thêm một người này dấu hiệu, xong phương lại, lần nữa ước định một chút tế phẩm số lượng, là hoàn toàn có thể đạt tới chính xác gọi về, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, nói như thế nào dùng ba lưu tụ yêu tại chiêu tà tháp phía trên cộng thêm của mình dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào. Ba lưu tụ yêu người này vừa hung tàn, cũng không có chút nào nhân tính, đại khái là bởi vì dị biến mãi mãi xa cũng không thể trở lại thế giới của mình nguyên nhân, cho nên tính tình hẳn là phá lệ thô bạo. Bất quá có một câu không phải là gọi lấy giữ rọi chế giữ rọi sao? Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, nhìn lại nhìn ra chưa nổi đất lớn quá đẫm, hay là rất vui mừng cảm thấy chuyện có thể vì cái gì. Lúc này Lâm Phong Cẩn muốn truy tung một đám thú nô cũng không phải là dường như rất có khó khăn chuyện tình, quả nhiên mới đuổi theo đi ra 2 3 dặm địa, có thể từ trên sườn núi nhìn ra xa phát hiện, còn đưa lại xuống tới 4 đầu thú nô đang khiêng cái gì, như chó nhà có tang một loại buôn đạo. Lâm Phong Cẩn tự nhiên là mang theo ra chưa đổi theo dưới đi, kết quả đuổi theo ra một điếu thuốc cương phù, thời gian sau này, hai con thú nô bỗng nhiên giống giận chuột một cái đi ra ngoài, nhưng là Lần này bọn họ gặp phải chính là toàn lực ứng phó Lâm Phong cận cùng Dã Trư. Dã Trư từ trong cổ họng phát ra tới một tiếng gầm thét, một thanh đả bắt ở một con thú nô cổ, sau đó nặng nề một quyền đánh vào kia trên phần bụng. Dã Trư một quyền này cũng rất là dạy, thoạt nhìn chỉ ra rồi một quyền, nhưng thật ra là tại ở gần sau liên tục ngũ quyền đánh vào bụng, lực đạo cũng là dùng là lực chấn động mà không phải đánh sâu vào, thoáng cái đã thụ nô nội tặng cho quấy đến hi ba lạn, nhưng thú nô đối với loại thương thế này cũng là không sao cả, mấu chốt là bên trong ký sinh yêu loại cũng là bị này lực chấn động lan đến gần bị giá chứ một cước đạp đi ra ngoài cũng chỉ có trên mặt đất có các phần. Lâm Phong cẩn đối phó khác một con thù nô cũng không có hao phí quá lớn khí lực, vật này chỉ cần nắm rõ ràng rồi yếu hại, nhằm vào kia nhược điểm tiến công lợi mà nói, cũng hao phí không được quá lớn chuyện nhân. Lâm Phong cẩn dựa trên người bả hạ miếng hộ tâm phòng hộ lực, cứng rắn ngăn đối phương một keo kiện, sau đó xuất thủ như phong, bắt được đối phương tay phải, răng rắc một tiếng đạp kia các đốt ngón tay cho ngược bẻ gãy. Tay phải một phế, tự nhiên kế tiếp chính là tay trái tạo ương ma đạo cử tôn. Lâm Phong cẩn nói thật, chính là khi dễ này thù nô tự thân công kích quá yếu, Mà Hàn Cố Ba hạ miếng hộ tâm lực phòng ngự quá mạnh mẽ, hoàn toàn cứng rắn ăn công kích của đối phương, 3 chiêu 2 thứ sẽ làm cho này thụ nô tứ chi các đốt ngón tay đều toàn bộ cho phế bỏ, kia trong cơ thể yếu loại có nửa khả năng cũng không có biện pháp, ký sinh thân thể quá yếu, thực lực đều phát huy không ra. Vốn là Lâm Phong cận cùng dã chứ lo lắng cho mình hai người giao thủ lúc này, kia hai đầu khiêng thứ gì thụ nô chạy mất tâm nhân, kết quả lúc này thuần thục đẳng cao vừa nhìn, nhất thời hắc một tiếng bật cười lên, tình cảm kia thi triển kim tiền thoát xác thuần sau đích 3 lưu yếu thụ hết sức trầm trọng, bốn thụ nô khiêng nó trốn lời của còn miễn cứng có thể ủng hộ Lúc này đổi thành hai cái thụ nô mang, trực tiếp đang ở lên dốc thời điểm đè ù xuống. Thu nô dĩ nhiên sẽ không lùi bước, nhưng là nó ký sinh thi thể xương đuổi gãy xương, dĩ nhiên là không thể làm gì. Lâm Phong Cẩn cùng Dã Trư hai người lúc này cũng không nóng nảy, nghỉ ngơi một chút thở dốc một hơi, chịu chút lương khô uống uống nước, ngồi ở chỗ cao cười híp mắt nhìn hai cái thụ nô vội vội vàng vàng liền đẩy mang tha hay hạ. Dã Trư người này được xưng có thể đem ngự thập nữ, bất quá thượng nhất thế chí nhớ thức tỉnh một chút sau này, Lâm Phong Cẩn tựa hồ tiểu phát rất hắn liền quản đều từ bỏ, tình cảm là đúng đời trước lão bà thủ thân như ngọc đâu rồi bất quá người này vừa mê lên hút thuốc lá rồi, Lâm Phong cẩn dĩ nhiên sẽ không để ý cái này, nói thật, Dã Trư đi làm cái làm hồng tên đứng đầu bằng tiền, mua 100 cân thượng đẳng thuốc lá rời cũng là dư giả. Lúc này hai người ăn uống no đủ, Dã Trư một túi thuốc lá rời rút ra xong, hai người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhắm ngay vào thế thì nấm mốc vô cùng ba lưu yêu thụ đi tới, bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí, kia hai cái thụ nô một xương đùi bẻ gãy, một người khác xương tay bẻ gãy, không biết làm sao hành hạ, mới đưa kia ba lưu yêu thụ cho lấy bảy tám thước xa. Lúc này Kêu ba Lựu Yêu Thụ vừa nhìn Lâm Phong Cẩn cùng Giã Chư hai người sóng vai đi tới, ngược lại ngừng giãy rủa, một bộ vỏ đã mẻ lại sức bộ dáng, ngược lại rất uy khuất truyền một đạo thần niệm tới đây. Tại sao? Đuổi theo các ngươi. Lúc này khoảng cách gần nhìn Kim Tiền Thoát Xác sau Ba Lựu Yêu Thụ, kia bán tướng đúng là không được tốt nhìn, như phảng phất là bị chặt chặt cây một đoạn nhân chùi lùi cái quặp gỗ tử, còn có đại lượng tử hắc sắc dịch nước chảy xuôi xuống tới. Lâm Phong Cẩn nhìn này chạng huống, chỉ sợ là mình không động thủ, người này trước tiểu tinh tấn người mất, ở trên người móc móc, tìm được rồi một chiếc giao đạo sĩ luyện ra thứ phẩm đan dược. Đồ chơi này nhân vốn là lấy ra định ngọt lữ Vũ cái kia thất toại kỵ, bất quá bây giờ tiểu hẩm khẩu vị cho lấy, chỉ ăn thượng đẳng đắng dược, cho nên đồ chơi này nhân đã bị Lâm Phong Cẩn giữ lại xuống, xem trường yêu quái hẳn là rất ưa thích. Lâm Phong Cẩn đem tia đan dược để tại Ba Lữu Yêu Thụ trước mặt, cười cười nói: "Ăn trước, áp áp đã thương, nếu không sau này tiểu khó khăn tuyệt tự nhân." Ba Lữu Yêu Thụ hoàn toàn núp nhích không được, bất quá nhất định ánh mắt còn đang nhìn thấy Lâm Phong Cẩn ném tới được kia tiểu thuốc viên thượng quang mang chớp rượu, cho nó cảm giác chính là tương đối thoải mái. Cho nên tiểu tử khống chế một đầu gậy tay thụ nô đem đồ chơi này nhân đưa tới đây, mình bẹp bẹp ăn, chẳng được bao lâu, trên người vỏ cây cũng là một lần nữa sinh trưởng đi ra ngoài, còn toát ra mấy chồi, thoạt nhìn thương thế là ổn định. Bất quá này ba lũ yêu thụ thoạt nhìn nhưng cũng là rất không khách khí, lại còn gọi là gậy tay thụ nô tới đây lẽ thẳng khí hùng đòi hỏi, gọi rất không nói gì, cùng may Lâm Phong cận rất nhiều cùng yêu quái giao thiệp với kinh nghiệm, liền Lam công tử như vậy hung mãnh không nói đạo lý người cũng có thể thu thập được thỏa thỏa tiếp tiếp, còn không đối phó được một con thụ yêu. Cho nên Lâm Phong Cẩn cũng không có bác này, ba Liễu Thụ yêu mặt mũi tám vô luận là người nào, bị cự tuyệt tâm tình cũng sẽ không tốt, cho nên nơi chọn sờ soạng hạ xuống, vừa tìm nửa viên thứ phẩm đan dược cho nó. Dĩ nhiên, lần này là tiên đánh dự phòng trâm. Cuối cùng nửa viên nữa à? Ăn sẽ không có. Ba Liễu Thụ yêu trả lời cũng rất hoa tuyệt thế, rút lấy bảy tác tác dùng một cây mới vừa mọc ra từ non cành trên mặt đất tìm hồi lâu. Tìm. Lâm Phong Cẩn như phảng phất là vườn trẻ lão sư giống nhau, rất kiên nhẫn nói. Cái này là luyện đan luyện ra, chúng ta trong nhân loại đạo hạnh cao người dùng các loại tài liệu luyện Giống như là các ngươi thụ hấp thu thiên điệu tinh hoa cùng phân bón kết quả giống nhau. Đi đâu trong đi tìm a, chỉ có thể từ từ chờ cơ hội. Chương 99, chương 164 thủy triều mạo hiểm. Lúc này ở hai người đeo dạ minh châu chiếu rọi xuống, có thể rất rõ ràng nhìn đến động này quật trong khắp nơi đều là dòng nham thạch động sâu này động lại bộ dạng, khắp đi ra ngàn năm vạn năm trước núi lửa bộc phát một màn kia cuồng bạo, hơn nữa trên vách động ngưng kết cảm giác là rất có tầng thứ, cái này nói rõ chỗ ngồi này núi lửa bộc phát thời điểm, chảy suối ở nơi này mạch quản huyết động trong nham tương kéo dài tương đối dài một thời gian ngắn. Trong động nhiệt độ rõ ràng muốn ấm áp rất nhiều, địa nhiệt vẫn là hoạt động trong giọng chính, lúc này cho dù là không có Lâm Phong cận khí úp rắc bén nhẹ, giá chứ thành thạo săn đổi kị xảo cũng là làm hắn tìm đến Hà đại xương còn sót lại dấu vết 61 bãi dị sắt sắc non thể mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để chứng minh Lâm Phong cận hai người không có đổi theo sai phương hướng thương chiến giáo phụ trưởng người nhất. Hai người nếu đều săn đổi đến nơi này, tự nhiên là không thể nào bỏ vợ nửa chừng, rất dứt khoát cứ tiếp tục hướng sơn thể chỗ sâu đi vào, dĩ nhiên, càng là đi vào bên trong, lại càng là cảm giác được nhiệt độ bay lên. Sống ở chỗ này phía ngoài lời mà nói, Ba ngày cho dù là ánh nắng tươi sáng cộng thêm 6 7 tháng, ở bên ngoài bình thường đi lại lợi mà nói, vẫn là được mặc vào cuối mùa thu y phục, về phần vào đêm lợi mà nói, vậy thì được chăn bông gác áo mới có thể ngủ được ấm áp. Mà Lâm Phong Cẩn hai người lúc này xâm nhập sơn thể sau, đã là đem áo ngoài áo khoác cái gì đều cởi ra, khoác lên đồ bay, Dã Trư lại càng đổ tương lớn mồ hôi hột mạnh mẽ đi xuống chạy dọc, nhưng vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn cũng là bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày nói: "Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm?" Dã Trư ngạc nhiên nói: "Thanh âm? Ta thanh âm gì cũng không có nghe được a." Lâm Phong cẩn ý bảo hai người trước dừng bước rồi hãy nói, không biết tại sao, hắn kể từ khi tiến vào đến nơi này cái địa phương quỷ quái sau, trong lòng vẫn đều có được một loại không cách nào hình dung bị đè nén cảm giác, như phảng phất là có cái gì trầm trọng đồ hung hăng bao trùm ở trong lòng của mình giống nhau, loại này quỷ bí áp, thật sự là không cách nào hình dung. Lâm Phong cẩn một phen điều tra sau này, cũng là phát giác không có bất kỳ đặc ý ngoài, hai người liền tiếp theo đi tới. Bất quá hoàn cảnh chung quanh cũng là gấp bội quỷ bí lên, khắp mọi nơi vách tường cũng là đang không ngừng phát ra màu đỏ quặ mang, còn có như truy quản một loại núi lửa đá hổ. Thỉnh thoảng phun ra tới một đạo hơi nước. Bất quá chung quanh cũng là quỷ dị sạch sẽ rất nhiều, không giống như là trước khắp nơi đều có tra sơ, làm người ta hô hấp đứng lên cũng là tương đối tối tăm khó khăn. Tiếp tục đi suốt đến gần nửa giờ, người đang dưới đất cũng là không thể nào đánh giá chắc khoảng cách, nhưng ít ra cũng có thể là rất đến gần phần núi đá lòng núi. Lúc này, hai người trước mắt Phạm Vi nhìn không còn, chính là đi tới một chỗ ngã tư đường lần lượt thay đổi địa phương, nơi này địa hình tuyệt đối không giống như là Mã Lộ ngã tư đường đơn giản như vậy, mà là phức tạp vô cùng. Nói xong trắng ra một chút, Quả thực như phảng phất là hai chiếc đường sắt ngầm nặng nề xanh xanh đụng vào nhau dường như, thậm chí đều có hai đầu độ, trùng ran, ở giữa mảnh dung nham trụ liên tiếp ở trong đó, có thể nói loạn thạch đá lởm chởm. Tới nơi này cái địa phương, Lâm Phong Cận tự nhiên là thận trọng, cẩn thận quan sát, nhưng là lúc này, hắn và Dạ Chư hai người bỗng nhiên cảm giác được lỗ tai trong bắt đầu ông ông tác hưởng, cả người đều có một loại hơi cháng váng không trọng cảm giác, ngay sau đó, một cổ phảng phất là đang nổ hững thanh âm từ xa đến gần nhanh chóng truyền lại tới đây. Lâm Phong Cận đột nhiên tỉnh ngộ tới đây. Tiêu thảm thiết một tiếng, hét lớn. Này Nơi này làm sao sẽ phát hồng thủy? Gặpỷ, ta hiểu được, mới vừa ta cảm giác được có cái gì không đúng tiếng động, chính là thủy triều thay âm, hôm nay là 13, chính là chướng con nước lớn thời điểm. Mà phần núi đá địa phương quỷ quái này nhích tới gần biển rộng. Thì ra là đất này ở dưới dung nham mạch quản bốn phương thông suốt, chúng ta bất tri bất giác lại là tại đi xuống dưới, lại tại chướng con nước lớn thời điểm sẽ bị nước biển chảy ngược đi vào. Lúc này, hai người ngắm nhìn bốn phía, phát giác chỉ có những thứ kia dung nham trụ có thể tiến hành leo trên nghẻ. Theo kia dung nham trụ có thể trực tiếp leo đến đỉnh đi tới. Như vậy triều tịch chạy ngược tuyệt đối không thể nào kéo dài rất dài thời gian, thủy triều đem trọn cái mạch quản huyết động nhồi vào khả năng cũng không lớn, cho nên phương pháp kia là có thể được. Mà lúc này hai người mới biết được, tại sao địa phương quỷ quái này thoạt nhìn như thế sạch sẽ, thì ra là hẳn là có thủy triều định kỳ có dựa. Chẳng qua là, những thứ này trung gian, ở giữa mảnh hai đầu thô dung nham trụ thoạt nhìn sẽ làm sao biện chắc, nhất định là không thể nào hai người cùng tiến lên một cây trụ tử, cây cột, cho nên chỉ có thể lựa chọn một cây thoạt nhìn tương đối thô to nhiều lắm leo đi tới, ngay sau đó Hạo Hạo đang đãng sóng biển dâng liền xen lẫn nồng đậm vô cùng nóng rực hơi thở cùng Lưu Hoàng hơi thở, còn có thanh thế vô lượng khủng lồ nổ vang sông thẳng mà đến. Cảm thấy không khí trong xoay mình tăng nhiệt độ, Lâm Phong cẩn tê to hướng về phía Giã Trư nói: "Ngàn vạn biệt buông tay. Đây nên chết nước biển hẳn là mới vừa trải qua nhiệt độ cực cao khu vực, cho nên hẳn là cùng nước sôi một loại, nếu là ngươi không muốn bị người làm thành heo sữa quay bưng lên cái bàn, như vậy phải nắm chặt, tận lực đi lên ba." Lúc này, đợt thứ nhất sóng lớn đầu sóng đã là rẽ vào từ mặt phẳng nghiêng cái kia một cái địa mạch luối đi lao đến. Trong không khí nhiệt độ cũng là tùy theo tăng lên chừng 10 độ, quả thực như phản vật là nước sôi một loại, khàn khàn màu vàng nâu nước chảy giống như vạn mã bô đẳng, tại hai người phía dưới chạy trồm mà qua, hơn nữa mực nước cực cao, chỉ kém 2 3 thước thủy với tới đỉnh kháng chiến chi tu đạo truyền thuyết. Ở nơi này chính là hình thức trong hoàn cảnh, có thể nói khắp nơi đều là nổ vang nước chảy kích động thanh âm. Đinh Phai nhíu óc, hai người đừng bảo là là tiến hành tiếng nói trao đổi, chính là Lâm Phong cận dùng phế thần pháo cũng là không làm nên chuyện gì, có chuyện gì chỉ có thể lấy tay khoa tay một chân. Đại khái qua suốt 7 8 phút, Thủy thế tuy nhiên cũng không có tiệm trì hoàn ý tứ, mà vừa lúc này, Giả Trư bỗng nhiên cảm thấy một tia có cái gì không đúng, bởi vì hắn rượi vào ôm lấy này một cây trúc gian, ở giữa mảnh, hai đầu thô treo trụ, phía trên lại xuất hiện một cái vết rách, vết rách sinh ra bụi tuân rơi mà rơi, nhất thời mê hoặc Giả Trư ánh mắt. Đây cũng là chuyện rất bình thường, nhưng thứ này treo trụ tại sao phải bị bệnh ra trúc gian, ở giữa mảnh, hai đầu thô quỷ dị bộ dáng. Đó chính là bởi vì bị triều tích quanh năm suốt tháng cọ giữa kết quả, này triều tích dòng nước xiết bên trong có quá nhiều bùn cát, cho nên trung đoạn cọ giữa lực mạnh nhất. Cho nên trụ dàn ở giữa cột đá đã bị cỏ rữa được vô cùng tàn nhẫn, mà dã chư kháng đòn lực kinh người, nhưng còn đeo khai thiên phù, thể trọng kinh người, này treo trụ có thể kiên trì đến bây giờ đều rất khó được. Ma Lâm Phong cẩn tự trọng vốn là so với hắn nhẹ, còn có tu di giới tử dưới tới chia sẻ sức nặng, tự nhiên là có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Dã chư lúc này liền nhìn thấy Lâm Phong cẩn ở bên cạnh khoa tay múa chân, muốn hắn nếm thử lăng không thoát ra đến bên cạnh tảng đá treo trụ đi tới, dã chư do dự một chút, cũng là chỉ có thể cảm thấy đây là trước mắt biện pháp duy nhất, vỏ đã mệt lại sức cũng chỉ có thể nhịn chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân mạnh mẽ đạp một cái lúc này mình chố vướt ve của đá, sau đó bay vào tới. Tiếc núi chính là, dã trư mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là cuối cùng bởi vì tự thân sức nặng quá lớn, cho nên ôm tảng đá trụ tử, cây cột, nơi nào chịu đựng được lên hắn toàn lực đạp một cái sức nặng, lập tức răng rắc một tiếng gãy đoạ, dã trư hai chân mượn không được lớn nhất đặng đạp lực lượng, liền chỉ có thể phanh một tiếng rơi vào trong nước đi. Lúc này này Triệu Tịch đã là chạy ngược tốc tốc 7 8 phút, thủy vừa cực tự ý giận nhiệt, Cho nên dã trừ té xuống sau này thật cũng không có bị hỗn thành dụng lông heo, mặc dù là bị bỏng đến nghe răng chớp mắt, bất quá quyền làm cô nhà tắm hơi, nhưng là lúc này nước này trôi chi chạy xiết, cũng là hết sức kinh người, cho dù là lấy dã trừ một thân quái lực, cũng là quyết không có thể nào đứng được ở chân, chỉ có thể ở dòng nước xiết trong nước chảy bèo trôi, đây là một việc chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì dã trừ tự trọng cộng thêm bị nước chảy lôi cuốn lên lực đánh vào, sẽ đạt đến một vô cùng mức độ kinh người, chỉ cần phía trước có cái gì nham thạch hoặc là chướng ngại vật ngăn trở, đối với dã trừ tạo thành thương tổn là hết sức kinh khủng. Hơn nữa loại này đánh sâu vào cũng không phải là một lần, mà đúng là 10 lần, trăm lần. Cho đến khi triệu tích động năng giảm bất muối thôi. Ngược lại chính là, nếu là ở này dòng nước xiết bên trong vực một mạnh vũ mao đi xuống, ngược lại là có thể tuyệt đối bình yên vô sự, hoàn toàn lúc chìm lúc nổi. Dã Trư hiển nhiên cũng là biết điểm này, biết lúc này xuống gọn, rơi xuống nước sau này giống giận một tiếng, thông suốt hết toàn thân cũng cao thấp lực lượng tiểu men theo rơi xuống nước trước chi nhớ, hai tay mãnh liệt hoa, muốn ôm ở bên cạnh khác một cây tảng đá treo trụ, nhưng là, bởi vì cái gọi là trời không từ người nguyện. Hắn hù ở hãy ra tay trái mặc dù dính vào này cái tảng đá treo trụ, nhưng chỉ là đầu ngón tay lồ phải, hoàn toàn đều khiến cho không hơn bất kỳ khí lực, hiển nhiên trong là một. Mạnh lúc tuyệt vọng, thình lình sau lưng truyền đến một cột thật lớn lực lượng, đưa nặng xanh xanh đích đính đến nghịch lưu ngược dòng nước thuốc. Lần này, giá chư vốn là phảng phất là vùng dây dây chết cũng dường như hù ở hãy ra tay phải, lại thoáng cái đã bắt đến mục tiêu, một mượn lực dưới, hai tay tiểu thật chặt ôm một ít cái tảng đá trụ tử, cây cột, bởi vì này lúc nước chảy nhiệt độ đã không giống như là nước sôi như vậy chí mạng, cho nên giá chư cũng là không cần hướng về phía trước leo. Cố gốc cây tảng đá treo trụ là tốt, là có thể an an toàn toàn ở trong nước định trụ thân thể. Lúc này, Dã Trư mới quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Lâm Phong Cẩn đã là tại 7, 8 trượng ở ngoài không trung, sắp rơi vào trong nước, bất quá cũng là đối với Dã Trư so sánh ra khỏi một hết thệ yên tâm thay thế, sau đó lộ ra mỉm cười, tiểu phù phù một tiếng ngã vào nảy dòng nước xiết trong, nhất thời cũng không thấy nữa tung tích. Thì ra là Lâm Phong Cẩn cũng là vẫn đều chú ý tới đây Dã Trư động tĩnh, nhìn thấy hắn thoát ra thất bại lúc, liền coi là đến Dã Trư còn có một lần cơ hội có thể tự cứu. Vì vậy không cầm quyền heo đệ nhất ôm thất bại thời điểm, Lâm Phong Cẩn cũng đã tại chính mình ôm cái kia một cây tảng đá trên ngón tay cột mạnh mẽ một lực, sau đó bay vọt đi ra ngoài, hai chân hung hăng đá vào giá chư đích lưng thượng, đưa trống đi tới nửa thước, thành công ôm lấy được đá. Dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn làm như vậy lời mà nói, tự thân rơi xuống nước hay là tại chỗ khó miễn. Bất quá, đây đã là Lâm Phong Cẩn thân tư thuộc lực quá mới dám làm như vậy, đầu tiên Lâm Phong Cẩn có thể suốt tại dưới nước nửa giờ không đổi khí, đây chính là cái lớn lao như thế. Tiếp theo, Lâm Phong Cẩn tự thân sức nặng so sánh giá chư túc túc khinh hơn một nửa. Vì vậy trong nước làm các loại động tác tất cả cũng không phải là như vậy phí sức. Chương 166, Hoa xạ thần. Tại Lâm Phong Cẩn sau lưng Tinh Anh Xà Quỷ một kích đắc thủ, dễ dàng cũng nặng chế hắn, kia phần đuôi lại càng có chứa mãnh liệt vô cùng tê dại độc tố, Lâm Phong Cẩn lúc này cả ngón tay đầu cũng không thể động hạ xuống, trước mắt từng đột biến thành màu đen, hẳn là liền tự thân ý thức phản phất cũng muốn hoàn toàn không có. Một kích đắc thủ sau, này đầu Tinh Anh Xà Quỷ rất dứt khoát liền bắt được hắn hướng mặt nước bơi đi, lên bờ sau này thuận tay đưa ném ra, đến trên bờ, sau đó một lần nữa nhảy xuống nước đi lao ngư. Lâm Phong cẩn bị quẳng đi ở đống lớn chết đi ngư trong, chỉ có thể hơi chuyển động đầu của mình, nhưng vẫn là không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này rất hiển nhiên đã là núi lửa nhất dưới đáy vị trí, tương đối rộng rãi, nhiệt độ cực nhiệt, cách đó không xa có thể nhìn thấy tùy thời đều có thể phun trào nham tương hồ, từ màu đen trong cái khe, có thể nhìn thấy kia làm người ta tim đập thình thịch màu đỏ sẫm sền sệt chất lỏng đang khẽ nổ nạo, tản ra đại lượng nhiệt lượng cùng lưu hoàng hơi thở xách thần đọc đầy đủ. Mình bị mò ra tới cái chỗ kia rõ ràng là một chỗ nước biển tạo thành tạm thời hồ, phía trên có một khủng lỗ lỗ thủng, còn có nước biển một cột một cột phun xuống tới bất quá hiển nhiên đã đến Vĩ Thành. Đại khái lẻn vào trong hồ bắt cá tinh anh xà quỷ có chừng 7, 8 đầu bộ dạng, không ngừng đem triều tịch trong veo tới loại cá ném ra mặt nước, lật cạch nhét vào Lâm Phong cẩn bên cạnh. Ngay sau đó, mặt đất khẽ chấn động, một đầu có thể nói cự vô phách kinh khủng quái vật từ từ đi dạo. Tàn bộ đi tới, Lâm Phong cẩn thấy được quái vật kia, cơ hồ là muốn tuyệt vọng rên rỉ lên tiếng, chẳng lẽ hôm nay mình tất nhiên bỏ mạng ở chỗ này sao? Bởi vì mới xuất hiện này đầu quái vật, dĩ nhiên cũng làm Lam là Vương sĩ nhục ba hóa thân cự hủy phiên bản, đến gần một chút nhịn, lại càng cự hủy cường hóa bản buồn kia trong mơ hồ bao hàm cái kia kinh người sức bật, so sánh ở đây một địa trong hóa thành xương khô cự hủy cường đại hơn, hơn hoàn mỹ. Về phần đang nam trị trên sông gặp phải cái kia phục chế thể thay, vì vừa so sánh với so sánh, kia thật sự là phạng vật là một đống đại tiện. Mãi mãi, chẳng lẽ của ta số mệnh hay là tại nơi này phạng vật tiệc đứng trên đại thực phẩm giống nhau, cuối cùng đút cho này cự hủy sao? Lâm Phong cẩn trên mặt ra thịt không ngừng co quắp, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Nhưng là với lúc đó, làm hắn lại càng xanh mục kết thiệt chuyện tình xảy ra, kia cự hủy tới nơi này ngư đông trước lại việc làm không phải là ăn cơm. Ma la dung của mình khổng lồ đuôi giáng đem con cá này đống con lấy, sau đó đuôi giáng trở nên bẹp, phảng phất là cái cái xẻn một loại, quay đầu lại hướng Lai Lịch Tha được trở về. Nó thế nhưng không vào thực. Nó thế nhưng không dám ăn cơm. Lâm Phong Cận đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì, hắn thoáng cái tựu biết được trong chuyện này tích chứa hàng nghĩa, liền hoàn mị cự hủy đáng sợ như vậy quái vật, cũng muốn làm cu li tới vận chuyển thức ăn, khu sử nô dịch chủ nhân của bọn nó vừa hẳn là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhưng nếu Lâm Phong Cận tại trước khi đến lời của không có đi Giang Nam, không có gặp phải một ít việc chuyện, như vậy hắn thậm chí cũng sẽ cho là tại dung nham núi lửa trong hội kiến đến thần bí kia oa xạ thần. Nhưng là, rất hiển nhiên, oa xạ thần đã tiến quân trung nguyên, vẫn thế nào có thể đấu lại này Thâm Sơn cùng cốc? Như vậy nơi này chúa tể giả là ai? Cùng oa xạ thần đích thủ đoạn như thế tương tự, thậm chí càng cường đại hơn. Theo này cự hỷ tập tên đi về phía trước, Lâm Phong cận tim đập cũng là tùy theo gia tốc lên, đó là một loại sợ hai mong đợi, phản phất có cái gì cực đáng sợ bí ẩn muốn tại chính mình trước mặt triển khai, đại khái là bởi vì đại lượng mất máu nguyên nhân. Trong cơ thể độc tố ngược lại theo máu tươi mà chạy trôi mà chuốt xuống đi ra ngoài không ít, cho nên Lâm Phong cẩn mặc dù trở nên hết sức yếu đất, nhưng là đầu óc cũng là càng thêm rõ ràng. Lại trọng điếu hơn dạ, đối với thân thể cũng bắt đầu có nắm trong tay độ mạnh yếu. Chỉ bất quá coi như là Lâm Phong cẩn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thực lực có mạnh hơn nữa cái gấp 10 lần, đoán chừng cũng quyết định không phải là này hoàn mỹ bản buồn cự hủy đối thủ, vừa nghĩ tới đây, thật lại là làm cho người ta chán ngán thất vọng a. Đại khái bị kia cự hủy tha được rồi hai ba dặm đường sau này. Lâm Phong cẩn phát giác mình bị dẫn tới một chỗ khổng lồ buồn địa phía trước. Tại phía trước xuất hiện dung động tâm hồn hồng sắc quang mang, kia hồng sắc quang mang như thực chất, làm người ta ánh mắt đụng vào đi tới, cơ hồ cũng muốn bị hòa tan đả thương. Nơi này ánh sáng cũng là tương đối dư thừa, thoạt nhìn như phảng phất là tại một chỗ dáng vóc to lồng lọ dưới đáy, tràn đầy làm người ta hít thở không thông suốt cao còn có nóng hổi. Mà ở trong đó thành động cùng trên mặt đất, đều xuất hiện quỷ dị có linh chi vân khí đường vân, làm người ta cảm giác được gấp bội quỷ dị. Sau đó, Lâm Phong cần bị dẫn tới khổng lồ buồn điệu dọc theo, một cổ không cách nào hình dung nhiệt độ đập vào mặt, làm hắn lông mày cùng đầu tóc cơ hồ cũng muốn hơi bị khô héo quân xoắn, thậm chí máu tươi cũng muốn sôi trào lên. Nhưng là, Lâm Phong cần lúc này lại là hoàn toàn hít thở không thông ở, hoàn toàn cái chăn cảnh tượng trước mắt chỗ rung động, nội tâm kinh dị đã là hoàn toàn siêu thoát rồi thân thể đau đớn cùng hành hạ. Hắn cả đời này cả đời, có thể nói là chưa từng thấy qua kinh người như thế cảnh tượng. Buôn địa phía dưới, chính là mên ngông vô cùng ông dương nằm tường, đỏ bừng sắc lan lộn, toát ra lần lượt sảnh sệch bộc khí, một bọn khí tăng nữa, sẽ gặp thả ra đại lượng có độc khí thể, cơ hồ là muốn làm người hít thở không thông, như vậy cảnh tượng Như vậy mên ngông màu đỏ thẫm đại dương vốn là nhìn đã là làm người ta đầy đủ sợ hãi thán. Nhưng là, càng làm người rung động chính là, ở nơi này nham tương hải trung ương, rõ ràng có một chiếc khủng lồ vô cùng màu xám đen bản tay khủng lồ mở ra bàn tay, thẳng đưa về phía thượng tinh chiến phong bạo chương mới nhất, cao gần trăm trượng. Nay chiếc cự trưởng thoạt nhìn hẳn là cứng rắn vô cùng nối lửa nham chỗ điêu khắc ra tới, cũng là lộ ra vẻ duy diệu duy thiếu, cơ cấu kết, thậm chí bản tay trong hoa văn và vân vân cũng là nhất thanh nhị sở, xung quanh lại càng lóng lánh thần bí tia sáng, còn có đại lượng dùng không biết tên kim chúc chế tạo khóa sắt cuốn lượn ở phía trên như đằng như sả, hơn nữa này cự trưởng thoạt nhìn căn bản là không giống loài người, móng tay dài nhọn hung lệ, chỉ có bốn chỉ. Như này xích hồng sắc nham tương hải trong có chừng một con khủng lộ vô cùng nham thạch cự trưởng, vậy cũng chưa chắc có thể làm lâm phong cẩn tâm thần thất thủ, nhưng mấu chốt chính là, ở nơi này cao gần trăm trượng cự trưởng trên, còn có một đầu to lớn hơn yêu vật. Này yêu vật bảy biện ra đầu người thân dáng tư thái, phái nữ đặc thù rất rõ ràng, trên người lân phiến cũng là bảy biện ra ngũ thải vẻ, long lánh hồ soạn một loại mỹ lệ quân mang, rõ ràng là yêu, nhưng là trên người lại cản dậy một loại cơ hồ là thần thánh mông lung hỡi thở làm người ta hoàn toàn cũng muốn quỳ bái cảm giác, thậm chí không cách nào sinh ra bất kỳ khinh nhổ ý niệm trong đầu. Điều này chẳng lẽ chính là hoa xạ thần? Lâm Phong cảm thấy như vậy không khí, trong đầu chỉ có thể phát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chẳng qua là, nó bên trái lồng ngực đã bị phía dưới kinh khủng kia cự trưởng hung hăng đâm vào, chế tạo ra tới đáng sợ vết thương, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, hơn nữa như thủy tinh một loại trong suốt trong sáng trái tim đều vỡ vụn thành mấy khối, kia vết thương thật sự là nhìn thấy mà dần bình, cho nên thoạt nhìn đều có một loại thảm thiết vô cùng cảm giác. Lại oa xạ thần cùng cự trượng trên người, lại càng quấn quanh lấy đại lượng xiển xích, những thứ này xiển xích hoàn toàn nhìn chưa ra chất liệu gỗ, chỉ có thể cảm giác được dị thường bền bỉ, hơn nữa là cho tán sắc, tựa hồ có thể hấp thu tất cả sinh cơ, những thứ này xiển xích quấy hoặc là liên tiếp tại trên thạch bích, hoặc là tiểu xâm nhập dung nham, tất cả xiển xích tạo thành một nghiêm mật vô cùng thế hệ, phảng phất là pháp trận một loại làm ra ngoan cường đóng cửa hiệu quả. La trọng điếu hơn dạ, Lâm Phong cẩn căn bản là từ nơi này yêu vật trên người cảm ứng không tới bất kỳ sinh hơi thở, không lột như thế đến có khoảng mấy trăm trượng thân thể, nhắm mắt lại hoàn toàn chính là một mảnh tinh mịn. Hiển nhiên, nó đã là hoàn toàn chết đi mất. Nếu không nghe lời, cường đại như vậy yêu quái, cho dù hay là chỉ có một hơi, cái loại nổi trên linh hồn mạnh mẹ lực áp bách cũng sẽ làm người ta run rẩy sợ hãi, nhìn xuống đi, mà yêu vật hơn phân nửa con đôi rắn cũng là bị ngâm ở hỏa hồng sắc nham tương hải trong, vì vậy bị đốt cháy đi ra từng đợt đại lượng màu đen sương khói, nhắm ngay phía trên bay lên đi. Nhưng là, đáng sợ nhất chính là, nai oa xả thần mặc dù đã chết, đôi rắn cũng bị cháy sạch da chóp thịt bong, xèo xèo rung động, nhưng là, vẫn có thể nhìn thấy da thịt đang nhanh chóng trọng sinh. Tựa hồ sau khi chết vẫn còn vẫn duy trì mạnh mẽ vô cùng trọng sinh năng lực, kia khi còn sống cường đại có thể nghĩ. Thấy một màn này, Lâm Phong cẩn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều bí ẩn chiếm được giải thích, kia phần núi đá tại sao màu đen xương ngủ quanh năm không dứt, thì ra là dĩ nhiên là từ nơi này bay lên đi ra ngoài. Bỗng nhiên trong lúc, Lâm Phong cẩn lại nghĩ tới này kim lão đầu tử lợi của, lý do hậu nhân ở chỗ này săn thú thời điểm gặp nạn, bị một tiên phong đạo cốt lão nhân cứu, lão nhân kia tự xưng là từ đó thì ra là, sư môn quy củ mỗi cách trăm năm sẽ phải đi dạo thiên hạ. Lý do hậu nhân đã nghe vị này Lão Thần Tiên quản núi này gọi phần núi đá, cho nên danh tự này dần dần đã bảo đi ra ngoài. Lão đầu kia tử, chỉ sợ là bố trí hạ cái này Phong Lấn Đại Thần Thông người truyền thừa hậu nhân đi. Hắn đi dạo thiên hạ, chính là nhìn này Phong Lấn buông lòng không có. Phần núi đá, phần núi đá, ha ha, ha ha. Ta xem là phần núi thay mới đúng, chẳng qua là cái tên kia căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Đúng rồi, tại sao này phần núi đá ngàn dặm bên trong, những thứ kia yêu vật và vân vân đều chồng chừng viễn độn, ngay cả hải quân mạnh mẽ như vậy người cũng là cảm giác được không thoải mái bởi vì phần núi đá đen hôi, dĩ nhiên là hoa xạ thần thi thể đốt cháy sau đích cho cốt, cường đại như thế cự yêu bị đốt cháy sau đích cho cốt cũng tất nhiên là không phải chuyện đùa, tiến vào bọn họ trong, cơ thể đoán trường so sánh tế bào ung thư còn khó giải quyết, nhất định sẽ làm bọn hắn khó chịu. Hải quân mặc dù cường đại, cũng quyết không có thể nào cùng bậc này thượng cổ cự yêu đánh đồng a. Tại sao ngao gia nhất tộc có thể ở chỗ này như cá gặp nước? Đó là bởi vì hoa xạ thần thay vị chính là đồng nguyên, đều là xà loại, cho nên hoa xạ thần cho cốt bị bọn họ hút vào ngược lại có điều giúp ích. Một loạt ý niệm trong đầu tại Lâm Phong Cẩn trong lòng điện quang đá hỏa lóe lên mà qua, rất nhiều bí mật cũng là bị tẩy ra, bất quá, hắn bây giờ còn có chút ít buồn bực qua xà thần tại sao rõ ràng chết ở nơi này, như vậy tại trung nguyên gây sóng gió là ai? Dường như giải thích hợp lý, hẳn là oa xà thần không phải là một đầu yêu quái, mà hẳn là một tộc quần. Chương 167, chương 168 xóa đi lịch sử bự bặm. Nay trong ngáy mắt, Lâm Phong Cẩn phảng phất là đưa thân vào trời cao trong, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, lại càng có trầm trọng tương thế, lại như cũng là ở hết sức bay lượn, chiến đấu. Nhưng là Này phản phất là một cuộc nhất định sẽ phải trở thành bi kịch chiến tranh, tại tinh lực hao hết thời điểm, trên người còn đã gặp phải một cái bị thương nặng, Lâm Phong Cẩn phát giác mình đã hoàn toàn không khống chế không được thân thể của mình, hiển nhiên mặt đất nhanh chóng trở nên to lớn, đến gần, thiên toàn địa truyện, chính là tại lấy cực cao nhanh chóng rơi xuống hướng mặt đất. Ta, ta là ai? Người nào, người nào là ta? Lúc này Lâm Phong Cẩn ánh mắt mơ mịt, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói ra mấy chữ này. Ta là một đầu thả rằng chết trận cũng không chịu quay đầu lại. Thú chỉ sợ sau khi chết phong hóa tại đất hoang mịt mờ trên vùng quê. Hôm nay ta đây, sắp trở lại. Lam Lâm Phong cẩn tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát giác mình lần nữa lệ rơi đầy mặt, nhưng không biết mình ở khóc cái gì, bất quá rất nhanh Lâm Phong cẩn tự phát giác, thương thế của mình mặc dù vẫn hết sức trầm trọng, nhưng là đầu óc cũng là nói không ra lời rõ ràng thanh thoát, là trọng yếu hơn dạng, trước cắn nuốt suốt bốn đầu cự hủy hồn khí sau, hắn đạt được không ít phá thành mảnh nhỏ trí nhớ đoạn ngắn, đại khái hiểu nơi này là chuyện gì xảy ra. Thì ra là tại thượng cổ thời điểm, một lần là yêu ma hoành hành, loài người chịu khổ đi săn hắc ám thời đại. Lâm Phong cận thú nhân chi thuật, Lục Cửu Uyên yêu phệ nguyên tu thuật, cũng là từ nơi này hắc ám thời đại trong còn sót lại kết quả, lúc ấy mọi người lấy bộ tộc làm đơn vị, đau khổ cùng yêu ma tiến hành chiến tranh, vẫn là bị vây hoàn cảnh xấu. Yêu tộc trong vô cùng, tất cả đều là xứng đế làm vương, tỉ như nổi danh nhất đầu người thân dẫn hy hoàng, còn có đại danh đỉnh đỉnh lũa, hoa, hoa hoàng, cũng là ở thời đại này hiện lên. Bất quá, rơi đổi theo thời gian, loài người thực lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh, tất cả đại trên mặt đất mâu thuẫn cũng là lộ ra vẻ khác sâu lên. Cuối cùng lại là vượt qua chủng tộc giới hạn Có hùng tộc cùng long tộc đạt thành liên minh, cựu lệ tộc cùng ma tộc liên minh, hai người tạo thành đối kháng xu thế. Trừ lần đó ra, cả vùng đất còn có cựu di, tám địch, thất dung, lục man trở một chút các đại bộ lạc tiến hành các cứ, những bộ lạc này tất cả cũng rối rít phá vỡ chủng tộc quan niệm, cùng yêu thú thậm chí ma tộc liên minh. Cuối cùng, có hùng tộc hoàng đế cùng cựu Lesi view tại tranh giành quyền chiến, từ đó bắt đầu điện định loại người hương thịnh căn cơ, trừ long tộc được làm đồ đẳng bị bảo lưu lại xuống tới ở ngoài, còn lại yêu tộc, ma tộc cũng bắt đầu tại vô tình chinh chiến trong bị tức được, cuối cùng đào thải. Dưới giấy suy vong đạo diễn vua đọc đầy đủ. Lúc này bị nhốt ở này phần núi thây trong này là mạnh mẹ vô cùng người thân gián thủ thi thể. Chính là năm đó đã từng là đại lục chúa tể yêu hoàng nhất tộc Bảy Hoa Tư thị tộc dòng chính nên núi, khi Hoàng cung oa hoàng hai người truyền xuống thuần khiết huyết mạch, khu khu, cha xét rất nhiều sử liệu, phục hi cùng nụ gả trong lúc đầu tiên là huynh muội, sau đó sau khi trưởng thành lại tiểu thành vợ chồng. Chính là oa xạ thần. Năm đó nhân tộc cùng oa xạ thần trận chiến này, có thể nói là đánh cho kinh thiên động địa, khó khăn vô cùng, nếu không phải nhân tộc trước đã thi triển kế ly gián khiến cho hoa xạ thần một mình chiến đấu hăng hái, như vậy thật sự chính là không có nửa điểm phần thắng. Cuối cùng nhân tộc cho dù là bỏ ra cực kỳ thảm thiết thật nhiều đem hoa xạ thần đánh bại, nhưng cũng phát giác chỉ có thể phong ấn nàng. Không cách nào hủy diệt, cuối cùng đem nhốt ở cực bắc đất núi lửa trong, để cho vĩnh không ngừng tức nham tương đốt cháy thân thể của nó. Lúc này hoa xạ thần bị vây trọng thương sắp chết trạng thái, nhưng lại trong cơ thể thủy trùng sẽ có sinh cơ hiện lên xuất hiện, cho nên nhân tộc thiết kế ra như vậy phong ấn phương thức, chính là muốn hoa xạ thần trong cơ thể hiện lên ra tới sinh cơ kéo dài không ngừng đều dùng tại chữa trị mình bị đốt cháy trên thân thể. Như vậy nó vẫn hội giữ vững tại trọng thương trạng thái xuống. Hơn nữa căn cứ suy tính, Hoa Xà Thần cũng tuyệt đối không thể nào vẫn đều giữ vững còn sống cơ hiện lên trạng thái, trời xanh huyết mạch lực lượng dù thế nào mạnh mẽ, cũng là có hao hết một ngày, cho nên đối với Hoa Xà Thần phong ấn cũng chính là thiết kế mấy trăm năm sử dụng kỳ hạn. Xong. Đối với người tộc mà nói, mấy trăm năm thời gian cũng không tránh khỏi quá khá dài chút ít, hơn đáng nhắc tới chính là, nhân tộc tại đem cả vùng đất có thể uy hiếp được nhân tộc sinh tồn các loại thế lực cường đại nhất nhất tranh trừ đánh tan sau, nhân tộc tối hư tần số tụ bạo phát ra, đó chính là nội đấu. Mấy trăm năm thời gian, đã là thay đổi triều đại nhiều lần, nhưng là hoa xà thần trong cơ thể huyết mạch lực lượng vẫn cũng không có tiêu hao hầu như không còn, mà ở này phần núi đá trong hoa xà thần phong ẩn, nhưng rốt cục xuất hiện bùng lộng. Theo này phong lấn bùng lộng, hoa xà thần thực lực bắt đầu từng điểm từng điểm hồi phục. Đầu tiên, nó bỏ ra thảm thiết thật nhiều, chế luyện một đơn giản pháp trận, sau đó lợi dụng hô hấp của mình tới làm thôi động này pháp trận động lực, đây chính là Lâm Phong cận cùng gia chưa gặp phải hắc thạch núi trong lại sẽ có quỷ dị triều tích dòng nước xiết thành hình nguyên nhân. Triều tích dòng nước xiết có thể cho hoa xà thần định kỳ mang đến thức ăn có thức ăn sau này, hoa xạ thần là có thể từ thức ăn trong tới hấp thu lực lượng, tiến tới chữa trị không giây phút nào đều ở bị nham tương đốt cháy thân thể, kế tiếp, hoa xạ thần lợi dụng huyết mạch trong cuối cùng vài tia còn sót lại xuống tới thêm vào sinh cơ, chế tạo ra tới của mình trung thành người hầu. Đây chính là xạ quỷ cùng tự hủy lai lịch. Dĩ nhiên, phía trước còn cần cộng thêm một định ngữ, đó chính là đời thứ nhất. Nhưng là, chế tạo ra tới những thứ này trung thành người hầu sau này, hoa xạ thần trong cơ thể thiên phú huyết mạch mang đến cường đại sinh cơ cũng rốt cục đã tiêu hao hết, cũng may nó hiện tại mở từ chiều tịch trong tu mạch thức ăn nảy mới con đường. Nhưng mà, từ thức ăn trong thu hoạch chiếm được sinh mệnh lực, cũng là khó khăn lắm cùng chữa trị thân thể tiêu hao ngang hàng, vì vậy, hoa xả thần vẫn chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì trọng thương sắp chết trạng thái, bị vây ở cái này địa phương. Quỷ quái, hơn ác độc chính là, lúc ấy tại sao muốn đem này phong lớn đất đặt ở cực bắc nơi, suy nghĩ đến đúng là nơi này ác liệt vô cùng thì khí trời. Hoa tư thị tộc cũng là nhân xả thần, cho nên từ rất lớn trình độ đi lên nói, có một nửa huyết mạch là xả bọn họ, cũng muốn được xả loại tập tính ảnh hưởng rất lớn. Trong chuyện này lớn nhất ảnh hưởng chính là, xả loại sẽ ở nhiệt độ thấp hạ đưa đến ngủ đông hiện tượng. Cho nên, mặc dù oa xả thần chế tạo ra tới tinh anh xà quỷ cùng cự hủy mạnh mẽ vô cùng, nhưng là, bọn họ giống nhau vô cùng sợ hãi nhiệt độ thấp, tại nhiệt độ thấp thì khí trời hạ hoạt động tiểu ý nghĩa ngủ đông, sau đó là tử vong. Cho nên, oa xả thần vẫn bị vây ở nơi này, hơn nữa nó hay là đang cùng cả cái thiên nhiên chống lại, trừ phi là nham tương từ đó khâu kiện, nếu không nghe lời, thoát khốn vô vọng. Nhưng là oa xả thần mặc dù mạnh mẽ, cũng không có đạt tới cùng thiên địa cùng thọ cường đại ma bộ, cho nên nó trong lúc nhất thời đều sa vào đến tuyệt vọng trong. Cuối cùng, tại vội và ở tại bất đắc di dưới tình huống, Được ăn cả ngã về không, oa xạ thần lợi dụng vùng lòng phòng ấn, phá phụ trầm chu làm một chuyện, đó chính là bắt đầu nếm thử hồn thể tri liễu. Nhưng là, oa xạ thần như là đã là đèn cạn dầu, như vậy nó vẫn thế nào còn có lực lượng để làm chuyện này đây? Tự nhiên là dùng được cuối cùng đích thủ đoạn, đó chính là thiêu đốt hồn phách của mình nhân sinh như thí, toàn dựa vào diễn kỹ. Tựa như oa xạ thần mạnh như vậy vượt qua thượng cổ hoàng tộc huyết mạch sinh vật, linh hồn cường đại cũng là không thể nghi ngờ, bộc cháy lên bộ phát năng lượng cũng là có thể nghĩ, chẳng qua là, đây cũng là một cái không cách nào quay đầu lại đường. Ba hồn bẩy phía tầm quan trọng không nói, một khi không trở vẹn sẽ gặp xuất hiện điên, kẻ ngu. Biến thái chờ một chút các loại có khủng lô thiếu sót tình huống, dĩ nhiên, một khi hồn phách tiêu đốt hầu như không còn, như vậy ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Cuối cùng, oa xả thần bỏ ra thảm trọng thật nhiều. Thiêu đốt một hồn bốn phách, rốt cục thành công đánh bại phong ấn đối với linh hồn giam cầm, chạy đi ra ngoài. Đang lần trốn trước khi đi, còn lợi dụng linh hồn thiêu đốt bộc phát ra năng lượng ra cố này cái có thể định kỳ thu nạp nước viện phát trận. Đồng thời, trước oa xả thần bốn là tất cả thân thể cũng bị ngâm ở nham tương trong mà hắn hướng chi đem thân thể của mình từ dung nham bên trong ngọ đi ra hơn phân nữa, tạo thành hiện tại này bộ hình dáng. Chạy trốn oa xả thần hỗn phách, cũng không dám đi trước trung nguyên, bởi vì lúc này nhân tộc đã được đại thế, chiếm cứ trung nguyên, lấy hoàng đế tên truyền thừa dưới đi, trung nguyên lại càng có năm đó loài người tu sĩ còn sót lại các loại lợi hại phản chế pháp bảo, pháp trận. Chiến nhân, thậm chí là vận nước thực lực quốc gia, cũng sẽ cho linh hồn trạng thái ở dưới oa xả thần lấy cường thế áp chế. Cho nên, nó chính là chỉ có thể ở Man Di hoang vu bốn phía đất lưu lại, không dám tiến vào trung nguyên hoàng triều địa bàn tìm kiếm các loại tiên địa linh vật, từ từ chữa trị mình hồn phách thượng bị thương nặng. Cho nên, cái gì bàn Vương Sĩ nhục ba gặp phải Vũ Thần, Ngũ Chỉ Sơn Xà Thần, thật ra thì cũng là Hoa Xà Thần mà chạy ra tới hồn phách khác gọi mà thôi. Dĩ nhiên, ngay trong đó Hoa Xà Thần hồn phách cũng không phải là không có suy nghĩ qua một lần nữa đoạt lại thân thể, tại suy đoán của nó bên trong, phần núi Thây cái kia phong ấn pháp trận chủ yếu là nhằm vào mình, như phảng phất là cai ngục như vậy, đối nội đề phòng xâm nghiêm, muốn từ hướng nội ngoại đột phá thiên khó khăn muôn vạn khó khăn, nhưng là, đối ngoại tới phòng hộ lực lượng nhưng hẳn là tương đối yếu kém, rất dễ dàng công hãm. Hoa xả thần linh hồn phán đoán cũng là cũng không sai, chẳng qua là nó chẳng qua là đoán sai một chuyện, đó chính là phần núi thây địa hình, nơi này chính là miệng núi lửa trong, sôi trào nóng bỏng nham tương địa hình a. Hỏa diễm cùng nhiệt độ, vẫn luôn là linh hồn loại sinh vật khắc tinh. Phàm là trên thế giới nói chuyện ma quái địa phương, cũng là bãi tha ma à, nhà xác à, nhà cũ à, vừa nghe thậm chí trong lòng hiện ra tới cảm giác đầu tiên chính là hám, rét lạnh, sợ hãi. Sao người bao lâu nghe nói qua luyện cương lò loại địa phương này có chuyện ma quái, liên tục xông xáo mấy lần, Hoa xả thần rốt cuộc hiểu. Từ bên ngoài sông phá phong ấn mặc dù rất đơn giản, nhưng là mình lấy hồn thể trạng thái nghi muốn nặng mới trở lại thân thể trong, cũng đã là không có chút nào hy vọng. Lúc ấy hồn thể kia liễu thời điểm, hoa xạ thần xúc tích nửa giờ, mới nhất cử sông phá phong tỏa từ bên trên toát ra khói đen miệng núi lựa chạy đi ra ngoài. Bởi vì lúc ấy hoa xạ thần lấy hồn thể trạng thái sông phá đi ra ngoài thời điểm, chỉ ở trong hoàn cảnh này ngây người mấy hơi thở thời gian, cho nên khi lúc không có chút nào cảm giác. Nhưng là, lúc này nó muốn nặng mới linh nục hợp nhất, nói ít cũng phải 5 phút đồng hồ mới có thể thành công đi, này 5 phút đồng hồ thời gian Đầy đủ dung nham nhiệt độ đem tàn hồn nướng đến hôi phi yên diệt, cho nên, La Va Sà Thần liên tục thất bại N lần, làm cho thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí cũng bị mài mòn rớt, cho nên nó từ đó tựu hoàn toàn chết đi chú ý, trừ phi là thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoặc là nói là phần núi thây dung nham khô khốc, khốc, nếu không nghe lời, Tử Tuyệt, chân không đến nơi này. Bất quá là, có câu là tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm sắp liễu liễu thành rừng, đang ở La Va Sà Thần tự thân đều một vốn một lời thể thân thể bỏ qua sau này, nó nhưng không biết mình gì lưu ở nơi này pháp trận trong thân thể lại cũng xuất hiện một loạt quỷ dị biến hóa. Bởi vì hoa xả thần lúc rời đi làm một chuyện, đem của mình thân thể từ nham tương bên trong mở hơn phân nữa, chỉ có nửa người dưới phần đuôi ngâm ở nham tương bên trong, cho nên cần chữa trị thân thể sinh mệnh lực cũng là hạ thấp rất nhiều, cộng thêm hoa xả thần linh hồn mặc dù cách mở ra, nhưng là kia phát trợn, còn có nó no sáng tạo ra tới tinh anh xả quỷ chờ một chút nô bộ, cũng là không có chết dụng, trung thực thi hành cùng cấp nuôi dưỡng cơ thể mẹ sứ mạng. Cho nên, mặc dù hoa xả thần rời đi của mình thân thể, này một cụ mang theo viễn cổ huyết mạch mạnh mẽ yêu thân cũng là bị bảo lưu lại xuống tới. Hơn nữa tự thân nguyên khí tại giọt nước hồi phục, như phảng phất là một người sống đợi sống tự vận, thân thể vốn là rất cường tráng, hơn nữa tỉ mỉ chiếu cố cùng hộ lý, là rất lớn hiểu rõ có thể sống sót. Mà cho dù là tại hiện đại, một chút trời xa nông thôn trong, cũng có bà không lưu tục nữ. Cái gì gọi là bà không lưu đây? 7 năm gà không lưu, 8 năm heo không lưu, 9 năm mèo không lưu ta tiếp xúc thiên ý trường mới nhất. Ý tứ nói đúng là, đút 7 năm gà nên làm thịt, đút 8 năm heo hẳn là tàn sát, đút 9 năm mèo hẳn là bán. Lâu ngày thành tinh, cho dù là những thứ này thường gặp gia cầm, ở trong nhà sống trên đầu năm, cũng có thể có thể thành tinh tắc quái. Dĩ nhiên, loại này xác suất rất nhỏ, nhưng là làm dự phòng gia đình bình an đích thủ đoạn, cũng là bị truyền lưu xuống. Mà lúc này oa xả thần thân thể kể từ khi linh hồn ly thể sau này, liền chỉ lưu lại rơi xuống căn bản sinh tồn bản năng, nhưng là theo kế tiếp này khá giải tuế nguyệt chuyển rồi, này một cụ vốn là bị quẳng đi dụng mất đi linh trí thân thể, lại cũng lần nữa bắt đầu nảy sinh xuất tự thân căn bản linh thức đi ra ngoài. Như vậy quá trình nghe rất là quỷ dị khó dò, khó có thể hiểu, thật ra thì nói song trắng ra một chút. Vị linh hồn từ bỏ oa xạ thần thân thể, đã chỉ còn lại rơi xuống gắn bó sinh mệnh bản năng, cùng một cây đại thụ là không sai biệt lắm, hơn nữa kia huyết mạch cũng là đến từ thượng cổ, mặc dù thân thể tàn phá, cũng có nặng nghề thần bí nơi. Ngay cả những thứ kia mấy trăm năm đại thụ cũng có có thể hấp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra ngoài linh trí, trở thành tinh quái. Húng chi là oa xạ thần này, một cự bản thân tựu có quá mình linh tốc thân thể. Ở nơi này mấy trăm năm thời gian trôi qua bên trong, dần dần lại, lần nữa, hấp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra ngoài linh trí cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Lúc này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ngưng kết ra tới này ý thức, cũng là năm đó Hoa Xà thần vì thoát khốn, thiêu đốt cái kia một hồn bốn phách. Hoa Xà thần thiêu đốt hồn phách bí thuật, chính là thượng cổ vương tộc Hoa Tư thị tộc bất truyền bí mật, mặc dù tên là thiêu đốt. Thật ra thì nghiêm khắc nói về, chính là đem thực thể hóa hồn phách chia liễu thành nguyên thủy hạt trạng thái, từ nơi này trong quá trình hội thả ra kinh người năng lượng, đánh cách khác mà nói, giống như là ném một khối thể rắn hóa băng tại bếp lò bên trong. Tại hóa thành thủy cuối cùng hóa thành trạng thái khí trong quá trình thích phóng đi ra zét lạnh năng lượng giống nhau. Chính là bởi vì như thế, từ loại nào góc độ đi lên nói, quá trình này là có thể mà chuyện, giống như là chỉ cần thỏa mãn một loạt điều kiện, hơi nước cũng là có thể một lần nữa ngưng kết thành băng. Giống như trước, Hoa xả thần thi triển ra thần hồn thiêu đốt bí thuật, mặc dù đưa đến một hồn 4 phách thiếu thốn, nhưng lần này bị thiêu đốt một hồn 4 phách cũng là không phải từ lần này tiêu vong mai một, chẳng qua là vô hạn trở về nguyên thủy hạt trạng thái, chẳng qua là theo tuế nguyệt từng điểm từng điểm tích quá khứ, Hoa xả thần bị thiêu đốt một hồn 4 phách cũng bắt đầu dần dần tại kia trong cơ thể đoàn tụ. Dĩ nhiên, lúc này đoàn tụ một hồn 4 phách tại tinh thần cường độ phương diện, Đó chính là phá lệ yếu ớt, hơn nữa còn có thể bày bệnh ra phần lớn lúc đều ở hôn mê, có đôi khi hoạt động hơi kịch liệt một chút dấu hiệu. Bất quá rời đổi theo thời gian, nó trong cơ thể học sinh mới hồn thể cũng là từ từ ổn định lại, mặc dù suy yếu, nhưng cũng không có giống là ngọn nến trước gió như vậy yếu ớt chập chờn, tùy thời có thể dập tắt lúng túng trạng thái. Loại tình huống này dĩ nhiên là ảnh hưởng đến oa xà thần dùng để khu xử nô dịch cái kia chút ít tinh nhuệ xà quỹ cùng cự hủy, bọn người kia tuổi thọ cũng không phải là vô hạn, thường cách một đoạn thời gian sẽ phải một lần nữa tiến hành điều chế trọng sinh. Mặc dù tại còn lại các loại phương diện Hoa Xà thần còn thừa lại xuống tới này, một hồn bốn phách có thể đem chế luyện được tận tiện tận mỹ, duy trì có là ở tinh thần tầng thứ cùng linh hồn vực diện, bởi vì Hoa Xà thần tự thân suy yếu, cho nên tựu ra phát hiện ra lớn nhất ngăn bạn. Vì vậy cái này trực tiếp đưa đến lúc này của diện, Lâm Phong cẩn dự vào của mình yêu mệnh lực ngưng kết thành mạnh mẽ huyết tượng, lại có thể khi hắn bản thân bị thương nặng dưới tình huống, liên tục cắn nuốt sạch cự ủy trên đầu yếu ớt hồn khí, chính là lấy mình dài, khắp định ngắn. Mặc dù lúc này nhân tộc vẫn còn bố trí có các loại gút, làm cho người ta âm thầm đi lại nhân gian, quan sát phong lớn ẩn hiện tồn tại, nhưng là Này mấy thông niên, mấy trăm năm một lần đích thiên hạ đi lại, đã là theo thần thông đạo thuật xuống dốc mà dần dần danh nghĩa, những ngày qua chuyến về đi tuổi thọ cũng chính là 2, 3 trăm năm mà thôi, bọn họ lúc này thực lực đã thấp kém vô cùng, đối với oa xà thần mà nói, có can đảm đến đây xem xét, hoặc là chính là bị tinh nhuệ xà quỷ cùng tự. Huy bất giết, hoặc là liền trực tiếp từ miệng núi lửa đi xuống rất xa nhìn ra xa, thấy được oa xà thần phong ấn còn đang, bản thể dường như bị vây gần chết trạng thái, như vậy liền cho rằng vốn là như vậy hết thảy cũng là mọi sự đại cát. Trên thực tế Bọn họ đã thật sự là danh phủ kỳ thực quan sát, thật sự là phát sinh cái gì ví dụ như oa xạ thần thoái khốn đại sự, bọn họ cũng là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngày nay thiên hạ đại loạn, ngũ quốc hỗn chiến, căn bản cũng không có mạnh có lực hoàng triều nhất thống thiên hạ, có thể lợi dụng trung nguyên số mệnh còn có long mạch tới thống nhất áp chế này cự yêu. Đáng sợ hơn chính là, Lâm Phong cần từ nơi này trong trí nhớ lập được, làm không tốt năm đó khủng lỗ kia lại vệ chiêu hỏng mất, cũng cùng nơi đây này đầu oa xạ thần có thiên ti vạn lũ liên lạc. Đại vệ chiêu tại sao lại muốn tới này phần núi đá phong địa? Đại vệ Triêu tại sao muốn không tiếc bất cứ giá nào đạt thông Bắc Phương đi thông nơi này con đường? Đại vệ Triêu tại sao muốn để cho đường đường thân vương rơi xuống Tôn Hu đắc tiền giá Lâm nơi này, hơn nữa quanh năm suốt tháng phái quân đội quan sát nơi này luôn đi. Nguyên nhân nhìn như khó bề phân biệt, nhưng là sương mù trong đích thực tướng chỉ có một, đó chính là các triều đại đối thay anh chủ đều phạm trôi qua sai vong du chi tuyệt thế vô song T X T lạc loạn. Cầu, van xin Trường Sinh. Lệnh đại cường đại đế vương, cũng là nhất đại vị vua có tài trí mưu lược kế xuất, tay cầm thiên hạ quyển to, đắc chí vừa lòng, chơi lần thiên hạ nữ nhân xinh đẹp trung coi thiên hạ lớn nhất thổ địa, đánh cho trung bên các nước kẻ già quẩn. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên là hy vọng này tuyệt đẹp thời gian có thể nhiều một ít. Cho nên tần thủy hoàng, Lý Thế Dân vân vân, tuổi già đều phạm vào dùng đan, cậu, van xin tiên tỷ vết nào. Vệ liệt đế giống như trước cũng là như vậy, có tài tình, có thiên phú, có chi lớn hướng, nói thật, hắn lên ngôi thời điểm, đại vệ trong triều bộ Mâu Thuấn và vân vân, cũng đã là chồng chất được tương đối kinh liệt, nhưng này cục diện rối rắm liệt đế rốc hết tâm huyết 15 năm, rốt cục đem một lần nữa hòa nhau tranh quy. Chỉ tiếc trời không từ người nguyện. Liệt đế lại mới vừa hơn 30 tuổi thì phải bệnh hiểm nghèo, tương tự với bệnh bạch cầu loại này, tiền kỳ bệnh tình tiến triển chậm chạp, có thể tha mấy năm, nhưng là phát tác đứng lên rất muốn chết tật bệnh. Ở nơi này chính là hình thức dưới tình hình, Liệt đế tiền thận như thế chịu cam tâm, làm sao có thể cam tâm a? Cho nên, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào tìm cầu, van xin trưởng sinh. Cuối cùng, Liệt đế đang suy nghĩ hết biện pháp sau này, phát giác hết thảy tránh quy con đường đều không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cuối cùng liền mời quỷ bói xuất thủ, đây đã là xu hướng ở tại âm độc tà ác biện pháp. Bởi vì xin quỷ bối trên thực tế là triệu hồi ra ba ác đạo, xúc sinh đạo, quỷ đói đạo cùng địa ngục đạo tà vượn, khiến chúng nó đến trả lời vấn đề, tế phẩm hết sức tần nhẫn, chính là 5 tháng lớn ba thai nhi, hơn nữa còn chỉ cần năng hải. Lần này, quỷ bối trả lời rốt cục để cho vệ liệt đế thỏa mãn. Bởi vì quỷ bối cho đi ra rất rõ ràng trả lời, tuổi thọ của ngươi có thể kéo dài, kéo dài phương pháp sẽ phải đi cực bắc đất cực bắc địa đối, nơi đó sơn thần biết trưởng sinh phương pháp, hơn nữa tại vừa hiến tế bảy thai nhi sau, còn tặng được ké vẽ một con đường tiến lưu đồ đi ra ngoài. Lúc này vệ liệt đế đã hoàn toàn là nhập ma. Tại sinh mệnh hấp dẫn cùng tử vong uy hiếp trước mặt, xuất hiện loại tình huống này cũng không ly kỳ, khư khư cố chấp bắt đầu xây dựng đi thông cực bắc đất con đường, có đi ra ngoài phản đối, giết. Không thể giết, cách trước. Đồng thời, vệ liệt đế kiêng kỵ nhất người là người nào? Tự nhiên cũng là giống như trước có hoàng tộc hệ thống, hung tài đại lực vũ thân vương tiền trấn, cho nên vũ thân vương tiền trấn đã bị hắn khắc cử, đến đây hướng cực bắc địa sơn sơn thần cầu, van xin trưởng sinh. Những chuyện này đại khái chi tiết, Lâm Phong cận trước cũng là không sai biệt lắm suy đoán đi ra ngoài một chút, nhưng là Hắn mới vừa hấp thu trong trí nhớ, nhưng có rất mấu chốt hạng nhất đồ vật, đó chính là Vũ Thân Vương Tiễn Chấn lại trở thành vật thí nghiệm. Như phảng phất là Lâm Hầu Ngô lệnh phụ tử như vậy vật thí nghiệm. Đế Vương uống nước ăn cơm, cũng là muốn người chư thượng, huống chi là cậu, van xin trưởng sinh loại này tánh mạng du quan đại sự. Vệ liệt đế tự nhiên là không thể nào thứ nhất là mình khinh trang thượng trận, cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng mình có giống như trước huyết mạch, hơn nữa tuổi còn lớn hơn một chút Vũ Thân Vương Tiễn Chấn, chẳng phải là thay thế mình tuất thí nghiệm tốt nhất đối tượng sao? Thánh chỉ hạ xuống, Vũ Thân Vương Tiễn Chấn có thể có phản kháng dư âm địa sao? Quân muốn phần chết, thần phải chết. Lôi đỉnh mương móc, đều vì quân ân. 3. Nói Lâm Phong Cẩn lúc này mặc dù trọng thương, nhưng là đầu óc cũng là phá lệ thanh minh, dường như nói rất dài dòng, sửa sang lại trong đầu nhiều ra tới những tin tức này cũng là chỉ dùng vài giây mà thôi. Ngày mai bộc phát. Chương 168, chương 169 giá trị trọng thương. Dù sao như luôn sống ở chỗ này, riêng là nhìn trước mắt cái kia con khủng lỗ được phảng phất có thể liên tiếp thiên địa khủng lỗ yêu thân, Lâm Phong Cẩn trong lòng thì có không tốt bị đè nén cảm giác. Trước mắt này cảnh tượng Chẳng qua là tại thâm trầm nhất cơn ác ngộng trong mới nhìn thấy qua. Nhưng là, núi này bụng trong không gian thật sự là khổng lồ, Lâm Phong cẩn tờ hỗn hện chạy túc túc non nửa khắc thời gian, nhưng vẫn là bởi vì thương thế nguyên nhân mà trích chạy mấy trăm mét, không biết có phải hay không là trong lòng nguyên nhân, phát dặc cùng kia quỷ dị khổng lồ ba sa thần thi thể càng gần thổ hào hệ thống TLX T đặc loạn. Chính là vào lúc này, Lâm Phong cẩn toàn thân cũng là xoay mình cứng ngắc lại, hắn hé mở mở miệng, trong cổ họng phát ra tới khanh khách thanh âm, mặc dù lớn não tại liều mạng chỉ huy hai chân chạy mau, nhưng là Phạng Phật Tiến Hào này bị hoàn toàn cách trở như vậy a, hai chân căn bản là thẳng run, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Bởi vì, kia vốn là dường như chết cứng dáng góc toa ba xạ thần, lại thoáng cái mở mắt. Rất khó hình dung đó là như thế nào một loại tình hình, kia trích khủng lồ ánh mắt mở ra sau này, trong đó vốn là một mảnh trống không, Phạng Phật không có vật gì, nhưng là, trong nháy mắt liền trào ra đại lượng màu đen sương ngủ, sau đó liền xuất hiện một con mang theo dựng thẳng đồng ánh mắt, bình tĩnh, lạnh nhạt, thâm thúy. Đáng sợ hơn chính là, Phạng Phật mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững. Cái loại nơi hờ hững Không cách nào hình dung, giống như là người đang lúc tuyệt vọng, tại cùng đường thời điểm nhìn lên tương khung, hoặc đau khổ cầu khẩn, hoặc chửi lẩm lên, không trung trong truyền lại ra tới cái loại này lạnh nhạt hòa bình yên lặng. Trước cũng là bị vây suy yếu hơn mê kỳ hoa sát thần, cũng là cảm ứng được mình sáng tạo ra tới cự hủy liên tiếp rơi xuống báo động, từ hôn mê trạng thái hạ đã tỉnh, bị nó nhìn thẳng Lâm Phong Cẩn lúc này mới cảm giác được này tiền sử yêu thần mạnh mẽ cùng tính khủng, hoàn toàn cũng là bị kinh sợ được nhất động bất năng động, thẳng như lợi chờ tàn sát gia cầm. Nhưng là, Lâm Phong Cẩn cũng tuyệt đối không phải là cái gì bó tay chờ chết người a. A khẽ tán đầu lưỡi, đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, cùng lúc đó, trên người long khí lại càng dâng ra, thiên địa trước long khí có thể áp chế ngăn cách hết thảy thần thông pháp thuật, thoáng cái tiểu khôi phục tự do. Cùng lúc đó, hắn cắn răng nhắm hai mắt túi đầu tiếp tục chạy như bay. Nhưng là, một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn hung hăng bao trùm ở trên người của hắn, đem Lâm Phong Cận áp chế được trên mặt đất hoàn toàn thở dốc bất quá khí tới, liền muốn động bắn ra một ngón tay cũng không thể. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ta không cam lòng a. Lâm Phong Cận ở trong lòng cuồng khiếu lên, đột nhiên trong lúc, hắn cảm thấy cả người chấn động. Bên trong thân thể tinh khí thần lần nữa phóng mạnh về thiên linh cái, một cổ cảm giác quỷ dị truyền khắp toàn thân. Lúc này Lâm Phong cẩn nhất thời biết, của mình yêu mệnh số mệnh lần nữa tự động vận chuyển, phá thể ra, tạo thành kia giữ tận hung ác độc nhãn dị tượng, tàn bạo trường hướng đối diện dáng vóc toa ba sát thần. Không khí thoáng cái tụ lại trầm mùa xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng không biết cách bao lâu, Lâm Phong cẩn bên thai thế, nhưng vang lên một nhàn nhạt thanh âm. Dĩ nhiên là ngươi yêu tinh. Khó trách ta tạo vật hồn khí có thể bị chôn sống tồn kệ, lần này tạm tha ngươi bất tử. Ngươi đi ra ngoài sau này Muốn dâng lên sinh mệnh lực cường đại tế phẩm để đền bù tội của ngươi quá, nếu không nghe lời, liền muốn cân nhắc quyết định ngươi xúc phạm đắc tội nghiệt. Lúc này Lâm Phong cẩn trong đầu, tự động tựu ra phát hiện ra hiến tế địa điểm, cũng là tại ở gần phần núi đá một chỗ vực phụ cận, nghe được này oa xà thần lại không có hạ độc thủ, hơn nữa phảng phất hẳn là tại nhớ tình bạn cũ, Lâm Phong cẩn cũng là không nhịn được leo một cái mồ hôi lạnh. Hắn e sợ cho đêm dài lắm ngộng, dù sao mình từ nơi này đi ra nói, ít nhất đoán chừng không có cái nửa ngày thời gian là sự mặt, cho nên cắn một cái nha, rứt khoát tại tu gi giới tử giới bên trong tìm tìm phải biết rằng, Lâm Phong Cẩn từ giang nam nhất đại hải vực vẫn viễn hành tới đây, dọc theo đường đi đánh chết biển sâu cự thú cũng là không ít. Nhất là từ nhân xuyên tới được một đoạn đường này thượng, lại càng liên tục khai chiến, cho nên rất là lấy được mấy mai sinh mệnh lực phá lệ dư thừa yêu quái nội đan. Lúc này vì mua mệnh, Lâm Phong Cẩn liền chọn lấy hai quả bán tướng tốt nhất, sinh mệnh lực bắt đầu khởi động mạnh nhất nội đan, cùng tính dâng lên, sau đó nói: "Này một viên yêu đan là tại hạ dùng để hiến tế đền bù trước đắc tội trôi qua, này một quả là tại hạ hiến tặng cho cường đại oa xà thần đế phẩm." Vốn là kia Hoa Sở Thần đã một lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng là thoáng cái bị hai quả yêu đan trong mảnh liệt vô cùng sinh mệnh khí tức kích thích được mở ra tới. Này hai quả yêu đan trong, có một mai thậm chí tích chứa có thượng cổ huyết mạch, hết sức khó được. Phải biết rằng, bởi vì phần núi thay đã tính, kia khói đen có thể đạt được nơi, trong ngàn dặm cũng là không có cường đại sinh vật trú ngụ, cho nên triều tích dòng nước xiết trô mang đến cái kia chút ít thức ăn, cũng là bình thường loại cá, thỉnh thoảng có thể có một con sa ngư coi như là bữa tiệc lớn. Dĩ nhiên, này bữa tiệc lớn chỉ không phải là mùi vị, đối với Hoa Sở Thần mà nói, duy nhất phán định hữu dụng hay không, chính là trong đó tích chứa sinh mệnh lực tiên vô cùng tu. Mã Lâm Phong cần lúc này hiến tế đi lên hai quả yêu đan, trong đó tích chứa sinh mệnh lực vô cùng kinh người, cho dù là nhỏ một ít viên, cũng túc túc làm được rồi 10 lần triều tích dòng nước xiết mang đến thức ăn tổng. Vệ phân lớn một ít viên có chứa thượng cổ huyết mạch yêu đan, đối với lần này lúc qua xà thần hồn phách ổn định cũng là rất có trợ giúp. Lúc này cho dù là bình tĩnh như oa xà thần, cũng là lập tức ra lệnh bên cạnh đứng hầu tinh anh xà quỷ lập tức đem này hai quả tế phẩm đưa đi lên, sắp nhận không có trợ cho quỷ sau này, chính là nhẹ nhàng khẽ hớp. Lâm này hai quả yêu đan hút vào trong miệng đi. Một lúc lâu sau này Hoa Xà Thần mới nói, "Ngươi cung phụng tế phẩm tốt vô cùng, rất hợp tâm ý của ta, như vậy đi, ta để nói ba nguyện vọng, bổn thần không gì làm cũng được, cũng có thể vì ngươi thực hiện, chỉ cần ngươi có đầy đủ tế phẩm." Lâm Phong cẩn cuối cùng là ra khỏi một ngụm thở dài, biết chỉ sợ này Hoa Xà Thần dù thế nào hỉ nộ vô thường, cái mạng nhỏ của mình lúc này cuối cùng là bảo vệ, bởi vì hắn đã hương quái vật kia phô bày mình rất hữu dụng nơi, như vậy giết mình đối với Hoa Xà Thần không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại, Hoa Xà Thần lúc này chịu làm cho mình hướng người ba thì là tại Hà Mũi, một khi nếm đến đến món ngọt, khẳng định như vậy sẽ tìm lại đi hợp ý y tế. Dĩ nhiên, lúc này Lâm Phong cần chắc chắn sẽ không đi chơi văn tự trò chơi, nói thí dụ như, của ta nguyện vọng thứ nhất chính là để cho tất cả nguyện vọng biến thành 100. Hắn âm thầm đoán thầm nguyên nẫy đại oa xà không gì làm không được làm sao còn có thể bị giam ở nơi này chó má địa phương. Ngoài mặt cũng là một mực cung kính, Sở Mi khổ kiềm nói: "Vị đại oa xà thần, ta cảm thấy được hiện tại thương thế vô cùng khó chịu, cầu, van xin cường đại oa xà thần giúp ta trị liệu một chút đi." Loại chuyện này Đối với ba xạ thần mà nói quả thực là tiện tay mà thôi, cũng không thấy đến nó có bất kỳ động tác, Lâm Phong Cẩn đã cảm thấy vết thương của mình nơi bỗng nhiên tại ngứa, ngay sau đó da thịt và vân vân cũng bắt đầu ngoạng ngoậy, nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, đến cuối cùng kia nghiêm trọng đến xuyên thủng trước sau thương thế từ bên ngoài thoạt nhìn, lại hoàn toàn khỏi, chỉ để lại một đoàn vết đỏ. Bất quá Lâm Phong Cẩn hay là cảm thấy phá lệ suy yếu. Hắn một nội thị cũng biết, đó là bởi vì của mình nội tạng khí quan còn đang ngoạng ngoậy không ngừng phục hồi như cũ, vì vậy từ bề ngoài đi lên nói mình thoạt nhìn không có chuyện gì nhưng đoán chừng hay là muốn đợi chờ 1 2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Mặc dù như vậy phương pháp trị liệu dường như thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là Lâm Phong Cẩn cũng là biết, cái loại nảy tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong là có thể khỏi hẳn trị liệu thủ đoạn ngược lại xa xa không bằng oa xả thần món này, thậm chí tác dụng phụ cũng là càng thêm kinh người. Tại sao? Bởi vì theo Lâm Phong Cẩn đối với mình yêu mệnh lực xâm nhập hiểu rõ sau cũng biết, mấy hơi thở sẽ làm cho người khỏi hẳn trị liệu thủ đoạn, trên thực tế nói xong trắng ra một chút, chính là trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực tới khỏi hẳn tương thế. Tỷ như Lâm Phong cẩn trước ngực đụng ở giữa xuyên thủng đả thương phải nuôi cái nửa năm mới có thể khôi phục bình thường, cái loại lợi trong nháy mắt khôi phục trị liệu thủ đoạn trên thực tế chính là trực tiếp để thân thể tại trong nháy mắt giả yếu lửa năm, tự nhiên vết thương tựu biến thành nguyên thân thể nửa năm sau trạng thái, dĩ nhiên khỏi a nhưng là loại này khỏi hẳn quá trình giải thích rõ lời mà nói, người bị thương mười trong đoán chừng đều có năm sáu người là muốn mắng to chơi con. Mẹ ngươi. Đối mặt kinh người như vậy thủ đoạn, Lâm Phong cẩn trong lòng cũng là âm thầm có chút rung động, liền lấy ra chiêu tạt tháp, nói ra của mình nguyện vọng thứ hai. Vĩ đại oa xả thần Trước khi đến nơi này thời điểm, ta gặp được một bộ biến dị yếu tố, nghĩ muốn khiến cho hắn trở thành ta đây một pháp bảo trì định khế ước đối tượng. Lâm Phong Cẩn theo lời chỉ định khế ước đối tượng chính là chỉ, để cho Lâm Phong Cẩn có thể tại thời điểm cần thiết gọi về này gốc cây yếu tố, nếu không phải phải cần lúc, như vậy còn có thể gọi về còn lại tùy cơ sinh vận. Cứ như vậy lời mà nói, vừa giữ vưng chiêu tà tháp tùy cơ đa dạng tính, cũng sẽ không bỏ qua này có thể ứng dụng tại chiến tranh trong đại sát khí ba lưu yếu tố. Hoa Sả thần khẽ nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác được trong tay chợt lạnh. Vừa nhìn cũng là phát giác trong tay lại xuất hiện một khối nho nhỏ tảng đá, rất nhanh, hoa xả thần thanh âm tựu vang lên. "Đem ngươi tảng đá kia mãi thành phấn sau này cho nó ăn, là có thể đã được như nguyện, người người vọng." Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút sau này liền nói, "Lần này ta từ Giang Nam mà đến, dọc theo đường đi gặp được chứa nhiều mạnh mẽ vô cùng biển sâu thượng cổ sinh vật, hoặc trốn hoặc chiến, đến nơi này đã là tinh bị lựa tận, nhưng là còn muốn gánh vác săn giết Bạch Ma Vương trách nhiệm nặng nề, cầu van xin hoa xả thần có thể bảo hộ ta đi trước cực bắc đất sau bình an trở về nhà thuần tình bà bối." Mật yêu hồ soạn phú hảo tê xỉ tê đao loạn. Hoa xạ thần rất dứt khoát đáp lại Lâm Phong Cẩn: "Ngươi cái yêu cầu này đã hơi vượt ra khỏi kính dâng tế phẩm phạm vi, chẳng qua là nhìn tại ngươi cũng phụng tế phẩm quả thật rất phù hợp lòng ta toan tính phấn thượng, tiểu thỏa mãn tâm nguyện của ngươi." Sau khi nói xong, Từ Lâm Phong Cẩn trước mắt liền bay xuống xuống một mảnh móng tay đáp lớn nhỏ lần khiến, phía trên lóng lánh thất thải quan mang, hơn hẳn vật là thủy tinh như vậy trong suốt trong sáng. Lâm Phong Cẩn hít sâu một hơi, dùng bàn tay nâng, lập tức cũng cảm giác được một trận khó có thể hình dung ý lạnh như băng truyền khắp thân thể của mình. Nhưng là Lâm Phong Cẩn lại cũng không cảm thấy rết lạnh, mà là cảm thấy gấp bội mát mẻ, giống như là trời rất nóng trong ngâm ở thanh tuyển bên trong. Trong lúc nhất thời cả người đều có một loại linh hoạt kỳ ảo mà mùi thơm ngào ngạt cảm giác, nhắm mắt lại sao đều cảm thấy cả người cũng không tồn tại, chỉ có thần thức mang theo nhàn nhạt vui mừng mà một mình tồn tại. Hoa xà thần thản như nói, cầm ta thần lân, lên trời xuống đất, mặc người tung hành. Lâm Phong Cẩn cũng nhịn không được hít vào một hơi, hắn lúc này thật đã đối với Hoa xà thần nhiều mấy phần kính sợ. Từ cổ chí kim tự xương thần linh người không biết có bao nhiêu, nhưng lại đều không ngoại lệ cuối cùng cũng là được gọi là là kẻ điên hoặc là bệnh thần kinh, nhưng là, tại đối mặt với oa xà thần thời điểm, vô luận là khí thế của nó hay là nói cái loại lời đạm mạc thái độ mà nói, cũng là thật sự có che mặt đối với thần cảm giác, là trọng yếu hơn dạng, chân thần nhất rõ rệt kẻ thù, cũng là thụ nhất người truy phùng địch thủ đó chính là Hưu Cầu Tửng. Lâm Phong cần nói ba yêu cầu chính là hắn tỉ mỉ suy nghĩ trôi qua, thứ nhất yêu cầu là giải quyết của mình khẩn cấp, người thứ hai yêu cầu thì là ở thử dò xét oa xà thần năng lực, mà người thứ ba yêu cầu thì là Lâm Phong Cẩn bắt đầu thử dò xét hoa xả thần năng lực hạn mức cao nhất. Nhưng cho dù là như vậy, hoa xả thần cho Lâm Phong Cẩn cảm giác vẫn là sâu không thấy đáy. Hắn có thể thỏa mãn Lâm Phong Cẩn mỗi cái nguyện vọng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, mỗi cái nguyện vọng đều thỏa mãn đến làm cho Lâm Phong Cẩn không lưu tiếng lưỡi, đây chính là phá lệ biến thái. Chỉ sợ y theo Lâm Phong Cẩn tâm cơ lòng dạ, cũng là thật sâu cảm thấy cử trọng lực hình, ngay cả loại tình huống này nửa chết nửa sống hoa xả thần, cũng là nhờ quên đồng dạng giống biển sâu không lường được. Bất quá, Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút nữa hoa xả thần thân phận. Đây là cái gì lai lịch Địa vị thượng cổ yêu đế nhất tộc dòng chính huyết mạch, hải quân người này có thể có chút thuần khiết thượng cổ huyết mạch, đã là được xưng có thể ly ngang, liền ông trời già cũng muốn ghen tị với, nội trên mặt nước sẽ phải gặp sẽ đánh. Khó trách được ngay cả đường đường đại vệ liệt đế, cuối cùng cũng làm mạo hiểm thiên hạ to lớn không kiêng kỵ lựa chọn oa xả thần tới kéo dài bệnh a a. Tự mình lãnh hội đến oa xả thần mạnh mẽ năng lực sau này, Lâm Phong Cận không nhịn được đều cảm cái nói, nếu đổi lại là Lâm Phong Cận cùng vệ liệt đế dị vị trung đụng, đoán chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. 3 Lúc này nếu thật vất vả mới đạt được một con đường sống, cộng thêm cũng phát hiện kia phần núi thây chính là bí mật, Lâm Phong Cẩn tự nhiên cũng là không có ý nguyện nếu ở chỗ này ngốc đi xuống, nhưng thứ không nào ỷ khác. Kia nham tương dâng lên tới nhiệt khí đều đầy đủ đem người hấp hơi nửa chết nửa sống. Lúc này Lâm Phong Cẩn kiềm giữ hoa xả thần thần lẫn, còn lại cái kia chút ít phụ trúc quái vật nói thí dụ như cái gì tinh anh xả quỷ a, vừa nói thí dụ như cái gì cự hủy. Thấy Lâm Phong Cẩn cũng là một mực cung kính, biết điều một chút đường đường. Lâm Phong Cẩn lúc này vẫn là tương đối suy yếu, phục dụng tùy thân đao dược vật sau này cũng chỉ có thể tìm cái cá lớn xương cho rằng vài chượng, chống đỡ lão đạo mà đi, từ từ hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lâm Phong cẩn tới lúc là bị pháp trận tụ hút tới sóng biển dâng dòng nước xiết lôi cuốn tiến vào, lúc này hắn trở về dĩ nhiên không thể nào lại con đường này, cộng thêm cùng tự hủy xà quỷ chờ một chút căn bản là không cách nào câu thông, cho nên cũng chỉ có thể tự tự tìm. Này phần núi thây dưới đất núi lỗ thủng rất lớn, chảy xuôi nham tương sông cũng khắp nơi đều là, địa hình phức tạp vô cùng. Lâm Phong cẩn lúc ban đầu thời điểm cảm thấy năng mức, bất quá thử nghĩ xem khí trời bên ngoài cùng mình hiện tại trạng huống vẫn cảm thấy nóng mức điểm tốt, nếu là đổi thành dưới vài lần, mười mấy độ nhiệt độ. Như vậy uy theo mình trước mắt trọng thương cộng thêm mất máu quá nhiều trạng huống đó chính là gấp bội muốn chết. Cũng may hắn ở chỗ này, chuyển động này bao lâu cũng cuối cùng không có uổng phí tâm tư, cuối cùng cuối cùng là tìm được một cái có thể đi thông phía ngoài đường nhỏ. Căn cứ Lâm Phong cẩn suy đoán, Hoa Xả Thần Thủ hạ chính là cự hủy phải là thông qua cái thông đạo này cùng ngoại giới tiến hành trao đổi, thu thế phẩm. Tựa như cự hủy loại này mạnh mẽ vô cùng sinh vật, một ngày hay hai ngày bại lộ ở lạnh như băng thì khí trời hạ vấn đề cũng không lớn. Nhưng là muốn xa đi phần núi thây khói đen bao trùm phạm vi đi săn giết mạnh mẹ sinh vật, do đó làm oa xạ thần vào bộ lời mà nói, kia nhưng thật sự là lực có không bắt bớ thực vị nhớ TXT đọc loạn. Theo Lâm Phong Cẩn đi ra ngoài, động cột trong nhiệt độ cũng là dần dần từ nóng bức biến thành thư thích, từ nơi này một chút thượng là có thể nhìn ra, hẳn là rất đến gần mặt đất, Lâm Phong Cẩn cũng là không nhịn được bước nhanh hơn, ở nơi này hắc ám dưới đất động cột ngẩn đến quá lâu lời mà nói, tổng hội nếu như người cảm thấy không lớn thoải mái. Bất quá, vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn lỗ núi trong dĩ nhiên nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, quan trọng là nhất, kia mũi máu tươi trong còn có một cổ hơi có chút đặc biệt mùi vị, hỗn hợp dã thú đặc thù tanh nồng hơi thở, đây cũng là nửa yêu người mới độc hữu chính là. Mà ở trung quanh đây, có nửa yêu thân phận người chỉ có một vị a, đó chính là Dã Trư. Lâm Phong Cẩn mặc dù không biết Dã Trư là thế nào bị thương chảy máu, có lẽ là vì tìm kiếm mình gặp được tinh nhuệ sa quỷ, thậm chí là cự hủy. Nhưng lạ vô luận như thế nào cũng không thể có thể không quan, hơn nữa coi như là Dã Trư bị đương thành tế phẩm, Lâm Phong Cẩn đã ở bất cứ lúc nào cũng sẽ vì mình giữ lại một cái đường lui. Cho nên hắn tu di giới tử giới bên trong, còn bảo lưu lấy một viên thượng cổ huyết mạch yêu đan, đồ chơi này nhân là để lại cho giao đạo sĩ lần nữa luyện chế hải vương đan, lúc này không thể cũng chỉ có thể lấy ra cùng oa xạ thần trao đổi một chút. Bất quá, Lâm Phong cẩn cẩn thận hít hà, nhưng phát ra cái thứ máu tươi hơi thở cũng không phải là đến từ oa xạ thần đông vương, mà là bắt đầu hướng bờ biển bên nào dọc theo người, cho nên Lâm Phong cẩn một mặt ra đề phòng, ở một phương diện khác thì hay là tiểu tâm dục dục nhắm ngay cái hướng kia lại gần đi qua, dọc theo đường đi trải qua vài con dung nham mạch quằn lằn thay đổi miệng, cuối cùng Lâm Phong cẩn phát giác nơi xa trong bóng tối, lại lóng lánh một chút như đậu cũng dường như ngọn đèn dầu. Tới gần như thế khoảng cách thượng, Lâm Phong cẩn lại càng có thể xác định hai kiệt truyện, thứ nhất, bị thương đúng là thực là dã trư, hơn nữa thương thế rất không nhẹ, hô hấp yếu ớt hơn nữa hẳn là lâm vào hôn mê, thứ hai, ở nơi này thế giới dưới lòng đất lại cần đốt đèn chiếu sáng, có thể chứng minh đã thương dã trư không phải là quỷ vật, hẳn là cái sống sợ sợ người. Lâm Phong cẩn long tay lắng nghe trong chốc lát, xác định tụi hổ phía trước chỉ có dã trư một người, liền tăng nhanh tốc độ đi tới, nhưng phát giác đây không phải là cái gì ánh nến mà là một viên dạ minh châu, kia lóng lánh nơi. Chính là ở vào dưới đất một chỗ tương đối khổng lồ hình tròn không gian, loại này không gian trên mặt đất tính chất diện mạo thượng cũng không ly kỳ, tên là nham tương khô khốc lộc của động đất. Núi lửa bộc phát dung nham xung kích thời điểm, sền sệt nham tương tại mảnh liệt sôi trào thời điểm, thường thường sẽ đem không khí hòa vào, vì vậy rất nhiều núi lửa đá cũng là tạo thành như phao mà hình dáng, rất nhiều lỗ thủng, hội trôi lơ lửng ở trên mặt nước, vừa xưng là phù đá. Mà khi dòng nham thạch phá lệ khổng lồ thời điểm, tại hiếm thế giới tình huống sẽ tạo thành khổng lồ nham tương lộc của Đợi đến nham tương từ từ khô cốc sau, sẽ tại núi lửa nham bên trong tạo thành khổng lồ đích chỗ trống, chính là Lâm Phong Cẩn trước mắt nhìn qua cái này lập thật. Lúc này, lựa này núi non quản trong khổng lô không gian hiển nhiên là bị cải tạo qua, Lâm Phong Cẩn đi tới sau, đầu tiên là thấy được một chuỗi màn cửa. Kế tiếp mới là nhắm bí môn. Lâm Phong Cẩn từ tiếng hít thở trong cũ xác định động này tất trong trừ giá chứ ở ngoài, cũng không có người còn lại, nhưng là, khi hắn đầu tiên là vung lên màn cửa, sau đó đẩy ra một cái cửa gỗ, đi vào cái này động trong phòng sau này, vẫn ngốc trệ trong mấy mắt. Bởi vì từ bên ngoài nhìn qua Đây chính là một núi lửa hang quật mà tôi, nhưng là đi vào sau này, Lâm Phong cận cơ hồ là sai cho là mình đi nhầm địa phương, đi tới Giang Nam nhất đái nhà phú hào. Một bước vào sau, dưới chân lập tức liền từ cát đá địa biến thành mục chất sân nhà, hơn nữa là danh quý đích gỗ lim. Trạm mặt là một đạo một người cao bình phòng, toàn thân toàn bộ từ cây tử đàn, hoàng hoa lê, chua cảnh mục chờ tạo thành tượng điêu khắc gỗ gỗ lim bình phòng, tượng điêu khắc gỗ kỹ xảo tập sâu cận phù điêu, lũ điêu, chạm nổi to lớn thành, xảo đoạn tiên công. Mà bình phòng phía trên vẽ đấy một tướng quân dẫn quân bắn hoàng hôn tráng lệ cảnh tượng, bên cạnh lại cần viết Đại Mặc cô yên thẳng. Chương Hà lạc nhật tròn, mười bộ lộ tài năng chưa to. Để cho quá bình phòng, liền gặp được là một chỗ rường như thư phòng chỗ ở, dựa vào tường nơi có một bình phòng, bên trước thiết bức tranh án, trên bàn bày đặt văn phòng tứ bảo, đồ rửa bút, bút rót, ống đựng bút cùng cái chặn giấy lợi. Bức tranh án phía sau là một tờ ghế bản án bên cạnh thiết theo luôn. Gian phòng hai bên bố trí nhóm thật dài trước các để các loại bộ sách. Nơi này bố trí nhìn như giản lược, nhưng Lâm Phong cẩn vừa nhìn xem ra ghế bản gục hít một hơi khí lạnh, cái ghế kia toàn thân quang tố không có hoa văn trang sức. Đáp náo hai đầu vì hướng về phía trước nghiêng lên, giữa lưng hơi về phía sau cong, tay vịn cùng nga cái cổ quân làm loan tài, tương giao nơi có giác nha tương xứng, tòa mặt dùng đàng thế, hạ làm thẳng nha con, chân chân trò tài, giữa hai chân dạ bộ từng bước cao quản chân tranh, chạm mặt quản chân tranh cũng cởi bỏ trang phục khi diễn. Song quá hẹp nha con, tuyến điều lưu loát, làm công tinh mỹ, rõ ràng là ngữ trước phát thảo làm tác phẩm, này một cái ghế chính là đưa cho Lữ Vũ, cũng là cực lấy được xuất thủ một lễ vật. Mà trước ghế vương bức tranh án thì lại càng không nói, đây là một trưng bày cây tử đàn như ý độn mây văn đại bức tranh án án mặt hình chữ nhật bình thản, dưới bàn có đai lưng ăn gian pháp sư nhân sinh. Chân chân hướng ra phía ngoài loan sau vừa hướng vào phía trong đầu truyện, cùng cổ chân bằng nha xấp xỉ, hai bên tóc hạ có bảy nê tương liên, bảy nê trung bộ hướng về phía trước nhảy ra cỏ linh chi văn độ mây, trừ mặt bàn ngoài toàn thân hoa văn trang sức cỏ linh chi văn, đóa đóa lớn nhỏ tương gian, đầy đà mượt mà. So với cái ghế dê điều cùng nội liễm, quả thực chính là quả hồng quả ở huyền diệu mình hệ nổi danh môn, dùng tài liệu tư phẩm, công nghệ tiên hạ vô song. Ở nơi này chính là hình thức dung nha mạch trong khu vực quản lý lại xoay mình xuất hiện như vậy một chỗ tinh mỹ vô cùng động tất gian phòng, có phải hay không làm người ta cảm giác được cực kỳ quỷ dị. Bất quá lúc này Lâm Phong Cẩn nhưng cũng là không kịp nghĩ nhiều cái gì, mọi nơi vừa nhìn, ưu phát rác giá chư sủi lớn nằm sấp ở bên cạnh trên sàn nhà, Lâm Phong Cẩn lập tức tự đối với hắn tiến hành một loạt kiểm tra, nhất thời hít vào một hơi. Giá chư thương thế so sánh Lâm Phong Cẩn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đầu tiên, hai cánh tay của hắn hẳn là đều gãy đoạn, thoạt nhìn hẳn là đã gặp phải cực kỳ mãnh liệt lực lượng đánh sâu vào. Tiếp theo, từ trong miệng của hắn mặt lại càng không ngừng chảy ra tới đại lượng khô khốc tử hắc sát huyết đồng. Vừa nhìn chính là nội tạng bị bị thương nặng dấu hiệu. Lâm Phong cẩn đưa tay vừa sờ, lại phát giác hắn bên trái nửa phiến xương sườn cơ hồ đều nứt gãy, hẳn là dưới xương sườn trúng một cái nặng, cuối cùng, giá chư xương ngực đều vỡ vụn hơn phân nửa, thậm chí áp bách đến bên trong mặt nội tạng khí quan, như vậy thương thế đối thành người bình thường, đã sớm là chỉ có chờ đã chết, cũng mất đi hắn là nửa yêu thân thể phá lệ cường hãn mới kiên trì đến bây giờ. Lúc này Lâm Phong cẩn cũng là không có gì quá tốt phương pháp xử lý, khi hắn cùng lúc sờ sờ sau này, liền chỉ có thể cắt lỗ hổng, đem một chút hoàn toàn không cách nào tiếp hợp xương gãy cho lấy đi ra ngoài. Dùng nước rửa sạch một chút xương gãy sau này lại càng phát giác, cả con xương cốt thượng hẳn là đều tràn đầy rõ ràng tiếng vỡ ra, có thể thấy được lực lượng của đối phương cường đại. Bất quá, đoán chừng là xương gãy đâm vào nội tạng mới đưa đến giá trị nội tạng kéo dài chảy máu, cho nên lấy ra xương gãy sau này hắn liền dần dần ngừng nôn mửa máu tươi. Lâm Phong Cẩn kế tiếp vừa cho hắn rót vào một chút dược vận, giá trị hô hấp cũng là dần dần bằng phẳng xuống. Lúc này, Lâm Phong Cẩn chợt nghe bên cạnh truyền đến tạp tư thanh âm, phảng phất là kim chúc tại ma sát một loại, cẩn thận vừa nghe sau liền bước nhanh tiến lên, từ trong góc phát hiện một thành che đầu chính là Lâm Phong Cận biếu tặng cho Dã Trư Khai Thiên, mà Khai Thiên sở dĩ hội phát ra âm thanh, đó là bởi vì nó lại lúc trước là trực tiếp tiến vào hình thái thứ hai, chính là loại lực công kích càng thêm cường hãn hơn người phủ, dịu, hình thái. Lúc này cảm ứng được Dã Trư chuyển nguy thành an, lúc này mới bắt đầu một lần nữa biến thành hình thái thứ nhất. Lâm Phong Cận trước nghe được thanh âm, chính là Khai Thiên chuyển đổi hình thái tiếng động. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cận trong lòng lại càng kinh ngị, rất hiển nhiên, Dã Trư lúc trước đánh một trận đã là đầy đủ phát huy, thậm chí đột phá cực hạn. Đem chấp trước Tây Nhung đại tổ trưởng nhiều cố thực lực đều phát huy một phần đi ra ngoài, lúc này mới có thể kích hoạt khai thiên phù biến hình hình thức. Nhưng là, cho dù là như vậy một mạnh nhất trạng thái ở dưới giá chư, lại cũng bị người đánh cho hai tay nát bấy tính gãy xương, xương ngực vỡ vụn. Trọng thương ai, giống như một đầu chó chết cũng dường như bị bắt trở lại, địch nhân này cường hãn có thể nghĩ. Thật là họa vô đơn chí. Suy yếu Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể thở dài nói. Rất hiển nhiên, lúc này biện pháp tốt nhất chính là Lâm Phong Cẩn lập tức beo giá chư bỏ trốn mất dạng, song Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là trọng thương mới khỏi thậm chí có thể nói liền bước đi đều có chút miễn cưỡng, làm sao có thể bối được động giá chứ? Thật sự là phúc hề họa chỗ theo a. Lâm Phong Cẩn không nhịn được ở trong lòng ai thán nói. Hắn lúc này thậm chí cảm thấy được oa xà thần thân lực quá mạnh mẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng nếu nàng lão nhân gia cho mình thi triển chính là cái loại nội tiêu hao sinh mệnh lực trị liệu thuật là tốt, nói như vậy, mặc dù sẽ mạnh mẽ khấu trừ Lâm Phong Cẩn nửa tháng đến 1 tháng tuổi thọ, cũng là không có lúc này suy yếu vô lực, hoàn toàn không có cách nào động thủ di chứng a. Vạn bất đắc dưới, Lâm Phong Cẩn vừa đi thư phòng phía sau đi lang vòng. Phất giác bên trong phòng ngủ bố trí cũng là lộ ra vẻ trang lệ, hơn nữa hay là cái loại này tương đối dê điều xa hoa, chính là ngươi vừa nhìn đứng lên giường a, cái bàn a, cái băng ngồi a, cũng là điểu ti phẩm nhân, nhưng là cẩn thận phân biệt cùng sử dụng tới sau này mới có thể phát giác toàn bộ cũng là hàng cao đẳng sắc. Tương giống với lạ giường như mạ tắt đặc thần xe đại chúng huy đẳng, rất có thể đụng vào biết mới biết được đồ chơi này nhân là bốn. Hai đứng hàng lượng 12 vạc động cơ mấy trăm vạn xa xỉ phương án. Chương 169, chương 170 rốt cục hiện thân. Lúc này, Dã Trư bỗng nhiên phát ra liên tiếp ho khan thanh âm. Sau đó truyền đến yếu ớt rên rỉ, Lâm Phong Cẩn vội vàng đi tới nhìn tình huống, phát giác tình huống cũng không phải là rất là quan, Dã Trư hẳn là phát khởi sốt cao, vội vàng cho hắn tới mấy ngụm nước đi vào, cuối cùng là khôi phục một chút ý thức, thấy rõ ràng Lâm Phong Cẩn mặt sau này Dã Trư yếu ớt nói: "Quá, thật tốt quá, chủ nhân, ngươi lại không có chuyện gì?" Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Ta dĩ nhiên không có chuyện gì." Dã Trư bỗng nhiên vội vàng nói: "Chủ, chủ nhân, chúng ta bây giờ ở nơi đâu?" Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, nhất thời hoảng sợ khàn giọng nói: "Không được, ngươi Ngươi đi mau. Chủ nhân, ngươi đi mau. Nơi này là hang ổ của hắn a." Lâm Phong cẩn cau mày nói, "Hắn là ai vậy? Là ai đem ngươi đánh cho thành cái bộ dạng này?" Dã Trư kịch liệt thở hào hẹn, lại nói không ra nói tới, nhưng lúc này, cửa cũng lạ truyền đến một nhàn nhạt, nhạt thanh âm, "Là ta." Sau đó, màn cửa rầm vừa vang lên, cửa gỗ cũng là hất xì một tiếng mở ra, một thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến, Lâm Phong cẩn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, "Là ngươi? Tại sao không thể là ta?" Nói chuyện người này sắc mặt có chút tái nhợt, vóc người không cao thoạt nhìn hết sức bình thường, xen lẫn trong trong đám người mặt đoán chừng cũng chưa có người có thể nhận ra được, nhưng là hắn lúc này đứng ở cửa, bộ mặt cũng là hiện ra tại ánh ảnh cùng trong bóng tối, có một loại không nói ra quỷ tự ý. Người này chính là Lâm Phong cần bọn họ một mực truy tung chính là cái kia người. Hà Đại Dương. Nhưng là, rõ ràng là một mực chạy trốn Hà Đại Dương, làm sao sẽ đột nhiên có thực lực mạnh mẽ như thế, rõ ràng là thân là con ngồi hắn, cũng là thoáng cái thì ngược lại làm tự săn, liền dã trừ mạnh như vậy vượt qua biến thái cũng không phải là kia đối thủ, lại càng lấy lực phá lực, chính diện đánh bại dã trừ Hào Đại Dương nhìn cũng không có nhìn nhiều Lâm Phong cẩn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Sau đó rất là bình tĩnh từ trong đang lúc lấy ra một cái nho nhỏ trà lò, trà cụ vân vân, tiếp theo trước đốt lửa nó lò, đem bính trà đặt ở trên lửa thiêu đốt. Xóa thủy phân, sau đó dùng trà bóp đem trà bính nghiền nát trở thành phấn vụn trạng thái, lại dùng cái sàng si thành mảnh màn. Lúc này trà trong lò lửa than đã bảy biển ra tới màu đỏ thẫm, thoạt nhìn phảng phất thuần sắc hồ phách, hết sức khả ái, lúc này lửa than nhiệt độ cũng vừa vặn là nhất ổn định tối điểm, chính là pha trà thời cơ tốt nhất. Lâm Phong cẩn cũng là rất có ánh mắt nhìn thứ người. Thầy hắn lấy ra đồ sứ sau, trong lòng cũng là có quá mấy cái. Kia đồ sứ thật sự là tinh mỹ làm cho người khác khó có thể tin, có tám góc bình cùng miệng tròn, cánh hoa hình dạng miệng chén, bàn đợi. Cùng chung đặc điểm là tạo hình tinh xảo đoan trang, hai vách tường mỏng mà đều đều, đặc biệt là hồ nước loại vàng nhạt lục sắc đồ sứ ríu, linh lung đắp tự băng, trong sáng được như ngọc. Đều đặt dú nhá làm cho người khác say mê. Nay đồ sứ riêng có thi văn, cũ thu phong lộ cản chỗ chúm ở, đoạt được tiên phong thủy sắc. Lâm Phong cẩn, cẩn thận quan sát, liền hẳn là năm đó Trung Nguyên sứ men xanh kỹ thuật phát triển đến đăng phong tạo cực sau này ra tới trấn phẩm, bí xác đồ sứ. Kể từ khi đại vệ trong triều kỳ tự hoàn toàn thất truyền, hơn nữa truyền lại đời sau cực ít, nghe nói thích uống trà Lý Kiên nơi có được bộ, hơn nữa trà cụ khay còn có tiếng vỡ ra. Mà trước mặt này Hà đại xương tùy tùy tiện tiện cầm một bộ đi ra ngoài. Lúc này Lâm Phong cẩn mặc dù có thể đi, cũng là không có lực lượng mang đi ra chứ. Y theo tính cách của hắn, có thể bỏ xuống giá chứ một người ở chỗ này sao? Cho nên cũng chỉ có thể nhìn Hà Đại Dương đưa bọn họ hồn nhiên làm thành khói khí ở bên cạnh pha trà. Lúc này, nấu thủy chén nhỏ ở bên trong, mặt nước đã xuất hiện thật nhỏ thủy châu giống như ngơ mắt giống nhau, cũng hơi có thanh. Lâm Phong cần biết đây là một nồi lồng đồng. Thời điểm, lúc này Hà Đại Dương gia nhập một chút muối đến trong nước gia vị. Rất nhanh, canh nổi cái phao như suối Tuân Liên Châu, làm hai nồi lồng đồng. Yêu Khiêu Vũ Dương Mai. Lúc này, Hà Đại Dương lại dùng tiểu bầu mục ra một bầu nước sôi độ dự bị. Lấy chút kẹp ở trong nồi quẩy đánh, sau đó đem trà vụn từ đó tâm đổ vào. Rồi sau trong nồi nước trà đằng bà cụ lão, thế như chạy sóng lớn tiến bọn, hắn liền hướng bên trong gia nhập thông, hương, tảo, quất gia, thủ dù, bạc hà chi các loại, loại bỏ rất những thứ kia chơi bọn, sau đó liền múc ra khỏi một ít chén nhỏ, đầu tiên là nhắm mắt hỉ hả, trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt, sau đó khóe mắt lại chảy xuống nước mắt tới, thấp giọng nói: "Mô không đếm lần này vị đã 50 năm vậy." Tiếp theo liền đem trà uống một hơi cạn sạch. Uống vào sau này, liền phảng phất là như hút độc người như vậy, nhắm hai mắt đắm chìm ở trong khoái cảm hồi lâu, sau đó vừa bừng lên tới lại, lần nữa, uống một chén. Cuối cùng bưng lên tới còn uống một chén, thở dài nói: "Ba bồi đã qua, hứng đã hết." Tiếp theo Hà Đại Sương vừa ngã một chiếc, cũng là tới đến trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm: "Hẳn là tại tế điện rất nhiều năm trước theo hắn uống trà phẩm minh chính là cái kia người đi." Cuối cùng, Hà Đại Sương mới ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt lướt qua Lâm Phong Cận cùng gia trư, từ bên cạnh lấy ra hai cái rất bình thường trúc chén nhỏ, rót đầy sau này đẩy đi qua, hướng về phía Lâm Phong Cận cùng gia trư thản nhiên nói: "Hứng." Không biết tại sao, Hà Đại Sương vừa xuất hiện rao, hắn giơ tay nhấc chân trông đều tự nhiên có một cổ khí thế. Phản phất toàn bộ thế giới tất cả thiên địa cũng muốn ý theo ý nguyện của hắn mà đến, miệng hắn bên trong theo lời từng cái tự, chữ, đều phải muốn ngươi một mực cung kính nghe lọn, sau đó ghi ở trong lòng. Lâm Phong cẩn bưng lên chiếc nhỏ, đột nhiên phát giác bên trong có một cổ kỳ dị mùi thơm, vốn là hắn đối với loại này pha trà như làm số đích thủ pháp rất là không thích, đứng. trong lòng của hắn, trà chính là vi khổ mà thơm đại danh tử, tuyệt đối không phải là loại này phật vượt, nhảy tượng một loại loạn trưng cách làm. Nhưng không biết tại sao, lúc này Lâm Phong cẩn nhìn lại chén nhỏ trung mờ hồ phách màu sắc nước trà, hẳn là rất có uống một hơi cạn sạch dục vọng. Hắn chính là muốn đến làm được, một ngụm uống vào, nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong miệng trăm vị phân hiện lên, cuối cùng mới là dùng trà diệp nhàn nhạt mùi thơm ngát kiểm chế ở, làm người ta gấp bội cảm thấy vui mừng. Một ngụm uống xong, Lâm Phong Cẩn liền muốn đi lấy giá chư một chén kia, Hà Đại Dương cũng là đem tay áo phất một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi này nuốt sống như uống, chân chân chính là nát beta đây hù dọa sát người hương. Vốn là ta còn có chút giá rời đắc ý hứng, nhưng gặp được ngươi bực này tụ vận, thật sự là mất hứng chí cực." Lâm Phong Cẩn cười một tiếng nói: "Ngươi này tiên trà thủ pháp cũng chưa hẳn là nhất lưu." Chẳng qua là thấy vậy nhiều, bắt trước nhiều lắm mà thôi. Ngươi biết cái gì? Hà Đại Xương trở về này một câu sau, cũng chỉ là cười lạnh, lại không nhiều nói gì, bắt đầu dốc hết tần suất rửa bôi trà cụ. Lâm Phong Cẩn cũng là cười cười nói, ngươi thật nghĩ đến ngươi đồ chơi này, nhân là thiên hạ có 102. Đông gia chỉ tử trà kỹ, ngươi cũng chỉ học cái da lông mà thôi. Ta nghĩ muôn muốn uống nói, từ đi bái phòng tổng gia uống đủ. Hà Đại Xương tiếp tục cẩn thận rửa sạch trà chén nhỏ, không chỉ là rửa sạch. Lại càng hội suy thối, sau đó hô khô, thoạt nhìn quý trọng phải cùng cái gì dường như căn bản không để ý tới Lâm Phong Cẩn lời của, cho đến đem một cái chén rửa xong mới nói, "Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ nắm chặt sinh mệnh cuối cùng này mấy khắc hảo hảo thử nghĩ xem, trước khi chết hẳn là muốn những thứ gì nói." Lâm Phong Cẩn nhìn thật sâu một cái Hà Đại Dương, "Ngươi quả nhiên đã không phải là Hà Đại Dương." Trước mặt Hà Đại Dương vừa giặt xong một cái chén, không biết chuyện gì xảy ra, hắn cho dù là tại rửa sạch cái chén thời điểm, lại đều có một loại kỳ lạ mỹ cảm cùng vật luật, không nói ra hài hòa. Quỷ dị chính là, người này nghe Lâm Phong Cẩn lời của sau này, lại hỏi ngược lại một câu nói. Ta không phải là Hà Đại Sương lợi của. Như vậy là ai? Lâm Phong cẩn nhìn hắn nói, thản nhiên nói, Hà Đại Sương trong nhà mặc dù hơi có chút tiền tài rõ lốc thành phi chương người nhất, nhưng lại hắn cấy chính là cái ở nông thôn thôn phụ, ăn cũng là cơm rau dưa, coi như là cùng đồng Liêu đi dạo ký viện, cũng chỉ chịu đi tiện nghi nhất gái đến quán, còn làm không được giết người trước nấu mính khoản đãi đại phong nhà chuyện. Đường kim trên đời, có thể lấy được đi ra ngoài một bộ hoàng gia ngự dụng bí sắc đồ sứ người. Đường kim trên đời, còn có thể tại suy trà thời điểm để mặt tao người. Đường kim trên đời Có thể tại của ta này thủ hạ trước mặt lấy công đối công, lấy cờ ý et lực, lại cũng có thể ở tránh diện giao phong hạ đánh cho tay hắn cốt gãy lìa, hấp hồi a người. Hà Đại Sương bắt đầu đem chén trà trà cụ một lần nữa để đặt trở về trong hộp, Đông Nhiên ngắt lời lãnh đạm nói: "Ngươi này thủ hạ cũng chính là mấy phần cạnh mạnh, đánh ngã hắn cần gì rất giỏi bản lãnh sao?" Lâm Phong cẩn thận như nói: "Hắn mặc dù không phải là cái gì rất giỏi người, dẫu gì cũng là Tây Nhung đại tổ trưởng nhiều cố chuyên thế, trời xanh thân lực, tay không có thể rách hổ miu." Hà Đại Sương khinh thường hừ một tiếng nói: Nguyên lai là Tiên Vương Bắc Đạn này chuyển thế, năm đó Trầm Bá Dương cùng ta cũng có cũ, hôm nay giết cái này nhiều cố chuyển thế, coi như là ta đền đáp hắn năm đó nhân tình. Trầm Bá Dương chính là đại vệ tiêu bảy đại tướng quân một trong, quyền thế ngập trời, cuối cùng cùng nhiều cố đồng quy vu tận sau, cũng là bị trúc miếu sau lấy thần tự chi, tại Hà Đại Dương trong mồm nói về lại là hờ hợt, không có chút nào tôn trọng ý tứ. Lâm Phong cẩn thận nhìn cũng là tập mãi thành thói quen. Thản nhiên nói, người chết như đèn tắt, thượng nhất thê ân oán cầm cả đời này để trầm rực, chẳng phải là oan đường. Trầm Bá Dương thân là quân nhân, ra ngự bọc thây chết trận tại chiến trường thượng, có cái gì tức đuối, ngài lão nhân ra đoạt xá tại như vậy một đông hạ ngư dân trên người, không hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ quý trọng này khó được cơ duyên, vừa thấy mặt đã là đả đả sắt sắt, sao phải khổ vậy chứ? Hà đại xương bỗng nhiên đứng lên, một cỗ không cách nào hình dung uy áp lập tức tùy theo phát ra, sau đó cười lạnh nói: "Xem ra ngươi thật biết ta là ai." Lâm Phong cẩn cười cười, cũng lặng ngâm nga hai câu thi. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang hẳn 14 châu. Ngươi nếu không phải vũ thân vương tiền trấn, cho thành ta đây hai con ngươi tự quét đi ra ngoài cũng là không có chút nào câu oán hận. Hà đại xương nhìn một lát Lâm Phong Cẩn, trên mặt đột nhiên hiện lộ ra cực kỳ toán độc thần sắc, tất cả ngũ quan đều bóp méo, khàn giọng thanh âm nói: "Ngươi coi như là kiến thức, nhưng là, ngươi cũng đã biết, ông trời già lại để cho ta có thể tiếp tục ở đây thế giới kéo dài hơi tàn sống sót, bởi vì ngay cả như thế lánh khớp kia nói, đoán chừng cũng là đối với ta vận mệnh nhìn không được. Nghĩ tới ta tiền trấn ngựa chiến cả, văn võ song toàn, vị nước đánh đông dẹp tây, trung thành cảnh cảnh, nhưng là lấy được đền đáp là cái gì?" Lâm Phong Cẩn ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại kinh chấn, Vũ Thần Vương tiền chấn, Vũ Thần Vương, tiền chấn. Người này phân lượng có thể nói là hết sức quan trọng, thân phận của hắn đạt thủ, rất nhiều bí mật đều không thể gạt được hắn, chính là tự mình vượt vào đến nhớ năm đó đại vệ chiêu này quái vật lớn phân tích hỏng mất bí ẩn nhân vật mấu chốt, mặc dù Lâm Phong Cẩn đã sớm suy đoán đi ra ngoài trước mặt người này đích thực thực thân phận, nhưng là đáp án kia cũng là chân chân chính chính quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người trong cuộc không chính miệng trả lời thừa nhận, Lâm Phong Cẩn cũng là quyết định không dám nhận bị của mình đoán. Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút sau này, Phất giấc năm đó lịch sử tụ hội có một đoạn thật lớn bí ẩn chôn dấu ở bí ẩn trong, hơn nữa trước mặt này Vũ Thân Vương tiền trấn đối với mình cùng dã chứ sát ý nửa điểm nhân cũng không có che giấu, cho nên hắn rất gọn gàng linh hoạt khích tôi nói. Tại Hạ Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng đọc qua sách sử, người mặc dù tự xưng Vũ Thân Vương tiền trấn, nhưng vừa mở miệng tiểu lộ Liêu Sơ hở khoe viên ngọt cư tê xì tê đập loạn. Nghĩ Vũ Thân Vương mặc dù là đánh đông dẹp tây, lập được hiển hách trên công, nhưng là chiêu linh chẳng lẽ tiểu mỏng đời hắn. Tại sinh thời điểm, Uy Phong lẫm lẫm, dưới một người, trên vài người. Sau khi chết cũng là hết sức lễ tang trọng thể, có cái gì oan quất? Câm mồm. Hà Đại Dương nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Phong cẩn chỉ cảm thấy màng nhĩ trong phảng phất như thiên cây kim đều ở hùng hàng toàn âm, đau đớn không chịu nổi, lại nghe Hà Đại Dương trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Lời của hắn thanh cũng là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hẳn là đinh tai nhức óc. Một lúc lâu, Hà Đại Dương mới bình tĩnh trở lại, thần sắc gâm lên nói, ngươi nếu truy tung ta tới đến nơi này, nói vậy cũng là biết núi này bên trong bị đóng cửa cấm chính là quái vật gì. Lúc này Đại vệ Chiêu đã là phân tích không mất, thiên hạ to lớn, chỉ sợ có thể nghe hiểu ta năm đó gặp gỡ mọi người là lẻ que không có mấy, tóm lại ngươi cũng là sẽ là cái người chết. Ta đây sẽ làm cho ngươi làm hiểu quỷ tốt lắm. Theo Hà Đại Sương giảng thuật, một bộ kinh tâm động phách cung đỉnh chi mê đang ở Lâm Phong cận trước mặt triển hiện ra. Đại khái là tại trong năm trước, một đứa con nít oa hoa rơi xuống đất, hắn làm lúc ấy vệ tuyên đế dòng chính huyết mạch, sinh ra ở Đại vệ Chiêu Bắc đô tròng, đứng hàng thứ thứ ba, được bàn cho tên là Trấn. Bởi vì tiền trấn chính là không đủ nguyên sản xuất, cho nên mới ra đời sau thân thể suy yếu. Tại đồng niên thiếu niên thời điểm, tự cố ý phóng túng hắn mãi thân thể, luyện tập võ nghệ, như vậy ngược lại hắn tại tuyên đế trừ tử trong thân thể nhất khỏe mạnh, năm xưa gồm có Vũ Dũng danh xưng là. Bất quá loại chuyện này có lợi có tệ. Bởi vì đại vệ chiêu từ trước cũng là coi trọng thành tựu về văn hóa giáo dục, võ tướng địa vị cũng là vẫn hơi thấp, rõ ràng nhất đúng là đồng cấp quan viên, võ tướng cấp cho quan văn hành lễ, cho nên đối với văn thần mà nói, một yêu thích võ chuyện đế vương tiểu tuyệt đối không phải là chọn lựa đầu tiên, loại tình huống này có chút tương tự với đại tổng sĩ phu cùng quân cộng trị thiên hạ tình hình, bất quá so sánh với tới Quan văn sĩ phu quyền thế hơi yếu hơn, kém hơn tống, còn không có đạt tới có thể phong bắc thánh chỉ trình độ. Tại tiền trấn 15 tuổi thời điểm, vệ tuyên đế băng hà, bởi vì là gió nhanh mạnh mẽ, chính là hiện tại chảy máu não, thuộc về chết bất đắc kỳ tử phàm vi, cũng không có lập nhiều thái tử, cho nên vào chỗ đoạt đích là được trước mặt lớn nhất yếu vụ. Tại lúc ấy, tiền trấn mới có thể và vân vân cũng đã bắt đầu hiện lộ đi ra ngoài, vì vậy quan văn mặc dù hơi có chút nữ, nhưng hẳn là hay là thuộc về lòng người chỗ hướng. Nhưng ngay khi lúc này, tiền trấn mẹ đẻ Lý Phi bệnh nặng. Trước khi chết Lý Phi huyền chuyển đối với tiền trấn nói: Hắn thân đệ đệ, cùng phụ cùng mẫu, Tiền Hồng thể kém nhiều bệnh, cũng là vẫn muốn làm hoàng đế, nếu là làm không được nói, sợ rằng không cần nửa năm ỉu thất vọng suy yếu mà chết. Mẫu thân luôn là muốn thiên vị tiểu nhi tử một chút, cuối cùng cũng rất dứt khoát nói: "Đệ đệ của ngươi Tiền Hồng dù sao cũng là thể kém nhiều bệnh, đoán chừng cũng không có đời sau, ngươi trước hết đem đế vị tặng cho hắn làm mấy năm, chờ hắn thân thể ủng hộ không được tựu còn cho ngươi." Ta đây cái là mẹ ơi đã chết cũng là nhắm mắt. Tự mình mẫu thân trước khi chết như vậy đau khổ cầu thận, cộng thêm Tiền Hồng cùng Tiền trấn quan hệ cũng là vô cùng tốt, huynh đệ tình thân. Tiền Hồng lại càng quy rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt thể thể nói mình coi như là lên ngôi sau này, cũng nhất định hay là lấy huynh chuyện trì, chuyện thiên hạ tình tất nhiên cùng huynh trưởng cộng trị. Dưới tình huống như vậy, đáng thương Tiền Chấn còn là một thiếu niên, trong đầu nhiệt huyết vừa lên hướng đáp ứng. Kế tiếp dĩ nhiên là là Tiền Hồng vào chỗ, tên là Vệ Hiến Đế. Hiến Đế vào chỗ sau này, cũng không có phát sinh cái gì gây khó khăn cho thậm chí là trực tiếp thanh trừ chuyện tình, mà là sát sát thật thật lấy huynh chuyện Tiền Chấn. Cơn nữa quân quốc đại sự tiền trấn cũng giống nhau có quyết định quyền, cho nên mấy năm này, nhưng thật ra là tiền trấn trôi qua vui vẻ nhất thời gian, phía trên không có phụ hoàng ướt thúc, đương kim hoàng đế đối với mình gấp trăm lần tín nhiệm, thậm chí đương triều thủ phụ bổ nhiệm tiền trấn cũng có thể một lời mà quyết, mà tiền trấn hiện hách võ công cũng là mấy năm này đánh ra tới chiếm đa số. 6 năm sau này, cho dù ai cũng không có nghĩ đến, về hiến đế thế, nhưng hội bởi vì ăn nhiều vài hấp tây qua, kết quả thượng thổ hạ tạ, hâm hối, cuối cùng thậm chí thành mất mạng đạo hỏa tác. Cũng chính là như vậy, tiền trấn đang nghe nói hoàng thượng ăn vài miếng tây qua, Người không lớn thoải mái tin tức sau này cũng chưa có khiến cho coi trọng, đây cũng là nhân chi thường tình, nào biết đâu rằng kế tiếp bệnh tình này lại hội phát triển đến băng hà trình độ đây. Nhưng nếu vệ hiến đế thật bệnh nguyên nhân gây ra thứ nhất chính là ngã nhàu hôn mê sốt cao không rơi xuống, khẳng định như vậy tiền chấn cựu mật thiết chú ý bác luyện thành tiên tê lixì tê lạc loạt. Cho nên, làm tiền chấn biết rồi chuyện nghiêm trọng thời điểm lại, lần nữa chạy trở về, đã không khỏi quá muộn. Là trọng điếu hơn chuyện, hắn tốt võ danh tiếng đã là thiên hạ nổi tiếng, nói cách khác, tại quan văn trong lòng trong ấn tượng đã là thâm căn cố đế, van không trở lại. Vì vậy Nói thật, Vệ Hiến Đế Tiền Hồng là quả thật vẫn đều tôn kính Tiền Chấn, cũng từ đầu đến cuối đều nguyện ý tuân thủ của mình tất cả lời hứa, chẳng qua là đến cuối cùng, cánh mạng hắn hấp hối trước mắt. Có chuyện đã là cũng không phải hắn làm chủ. Bởi vì lúc, hắn hoàng hậu đã có cái ba tuổi lớn nhi tử. Hoàng hậu cộng thêm dòng chính huyết mạch cộng thêm quan văn trọng thần nhất trí ủng hộ, mà Vũ Thân Vương Tiền Chấn cũng không ở kinh thành, duy nhất nghĩ muốn thực tế lời hứa Vệ Hiến Đế hấp hối, thì hành lực có thể mạnh đến địa phương nào đi. Cho nên, làm Tiền Chấn trở về kinh thời điểm, đại cục đã định, vốn nên là thuộc về hắn đế vị bị cháu chiếm đoạt mà vị chính là đại vệ triều mạt đại quân vương, vệ liệt đế. Vệ liệt đế lên ngôi sau này, Vũ Thân Vương Tiễn Chấn quyền lợi liền lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá lúc này 3 tuổi liệt đế khẳng định vẫn không thể thảo luận chính sự, mấy tuổi tiểu hài tử chết non cũng quá nhiều, cho nên tiền trấn cuộc sống mặc dù so sánh vệ hiến đế thời điểm khổ sở, hay là nhịn một chút là có thể qua đi xuống, bởi vì nói thật, Vũ Thân Vương Tiễn Chấn đãi ngộ cùng vinh hạnh đặc biệt vẫn là chưa vương chi quan. Đợi đến liệt đế thân chính sau này, lại là bất động thanh sắc lột bỏ Vũ Thân Vương Tiễn Chấn mấy hạng bạc quyền, lúc này Tiễn Chấn vừa nhìn mới phát giác Thì ra là của mình quyền binh so sánh vệ hiến đế thời điểm cơ hộ tức nhược liệu một nửa. Chẳng qua là trước vẫn đều ở bị giao cồn cắt thịt từ từ nhu độ, cho nên cảm giác cũng không rõ ràng mà thôi. Hắn lúc này lại càng tiến thối lương nan, nếu là cử binh làm phản lợi mà nói, năm đó vệ hiến đế một băng hàn lên động thủ. Vậy còn có thể có bốn thành năm chắc, nhưng là bây giờ hắn nắm chắc chỉ có hai thành, không thể làm gì dưới, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hết lần này tới lần khác liệt đế cũng là có chút hùng tài đại lược, lúc này sự quan hệ giữa hai người không phải là trúc cháu, mà là quân thần. Chiếm cứ cái này tiên tiên ưu thế, Cộng thêm liệt đế còn biết mình dưới mông đít mặt ngôi vị hoàng đế hẳn là thuộc về Tiễn Chấn, cho nên cứ tiếp tục nước gấm nấu con én, từ từ tước nhược Vũ Thân Vương Tiễn Chấn quyền thế. Trong đoạn thời gian này, Tiễn Chấn binh quyền từ từ bị gọn, chính hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì hướng Văn Truyện Phương diện phát triển. Văn Võ Song toàn gọi cũng lạ như vậy có được. Ngoại nhân tại đó như vậy khoe Tiễn Chấn thời điểm, nhưng không biết này sau lưng bao gồm một chút cũng không có hạn Tân Toan a. Vệ liệt đế 30 tuổi sau này, thân thể tựu ngày càng hư nhược, hơn nữa hắn chính là tại hoàng thất lớn lên. Những thứ kiêu kỳ chân trị bảo diên tọ dược vật vốn là khi còn bé coi như thành đồ ăn vặt tại ăn, cho nên lại, lần nữa, phục dụng hiệu quả cực kém, liền bắt đầu cầu, van xin trưởng sinh kéo dài bệnh phương pháp, cuối cùng không tiếp bất cứ giá nào hướng Hắc Ám mật hiến tế, chiếm được cực bắc tin tức. Chuyện kế tiếp Lâm Phong cần không sai biệt lắm đã biết, sẽ nói thêm nửa cái gì, mà Vũ Thân Vương tiền trấn kể rõ điều này lúc, dường như là nhạt, nhưng là trong lời nói cái kia từng ly từng tí nghiến răng hận ý, cũng là làm sao đều miêu tả sinh động. Hắn nhớ lại đến chỗ này thời điểm, trên mặt da thịt không ngừng giật giật, bừng lên bên cạnh cái chén uống một hớp, Lúc này mới từ từ nói, kia tư dự ở vào quyền uy, từng bước bước bạch, lúc ban đầu muốn ta đợi thiên tuần thú, ta nghĩ đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt, không nghĩ tới tới Bắc Vương, hẳn là một đạo mật chỉ để cho ta tới cái này địa phương quỷ quái phong địa. Bùi Lương ở chỗ này không có chút nào thân tín căn cơ, chỉ có thể bị buộc linh chỉ, thế mới biết con chó nhỏ này việc trái với lương tâm làm quá nhiều, sắp bị mất mạng, vì kéo dài mệnh lại liều lĩnh, đến đây cầu trợ thượng Cổ Ưu Nghiệt. Ta lúc ấy còn đang may mắn người này làm bảo vệ mạng nhỏ, rốt cục xuống một bước bất tình tiêu ta trở lại trung nguyên đem chi âm thẩm tiên dương đi ra ngoài lời mà nói, tất nhiên hội dẫn phát dân gian tuyển nhiên sóng lớn, ta dĩ nhiên là có thể dựa thế mà lên, ai biết chó này đồ vật đoán trường tử vừa mới bắt đầu, cũng chưa có muốn cho ta trở lại trung nguyên tính toán. Cuối cùng hắn là ép ta đầu tiên cho nếm thử kéo dài mệnh thuật. Lâm Phong cẩn bởi vì trộm lấy hấp thu chương kinh hồng bộ phận trí nhớ, còn có cùng Lâm Hầu phụ tử cũng giao thủ quá, cho nên cũng đúng lần này có biết một hai, liền nói: "Này kéo dài mệnh thuật cũng không còn cái gì không dạy nổi a, theo ta được biết, phục dụng thần dược người sẽ khẩu vị mở rộng ra, sức ăn tăng lên gấp bội." Sau đó trải qua 9981 ngày sau, nôn ra một con màu xanh nhạt thần trứng tới, này thần trứng chính là người này huyết nộc tinh hoa. Nay thần trứng tại bình thời thời điểm có thể tùy ý để đặt, kia trứng sắt hết sức cứng rắn, thậm chí là hòa tiêu, lửa đốt không xấu, dìm nước không ra, cơ hồ không có gì đồ vật có thể gây tổn thương cho làm hại, càng sẽ không hư. Một khi phục dụng thần dược người bản thể chết đi, kia hồn phách sẽ gặp tự động bị hấp thụ vào này trích màu xanh nhạt thần trứng trong, sau đó tiến hành ấp trứng, đạt đến trọng sinh mục đích. Sinh ra lần nữa người sẽ là 18 tuổi cái này hoàng kim thời gian giai đoạn. Chương 170, chương 171 Tâm nguyện. Vũ Thân Vương tiền khiếp sợ dị nhìn Lâm Phong cẩn một cái nói: "Ngươi tuổi còn trẻ, cũng thật sự là kiến thức rộng dãi, ngươi nói được cũng quả thật không sai, này yêu thuật thoạt nhìn cũng không còn cái gì đại hại." Chẳng qua là, Vũ Thân Vương tiền chấn trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị thần sắc, cái loại này thoạt nhìn giống như là khóc, hoặc như là cười vẻ mặt, thật sự là làm cho người ta mao cốt tùng nhiên thổ hào hệ thống chương mới nhất. "Ngươi có nghĩ tới hay không, một ít trích thần chứng nếu là nói trước cấp chứng thì như thế nào?" Tiếng âm linh thanh âm ở nơi này trong phòng buổi hội Tựa hồ từng chữ từng câu muốn thật sâu đâm vào người trong lòng đi. Lâm Phong Cẩn đột nhiên hít vào một hơi, đây cũng là hắn không nghĩ tới trôi qua mấu chốt nhất độ. Hơn nữa loại chuyện này chỉ cần một nghĩ sâu, lại càng làm người ta không rét mà run. Rất nhiều dường như rắc rối phức tạp đồ, tại chiếm được nảy đầu mối sau tại trong nháy mắt tựu rõ ràng lên. Dưới đất quy chế đầy đủ hết vũ thân vương phủ, thiên hỏa phủ xuống, phân diệt vũ thân vương tiền trấn cùng Khâm Thiên dám đám người đợi. Liệt đế cùng tiền trấn hai người ân oán. Vệ Liệt đế lòng dạ chi hiẹ hỏi, tính tình chi áp động, tại trong nháy mắt tựu lộ rõ. Hắn chỉ sợ giao ra khủng lộ thật nhiều xin oa xà thần thi triển dở mệnh vận, nhưng có phải là vì Vũ thân vương tiền trấn lượng thân chế tạo. Rất hiển nhiên, năm đó Vũ thân vương tiền trấn bản thể đón nhận kéo dài mệnh thuật sau này, hẳn là hết sức yếu đốt sau đó hôn mê rồi, nhưng là chờ hắn khi tỉnh lại, cũng là hoảng sợ phát giác, kia trích vốn là hẳn là không, có hỗn phách, chờ hắn tự vòng sau mới có thể ấp trứng thần trứng đã sớm ấp trứng. Xuất hiện ở tiền trấn trước mặt mà bài hóa cùng hắn bề ngoài giống nhau như lúc, thậm chí có hắn bộ phận trí nhớ. Khác nhau phải là là ở, già rối tiền trấn đối với vệ liệt đế hẳn là trung thành cảnh cảnh. Lại càng đẩy lấy Vũ Thần Vương tiền trấn vài chục năm nay xây dựng ra tới Hiền Vương danh tiếng, vệ liệt đế lập tức tựu trừ một tâm phúc đại khoa, lại càng như hổ thêm cánh. Như vậy, dưới đất cái kia một tràng quy chế đầy đủ hết Vũ Thần Vương phủ, chính là dùng để nhốt của ngươi. Lâm Phong cẩn không nhịn được nói, trước mặt tiền trấn đoán đồng nói, đúng vậy a, cái kia mạ bài hóa đem của ta các loại đồ chơi quý giá yêu vật đều để dưới đất, chính hắn một không nên, nghĩ đến cũng đúng thẹn trong lòng nguyên nhân, hắc hắc, hắc hắc, hắn cho là giả mạo bổn vương là dễ dàng như vậy chuyện. Khâm Thiên dám trên đài cái kia một muội lựa căn bản không phải cái gì yêu hỏa. Mà lại đại vệ Triêu Liệt vị tiên hoàng cuối cùng linh hứng với lựa giận a, như vậy yêu nghiệt cũng tới làm bận ta hoàng thất uy nghiêm của, thật là chết chưa hết tội. Lâm Phong cẩn hít vào một hơi nói, cái này dạng nói về, yêu tinh hiện, thiên hạ loạn ngày sáu chữ là người nào viết? Tiễn Chấn cười lạnh nói, đương nhiên là tổ tông có linh, đáng tiếc ta đại vệ Triêu 700 năm giang sơn, cuối cùng cừu thua ở tiền thận như vậy một bại gia tử trên người. Lâm Phong cẩn mặt nhiên trong chốc lắc nói, vậy ngươi dưới mặt đất vương phủ bị giam cầm ít nhất mấy thập niên đi, đây cũng là làm sao sống được. Tiễn Chấn cười thảm nói, ngươi đại khái còn không biết đi chỉ cần là đón nhận kéo dài mệnh thuật, cũng đã là không thể coi là người. Sa loại vốn là am hiểu ngủ đông, ta bị hủ huyết đá tạo thành hoàng gia tuyệt trận vây khốn, ta cũng là biết này trận thế tế đoan, đó chính là mặc dù già không được, cũng là có thể dụ dỗ một chút sống đồ đi vào ăn, tỉ như cái gì con giun, bỏ cánh cứng. Đồ vật, nuôi vị mặc dù chưa ra hình dáng gì, dầu gì cũng là ăn. Dưới đất âm hàn, lại càng có thể ngưng kết lộ thủy tới dùng để uống, là trọng yếu hơn phải trên người của ta có một nửa huyết mạch cũng bị đổi thành này oa xả thần huyết mạch, trên thực tế đã là nửa yêu thân. Vì vậy tại ở gần này phần núi Thây Địa Phương, vẫn có thể nhận được nó trôi qua ra tới Tinh Khí Ân cần săn sóc thân thể, cho nên có thể ở dưới mặt kéo dài hơi tàn mấy thập niên. Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu, lại nghe Tiền Trần nói tiếp: "Ta đầy bụng oan độc, không chỗ phát tiết, cuối cùng rốt cuộc tìm được một chưa tính là nhược điểm nhược điểm, chịu hắn đến dị giới yêu thụ, giết chết những thứ kia đối với Tiền Thận trung thành cảnh cảnh ngu xuẩn, nhưng là ta cũng vậy bởi vậy bị cắn trả bị thương nặng thuần tình bà bối, mất yêu hồ soạn phú hảo, cũng là tại trước khi chết kéo dài hơi tàn ở bên trong." Sinh tử chung chìm nổi giữa sự thống khổ có điều hiểu được, học xong tên là kháng thiên vật một môn bí thuật, thiêu đốt hồn phách của mình tới đạt được lực lượng cường đại, tiến tới xông phá giang cầm. Ta nghĩ thầm dù sao là muốn vừa chết, định ngôi mình còn có thể nhúc nhích thời điểm, mặc tốt lắm vua của mình dùng mũ miện, chính trang mà chết, lại đang thiêu đốt hai hồn ba phách sau này chạy ra khỏi cái này địa phương quỷ quái. Sau đó ta liền phát giác, ta mặc dù đã chết, nhưng là hồn phách vẫn không tự do, chỉ cần vừa rời đi này phần núi thơ ngoài trăm trạm, gồm có theo gió phiêu tán cảm giác, mà ở này trong vòng trăm trạm Tất nhiên vẫn có thể nhận được qua xạ thần tinh, khí che chở tiến tới lâu dài sinh tồn được. Nghe được nơi này, Lâm Phong cẩn dỗ nhiên phát giác, dường như oa xạ thần cũng là lấy này kháng thiên thuật tới thiêu đốt hồn phách chạy trốn, đây là bọn hắn nhất tộc Thiên Phú bản năng đi, mà tiền chuẩn bị cải tạo sau này, huyết nục tinh hoa bên trong cũng có một nửa yêu xạ hệ thống, cho nên tại sinh tử hết sức lĩnh ngộ này đạo pháp môn cũng là nói xong quá khứ đích. Tiền trấn trong hai mắt, như có quỷ hỏa một loại quang mang tại long lảnh. Có đôi khi ta liền đang suy nghĩ, rứt khoát rời đi ngoài trăm dặm đi, hoàn toàn hóa thành một luồng khói xanh biến mất ở trên thế giới này đi. Nhưng mà, ta thủy chung vẫn cảm thấy không cam lòng a. Ta hận a, ta hận này thế đạo tại sao như thế chăng công bình, ta còn có tuyệt bút trướng muốn cùng những thứ kia tên đáng chết coi là a, cho nên Tử Vũ vừa cắn răng, kéo dài hơi tàn xuống. Tựa như ta đây loại tình huống, hy vọng duy nhất chính là đoạt xá, nhưng là đoạt xá cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện a, nhất định phải người kia thân thể cùng ta hồn phách có thể sinh ra cộng minh mới có thể. Bọn ta a chờ a chờ a, tại dài dòng đợi chờ trong, ta trước phá trận chỗ thiêu đốt dụng hồn phách lại cũng bắt đầu từ từ đoạn tụ. Bất quá vẫn chờ đến thiêu đốt hồn phách không sai biệt lắm đều khôi phục được không sai biệt lắm, mới biết được một rất mấu chốt chuyện tình, đó chính là muốn nặng đúc hồn phách, nhất định phải trở lại năm đó thiêu đốt hồn phách địa phương, mới có thể đại công cáo thành. Lúc này, đại khái là lão Tặc Thiên rốt cục mở rộng tầm mắt, Hà đại xương cái này thủy thủ bởi vì tai nạn trên biển đến nơi này, mà thể chất của hắn cũng là hết sức hiếm thấy cùng ta hồn phách phù hợp, thích hợp ta đoạt xá lộ đỉnh, hắn tham lam mà nhát gan, nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhưng cũng là tương đối qua thường. Ta phản phục dùng kim tiền, quan chức, thần thông tới hấp dẫn hắn. Hắn cũng không chịu để cho ta một hồn một phách trú đóng ở trong thân thể. Cho đến hắn gặp được Tam nhãn thụ yêu gặp nạn, của ta một hồn một phách mới bị sự chấp thuận tiến vào kia thân thể trong, trợ giúp hắn chạy trốn. Nhưng là, đang lúc ta cho là đã thủ xong, lúc này mới phát giác, trở thành người này không người quỷ không gia quỷ tạp chủng sau này. Hồn phách của ta đều xảy ra dị biến, căn bản cũng không có biện pháp mạnh mẽ đoạt xá, nhất định phải hắn chủ động phối hợp. Tại trong những ngày kế tiếp, ta chỉ có thể ở đầu góc của hắn hấp dẫn hắn, cũng là không có cách nào khống chế kia hành động. Cái chỗ này Chính là hắn ban đầu ở nơi này tán loạn thời điểm phát hiện, trải qua chỉ điểm của ta, hắn đem một chút ta năm xưa chân quý cho đào lên, bố trí ở nơi này, vì vậy ở lại đứng lên ấm áp mà thư thích. Nhưng là đến cuối cùng, Hà Đại Sương hẳn là ở gia đình ấm áp cùng người thân tư niệm, trở về đông hạ. Hôn phách của ta không cách nào rời xa, cho nên chỉ có thể tới mỗi người đi một ngả. Ta lại bắt đầu năm phục một năm đợi chờ, ai biết lần này lão tật tiên tự hồ nghe đến của ta kỳ cầu, một lần nữa đem kia Hà Đại Sương đưa đến trước mặt của ta. Mà lúc này Hà Đại Sương đã làn nghẹo rất mừng tươi, cửa nát nhà tan hắn nếu là lần này đi ra ngoài không có thu hoạch, như vậy thê tử nữ nhi cũng muốn vào ký quán tiếp khách, còn gái hắn nhân lại càng mắc phải quái bệnh muốn mấy vạn lượng bạc tới hoa. Cho nên Hà Đại Dương làm rất trong nhà cửa hàng. Phá phủ trầm chu hối lộ tương quan đáng người, mới có thể thượng thuyền của các ngươi chỉ tìm ta. Chỉ có ta mới có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, để cho nhà hắn nghiệp trọng trấn nữ nhi đạt được khỏe mạnh. Cho nên, kế tiếp ta không cần tốn nhiều sức sẽ làm cho này Hà Đại Dương vào trọng, tại lấy trường sinh bất tử thuật làm mùi đồng thời, cũng thi triển đơn giản mỹ hoạt thuật. Tiến hành đồng bộ Liên để cho Đỗ Thất những người này cam tâm tình nguyện đảm mỡ nhốt ta mấy trăm năm cái kia dưới đất vương phủ cửa vào, phá khai rồi vây khốn ta mấy thập niên phát trận, sau đó Hà Đại Sương dẫn đầu cầm đi ta chết trước mặt ngũ miện cùng vương bảo, ta mượn lần này đem ba hồn bảy vía khôi phục đến trạng thái tốt nhất, cũng thỏa mãn hắn phát tài tâm nguyện. Đáp ứng hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị con gái hắn. Chẳng qua là vừa lúc đó, các ngươi đội theo tới, vốn là ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là một bầy thuộc hạ có có chút tài năng đám vô hợp, Đỗ Thất đám người kia thực lực không kém dễ dàng có thể thu thập các ngươi, thật không nghĩ đến thực lực của các ngươi mạnh. Sa sa vượt ra khỏi suy đoán của ta. Hơn nữa Hà Đại Dương tựa hồ đối với ngươi công tử này tương đối kính sợ, một đường buồn đảo dưới, cộng thêm của ta thôi ba trợ lan, hắn liền hoảng sợ cho là bị ngươi đuổi theo sau này chính là hẳn phải chết cục diện, hơn nữa nhất định là bị chết khổ không thể tả, còn muốn hạ kịp người nhà, vì vậy chỉ có thể đáp ứng cùng ta hợp tác, để cho ta tiến hành tan ra hồn ăn gian pháp sư nhân sinh. Lúc ban đầu Hà Đại Dương hay là chỉ chịu để cho ta dung nhập vào hắn một hồn một phách trong, chỉ có dùng để gia tăng hắn chạy trốn tốc độ, không cách nào lan tràn đến toàn thân. Nhưng là, ha ha ha Nói về ta thật còn muốn cảm tạ con ngươi, nếu không phải các ngươi từng bước ép sát cho hắn đầy đủ áp lực, cuối cùng lệnh Hà Đại Dương tinh thần hỏng mất, như vậy ta còn thật sự là không có dễ dàng như vậy thành công đoạt xá này là thân thể đây. Thật tiếc đuối, mặc dù ta đối với các ngươi trong lòng còn có cảm kích, nhưng là, tại đoạt xá Hà Đại Dương trong lúc, ta cũng vậy đáp ứng hắn ba sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là muốn giết các ngươi, nhất là ngươi cái này lầm công tử, nhất định phải xuống hoàng triền đi cùng hắn làm bạn. Chuyện thứ hai chính là để cho cả nhà của hắn trên dưới đều cơm no ấm, vượt qua đại phú đại đắc tiền của sống. Chuyện thứ 3 chính là cứu hắn nữ nhi, hơn nữa không cùng hắn lao bà cùng phòng, không thể làm bẩn nữ nhân của hắn. Ha ha ha, cái này hết ngồi đáy giếng xuân tài, bổn vương hội coi trọng lao bà của hắn. Nghe Hà Đại Sương 6 nói chuẩn xác, hẳn là Vũ Thân Vương tiền trấn lời mà nói, Lâm Phong cẩn hư ra khỏi một ngụm thở dài, chợt nói: "Nguyên lai là như vậy, ngông tế ở trước mặt ta lịch sử sư ngủ, rốt cục lại bị vén lên một tầng á nói thật, trong chuyện này lần lượt thay đổi khúc chiết, Meli không thể dò được, lục đục với nhau, nếu không phải bị các ngươi trong cục người ta nói phá, ngoại nhân cũng là trăm triệu suy đoán không tới đây này." Vũ Thân Vương tiền trấn tử từ từ đứng lên, thản nhiên nói: "Tiễn đưa trà cùng uống, trong lòng bí mật cũng giải khai, như vậy là được rồi không tiếc nối lên đường đi." Lúc trước hắn nhớ lại chuyện cũ, tâm thần kích động thất thố là khó tránh khỏi, nhưng lúc này vừa đứng lên tới, lập tức là ngạc chỉ, uy áp tầng trường. Lâm Phong cận mắt liếc thấy hắn, cười lạnh nói: "Nhưng nếu ngươi là trăm năm trước Vũ Thân Vương, nói những lời này lời mà nói, ta còn có mấy phần sợ hãi, nhưng ngươi bây giờ nói cho cùng, cũng chỉ là một cái oa xà thần nuôi chó mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta." Tiễn trấn lông mày đột nhiên đứng đấy lên, Quan thuộc người của hắn cũng biết, đây là tiền trấn thịnh nộ lúc biểu hiện, lần trước tiền trấn thịnh nộ thời điểm, ra lệnh một tiếng sử tử xuất phủ đệ trong 134 tên người hầu. Tốt nhất một lần tiền trấn thịnh nộ thời điểm, bị hắn tù binh bình sơn trại trong nam nữ la hấu, vô luận giá cả thế nào tổng cộng 130400 người bị chôn giết. Thân vương giận dữ, máu chảy trôi sử, đất đai hiện mày cốt, ngàn rằm khung có gà gáy. Lần này tiền run run giận sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn nắm thật chặt quả đấm, toàn thân đều ở tức giận run rẩy. Nhưng là hắn cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không biện pháp làm. Bởi vì Lâm Phong Cẩn lòng bàn tay trong rõ ràng nhiều hơn một tấm thất thải mê viễn Lân Tiễn. Vành ánh quang mang đem Lâm Phong Cẩn bao vây ở trung quanh, cả kia tự tiểu phi tiểu vẻ mặt cũng là trợn lên kỳ quỷ. Nay Lân Tiễn vừa nhìn đứng lên bán tướng tiểu thật tốt, chính là hoa xả thần đưa cho Lâm Phong Cẩn trở về nhà, che hắn bình an bữa hổ bệnh. Không nghĩ tới hẳn là bị Lâm Phong Cẩn lấy ra làm chuyện như vậy. Không có biện pháp đi. Lâm Phong Cẩn cười cười nói, ngươi dám động tà sao? Đoạt xa sau, căn nặng nuôi hồn, chỉ cần không phải thiên địa tạo, hồn cùng thân thể trong lúc tất có ma sát hao tổn máy móc nơi. Hơn nữa cần oa xả thần tinh khi ân cần săn sóc, ngươi dám làm nghịch tâm tư của hắn. Ở đây thải quang chiếu rọi xuống, Vũ Thân Vương tiền trấn phảng phất hung ác, vây thú giống nhau giống, giận, khuôn mặt cũng là vẻ không cam lòng, hắn là đối với Hà Đại Sương dưới tóc tổ tông Thề nguyện. Cần phải giết Lâm Phong Cẩn cùng Dã Trư hai người kia, Hà Đại Sương lúc này mới tự nguyện vung tha chống cự cho hắn đoạt xá, lúc này hiển nhiên con vịt đã đun sôi muốn bay đi, gọi hắn làm sao cam tâm. Lâm Phong Cẩn lúc này khom lưng đỡ dậy Dã Trư, nhìn Vũ Thân Vương tiền trấn ánh mắt gần từng chữ một. Ngươi phải nhớ rõ ràng, là giết ta trọng yếu hay là trả thù cái kia đem ngươi vây ở trong mắt mấy thập niên tội phạm trọng yếu. Ta là cùng có mối thù giết con hay là đoạt vợ mối hận. Mất đi ngươi năm đó còn được xưng danh tướng, sao liền chủ thứ cũng không phân. Lâm Phong Cẩn một mặt nói, một mặt mang theo dã chứ từ từ lui về sau, nói thật, Hoa Xả thần tín vật lại mơ hồ có không chế trụ nổi tiền trấn thế, đây là Lâm Phong Cẩn không ngờ rằng thực vị nhớ. Bất quá nói thật, nhìn ra được đưa tiền trấn áp lực hay là thật lớn, vì vậy chỉ cần mình hai người rút đi, không xuất hiện khi hắn trong tầm mắt, như vậy hẳn là cũng sẽ không đưa tới người này truy kích. Hắc sĩ một thanh âm vang lên. Lâm Phong Cẩn đã lui về chậm rãi đem ra vào cửa gỗ vây quanh mở. Dát Dữu lấy ra chữ ra bên ngoài lùi bước. Ngay sau đó, chính là cửa dùng chắn bụi trâu lủi thành bức rèm che như thác một loại, xui xẻo rầm cái chân Lâm Phong Cẩn nô lên, sau đó rối rít chạy xuống, cuối cùng. Ngăn cách ở Lâm Phong Cẩn bình tĩnh ánh mắt cùng Tiễn Chân nếu muốn phóng hỏa ánh mắt. Mà đang ở hai người trước mắt dưới chăn chân bức rèm che ngăn cách trong ngáy mắt, Vũ Thân Vương Tiễn Chân toàn thân xương khớp xương cũng là răng rắc răng rắc phát ra liên tiếp tiếng động, ngay sau đó, một cổ núi lửa bộ phát khí thế từ trên người hắn bạo phát ra. Bức rèm che nhất thời bạo toái. Trong lúc nhất thời không trung thải qua Huyền Vũ, Minh Châu té bay, thẳng như đầy sao rơi xuống, cực kỳ cháng quăn. Trên mặt của hắn là rõ ràng nhế răng cười. "Xuân Tài, nhưng nếu ta còn là thịt da là thân thể, huyết nhục trong có một nửa oa xạ thần huyết nục tinh hoa, ngươi này lẫn phiến đối với ta mà nói còn hữu dụng, nhưng là ta hiện tại này, là thân thể chính là đoạt xa tới, cùng oa xạ thần nửa điểm quan hệ cũng không có, này tấm thần lần đối với ta nửa điểm dùng cũng không có." Vũ Thân Vương tiền trấn một quyền hung hăng hoành cứ ra, mang theo không cách nào hình dung mênh mông sức lực. Năm đó tiền chấn lấy văn võ song toàn tên hưởng dự thiên hạ 30 năm, thậm chí đều đã làm suốt cửu nhâm vũ y ạ nguyên chủ thẩm quan, không phải là chủ khảo, một thân võ nghệ có thể nói đã sớm là đàng phong tạo cực. Là trọng yếu hơn dạ, hắn tại dưới một người, trên vạn người trên vị trí ngốc đã lâu, dĩ nhiên là tạo độc nhất vô nhị bá vư khí, dùng cái này khai sáng ra tới trầm động du dương tứ đại chiến pháp, lại càng tại trong quân bị truyền được sôi sục, thậm chí bị coi là bất thế gia minh tướng. Lúc này ngay cả vũ thân vương tiền chấn đoạt sá, toàn thân thần thông tài nghệ ít nhất phải rất xuống ba thành, nhưng là kia đánh đá chu oa hùng hổ cũng là năm trước đầu chỉ mấy lần. Vũ Thần Vương tiện chấn đánh ra tới một quyền này cũng không phải là tiện tay mà phát, gọi gọi ức quyền sát pháp. Trước dã chứ mạnh mẽ như vậy người, cũng bị tiện chấn một cái ức quyền sát pháp chấn đắc hai cánh tay co qu xoải, liền độ ngực xương sườn cũng là bị dư 3 trần vỡ. Một quyền này uy lực có thể nghĩ. Lúc này Lâm Phong cận đối mặt một quyền này, quả đấm chưa đến, cả người hắn đều sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, phảng phất cả người đều ở trong một sát na bị cuốn vào đến một đầu ăn thịt người không nháy mắt dữ tận cự thú trong miệng rộng mặt, đập vào mặt chính là ấm áp mùi tanh, người trong muốn nói mà mang theo kinh khủng răng nhọn khổng lồ trên dưới ngạc đang ở một giây sau sẽ hung hăng bế hợp, vô hình mà cường đại hấp lực lệnh Lâm Phong cẩn ra đều nổi lên phản ứng, lại là lỗ chân lông bắt. Đầu cực độ co rút lại, liên tóc gáy cũng là gắt gao dán tại da phía trên, dưới da thịt khống chế tóc gáy da thịt đều vắt thành mọi người tiểu ngửa đáp. Liên ngươi còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chước hữu khiến người da thịt bản năng làm ra sợ hãi bản năng đáp lại, có thể thấy được Vũ thân vương tiền trấn một quyền này kinh khủng, thật sự là đã đạt đến tùy tâm sử dụng, nhắm thẳng vào sinh vật bản năng bản tâm trình độ. Lâm Phong cẩn đối mặt chắc lần này ức quyền vánh tới lộ ra vẻ mặt cũng là rất kỳ quái, vừa đeo 3 phần tức hận, vừa đeo 3 phần không thôi, phảng phất là tiểu hài tử yêu mến nhất món đồ chơi nếu bị dùng xong dường như. Lúc này hắn hiển nhiên cũng đã sớm liệu đến Vũ Thân Vương tiền trấn rất có thể hội ngồi cơ hội như vậy tiến hành tập kích, vì vậy cổ tay một phen, đã là không biết lúc nào cầm một thanh hơn một xích màu xanh nhạt truy thủ, phía trên còn mang theo điểm một cái tiên diễm dấu vết, vượt qua đường ở trước ngực. Vũ Thân Vương tiền trấn mặc dù là rất có nắm chắc có thể giết chết trước mặt hai người kia, bởi vì giá trị không nói, ngay cả trước mặt cái này lầm công tử, hắn cũng nhìn ra, chính là bị vây trọng thương mới khỏi không cách nào động thủ trạng thái trong, cho nên Tiễn Chấn cũng là lên 120 tâm tứ, khi hắn suy tính bên trong, hai người hơn phân nửa là muốn chạy trốn, cho nên đồng thời Tiễn Chấn còn chuẩn bị rơi xuống bảy thứ chặt lại chạy trốn bất đồng biện pháp. Nhưng là, Tiễn Chấn thiết tưởng bảy thứ biện pháp trong, một loại cũng không có phương pháp phái thượng công dụng. Bởi vì Lâm Phong cẩn rút ra chủy thủ sau này, chẳng qua là để ngăn trước ngực, cũng là không có làm bất kỳ dư thừa động tác, cũng là hét to một tiếng, "Cứu mạng a." Chương 171, chương 172 cứu mạng. Vũ thân vương Tiễn Chấn sừng xuất sau, khoe miệng lộ ra vẻ nhế răng cười. Thầm nghĩ người nọ là không phải là bị bị làm cho sợ đến mất tâm điên rồi, ở nơi này dạng quỷ bí bí mật địa phương, lại càng núi lửa khô cạn mạch trong khu vực quản lý, còn có ai hội chạy tới tứ mạng. Chẳng qua là, 1 giây sau con ngươi của hắn sẽ theo chỉ co rút lại, bởi vì Lâm Phong cẩn một tiếng này kêu lên, từ kia chủy thủ lối vào rõ ràng bắn ra một đạo tia sáng, ngay sau đó từ đó chạy ra một tên nga quan bá mạng, tướng mạo thanh quất trung niên nam tử uyên tượng, tay áo đồng bền nhìn về đối diện. Đây chính là Lục Cửu Uyên nghiêm phong cất vào kho tại Lâm Phong cẩn chủy thủ thượng cái kia đạo cứu mạng kiếm khí. Kể từ khi Đằng Sà Trạch Long Dư một nhóm sau này, Lục Cửu Uyên cũng biết được mình đối với đệ tử che chở không đủ, cho nên bên trong cửa có 3 người hắn rất coi trọng đệ tử, đều từ hắn ra chỉ một đạo cứu mạng kiếp khí, kiếm này tức kích hoạt phương pháp rất là kỳ lạ, nhất định phải lớn tiếng miệng hô cứu mạng hai chữ. Như vậy đặt ra dường như kỳ lạ, nhưng bao gồm Lục Cửu Uyên một fan khổ tâm, bởi vì hắn môn hạ đệ tử phần lớn cũng là tâm cao khí ngạo người, cho nên thường thường tại cá tính thượng cũng có chút linh gãy không loàn thiếu sót, Lục Cửu Uyên trước còn không cảm thấy như thế nào, nhưng kể từ khi Đằng Sà Trạch Long Dư một nhóm Mấy đệ tử đắc ý cơ hồ đều chết hết sạch sau này, liền bắt đầu nghĩ lại, biết được loại hành vi này có lớn lao tệ đoan. Vì vậy Lục Cửu Uyên như vậy đặt ra mục đích, chính là muốn để cho môn hạ trừ đệ tử hiểu, tại sinh tử trước, không có gì thể diện vinh nhục. Đồ vật, có thể kêu một tiếng cứu mạng mất thể diện sống sót, tuyệt đối nếu so với cao ngạo chết đi đi tốt gấp trăm lần. Lâm Phong Cẩn một thả ra này đạo kiếm khí, Lục Cửu Uyên mặc dù tại vạn giảm ở ngoài, cũng là có sợ cảm ứng, hắn lập tức nhíu mày. Lâm Phong Cẩn người đệ tử này là nhất hợp ý toan tính một, hôm nay gặp nạn, có thể nào để cho hắn không non náo? Vì vậy Lục Cửu Uyên lập tức gián đoạn tu luyện, xoay mình từ trong thư phòng đứng thẳng lên, một dẫm chân sau lập tức lên như diều gặp gió, sinh sôi phá vỡ nóc nhà, huyền phù tại hơn 10 trượng trời cao trong. Ngay sau đó, từ Lục Cửu Uyên đỉnh đầu có một đạo tia sáng phóng lên cao, thẳng vào bổn mạng Trung Cung Ngôi Sao, đây chính là bọn họ môn phái hồn phách bí thuật, giáng hồn hồn ấn. Có thể tạm thời thêm vào phân liệt đi ra ngoài một hồn một phách tới làm phân thân. Đồng thời mượn bổn mạng của mình Trung Cung Ngôi Sao lực lượng của ngôi sao tiến hành cường hóa gen luyện. Ngay sau đó, Lục Cửu Uyên bổn mạng Trung Cung Ngôi Sao liền lóng lánh một chút. Một đạo tia sáng tùy theo kích xuống dưới, cũng là vượt qua vạn dặm khoảng cách, thẳng chúng Lâm Phong cận trước người đại nha huyễn tượng phía trên, nhất thời, này vốn là lộ ra vẻ giải ra tử bản đại nha huyễn tượng cũng là lộ ra vẻ sinh động hoạt bát lên khuê viên ngọt cư chương mới nhất. Vốn là Lục Cửu Uyên ký thác vào Lâm Phong cận chủ thủ trong một ít đạo kiếm khí hơi có chút bình thường, ưu tương đương với hắn xuất thủ một chiêu mà thôi, chẳng qua là hiện tại Lục Cửu Uyên thi triển giáng hồ bí thuật sau, liền phản phất như bản thân của hắn đích thân tới. Mặc dù chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi thời gian, trong đó tích chứa đắc ý nghĩa cũng là khác nhau rất lớn. Đối mặt tiền trấn một kích kia ư quyền sắp pháp, Lục Cửu Uyên hai mắt tỏa sáng, hô to một tiếng tới tốt. Nhất thời cũng chỉ như kiếm, vượt qua trên không trung vẽ một cái sẽ qua. Chắc lần này kiếm chỉ thi triển ra. Lâm Phong cẩn xoay mình lấy làm kinh hãi, bởi vì Lục Cửu Uyên làm cho người ta ấn tượng, vẫn luôn là cương mãnh hùng liệt, vô kiến bất tối. Nhưng là, Lục Cửu Uyên chém ra tới một kiếm này hẳn là thái độ khác thường, như phảng phất là mùa thu đi lại ở như thiêu đốt một loại hừng phong núi rừng trong, thanh phong tử. Lục Cửu Uyên kiếm ý, như phảng phất là tại cành lá trong lúc quanh quẩn quanh quần gió nhẹ như vậy sự mềm dẻo chiến miên. Tiên trấn này một cái Ức Quyên Sắt Pháp có thể nói là cương mãnh chí cực, như nhau từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch, nhiều cốt mở ra giây, thanh thế cùng uy lực cũng là càng ngày càng tăng, nhưng là đón đầu đụng vào Lục Cửu Liên một kiếp này. Lập tức như phảng phất là chạm mặt đụng vào một chút cũng không có vài chương dây đặc bền bị lưới cá, mà lưới cá trong còn có vô số bén nhọn mảnh nhỏ, không giây phút nào ở cắt gọn phân cách của hắn kinh hí. Vì vậy này thanh thế vô lượng một quyền đánh ra đi sau, mặc dù là chạy thẳng tới Lâm Phong gần mặt quá khứ đích, nhưng là lúc ban đầu hoàn hảo. Phía sau càng muốn hướng mặt trước đi tới nhất phân một chút nào, thì phải giao ra so sánh lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi khí lực, cuối cùng thật vất vả đánh tới Lâm Phong cận trước mặt, cũng là đã kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa. "Tới mà không hướng vô lễ với vậy." Lục Cửu Uyên thản nhiên nói, "Ngươi muốn giết ta đệ tử, kia ăn trước ta một kiếm." Những lời này nói xong, chấn Lâm Phong cận trước người Lục Cửu Uyên huyễn tượng nhất thời phân tích hồng mắt, điểm một cái tia sáng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đột nhiên nhanh đâm ra. Tiên tức giận giống một tiếng, song trường mạnh mẽ trường kép lại, ba một tiếng hằn là tay không vào giao sắc, đem thanh trường kiếm này giáp tại trung ương, vừa thấy được tiền trấn lại dùng đến như vậy ứng đối phương án. Lâm Phong cẩn lập tức liền phóng hạ chú ý, bởi vì lục cự uyên kiếm thuật, xưa nay cũng là lo liệu kẻ địch mạnh càng mạnh tới đạo ở bên trong. Một kiếm này bị Tiễn Chấn cản lại, không được tiến thêm sau này, Tiễn Chấn lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra là không gì hơn cái này, cho ta toế. Tiễn Chấn xong trường tròng, phát ra màu tím nhạt quan mang, trong không khí cũng lấy hắn xong trường kẹp lại địa phương làm hạch tâm, xuất hiện một kịch liệt vô cùng nước xoáy, như phàm vật là hấp động dường như, đây chính là Vũ Thân Vương Tiễn Chấn tứ đại chiến pháp trong các một, dương trường vô lớn. Chẳng qua là tại gặp được không lâu ngoại bộ áp lực trước mặt, Lục Cửu Yên một kiếm này bắt đầu phát ra phá kén thành bướm bướm lốc xác, Thất Quốc kiếm hiện. Trình Tề Yến Hàn triệu Ngụy 6 chữ to hiện lên đi ra ngoài, sau đó ầm ầm theo thứ tự nổ tung, đem tiền trấn nổ hôi đầu thổ kiệm, liên tiếp lui về phía sau, giống trận liên tục, song trưởng liên tiếp khôi phục, cuối cùng là miễn cưỡng đem này một vòng mạnh mẽ vô cùng thế công đó lấy. Nhưng là chuyện này vẫn không có xong. Thất Quốc kiếm chích hiện Lục Quốc, thì là đã nói rõ uy hoàng đại tần, sắp từ quá khứ Lục Quốc trong dục hỏa chủng sinh. Lục Quốc dần dần biến mất. Đại tần đế quốc ngang trời xuất thế. Đại Phong Dương chào chiến đấu thanh liên tiếp, đinh hai nhích góc, chỉ thấy cực bén nhọn quang mang chợt lóe dịu, Vũ Thân Vương Tiễn Chấn lập tức thống khổ kêu to, che mặt cướp đường mà chạy, đem mình yêu mến nhất gia cụ và vân vân đều đụng phải bùm bùm nấu như, mà hắn cái kia thanh âm như bị thương giá thú như vậy tràn đầy tức giận cùng cô đũ, dần dần đi xa, trên mặt đất thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, kia khe hở trong dọc theo đường rơi liên tiếp. Máu tươi, cuối cùng không có vào trong bóng tối. Nhưng nếu Vũ Thân Vương Tiễn Chấn tại năm đó toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể cùng Lục Cự Uyên đánh một trận, tiếc nuối chính là Lúc này Tiễn Chấn đã là cái phiêu linh mấy thập niên cô hồn dã quỷ, tức thì bị chôn dấu ở lịch sử chỗ sâu, mới vừa vận thành công đoạn xá không lâu lại càng đã tiêu hao hết nguyên khí, vì vậy vô luận là hồn phách hay là thân thể, cũng là lâm vào suy yếu đại cốc. Nói thật, Tiễn Chấn có thể đem lục cựu duyên một kiếm này tam đại biến hóa đều đón đỡ xuống tới, đã là hết sức khó được bách luyện thành tiên. Lâm Phong cẩn yên lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Sau đó tối đầu nhìn một chút Nga Vua, phía trên cửu nguyên tiên sinh bảo tồn xuống tới kiếm khí đã là hoàn toàn tiêu vong, một kiếm kia đã đã tiêu hao hết phía trên bám vào tất cả năng lượng. Trận chiến này Lâm Phong Cẩn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là kia kinh tâm động phép nơi, cũng là chút nào cũng không kém hơn trước Lâm Phong Cẩn kinh nghiệm bất kỳ một cuộc chiến đấu. Ở nơi này trong phòng vừa xúc lập một lúc lâu, Lâm Phong Cẩn lúc này mới thấp giọng thở dài một hơi. Đây chính là sinh tử a. Đế vương tương tương, anh hùng hảo kiệt, mấy thập niên sau chính là cảnh còn người mất mọi chuyện nghĩ ngơi. Lúc này Dã Trư cũng là ho khan mấy tiếng, khó khăn nói. Ta xem này cô hồn dã quỷ hay là tại nói nói nhảm. Luôn miệng nói là bị người buộc chạy đi nếm thử kia kéo dài bệnh biện pháp. Ta liền không tin nội tâm của hắn trong không có nguyện vọng này, nhưng nếu thật không nguyện ý, ai có thể bắt buộc hắn? Bởi vì đại Vu Hung lão nhân gia ông ta tựu nhắc tới quá một môn tương tự bí thuật, dĩ nhiên, hiệu quả so sánh này thần chứng thuật phải kém rất nhiều, nhưng cũng là nhất định phải tự nguyện mới có thể sử dụng, bởi vì hắn lão nhân gia nói được rất rõ ràng, ở lại trong lòng người những thứ này nhớ lại, là thuật pháp rất khó đụng phải lĩnh vực, nhất định phải bản thân tự nguyện nhớ lại chuyện cũ tư tức, mới có thể đem trí nhớ tái hiện, quán chú vào mới trong thân thể. Cái kia mạc bài hóa rất hiển nhiên đối với tất cả chuyện như lòng bàn tay Giả trang đắc tựa mô tượng chính là hình thức, cho nên, năm đó tên khốn này nếu là không có phối hợp lời mà nói, gia gia đem đầu lưỡi cùng một đôi áp phích đều buổi cho hắn. Lâm Phong cần lắc đầu, có chút xấu hổ nói. Lúc này quang nhất vô tình Á Vũ thân vương tiền trấn năm đó là bực nào hào kiệt một nhân vật, lúc này lại là biến thành này bộ hình dáng, từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không cho nhân gian thấy bắt đầu, hùng bá thiên hạ mấy trăm năm đại vệ chiều ầm ầm sụp đổ, lưu lại người phong lưu cũng là chỉ chứa tồn tại truyền thuyết cùng trong trí nhớ. Giả chứ ngươi có thể động lời của đã giúp hỗ trợ đêm Những thứ kia cũng là giá trị liên thành tuyệt phẩm a của ta tu di giới tử giới nhất định là chứa không lổi, ngồi tiền trấn không có trở lại có thể cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu trước. Giá Trư, được rồi, chủ nhân ta nghĩ đến ngươi thay đổi, bây giờ nhìn lại ngươi hay là bổn sắc như cũ. Chúng ta hiện tại đi làm gì? Lâm Phong cẩn ho khan hai tiếng, khó khăn nói, ta có oa xả thần thần lên nơi tay. Kia biến dị ba lưu yêu thụ không dám đối với ta bất lợi, vừa lúc thuận đường phải đi đem thu phục. Ba. Đợi đến ngày thứ 2 mặt trời đỏ mới lên thời điểm, Giá Trư cùng Lâm Phong cẩn hai người cuối cùng là hai bên cùng ủng hộ khó khăn trở lại trong doanh địa, hai người đi ra ngoài cũng là hào hào, nhưng là lúc trở lại giá chư vết thương trên người nhìn cũng là đầy đủ kinh người, mà Lâm Phong Cẩn mặc dù không có cái gì bị thương ngoài da, thoạt nhìn cũng là bệnh nặng một cuộc giống nhau. Nhìn hai người trở lại, không ít người đều chạy xuống kích động nước mắt, một đêm này đối với Lâm Phong Cẩn mà nói là phá lệ dài dòng một đêm, nhưng là đối với hắn bên cạnh những người này mà nói, được kinh sợ cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn hai người ít, một khi hai người có một cái gì tam trưởng lưỡng đoạn, đoán chừng không chỉ là mình muốn giúp đỡ một mạng, cho tới toàn gia trên dưới cũng muốn tao ương a nhất thời đều lao qua hư hàn vấn vãn. Lâm Phong Cẩn lên thuyền sau này, liền có khí vô lực phất phất tay hạ lệnh lái thuyền. Đám người cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rối rít nhổ neo tháng phàm, dao động nổi lên mái chèo hỏa xuất cảng, một lần nữa bước lên hành trình. Lâm Phong Cẩn nhìn lại kia đứng sừng sững phần núi thây, nhìn kia quanh năm không dứt khói đen, trong lòng không nhịn được cảm khái nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nào biết đâu rằng này khói đen nơi dưới, có một đầu có 102 cự yêu tại chịu được khổng lồ hành hạ. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã là phá lệ mệt mỏi, ngã đầu đi nằm ngủ, thuyền bè tại ba đảo thượng khẽ lay động, phảng phất nổi một loại Khoảng cách sẽ làm cho hắn tiến vào mộng đẹp, nhưng lần này mộng đẹp lại cũng không ngọt. Lâm Phong Cẩn vừa mộng mơ thấy mình phảng phất trở lại phần núi thơ lòng núi trong, đối mặt đại lượng tinh anh giả nữ cùng cự sà vây công, hơn nữa bên cạnh vẫn là không có một bóng người, tứ cố vô thân, không thể làm gì dưới, Lâm Phong Cẩn liền lần nữa tế lên của mình yêu mệnh số mệnh, một lần nữa biến thành kia giữ tận đầu thú huyết tượng, quanh quần cương quyết, lừng lây bên nghễ, tại trong nháy mắt liên tục đập ra, ngang nhiên đem những thứ này quái vật yêu hồn nhất nhất thôn phệ. Lâm Phong Cẩn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phách rác, kia giữ tận đầu thú huyền tượng biến thành thức Mắt lộ ra hung tàn vô cùng tham lam tia sáng, âm ảnh đột nhiên ầm ầm phụ xuống, quái vật kia hẳn là khát khao khó nhịn, lại mở ra tràn đầy nhanh ngượng rộng, nhắm ngay đầu lâu của mình hung hăng cắn xuống tới yêu khiêu vũ dương oai độc đầy đủ. Lâm Phong cẩn nhất thời không thể tránh khỏi, chỉ cảm thấy mình dù có muôn vạn nhiêu kế, vạn trùng khả năng đều, nhưng không phải sử dụng đến, hết thảy phảng phất cũng là bọt nước một loại. Liền vào lúc này, Lâm Phong cẩn đột nhiên tỉnh lại, quát to một tiếng thoáng cái liền từ ngồi trên giường lên, đầy mặt và đầu cổ cũng là mồ hôi lạnh. Kia trong ngậm tuyệt vọng khúc rút, lúc này vẫn là thật sâu ở trong đầu lợn vượn quên quân. Lúc này phía ngoài liền có người gõ cửa. Gấp giọng hỏi thăm, hẳn là nghe được Lâm Phong Cẩn tiếng kêu đòi đi lên, Lâm Phong Cẩn suy yếu lau một cái mồ hôi, sau đó đi mở cửa, phát giác phía ngoài cũng là thật sâu đen nhánh, hắn rõ ràng nhớ được mình ngủ thời điểm mới là mặt trời mới vừa dâng lên thời điểm a. Không nhịn được liền dò hỏi, ta đây là ngủ bao lâu a? Chạy tới người chính là Lâm Phong Cẩn thân vệ cuồng tín đồ, tên là Adi, hắn chính là từ cực Tây Bắc nơi tới Tátman tộc người, đã có người Nga hệ thống, cho nên tên rất là cổ quái. Kỳ chương vô cùng Chăn chọc làm ba chi bộ tộc Mục Nô cuối cùng mới bị bắt được vào mà đến Tam Lý bộ trong, cũng là bởi vì người này thân thủ rất cao trôn nên đều không nỡ giết hắn. Bất quá, cuối cùng vẫn là Tam Lý bộ các loại hoàn bị chế độ cùng dầu có và đông đúc hấp dẫn A Đi, để cho người này tự nguyện bỏ qua của mình tộc duệ gia nhập Tam Lý bộ. Mà hắn cho mình lấy tên đã bảo A Đi. Nghe được Lâm Phong cần hỏi thăm, A Đi chính là cung kính hồi đáp. "Công tử, hiện tại hẳn là canh tư, ngươi ngủ suốt bảy canh giờ, cần phải ăn chút gì độ vận." Lâm Phong cần nuốt vút của mình Huệ Thái Dương chỉ cảm thấy này một trận đại thuệ sau mình trong đầu ngược lại lại càng hồ đồ, váng đầu náo trướng. Lại càng huyết thái dương một trận một trận trống đau, gọi tới mốc nước giữa mặt sau tinh thần cuối cùng là hơi bị rung lên. Sau đó đi tới trên bong thuyền đi không gió, nhìn thập phòng nước biển một lát nói: "Dã chư thế nào?" Theo ra trên đường đã dậy một lần, mãnh liệt tan hơi xệ một đứa, lại đang tiếp tục ngủ, kia tiếng lẩm bẩm đánh cho nhưng là rung trời vang. "A trở về nói nói." Lâm Phong Cẩn cũng là biết, đây là dã chư nhanh chóng chữa thương biện pháp, hắn là nửa yêu thân thể, cho nên lúc này định cứ dựa theo dã thú bản năng để làm. Cộng thêm dược vật thoa ngoài da uống thuốc, thương thế có thể nói khôi phục đứng lên là người bình thường gấp 10 lần. Cho nên cũng là không hề nữa hỏi nhiều. Liên làm cho người ta làm cháu lo lắng chút thức ăn bưng lên ăn, vừa uống hai chén nồng đậm canh cá, cảm giác tinh thần khôi phục rất nhiều, liền tại trong phòng bếp ôm một con gà, đi tới mũi truyền dược nói: "Hoa Tiêu chính là người nào?" Rất nhanh, một to lớn mãng thủ tiểu lộ ra mặt biển, Tô Mồm nói: "Là ta đây mà ngủ, công tử có chuyện gì?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Phía trước phải là cùng Hải Quốc nước hẹn hội hợp địa điểm đi, mọi người ở nơi đâu trước nghỉ ngơi một chút, cũng mời nhị thúc." Ngoa chỉ, cùng đi. Nói xong cũng đem một ít con gà quay cho vứt dưới đi, mãng ngủ vô cùng linh xảo cổ phiến diện, liền đem kia gà quay cho nuốt xuống, gật đầu lặn xuống, Lâm Phong Cẩn tiếp tục trở lại trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thủy chung cũng là đang hồi tưởng cái kia quỷ dị cảnh trong mơ. Cũng không lâu lắm, thuyền bệ thân truyền mỉm cười nói trấn, hiển nhiên là trực tiếp hạ cái neo, sau đó liền quay trở lại, để ngọn đèn dầu tín hiệu báo cho phía sau thuyền bệ cũng dừng lại xuống tới. Ngay sau đó Lâm Phong Cẩn liền nhảy lên phía dưới mãng ngủ thân thể, nhắm ngay bên cạnh một hải đảo bơi đi qua, chờ Lâm Phong Cẩn đến thời điểm Hải quân cùng Ngao Chỉ hai người đã là chờ ở nơi đó đã lâu rồi. Đến nơi này sau này, Ngao Chỉ liền có chút ít trịnh trọng khuyên can Lâm Phong Cẩn nói: "Ta nghe nói công tử ngươi lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thật là có chút hồi náo, quân tử không rời nguy dưới tượng, ngươi lúc này một thân chỗ hệ, cũng không phải là một mình ngươi tính mạng a." Lâm Phong Cẩn thở dài, nhận lời nói: "Lần này là ta quá thật khinh thường, nếu không phải vận khí ta tốt, thật sự là khai báo ở nơi đâu, chẳng qua là này phần núi thây trong đích tử tướng, cũng là quá mức kinh người thức ăn liên đính đoan nam nhân đọc đầy đủ." Cai Tiếp Lâm Phong cẩn liền đem một ít chuyện đối với bọn họ nhất ngu nhất thập, êm hai nói tới, Ngao Chỉ nghe sau này nhất thời ngừng lại rồi hô hấp, rung động nói: "Ta nói tại sao lại ở chỗ này tu luyện làm ít công to? Nguyên lai là như vậy. Trở về ta liền muốn lập nhiều tộc quy, để cho tất cả tử tôn vĩnh viễn cũng không muốn giao tiếp với nơi đây." Lâm Phong Cẩn nghe lời của hắn, nhất thời bạch nhãn nhếch lên, này thần truyền ngật quả nhiên là làm người ta không nói gì, lúc ban đầu thời điểm nghe Ngao Chỉ kích động như thế, Lâm Phong Cẩn còn tưởng rằng hắn muốn cả tộc rời đây. Liên vội vàng hỏi tại sao? Nhưng lạ lúc này Ngạo Chỉ sắc mặt cũng đã cực kỳ nghiêm túc, đang lớn tiếng hướng về phía bên cạnh vài đầu còn chưa hóa hình yêu mãng đang nói gì đó, mà lúc này Hải Quân Huyễn Tượng nhưng cũng là ở bên cạnh, thái độ khác thường nghiêm túc nói: "Giả như ngươi nói thật sự, cường đại như vậy thượng cổ hoàng tộc huyết mạch cho dù là bị tiêu thành cho tàn, vẫn có vô cùng phi thường cường đại xâm nhập lực, lúc này bọn họ mặc dù đều thuộc về sa tộc, có thể từ nơi này thi hôi trong nhận được chỗ tốt, nhưng giống như trước trong cơ thể mình nguyên khí cùng huyết nộc tinh hoa, cũng là khó mà tránh khỏi sẽ bị kia ảnh hưởng khống chế. Nếu không nghe lời, Tại sao ngàn giảm các loại cũng là manh thú xu thế tránh? Đến cuối cùng, rất có thể chính là muốn ngừng mà không được. Mặc dù Hải quân đã dùng hết có thể cặn kẽ phương pháp mà nói thuật những đồ này, Lâm Phong Cẩn nhưng vẫn là nghe được có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nói xong trắng ra một chút, chính là nghe không rõ. Bất quá lúc này Ngao Chỉ còn đang lo hô hỏi đến nhà mình đệ tử một chút tin tức, Lâm Phong Cẩn cũng không tiện chen vào nói, thật dễ dàng hỏi xong, Ngao Chỉ cho thấy núi lòng một ngụm tở dài bộ dáng đi tới nói. Chơi thấy, hoàn hảo vào độc không sâu, còn không có gây thành đại họa. Lâm Phong Cẩn vẫn không hiểu Ngao Chỉ lời mà nói bất quá nhìn bộ dáng hẳn không phải là cái gì chuyện xấu là tốt rồi, lúc này Lâm Phong Cẩn liền đem nguyện vọng của mình nói một lần, đã nói oa xà thần cho mình một tín vận, được xưng là có thể bảo hộ mình bình an về nhà, liền tính toán lấy ra xin hai người giảm định xuống. Chứ bởi vì về oa xà thần tất cả chuyện cũng là Lâm Phong Cẩn nói ra được, có câu là nói miệng không bằng chứng, cũng chỉ có kia khói đen có thể hơi luận chứng một chút thiệt giả, lúc này đã có tốt hơn vật chứng lấy ra. Kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhợt, vô luận là ngao chỉ hay là hại quân cũng không phải là rất để ý, Lâm Phong Cẩn liền từ tu gi giới tử giới trong đem một ít mai thần lân lấy ra, mở ra tại trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt này, hắn đã bị thê lương thảm lục sắc quang mang diệu hoa mắt con người, sau đó chính là hải quân điên cuồng tiếng giống giận dữ. Lâm Phong cẩn ánh mắt. Hẳn là tại trong chớp mắt ngủ, kinh khủng hơn chính là, bởi vì hắn nhắm mắt lại, cho nên tại một mảnh trong bóng tối, hắn hẳn là có thiên địa lật úp, đại địa vỡ tan loạc. Lâm Phong cẩn thấy không ổn. Vội vàng đem tia thần lân một lần nữa để đến tu gi giới tử giới trong, nhất thời đã cảm thấy kinh khủng kia áp lực bùng lòng, sau đó từ từ tiêu mắt. Nói về này tu di giới tử giới thật sự là thần vật, một khi thứ gì bỏ vào, đã bị hoàn toàn ngăn cách hơi thở. Ngay cả này mạnh mẽ vô cùng oa xạ thân lực lượng cũng không ngoài ý muốn, khó trách được Mạc Môn người vẫn đều nhớ mãi không quên muốn đoạt tu hồi. Một lúc lâu, Lâm Phong Cẩn mới phát giác thị lực của mình khôi phục, quỷ dị hơn chính là, trên bờ biển vô luận là ngao chỉ hay là vài đầu yêu xạ, cũng là bò lổm lộm trên mặt đất, sủi lơ vô cùng, cách một lát, rất xa mới truyền đến hải quân tiếng giống giận dữ, không nên lấy thêm đi ra. Lâm Phong Cẩn tự nhiên là hướng thừa xuống, một lúc lâu Hải quân huyền tượng mới một lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển đi tới, cũng là hư ảo vô cùng, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị gió thổi đi dường như, có thể thấy được lúc trước cái kia ngắn mũi mấy hơi thở đối với hải quân tiêu hao to lớn. Hải quân đi tới sau này cười khổ nói: "Thật cương đại thượng cổ huyết mạch, thật là lợi hại uy áp. Ta vốn là nghĩ đến ngươi nói những chuyện này đã là hết sức huyết đại, không nghĩ tới ngươi căn bản không có huyết đại, ngược lại là đánh giá thấp người này. Quả nhiên là thượng cổ yêu hoàng a." Xích xích, đúng rồi, ta xem ngươi mới vừa rồi không có nghe hiểu lời nói của ta, hiện tại ngươi xem một chút bọn họ sẽ hiểu. Lâm Phong Cẩn quay đầu nhìn lại ngao chỉ đám người bò lổm lộm trên mặt đất chật vật bộ dáng, trong lòng run lên nói: "Đây chính là bị kia khói đen ăn mòn hậu quả. Một khi gặp được oa xà thần hơi thở tửu hoàn toàn thân phục." Hải Quân lắc đầu nói: "Nếu là vào độc quá sâu lời mà nói, như vậy rất có thể liền trực tiếp mất đi mình ý thức, hóa thành sinh tử cũng không thể tự chủ khôi hồi trọng sinh chi tiêu khiển phong bạo chương mới nhất." Lâm Phong Cẩn lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, tại sao trước ngao chỉ như thế dễ chừng? Ai nguyện ý mình trở thành sinh tử cũng không thể điều khiển tự động nô bộc khôi hồi a. Ra khỏi này việc chuyện sau này, Không thể thiếu đội tàu lại muốn trì hoãn 2 ngày, đợi chờ hoa tiêu yêu xà chúng khôi phục, trước hết khôi phục ناو chỉ sắc mặt cũng là cho tặn, liền hướng phần núi Tây Phương hướng nhìn sang dũng khí cũng không có, Lâm Phong Cẩn cũng là ý tưởng đột phá, hỏi Thâm Hải Quân có muốn hay không mỗi ngày cũng bị nảy một quả thần lân theo một theo, vạn nhất có thể gia tăng sức chống cự đây, thậm chí còn có thể bồi dưỡng một chút tinh thần ý chí và vân vân. Hải Quân lập tức tiểu suy chi dĩ tỉ nói: "Tiểu tử, ngươi mỗi ngày đều đi bị trên lửa mặt tiêu nướng nửa túi yên công vụ, thời gian có phải hay không nửa năm sau tiểu luyện thành nước lựa bất xâm cảnh giới?" Lâm Phong cẩn ngạc yên nói: "Điều này sao có thể?" Hải Quân Trế Diệu nói: "Ngươi cũng biết không thể nào a, vậy ngươi tại sao còn muốn giật dây ta theo này thần lẫn đây?" Hải Quân lời lẽ sắc bén sắc bén, Lâm Phong cẩn không phản bác được, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. 3. Xảy ra chuyện này sau này, bắt thượng đội tàu vừa trì hoãn 2 ngày mới lên đường, bất quá lần này đi tới tốc độ chính là thật nhanh, thứ nhất là mãng ba vừa vận tìm được rồi một cái hải lưu có thể mượn lực bắt thượng, cả kia gió cũng là giúp người thành đạt, vụ vụ chà sát, này dương lên phạm. Một ngày một đêm xuống tới chính là tốc tốc 5600 tròng, trên biển mịt mờ, không có gì tham chiếu vật có thể phán định tốc độ, chỉ thấy ngày đó bên vân đóa cũng là bay vút mà qua. Dĩ nhiên, càng là bắt vào, lại càng là cảm giác được dữ lạnh, cũng may đám người những đồ này cũng là chuẩn bị được hết sức đầy đủ hết, cộng thêm Lâm Phong cẩn bọn họ tới một chuyến nơi này, thuyền bè cũng là trải qua tỉ mỉ cải tạo, chung nguyên tạo thuyền ứng kỹ thuật há lại đông hạ có thể sánh bằng, tùy ý khởi động mấy tờ toán dư phụ, trong khoang thuyền chính là ấm áp như xuân, những thứ kia nhìn xa tay, phụ phàm tay muốn lên đi chỉ giá tốt thời điểm, cũng là mỗi người một tờ toán an dương. Vô cùng cách gió phủ, suy không tới lánh cùng đến. Những thứ kia trước từng trải qua tới săn bắt quá Bạch Ma Vương Đông Hạ thủy thủ thấy những thứ này cử động, cũng là rối rít than thở, nói lý ra tại lời đồn đãi nói rằng lần còn tới đi biện bắt hại sản lợi mà nói, cần phải cũng là đối chiếu bộ dáng đem thuyền bè như vậy cải biến một phen không thể. Năm trước đến đây thời điểm, nhìn xa tay cùng phụ phạm tay cũng là muốn ăn lão đại đã tội, mang theo băng tuyết hàn phòng lao thẳng tới trên mặt, ở phía trên đừng cái một canh giờ mọi người muốn. Phế dụng, một hưa lựa trên mặt trên tay cũng muốn chơi hoàn thủy, tanh hôi không chịu nổi, lúc đầu muốn đem nuôi một hai năm, hôm nay có bữa cũng không biết ít bị bao nhiêu tội, chết ít bao nhiêu người. Thuyền bè đi vào tốc độ mặc dù mau lẹ, rồi lại có một việc phải cẩn thận, đó chính là băng nổi, càng lai nhích tới gần cực bắc băng tuyết khu vực, những đồ chơi này nhân liền càng nhiều, phần lớn cũng là lúc chìm lúc nổi ở mặt biển trôi, đáng hận nhất đúng là thoạt nhìn trên mặt biển trích mạo một ít đồng, thực tế tại dưới nước thể tích cũng là trên mặt nước gấp 10 lần. Một khi nhích tới gần liền rất dễ dàng đả thương hủy thuyền bè. Lâm Phong Cận cũng là biết cấp cũng gấp không đến, chỉ có thể giảm xuống truyền nhanh chóng, để cho yêu mãng ở phía trước hộ tống mở đường, lấy bọn họ quấy lực mở đường. Tại lạnh như băng trong nước biển đẩy ra băng sơn hiển nhiên cực kỳ hao tổn phí thể lực, nhưng là Lâm Phong cẩn bọn họ lúc này lại là có điều lợi, bởi vì vẫn đi tới ở cái kia từ nam hướng bắc mà lên hải lưu thượng. Nay hải lưu trong cũng là tích chứa phong phú thức ăn, nói thí dụ như là muốn chạy trở về loại cá, còn có kinh người số lượng lên tôm. Cho nên, đến đây nổi hải lưu đi san đại dương cự thú thật sự là không có ở đây số ít, Lâm Phong cẩn bọn họ cũng là bắt nạt kẻ yếu, đánh thắng được tiểu một dụ dỗ mà lên, đánh không lại tiểu hải quân ra mặt, liền hải quân cũng không bàn chướng, liền mời ra một mảnh kia thần lân Đồ chơi này nhân thật sự là dựng sào thây bóng, lập tức bọn đạo trích tránh lui, muốn cùng này oa xà thần chống lại, liền chỉ có thượng cổ yêu đế nhất tộc huyết mạch, những điều này là do có thể đến được trên đầu ngón tay. Vì vậy dọc theo con đường này, Lâm Phong cần đám người săn giết có linh tính động vật biển đến cũng hết, bọn họ cũng là chỉ lấy tinh hoa, huyết nục và vân vân đều ăn không hết liền bỏ xuống hải đi, cùng đi này vài đầu yêu xà còn chưa hóa hình, tuổi của bọn hắn dựa theo tỉ lệ tới coi là, không sai biệt lắm chính là loài người trai trai tiểu tử vươn người thể, muốn ăn nghèo lao tử thời điểm, cho nên những thứ này huyết thực cung cấp nuôi dưỡng quả nhiên là càng nhiều càng tốt hai đều cũng không cự tuyệt, thật sự là đại khoái can an, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chương 172, chương 173 Hoàng Ma Vương. Chờ Lâm Phong cẩn bọn họ tới cực bắc đất, băng tuyết đại lục thời điểm, này mấy cái yêu xà cũng là suất mập một vòng lớn, chờ tới khi thuyền bè xuống cái neo, liền trực tiếp bỏ tới tầng băng phía trên tựa như phơi khô cá như vậy thư thư phục phục có quắc dạ, đáng thương bọn người kia dọc theo đường đi kéo thuyền cảnh giới cũng là không có hao phí bao nhiêu tinh lực, nhưng ngươi cũng biết, cự mãng và vân vân ăn cái gì cũng là nguyên lạnh ướt, vì vậy chỉ sợ phần lớn tinh lực cũng là dùng ở nội. Tạ Tiêu Hóa thượng Đám người ở trên thuyền nín này mười mấy nhật, cũng lạ buồn bực đứng ngoan, mỗi một người đều là nhảy xuống thuyền bè tới chen chân vào kéo khố, giản ra gân cốt, Lâm Phong cẩn dõi mắt xung quanh, chỉ thấy băng tuyết mịt mờ, hoặc là chính là biển rộng, hoặc là chính là khối băng, đầu tiên nhìn nhìn lại hết sức rung động tươi đẹp, bất quá đã thấy nhiều hay là đơn điệu khó nhịn, liền cứ gọi kia quen tay kim lão nhi. Lao Kim thấy Lâm Phong cẩn sau liền nói: "Trở về công tử lời mà nói, chỗ này cũng chỉ là mới vừa gặp bờ mà thôi, thuộc về trong biển có băng, băng trong có hải giải đất, nếu là muốn săn Bạch Ma Vương lời mà nói, Còn phải tiếp tục đi vào bên trong 2-3 ngày hành trình, nơi đó cũng có lũ tiểu nhân năm trước lúc đến xây dựng doanh địa, lúc này không chừng bên trong đều có 2-3 thuyền người độn ngũ, công tử hay yên tâm, này Bạch Ma Vương tại băng tuyết trên đại lục cũng không hiếm thấy, bất quá muốn bắt giết đứng lên chính là, gấp bội khó khăn, chúng ta đi thời điểm cũng là tình huống như thế, cho nên bảo đảm công tử có thể như nguyện. Kế tiếp Lâm Phong cần suy nghĩ một chút sau này vừa ngạc nhiên nói, "Đúng rồi, ngươi không phải nói dọc theo con đường này cũng sẽ có cái gì kia dùng đầu đụng đậy thuyền vái vật hải ma vương, ta tại sao không có nhìn thấy?" Lão Kim mồi cẩn thận ha ha cười nói, "Thì ra ngài bên cạnh có thần linh bảo hộ, những thứ kia quái vật cũng là rất có linh tính, đoán chừng đã sớm người được có cái gì không đúng bỏ trốn mất dạng. Công tử ngươi có khi là thời gian đi đi săn kiến thức bọn họ. Ta coi là coi là, đại khái cuối tháng 8, đầu tháng 9 thời điểm, tất cả mặt biển cũng sẽ phạm vi lớn đóng băng, liền người mang thuyền cùng nhau băng ở bên trong. Cho nên chỉ cần đuổi tại cái đó thời gian rợi đi là được." Lúc này chính là thế chiều 2, 3 điểm bộ dạng, bởi vì trong biển băng nổi số lượng rất nhiều, cộng thêm sắc trời đen được sớm, Cho nên liền sớm đi gặp bờ nghỉ ngơi tiên thành Vũ em. Lâm Phong Cẩn ở trên thuyền cũng ngẩn đến chẳng lấy, vừa lúc Đông Hạ người đang trên bong thuyền truyền tụ cầm khối băng làm băng phòng phương pháp, một đám trung nguyên thủy thủ nghe được mùi ngon, Lâm Phong Cẩn liền cũng đi thử tạm một, buổi tối hôm đó liền tại tầng băng thượng ở. Nghe những thứ kia đã tới Đông Hạ người ta nói, hàng năm năm sáu nguyệt thời điểm, khắp nơi đều có thể nghe được rắc rắc. Khối băng sụp xuống vỡ tan thanh âm, khi đó ở tại trên mặt băng mới là phá lệ kích thích, nghe nói có người buổi chiều ngủ quá chết, khi tỉnh lại mới phách rác. Binh sở tu chúc băng phòng tầng băng lại đã hé ra phiêu lưu đi ra ngoài 12, 13 trong điện. Mất đi kia đồng gãy liệt phiêu lưu đi ra ngoài tầng băng, túc túc đều có 2, 300 m chiều rộng, hắn mới có thể còn sống. Sáng ngày thứ 2, trời còn chưa sáng tất cả mọi người bị kêu lên, bởi vì nhất định phải tránh ra băng nội quan hệ, cho nên gần đây một thời gian ngắn quyền bẻ người trên cũng là mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lần mà tức, chính là muốn lớn nhất hạn độ lợi dụng có thể 3 ngày thị vật thời gian. Đám người đều luôn cuống tay chân sửa sang lấy băng bên trong nhà giấc đệm giường chờ một chút đồ vật, Lâm Phong Cẩn cũng là có chuyên gia tới hầu hạ hắn. Mặc chỉnh tề sau này chính là đứng ở mũi thuyền đi lại hoạt động hết mạch, cũng có thể thừa cơ xem một chút hết sức cháng quan mặt trời mọc. Đợi đến chân trời xuất hiện dạng mây đỏ thời điểm, đầu bếp muôn cũng đã hét lớn đem hai cái thùng lớn mang tới đi ra ngoài. Bên trong là nắng bóng chao, vật này chính là đợi sau thường gặp sào cây dầu sợ, bột mi sào vàng, thêm cây hạch đảo cấu kỳ đậu phộng chờ một chút quả vỏ cứng ít nước phân vụn, tiếp theo gia nhập dầu mỡ heo nưu du sau này lại, lần nữa, bánh liền sào là tốt, cực dễ dàng đeo. Trên thuyền nổi lửa và vân vân cũng không phải là rất tiện lợi. Nhất là đến nơi này cực bất đắc Có thể nói là tuổi và vân vân đều quan hệ đến nhân mạng, lại càng đốt một chút tiểu ít đi một chút, vì vậy này sào cây dầu sở là được tiêu hao thực phẩm, trực tiếp đốt một toa nước sôi đóe đi vào sông lên là được. Trên thuyền mọi người là làm thể lực sống, ăn mặt, cho nên tại hướng thời điểm còn có thể nhiều để muối cùng dầu mỡ heo, hơn hộ gia nhập mài đến đều đều sỉ nhục thịt cá phân vụ, dễ dàng mo lệ tiết kiệm hỏa. Lâm Phong cẩn đứng ở đầu thuyền từ từ hạp một chén sào cây dầu sở, chung quanh thủy thủ tất cả đều là tại tí tách khỏe khoẻ quắt mạnh, chỉ cảm thấy dị nhục hương miệng đầy, hướng vào thời điểm toàn thân cũng là nóng hồi cộng thêm dầu mỡ heo cùng thịt cá phấn cũng thêm rất nhiều, cho nên rất là có thể chống đỡ bụng. Như vậy một chén nho nhỏ đầy dầu sỡ, đông hạ người nhưng cũng là không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ mới sảng chọn đi ra ngoài bực này nhanh và tiện vừa giàu nhân ái thức ăn. Mặt trời cuối cùng là chậm chạp bò đi lên, bị sương tan sương ngủ, đang muốn thăng phàm khởi hành thời điểm, Lâm Phong cẩn ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ, đó là hướng tây bắc hướng, lại có một cột khói đen khó khăn mà quật cường được đưa lên, mặc dù bị gió tà tà thổi, nhưng vẫn là thời gian lâu không tiêu tan. Lâm Phong cẩn ánh mắt so sánh người bên cạnh mạnh ra gấp mấy lần. Cho nên hắn có thể nhìn qua đồ vật, người bên cạnh chưa chắc tiểuu cũng có thể nhìn thấy. Hắn liền gọi tới Giá Trư, đối với hắn phân phó mấy câu, Giá Trư liền trực tiếp đi tìm khoang lái lão kim, đã phía trước mở đường Hà Thần gia gia nói phía trước có nguy hiểm, nhất định phải đi Tây Bắc mà đi, lão kim nhất thời nghiêm nghị tuân theo, chỉ chốc lát sau liền thông truyền tất cả đội tàu, người còn lại tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị, trực tiếp được hướng Tây Bắc. Lâm Phong cần làm như vậy làm một phiên, tự nhiên là không muốn làm cho người còn lại biết mình mục lực tuyệt hảo chuyện tình, kết quả không có đi tới ra nửa canh giờ, đầu tiên là nhìn xa tay tiểuu thấy được khói đen dâng lên lên tiếng gọi, sau đó điều chỉnh thuyền nhanh chóng, tiếp tục đi phía trước, lúc này cho dù là người bình thường cũng nhìn thấy kia khói đen, cũng là rối rít đoạt ra thuyền vẻ ngoài nhìn. Bất quá lúc này, Lâm Phong cẩn thận tín huấn, Giang Hồ, Trật cũng là cầm lấy roi đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn thấy có thoát khỏi cương vị đúng là hung hăng hai cái, mặc dù mùa đông ăn mặc nhiều, nhưng hỗn, Giang Hồ, Trật roi nhưng làm như linh xà một loại muốn thường thường lóa lộ ở bên ngoài trên thịt rút ra, nhất thời gồm có không ít người kêu thảm thiết lên, liên tục không ngừng chạy trở về làm việc. Không nghi ngờ chút nào, ở cái địa phương này gặp nạn Huân phân nửa chính là trước ở tại Lâm Phong Cẩn bọn họ lên đường một tháng cái kia chút ít đông hạ người, Lâm Phong Cẩn đang muốn tìm kiếm lão kim, không nghĩ tới lão kim mình đã tới rồi, nhìn lão đầu tử này làm khó một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng. "Đại nhân, ta có mấy câu không trúng nghe lời mà nói, không biết nên không nên nói." Lâm Phong Cẩn gật gật đầu nói, "Ngươi nói." Kim lão đầu tử nói, "Chúng ta hay là không cần nhiều chuyện, trực tiếp hướng Hải Đạo phía trên đi thôi." Lâm Phong Cẩn nha một tiếng nói, "Gặp nạn nhưng là ngươi đảm bảo, ngươi nhịn được cái này tâm không đi cứu." Kim lão đầu tử thở dài một hơi, Nếp nhăn trên mặt càng phát ra dày đặc, do dự một hồi lâu nói: "Ở nơi này địa phương quỷ quái, nơi nào lo lắng cái gì đồng bảo? Tại trên một cái thuyền mới là đồng bảo anh linh quân vương. Chỉ có cùng thuyền mới có thể chung tế, không dám râu riếm công tử, nhưng phàm là có chút đường số người, là tuyệt đối sẽ không đi này Bắc Phương tới đánh Bạch Ma Vương chú ý, nếu là hàng năm đến đây nhân số chưa đầy, kia cũng là muốn để cho đám tử tù lên thuyền tới, nói rõ có thể mang theo hàng hóa trở lại Tụ Miễn tử." Nói tới đây, Kim lão đầu tử hẳn là nghĩ tới điều gì chuyện cũ, sâu kín thở dài nói: "Cho nên Một khi ở nơi này, địa phương quỷ quái gặp thai hòa người, kia cũng là cùng đường, ở trong mắt cũng là lang giống nhau lục sắc qua mang, ngươi đi cùng hắn, hắn trở về thật ra thì cũng là chết, cho nên, hắn duy nhất sinh lộ chính là với ngươi. Sau đó chiếm đoạt truyền của ngươi cùng tại hạng, cho nên, công tử ngươi đi cứu người lời mà nói, thật sự là không có cái này cần thiết. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, ngươi lời nói này cũng coi như được là thành thật với nhau, mới vừa ta cũng vậy đang cùng bọn họ nói chuyện này, bọn họ dùng để cầu viện hương khói lại có thể ở trong gió vẫn thành hình, đây chính là rất kỳ hoặc chuyện tình. Hốn Giang Hồ đột nhiên nói: "Chính là khói báo động cũng không còn bậc này hiệu quả." Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói: "Ta mới vừa hỏi qua giao chân nhân, nay xương khói là tà đạo trong nưu mẹo nham hiểm, dùng đại lượng thi du hỗn hợp người sống máu tươi tưới vào tuổi thượng mới cháy sạch đi ra ngoài. Cho nên tạm thời không biết đám người này lai ý như thế nào, tóm lại tuyệt không phải người lương thiện, bất quá bọn hắn đám người này nếu đều trước tiên ở nơi này ngây người lâu như vậy, chỗ săn đuổi đồ đổ thế tất động não, có thể tiết kiệm chúng ta không ý chuyện, ít nhất có thể làm cho chúng ta thủ hạ chính là binh sĩ mạo không ít nguy hiểm." Bọn họ dù sao đều cầm những đồ này vô dụng, không bằng coi như thành là chúng ta vì bọn họ nhặt xác quan linh cữu và mai táng phí như thế nào." Dã Trư bỗng nhiên nói. "Kia nếu là còn có người sống làm sao bây giờ?" Lâm Phong cẩn thận như nói. "Ngươi không có nghe Kim lão trưởng nói sao? Người sống duy nhất sinh lộ đều ở chúng ta trên người, còn có người sống lợi mà nói, chúng ta sẽ gặp bờ, hồi trình thời điểm đấu lại xem một chút." Kim lão đầu tử nghe ngạc nhiên một chút, sau đó sống lưng thượng đều sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn cảm giác mình đều ngoan độc tâm, không nghĩ tới này lầm công tử cũng là quyết ở ngoài con muốn cho mình tìm một chút đường hoàng lý do đi ra ngoài, hơn nữa vừa nghe hay là rất đứng được ở trên đạo lý, này con mẹ nó tiểuu thật sự là lại muốn làm tiếp mẹ ơi nghề nghiệp, lại muốn đứng thẳng đến giờ. Quả nhiên người đọc sách tâm là vô cùng tàn nhẫn a. Lâm Phong cẩn ngôn ngữ rất nhanh tiểuu đều đối với còn lại hai chiếc thuyền cho phân công dưới đi, còn lại người trên thuyền cũng không có cái gì gì nghĩ, đại khái là bữa trưa, bọn họ tiểuu đã tới toát ra khói đen địa phương, cũng là tại cách bờ đại khái 2 3 dặm một băng tuyết buồn địa bên trong, nghe nói có thể muốn phát nhất bút lớn lợi truyện, cho nên còn lại hai chiếc thuyền tất cả cũng phái nhân hạ. Lúc này dã chư thương thế lại đều tốt 8 phần, Lâm Phong cẩn vốn là không muốn dẫn hắn, nhưng người này chết sống muốn đi, cũng không còn lại sao chỉ có theo hắn. Trong chuyện này, tê nhị ra chính là tìm đến kích thích, sao có thể có thể rơi xuống hắn. Hương trùng trùng mặc dày áo dẫn pháp đạo tiểu chạy xuống tới, lão nhân gia ông ta cùng Lâm Phong cẩn giống nhau, độc chiếm một chiếc thuyền, bên cạnh gia đinh hộ vệ cũng tốt xấu cũng là 3 40 người, trong đó hảo thủ thật không ít, thậm chí có mười mấy người đang như vậy dưới mười mấy độ thì khí trời, lại đều toan tính thái nhàn nhã đi chơi mặc áo đơn và vân vân, hiển nhiên tu luyện cảnh giới đều đến. Hạng thử bất xâm trình độ Các hai chiếc chiến thuyền cũng là giang nam thương gia giàu có liên hiệp, đại khái nhiều vô số có sáu bảy gia, bất quá cầm đầu chính là Vương gia cùng Từ gia. Lâm Phong cẩn thấu đi qua trao đổi một chút, liền quyết định mỗi con thuyền phái 10 tên hảo thủ, cộng thêm hai gã Đông Hạ hướng đạo, tổng cộng tấu thành 30 người đi trước, trừ Lâm Phong cẩn muốn đi trước ở ngoài, Tề Nghị gia cũng là đã uống vài ngụ rượu trắng, sắc mặt đỏ lên hăng hái bừng bừng la hét muốn đi, bất quá còn lại các nha đích người chủ sự thoạt nhìn cũng là không có hứng thú này đi mạo hiểm, cũng là lưu tại trên thuyền. Mặc dù đang tầng băng đi lên đi có chút khó khăn, Nhưng là tới những người này không khỏi là ngàm giặm trọn một hào thủ, mở đường lại càng liên tuyết bên trong có thể chôn cơ quan ám khí có thể đều suy nghĩ đến, đi về phía trước tốc độ vẫn rất nhanh, rất nhanh, bọn họ hữu thấy được cái kia toát ra khói dày đặc đống lửa, mà trên đống lửa ngọn lửa cũng là u lục sắc, đống lửa bên cạnh có một nơi tránh gió ao, bên trong có vài đang lúc băng phòng, bất quá lúc này vô luận là ai cũng cảm thấy này. Băng phòng bộ dáng thoạt nhìn rất giống quá tải. Trong không khí có gay mùi huyết tinh vị đạo, còn có một loại khó có thể hình dung tinh nồng hơi thở, hơn nữa còn có kỳ lạ lão sào lão sào thanh âm. Thì ra là ở đây đống lửa chung quanh, có năm sáu đầu khủng lồ quái vật đang hưởng dụng thịt người loại này, rất hiếm thấy thức ăn tiếp thân y vương trường mười nhất. Tứ chi của bọn nó mập trắng trợn, cuối cùng như vây cá, kia toàn thân bảy biển da màu vàng nâu, da bóng loáng, sống lưng nơi nhưng có lông bờ một loại tồn tại, tướng mạo hết sức hung ác. Có hai cây phong duệ răng nanh từ hàm trên lộ liễu đi ra ngoài, hàn quang loé loé. Tiếng lão sạo lão sạo thanh âm chính là bọn họ chớ tức thời điểm phát ra. Bọn người kia rơi xuống lâm phong cẩn ở trong mắt, nhất thời liền nghĩ đến hại sư loại này dã thú. Bất quá những thứ này, quái vật vừa nhìn thấy Lâm Phong Cẩn đám người xuất hiện, lập tức tụu thẳng lên thân thể, mắt nhỏ bên trong có thể nói là hung quang bắn ra bốn phía. Cầm đầu một đầu quái vật vừa cảm giác sét đến Lâm Phong Cẩn đám người đến đây, lập tức tụu nhắm ngay phía trước nhất một gã hộ vệ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nay tiếng gầm nghe không thế nào, nhưng là nhất thời liền gặp được, nó giống sau khi đi ra, chiếc mặt tầng băng trắng cái tiểu ẩm ẩm tan vỡ, lại càng toát ra cuồn cuộn băng trần mạnh vụt, hộ vệ kia khoảng cách nó suốt có 3 trượng khoảng cách, cũng là thoáng cái như bị một cụ vô hình cư truy quét ngang truy chung. Thanh cũng không còn cổ họng, tiểu phún ra một đạo máu tươi bay thẳng đi ra ngoài 4-5m, đảo quanh cổn động mấy cái, một kích kia vốn là cũng chưa chắc đã đưa mệnh, nhưng hộ vệ này vừa vặn đầu đụng vào một khối khối băng băng góc trên, nhất thời đi đời nhà ma. Cái này hẳn là trời xanh thần thông rồi. Lâm Phong cẩn trong lòng nhất thời hiện ra tới như vậy một từ. Thật ra thì sóng âm đã thương người thần thông hoặc là bí thuật rất nhiều. Tỷ như Lâm Phong cẩn phế thân thảo, còn có nghiễm làm biết sư tử hống vân vân, chẳng qua là lúc trước thế thì nắm một thị vệ trăm triệu không ngờ rằng, một đầu xúc sinh lại cũng sẽ thần thông như thế, vì vậy mới có thể gặp phải án toán. Hắn cũng coi như được là trời xanh đi suy, yếu hại vừa lúc bị bị thương, cho nên chết thảm tại chỗ. Mặc dù năm xưa bất lợi, vừa thấy mặt sẽ chết một người, lúc này kia hai gã Đông Hạ hướng đạo liền quát to lên. Đây là Hoàng Ma Vương a. Nghe bọn hắn tiếng kêu, cũng là vui mừng quá nhiều sợ hãi, Lâm Phong Cẩn cũng đã sớm nghe nói qua, này cực bắc đất trừ Bạch Ma Vương Bạch Phi, Hải Ma Vương phá truyền thú, còn có một loại tương đối ít thấy Hoàng Ma Vương, đồ chơi này nhân ngợi đây Hải Ma Vương là thức ăn, nhưng là bị Bạch Ma Vương đi săn đối tượng, vị vây thức ăn liên trung đẳng vị trí. Người này trên người có khác biệt tốt đồ vật. Đầu tiên là kia dưới da dầu chân hết sức phong hậu, chịu đựng đứng thẳng luyện da dầu chân trong suốt một thủy, dùng để trang thức ăn. Có thể nói là nhân gian mỹ vị. Dệ nhị kiện tốt đồ vật cũng là tên là ôn dương thể, cũng là này hoàng ma vương tướng mạo có mấy phần tương tự với sư tử, tập tính cũng là như thế, một đám trong, thường thường 7-8 đầu cũng là giống cái, một đầu chính là giống đực, Âu thú thú 1 năm sau sẽ bị trục xuất tộc quần, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, này giống đực nếu hứng nghiệm giao 7-8 đầu thú thú, kia tiên tất nhiên tráng dương hàng cao cấp, hơn nữa không, có chút nào tác dụng phụ, chẳng qua là phụ nhân nếu là lẩm thực nhỏ tí tiẹo Lời mà nói thì là bởi vì vật tính tương chủng, muốn 3 ngày 3 đêm đau bụng như xoắn. Cũng chính bởi vì như vậy, ôn dung tể giá tiền bạc cao, thứ nhất là hùng thú khó được, một đám trong chỉ có một đầu, thứ hai là tuyệt khó khăn làm bộ bệ chỉ cần đem ôn dung tể ngâm một chút thủy, để cho phụ nhân phục, cũng là sẽ lập tức đau bụng ngồi lâu, như thế đơn giản dễ dàng phòng ngụy phương pháp, cho nên làm thế nhân chỗ truy phủng. Lúc này, đám người chờ đã cùng này lục đầu hoàng ma vương chiến lại với nhau, này thật ra thì nhất là dã chứ cùng tể nhị ra nhất đợ mắt. Dã Trư cầm cầm rõ ràng là một ít mặt đoạt từ dưới đất Vũ Thân Vương phủ cổ truyện núi sông lá trắng. Mặt này tấm trắng đã bị giao đạo sĩ Mân Mê mấy ngày, không sai biệt lắm khôi phục năm sáu thành ngày dư năng lực, tiếng nói lớn nhất chính là bên trong khí hồn mai một, cho nên chỉ có thể tạm thời xung vào một đầu săn giết cực kỳ hỗn phách, cũng là cách nửa năm sẽ phải tiêu hao hầu như không còn. Dù là như thế, này một mặt tấm trắng cũng đã không thể so với Dã Trư trước cả đời thất tuyệt thuần chỗ thua kém bao nhiêu. Dã Trư một người giống giận tụi vọt đi vào, hắn vậy mạnh phát tác, hẳn là trực tiếp đánh bay một đầu nhỏ gầy hoàn ma vương, ngay sau đó khai thiên phu vào đấu chém. Liện Hung Ác vô cùng chệ dọc xuống, huyết quang ngắt trời, một đầu màu vàng ma mà vương, kỳ chi tiệu đánh xoáy nhân kế bay ra ngoài. Chỉ thấy kia kỳ chi lối vào mặc dù bị chém bay, lại còn đưa ra ba cái phong đuệ vô cùng móngướt, cho dù là bị chém đứt quẳng đi ra ngoài, cũng là tại trên mặt băng kéo kẹt kéo kẹt xé rách đi ra thật dài băng ngân, mảnh vụn bay loạn. Phải biết rằng, nơi cực bắc đất tầng băng quanh năm không thay đổi, đã không biết ngừng kết bao nhiêu năm, chính là hơi lửa cũng là rất khó hòa tan, kiên hơn sắt luyện bất tử thôn y tế, xỉ, tê lixì t lao loạn. Nhưng là bị này móng đuột keo kiệt được như thế bộ dáng. Người bên cạnh nhìn trong lòng cũng là nghi nghiêm nghị, nếu là rơi vào huyết nục chi thân thể thượng, chẳng lẽ có thể đổi được rồi bỏ đi. Nhất thời trong lòng phá lệ cẩn thận rồi. Dã Trư dẫn đầu xông vào, Tề Nghị gia cũng là ực mạnh một ngụm rượu trắng, cả người mặc giáp trụ gia trận xông lên, hắn trưởng đều tự có người bảo vệ, phía sau còn có hai gã tu luyện thủy hệ cùng hỏa hệ thần thông luyện khí sĩ lực trận, cũng là vừa thấy mặt tiểu gọi sạch một đầu màu vàng ma vương đầu, người bên cạnh cũng là luôn miệng trầm trồ khen ngợi. Một đầu khác hoàng ma vương nghĩ phải ngồi cơ bộ nhào tập, nhưng là bị bên cạnh một gã luyện khí sĩ càng hỏa diễm phù đánh trúng. Nó trên người rầu chân rất nhiều, nhất thời cháy sạch cùng ngọn lửa dường như, trống khổ gắt gét, Tề Nghị Gia hộ vệ bên cạnh lập tức chính là rút đao mãnh liệt chém, loạn đao phân thây. Bất quá kế tiếp cũng là ra khỏi chút ít loạn tử, còn đưa lại xuống tới Hoàng Ma Vương trong, hẳn là có Tam Đầu giận dữ hét lên, phát ra sóng âm đánh sâu vào tới tập hỏa công đánh Tề Nghị Gia. Đùa tình huống như thế, Tề Nghị Gia bên cạnh hai gã hộ vệ đồng loạt đoạt gia hộ giá bảy không có nói, cũng là tự sĩ, bọn họ đã chết Tề Nghị Gia sống, toàn gia giả trẻ đều được phúc. Nếu là Tề Nghị Gia đã chết bọn họ còn sống cả nhà của bọn hắn trên dưới tất cả cũng không sống nổi. Cho nên, hai gã hộ vệ lập tức tiêu đoạn ra, chấn tê nhị ra trước người, sau đó tự nhiên là không có chút nào huyền niệm cái chăn phún huyết đánh bay ra ngoài, liền xoay lưng tê nhị ra cũng thành lăn đất hồ lô, đảo quanh bay ra năm sáu trượng, cũng may khoảng cách bên cạnh sâu không lường được băng vã còn có 2 3 trượng khoảng cách. Tê nhị ra đầu cháng váng náo trướng ngồi dậy, lung lay đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên dưới mông dít mặt tầng băng ầm ầm tan vỡ, một đầu dáng vóc to hoàng ma vương đột nhiên phá băng ra, tiếng gầm gừ như kinh lôi một loại Người này hình thể ít nhất là bình thường Hoàng Ma Vương gấp 5 6 lần. Sau lưng lông bẩm mang theo bọt nước dưới ánh mặt trời loẻ loẻ sáng lên, quả nhiên là khí thế bức người. Chính là muốn đem Tệ Nghị ra kéo vào băng hạ. Nay Hoàng Ma Vương nhìn như thu mập lần đột, lúc này thoạt nhìn lại hành động cử chỉ trong lúc cũng là không bản mà hợp ý nhau binh pháp, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Một gã đông hạ hướng đạo vừa cuồng khiếu lên. Đây là công Hoàng Ma Vương a. Ôn Dâm Tệ. Ôn Dâm Tệ. Đã 2 năm cũng không xảy ra hàng này, trong nước chỉ có trong cung mới có chữ hàng. Một cái ôn dâng tề không câu lệ phẩm tướng cũng là 50 vạn lượng a. Vẫn có giới không có hạng. Chỉ tiếc Hoàng Ma Vương chiến thuật là tốt, ánh mắt cũng là không được tốt. Bọn họ chọn ai tới làm đột phá miệng không tốt, hết lần này tới lần khác chọn chúng dường như so sánh Lâm Phong cận còn có tiền tệ nhị ra. Tê nhị ra dầu gì cũng là cái võ cử nhân thân thủ, càng rắc mình cư nhiên bị nhắm vào sau, phản ứng hay là kỳ nhanh chóng, tay trái nắm tay sờ, trên ngón giữa to lớn một quả thúy ngọc chiếc nhận chính là tia sáng chợt lóe, toàn thân cũng bị bao vây ở một tầng quang mang màu vàng trong, đầu kia hùng hoàng ma vương nhân lực, giống giận xong trưởng chợt vỗ xuống dính vào tầng kia kim quang sau này, Gia Long thượng cũng là bị lây một tầng rạ vàng, hành động lập tức trở nên hết sức chậm chạp. Bắt được cái này thời cơ, Tề Nghị ra cười lớn một tiếng, đem vật cầm trong tay trường đao ném đi, hai tay đã là thẳng đưa ra ngoài, bắt được này giống được Hoàng Ma Vương vây trước chi, lại làm ra một ném qua vai động tác đem hung hăng nhắm ngay đất liền té đi qua, như vậy lực đạo, có thể nói là so với ra châm mà nói cũng là không kịp nhiều để cho. Dĩ nhiên, giống như là Lâm Phong cận bực này người sáng suốt tiểu nhìn ra, Tề Nghị ra phát lực thời điểm, trên người ít nhất đều có 4 5 nơi địa phương tại long lánh tia sáng. Tiện nhân cũng là ra chỉ lực lượng pháp bảo đạo khí tại phát huy tác dụng. Tề Nghị gia té bay này đầu giống được Hoàng Ma Vương sau, cũng là man tính phát tác, lại càng ngồi riệu hứng hét lớn. Các ngươi không cần động thủ. Nghị gia ta còn chưa làm qua bước này, không vốn vạn lợi thật là tốt mua bán. Hắc. Ngươi nơi chỉ giá 50 vạn lượng đây. Bị ném bay ra ngoài Hùng Hoàng Ma Vương cũng là ngã cái váng đầu nào chướng, bò dậy lắc lư đầu, Tề Nghị gia ngay tại chỗ lăn một vòng, liền đem của mình, kia thanh trường đao nhặt, cây đao này buộc lộ tài năng, chính là không ai dùng là lúc, miệng lưỡi nơi đều loáng thoáng phát ra nửa tức lớn lên thanh mang cùng dao khí tràn ra ngoài một loại, kia phong dựệ trình độ có thể nghĩ. Nhặt lên đao của mình tử, Tề Nghị gia tựu giận nhắm ngay kia hùng hoàng ma vương xông thẳng tới, người sau cũng là cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, cùng khiếu cũng vung vậy kỳ chi vào lên, một người một thú đụng nhau lại với nhau, Tề Nghị gia lập tức gục bay ra ngoài, như vậy thể tích cách xa va chạm xuất hiện cái kết quả này cũng không ly kỳ. Chương 173, chương 174 hòa bình. Bất quá, kẻ bay ra ngoài Tề Nghị gia rất nhanh sẽ tiếp tục từ trên mặt đất chi đứng lên thể, hắn cũng là máu nuôi chạy dài, bộ ngực áo giáp đều bẻ nát lộ ra một tịch xanh đen sắc khôi giáp, này trên khải giáp từ trái sang phải, có hết sức kinh người một đạo vết cào, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình, tin tưởng nếu là không, có lẽ một tịch khôi giáp, Tề Nghị gia nửa người khẳng định đều giữ lại không giới tới, quỷ dị hơn chính là, này trên khải giáp dấu vết lại là tại từ từ khép lại, này đủ. Để nói rõ này khôi giáp không chỉ là bên trong có khí hồn, hay là thập phần cường đại một loại. Tề Nghị gia lau máu mũi, sung sục một tiếng móc ra chai rượu vừa uống một hớp, cười ha ha nói: "Ta xem ngươi còn không chết." Hùng Hoàng Ma Vương khó khăn hướng trước hoạt động mấy bước, Sau đó trên cổ bắt đầu phun ra tới nhàn nhạt huyết vụ, huyết vụ từ từ trở nên nồng đậm lên, cuối cùng hội tụ thành đại lượng máu đen chảy xuôi xuống, này khủng lồ thân thể khôi nô cũng là mất đi độc lực, ầm ầm ngã xuống đất, dưới đất tầng băng cũng là một trận run lên dậy. Còn đưa lại xuống tới vài đầu hoàng ma vương thì là cách một lát mới bị săn giết, bất quá sống lâu này một lát chưa chắc là chuyên tốt, đây là bởi vì nghe theo chạy tới kim lão đầu tử lời mà nói, đám người mang tới đặc biệt chuẩn bị xong dây thường lưới nguyên nhân, những thứ này cự lưới cũng là dùng cương ti hỗn hợp lợi phát, cây cỏ ra, chờ một chút làm thành lại đang cây chậu bên trong ngâm quá, duy nhất đúng là định chính là sợ hỏa, phá lệ bên bị. Hoàng Ma Vương tối chữ Nhật thượng sau này, liền chỉ có thể ở buồn bực tiếng hô trong ngã xuống đất làm lăn đất hồ lô, chịu khổ bắt sống. Lúc này đám người đều lớn tiếng hoan hô, tinh thần đại chấn, kế tiếp vừa đi xem lửa kia đống, quả nhiên là dùng tà thuật làm ra tới, chỉ tiếc người nơi này mệnh số không tốt, chưa đưa tới những thứ này Hoàng Ma Vương, mới chờ đến Lâm Phong cận bọn họ, cả đám đều được an được tứ chi không chọn vẹn kim bài giang hồ T X T đạc loạn. Gọi tới đông hạ người phân biệt, cũng là không có một người nhận được. Kết tiếp Lâm Phong cẩn tự nhiên vừa phái người đi bên cạnh xây ra tới Tuyết Hoa tử bên trong điều tra, phát giác bên trong đông lạnh đói mà chết người cũng ít nhất là hơn 10 người, cũng là khi bọn hắn bên người tìm được rồi hai cái cái túi nhỏ, mở ra vừa nhìn đều hoan hô. Thì ra là trong túi giả, là hết sức hiếm thấy tấm băng thảo, vật này chỗ dùng cực kỳ rộng lớn, như vậy hai túi nhỏ bên trong. Đại khái chỉ có chừng 10 gốc cây bộ dạng, mỗi một gốc cây cũng có thể lệnh một nghèo rất người biến thành có phong ốc có địa đại thái chủ. Này cực bắc đất băng thiên tuyết địa, tại sao có thể có thực vật sinh trưởng? Thì ra là nơi này cũng là địa mạch giao hội địa phương. Vận khí tốt lời mà nói, có địa nhiệt dâng lên, ôn tuyền tỏa ra, như vậy ôn tuyền bên cạnh mấy chục bộ bên trong là được vì sinh mệnh nhà ấm. Bất quá nơi này cũng chính là 6 7 8 3 tháng trong không có kinh khủng bão phong tuyết, nếu không nghe lời, ngàn vạn đốn tuyết hoa mang theo bão phong rơi xuống, đừng bảo là là một địa nhiệt bảo tử, chính là biện rộng cũng là trực tiếp đóng băng. Vì vậy này tấm băng thảo sinh trưởng tiểu vừa muốn tiên thời, cũng muốn điều lợi, thiếu một thứ cũng không được. Dựa theo trước hiệp nghị, trên đường tiền lời cũng là Lâm Phong Cận, chờ đến hai đầu bờ ruộng sau này, các gia tửu phân chia địa bản đi ra ngoài. Mò đến bao nhiêu coi là bao nhiêu. Bất quá Lâm Phong cẩn cũng không phải là cái gì hẹp hòi tiếc rẻ người, lần này thu hoạch hơi phong, đề nghị gia tự mình chém cái kia một đầu Hùng Hoàng Ma Vương trực tiếp tiểuu cho hắn đặt lên thuyền đi, cộng thêm hai gốc cây tấm băng thảo, khắc cái kia con truyền thượng cũng là tặng hai đầu Hoàng Ma Vương đi tới, tấm băng thảo ngu gốc cây. Dĩ cầu đồng chu cộng thể ý tứ. Lúc này một đám thương nhân đều là hăng hái tăng mạnh, thương nhân còn không phải là truy đuổi hích lợi mà đến. Chỉ có hôm nay một lần vô tình gặp được, lần này Viễn Dương tiêu hao phí dụng sẽ trở lại nhất thời nước hắc. Là trọng yếu hơn dạ. Này hoàng ma vương cả người là bảo, cho dù là giống cái hoàng ma vương, cầm lại đông hạ đi một đầu có thể bán 5 ngàn lượng. Nhưng là đem lọc dầu lộ ra, trực tiếp trở về giang năm đi, loại này cần tuyệt phẩm hàng hóa đó chính là 2 vạn 2. Đây là cái gì khái niệm? Một đầu giống cái hoàng ma vương lột ra đi xương ngọc dầu, sửa trị xuống tới sẽ không vượt qua 20 cân, mà 2 vạn lượng bạc túc túc 2000 cân. Đổi xuống tới lời mà nói, 20 cân đối với 2 vạn cân. Một đầu giống cái hoàng ma vương đơn giản ra công giá trị, túc túc chống đỡ được với 2 tốn ngang hàng bạc chế tạo giống nhau như lộc pho tượng, mà dạng thứ đáng giá Đem du đông lạnh thượng, ra lông gấp sau này, đại khái chiếm diện tích chính là chậu nước giữa mặt lớn như vậy một ít đồng địa phương. Viễn Dương đi tới, kiêng kỵ nhất đúng là chiếm cứ địa phương không đủ, bởi vậy một đuổi, tới đây cực bắc đất, nhưng nếu có thể đem này một chiếc thuyền trích chở đầy trở về đi, thu lợi là có thể đạt tới kinh người mấy trăm vạn lượng thậm chí 10 triệu lượng, cái này hết sức kinh người. Ra khỏi này việc chuyện sau này, Lâm Phong cẩn xem một chút sắc trời, cảm thấy đi cũng đi không được bao lâu, có chuyến bay đêm mạo hiểm đụng vào băng nội nguy hiểm, cho nên dứt khoát hạ lệnh ở chỗ này hạ cái neo. Bất quá mới vừa được rồi điểm, có tiền còn lại thương nhân thì là có chút dị nghị, lúc này bọn họ mới phát giác, đến nơi này cái địa phương quỷ quái sau này, có thể nói là mỗi một ngày cũng không thể sống uổng, mỗi một chút thời gian cũng không thể lãng phí, nếu không nghe lời, rất có thể bỏ qua một lần một vốn bốn lời cơ duyên a. Vì vậy liền có người mà nói, tóm lại đã tiến vào cực bắc đất băng tuyết đại lục, chỗ này đông hạ người đã tham dò hiểu, bởi vì quá mức rất lạnh, cho nên cũng không có cái gì tản bạo cường đại hải sinh yêu quái, hơn nữa mỗi con truyền thượng đều có cặn kẽ đánh dấu ra tới hải đồ. Không bằng hiện tại tụi tiểu chia nhau làm việc đi, duy nhất sợ hai đúng là kia hải ma vương đột kích, bất quá mời tới mọi hai vị hạ thần theo thuyền cũng là không sao cả. Lâm Phong Cẩn nghe cũng không còn cái gì dị nghị, chẳng qua là muốn người chủ sự tại chính mình nơi này tả minh bạch cái chương trình, sau đó chữ ký đồng ý, nói rõ chính là tự nguyện rời đi Lâm Phong Cẩn đội tàu, xong Vương Hỏa Bình chia tay, sau an nguy rồi cùng Lâm Phong Cẩn đám người không quan hệ, sau cũng là ước định thời gian địa điểm, tại Đông Hạ người đến đây đi săn lão buồn doanh tuyết cảng tập hợp, sau đó mọi người liền cũng là mỗi người đi một ngả. 3. Buổi tối hôm đó, Lâm Phong cẩn liền đem trên tay mình cái kia vài đấu chết hoàng ma vương lấy ra, rút gân lột da lộc dầu. Kia hoàng ma vương xé ra sau này, máu đen rằng rửa, thiên mùi rất nặng, căn bản cũng không có biện pháp ở trên truyền tiến hành. Phút đào đồ<td>tể trong lỗ mũi đều đốt hai khỏa trừ thế hoàn mới dám tiến lên. Khách mời đồ<td>tể, nhưng cũng là đến từ Tam Lý bộ hộ vệ, cũng không biết tàn sát quá nhiều ít đầu dây bỏ. Hắn lúc ban đầu còn lộ ra vẻ hơi có chút người học nghề, bất quá tại Kim lão đầu tự chỉ điểm, dần dần tiểu quen tay hay việc, đem hoàng ma vương dưới ra tuyết trắng mỡ một mảnh dài hẹp cắt. Súng, nửa điểm huyết nhục cũng không dính liền. Không lâu lắm hậu chính là tràn đầy một chậu, mà còn tựa lại xuống tới bị cạo ra huyết nhục tiện tay để qua trong miệng, liền yêu mãng đều không có chút nào hứng thú, có thể thấy được kia thiên vị nặng. Tại tàn sát phân giải bắt đầu sau này, bên cạnh cũng là phát lên hỏa tới, trước dạ bộ hơn phân nửa hoa tuyết đi vào, sau đó ném vào tieto, hoa hớp thảo, diên vi chờ dư liệu, bởi vì trong đống lửa còn tăng thêm một tờ noãn dương gỗ, cho nên hỏa lực rất lớn cho ở sư tê xì tê la loạn. Bát tô trong không lâu lắm hậu tiểu sùng sụp sùng sùng sục sôi trào lên. Thủy mở sau, kế tiếp liền đem cắt thành mảnh nhỏ tuyết trắng mỡ ném bỏ vào đi. Sau đó đắp lên qua cái, thỉnh thoảng nhìn một chút bên trong mực nước. Đợi đến thủy sắp chịu đựng được làm lúc, liền đem hỏa thế tác dụng, cơ hồ cũng chỉ còn thừa lại lựa than, bất quá mặt trên còn vẫn có một tấc lớn lên ngọn lửa đang lẻn lẻn, lúc này hơi nước dần dần liền bốc hơi lên đi ra ngoài, dầu chân cũng là bị từ từ muộn đi ra ngoài. Nói về cũng là kỳ quái, nay hoàng ma vương mùi vị vốn là tanh nồng rất, nhưng là phối hợp dược liệu này như vậy một nấu, dần dần gồm có ti ti từng sợi mùi thơm ngát tán phát đi ra ngoài, rất là câu dẫn người hồn phách. Nay mùi thơm ngát cũng không phải là hoa lan a, xạ hương. Mùi thơm Hội làm lòng người khoáng thần di tạ nghiệm tận trừ cái chủng loại kia, mà là tương tự với hầm lại thịt, hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, loại này mùi thơm, không phải nói dư mùi vị chính là chỗ này hai món ăn, mà là nói kia tính chất giống nhau, nghe thấy A Văn đã người muốn ăn ti ti từng sợ cầu dẫn. Lâm Phong cận sau khi nghe ngóng sau mới biết được, thì ra là này hoàng ma vương dầu chân cũng là vật hết sức công phu, nhất định phải người đang bên cạnh coi trường dồn hỏa hầu, xuất cần 2 3 canh giờ mới có thể đại công cáo thành, hơn nữa một toa đại khái chỉ có thể ngao luyện nửa đầu hoàng ma vương dầu chân, đợi đến chịu đựng thành công sau tắt lửa. Tửu tự nhiên ngưng kết lên, ánh sáng màu như bích ngọc, đang bán thời điểm hội cắt thành đồng, vì vậy vừa tên bạch ngọc lạch, bán tướng vô cùng tốt. Cũng là hoàng ma vương ngoài ra rất tốt xử lý, Lâm Phong cẩn cầm tới đây cẩn thận đánh giá một phen. Nói thật cũng không cảm thấy so sánh ra Dê gia Châu thật là tốt nhận được đi đâu, nhiều lắm là bền bị một chút, sao cũng là có thể bán ra kinh người giá cao. Bất quá lại nghĩ tới vật lấy hiếm là quý đạo lý này, liền cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tỉ như mình mặc một bộ này hoàng ma vương gia thảo đi trong thư viện. Người bên cạnh khẳng định muốn đánh nghe, sau đó Tửu Phát giác này ra thú, như thế khan hiếm, Mình lại mua không được. Cứ như vậy, chính là Lâm Phong Cẩn nhà mình không muốn ganh đua so sánh, người khác cũng tới ganh đua so sánh hắn, cho nên đắt tiền không phải là hàng, là người tâm." Vì nói chấn tinh thần, Lâm Phong Cẩn liền nói ra, đợi đến dầu chân luyện hoàn sau này, lấy ra hai khối bạch ngọc gạch trước cho mọi người chia hoa hồng, để cho bọn họ tới cái khởi đầu tốt đẹp, mỗi người có độc nghị sau, làm lên chuyện tới cũng là gấp bội cố gắng. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn cũng là nói cho Dao đạo sĩ, nói mình sở dĩ phải ở chỗ này dừng lại, cũng là cảm thấy bởi vì đám kia ma quỷ đều ở đây trong hái đến tấm băng hào. Làm không tốt xung quanh đây gồm có cái địa nhiệt hoa tử, cho nên không bằng qua bên kia nhìn một cái, làm không tốt còn có động vật đến đây uống nước, đó chính là thêm vào nhất bút ngoại ý muốn chi tại a. Giao chân nhân lúc này đều nghe Lâm Phong cẩn nói đến phần núi thây bên trong các loại chuyện lạ, hết sức ảo não tại sao mình lúc ấy đổ lười chưa cùng đi, những thứ không nạo ý khác, riêng là kia Vũ Thân Vương tiền trấn dưới đất vương cung trong, làm không tốt cũng có thể nhặt vô số giò a. Ma Tư cũng là không sợ nù ạ thần thần lân, ngược lại vừa thấy được tiểu hai mắt sáng lên, như dâm tặc thấy mỹ nữ, bắt được như phảng phất là thấy được bát tự lại như vậy yêu thích không ngừng tay. Nước miếng tí tách vọt về, Lâm Phong cẩn vội vàng cấp lấy trở lại, đường trở về thượng còn muốn rượi vào đồ chơi này nhân bảo vệ bình ăn đây. Đám người nghe Lâm Phong cẩn đoán, lập tức chính là hăng hái bừng bừng, đều la hét muốn đi tìm kia địa nhiệt oa tử. Không từ mà biệt, đi vào cua ngâm cũng tốt. Kế tiếp hết thệ cũng là hết sức thuận lợi, địa nhiệt oa tử phát ra nhiệt khí có nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hoàng nói, cho nên Lâm Phong cẩn tìm kiếm đứng lên cũng không có khó khăn. Tiếc nối chính là, địa nhiệt oa tử bên cạnh tấm băng thảo sớm đã bị ngắt lấy hầu như không còn, mà kia trong ôn tuyển còn cua đã chết một người, đều hoàn toàn xưng lên, trên người đều lông xanh. Toàn cái đem nghĩ muốn vào đi qua ngâm người ý niệm trong đầu bỏ đi được sạch sẽ, không những như thế, Lâm Phong Cẩn suy luận hiển nhiên là ở chỗ này không thành lập, đám người chờ đợi đến nửa đêm ba bốn điểm, kết quả phát giác căn bản là không có dị sinh vật nhìn thấy thượng nơi này, hoàn toàn chính là không công lãng phí thời gian. 3. Ngay kế, Lâm Phong Cẩn mới thở dài, hấp hực gọi lái thuyền, người bên cạnh cũng là nói lý ra mặt cười cười, sau lưng cũng không nói gì nói bậy, chính là những thứ kia đông hạ người cũng là như thế, có thể thượng này thuyền, hoặc là chính là đối với Lâm Phong Cẩn trung thành cảnh cảnh hoặc là chính là ăn no trải qua sự cố. Bọn họ nhìn thấy cùng Lâm Phong Cẩn không sai biệt lắm lớn công tử thiếu gia, làm chuyện ngu xuẩn phạm lỗi so sánh Lâm Phong Cẩn không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu, Lâm Phong Cẩn muốn vẫn không ra sai đó mới là quá sự, thì ngược lại không ít người cảm thấy, Lâm Phong Cẩn phạm như vậy một tiểu sai mới hơn phù hợp tuổi của hắn chút ít, nếu không nghe lời, cơ hồ đều cho là đang cùng một năm sáu chục tuổi người giao thiệp với đây. Giương buồn sau, dựa theo kế hoạch lúc đầu, hay là trước đi tuyết cảng tập hợp, bởi vì ở nơi đâu không chỉ là địa thế rất tốt, lại càng bởi vì năm nay người tới trước nơi này đến gần một tháng. Cho nên hẳn là đã chính xác nắm giữ phụ cận trực tiếp tình báo, đã biết đám người đi qua cho ít tiền có thể mua được, không biết tiết kiệm bao nhiêu công vụ, thời gian kháng chiến chi tu đạo truyền thuyết. Cũng không nên xem thường những tin tình báo này, tỉ như mỗi một đầu bạch bi đều có phạm vi hoạt động của mình. Hội tương đối cố định ở lãnh địa của mình bên trong tuần tra, đi nhất định khoảng cách sẽ tắt qua đi tiểu xác định bên dưới, cảnh cáo còn lại bạch bi, dĩ nhiên là có người đi tại băng tiên tuyết địa bên trong ngồi chờ ủng chờ. Thu thập những thứ này, bởi vì có những tài liệu này lợi mà nói, liền có thể đủ đoán được kia hoạt động lộ tuyến, dễ dàng cho săn liệt. Vừa tỷ như phụ cận Hải Ma Vương lại có bao nhiêu bẫy, bình thời phạm vi hoạt động ở địa phương nào, tất cả cũng phải là nhất thanh nghi sở, bởi vì người bình thường săn giết Hải Ma Vương, kia cũng là muốn mấy chục người giá thuyền đi một bữa tự mua bán, thành công là có thể đem những thứ này Hải Ma Vương dụ vào hạ định. Một lưới bắt hết, không thành công lợi mà nói, chính là mai phục mọi người biến thành thức ăn, thuyền bè cũng là hủy diệt. Cho nên chuyện này trước điều tra nhất định là muôn tốt. Một ngày kia xuôi gió xuôi nước, Lâm Phong cẩn bọn họ buổi sáng nổ neo tháng phàm. Ban đêm thời điểm đã đến tuyết càng trong. Địa thế của nơi này thật sự là vô cùng không tệ, ngay giữa một khối đại khái 23 dặm đất bằng phẳng, cũng là màu xanh đen nham thạch không có chút nào tuyết độn, ba mặt cũng là cao vút băng sơn bao vây, bởi vì cả phía dưới gồm có một chỗ đại quy mô nhiệt tuyển, cho nên nơi này băng nội rất ít. Cảng chung quanh nước biển cũng là nhiệt độ giữ vững tại 17-18 độ, cũng có thể mò một chút trứng món ăn cùng rong biển tới ăn, nếu là phối hợp bắt cá chờ thủ đoạn, đối với lương thực tiêu hao yêu cầu cực ít, coi như là hết sức hữu hiệu bổ sung. Lâm Phong cẩn tại hạ cái mèo thời điểm liền gặp được, kia hải cảng trong trừ cùng cùng đội tàu ba con truyền ở ngoài, Còn nhiều vô số có ngũ con thuyền trích, cũng là lớn nhỏ không đều, bất quá thân thuyền mặt ngoài cũng là tu tu bồ bồ, cùng Lâm Phong cẩn bọn họ ba cột buồm thuyền lớn vừa so sánh với, thoạt nhìn như phảng phất là mặc rách nát không chừng khiếu hóa tử. Phá lệ thế thảm. Nhìn thấy lại tới nửa mới thuyền, còn lại doanh địa trong người vừa lại bừng lên, hướng về phía bên này chỉ trỏ, ánh mắt kia cũng là hơi có chút quỷ dị, hoàn toàn cũng không có muốn đồng chu cộng<td>tể mười vị. Đoán người xuống thuyền sau này, cũng chính là số ít Đông Hạ thủy thủ hướng đối diện đánh cái đơn giản chào hỏi, Lâm Phong cẩn trước bởi vì nghe Kim lão đầu đã nói một cái chuyện liền chú ý nhìn một chút đối diện doanh trại, phát giác quả nhiên là lẫn nhau đều được chia tương đối chi mở, thoạt nhìn bọn họ trong lúc cũng là tại lẫn đề phòng. Lên bờ sau, Lâm Phong Cẩn đang ở bến tàu bên cạnh trên tảng đá sơ sở, quả nhiên phát giác phía trên có nhàn nhạt, nhạt nhiệt khí, ở nơi này phía trên đóng, chỉ cần không hô phong lời mà nói, liền buổi tối hơ lửa tuổi cũng tiết kiệm được, nghe nói rượi vào trung ương vị trí kia nhiệt độ lại càng hợp lòng người, chỉ tiếc là đã bị người chiếm cứ. Còn có một lúng túng chuyện chính là, nơi này vốn là địa phương sẽ lớn, tới trước cái kia mấy nhà cũng là đem doanh địa chiếm được thất thất bát bát. Tối ngày hôm qua chạy tới Tề Nghị Gia bọn họ cũng không dưới vị trí đi đóng, phần lớn mọi người ở trên thuyền được thông qua một đêm, Lâm Phong Cẩn bọn họ thì càng không nên suy nghĩ. Bất quá lúc này sắc trời cũng đã đen lại, đến nên lúc ăn cơm, cho nên liền không còn kịp nữa so đo cái gì, trước lập đầy ngũ tạng miếu rồi hay nói. Đại khái giờ lên đèn, Tề Nghị Gia liền phái một chiếc thuyền nhỏ tới, nói là xin bên này quyết định đích quá khứ nghị sự, này nói rõ là muốn xin Lâm Phong Cẩn đã qua, bất quá bởi vì Lâm Phong Cẩn muốn cho thân phận của mình cực hạn tại chút ít người trong biết, cho nên mới như thế chè chè lấp lấp bất quá tề nhị ra tới người chụp một cái cái không, bởi vì Lâm Phong Cẩn đã trước một bước lên vào đi, hắn cũng không phải là muốn đi làm cái gì, chẳng qua là dựa vào quỷ bí kết cùng thân pháp cùng vừa xa người tưởng tính giác đi tìm hiểu một chút đối phương hiệu rõ tình huống. Rất hiển nhiên, lúc này đối phương đi ra ngoài săn thú người cũng phản vòng vo trở lại, đối với mình bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, bọn họ trong lúc nhất định là sẽ có thảo luận. Lâm Phong Cẩn ở trong bóng tối nghe lén một lúc lâu, trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh, những người này quả nhiên không phải là lương thiện đồ a, chủ trương là tiên thăm dò đã biết đám người thực lực, thực lực yếu đi nói Như vậy đã người chủ sự hết thẻ rết lấy ra làm dụ dỗ Bạch Ma Vương huyết nục ngồi lường trước, còn lại thuyền bảy a, tài hằng a, người hầuwidetilde một ngụm nuốt, nếu là Phát Giác đã biết đám người thực lực mạnh lời mà nói, vậy thì tối lui mấy bước, âm thầm động tay chân. Rất nhanh, Lâm Phong Cẩnwidetilde ngược về trên thuyền, sau đó vừa nhanh chóng tiến đến tề nhị gia trên thuyền lớn, đối diện chính là người cùng Hung cơ Gác, Lâm Phong Cẩn đám này giang nam khách tới chẳng lẽ chính là tiện nam tiểu nữ. Bất quá đang ở bọn họ thương nghị chưa định thời điểm, liền thấy tuyết cảnh trong trên đất trống, hừng hực thiêu cháy năm sáu cái đại hỏa, hỏa hoàng động. Có không ít mọi người bừng lên tụt bắt tay vào làm hơ lửa, thỉnh thoảng đánh giá một chút bên này ánh mắt cũng là âm trầm, ngay sau đó liền có người đến bẩm gián, "Xin Lâm Phong cẩn bọn họ bọn này mới tới thuyền bè người chủ sự đi ra ngoài nói đến." Chuyện này chính là đại hợp Lâm Phong cẩn tâm ý, cùng Tề Nghị ra liếc nhau một cái, hai người hiểu ý cười một tiếng, sau đó còn lại các gia cũng là mời người chủ sự đi ra ngoài, kể cả thủ hạ chính là hộ vệ đả thủ đều đồng loạt bừng lên, bất quá bốn con thuyền trong, tổng cộng cũng là đi ra chừng 100 người, cùng đối diện kia ba bốn trăm người rầm rộ vừa so sánh với, khí thế lập tức đã bị đè ép đi xuống. Lâm Phong Cận nhìn thấy đối diện mấy người ánh mắt một phát sai, trên mặt cũng có cười lạnh cùng sắc mặt vui mừng, sau đó một phương kiểm đại hán tiểu đứng dậy, chung khí mười phần nhắm ngay bên này nói: "Các vị là từ nơi nào tới sao? Sao trễ như thế mới đến? Không biết cuối tháng 8 sẽ phải đóng băng sao?" Lâm Phong Cận đối phó chân nhân sử liếu cá nhãn sắc, giao đạo sĩ tiểu sợ hãi rụt rè đứng lên đi lên nói: "Vị này, vị đại ca này." Đối diện lập tức có người khẩn cấp mắng chửi đi ra ngoài: "Lão già kia có thể hay không nói chuyện? Đây là chúng ta Thanh Lang đại ca ngũ hành thần Ilya." Tiếng căm lừng lây trấn biên tướng quân chính là Lang Ca biểu đệ, các ngươi ở những thứ này, người nhà quê là muốn muốn chết sao?" Giao chân nhân vội vàng lau một cái mồ hôi nói: "Thanh Lang đại ca, Lang Ca, chúng ta là trên đường gặp được hải thần, trong lúc nhất thời cho nên là đường, tại trên biển phiêu lưu hồi lâu mới tìm được nơi này tới." Kia thanh lang nha một tiếng, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Các ngươi ngày hôm qua thì không phải là nhặt được lục đầu màng ma vương, còn có 30 cái tấm băng mẹ mày." Nay thanh lang đám người cũng là tin tức linh thông, bất quá tề nhị ra bọn họ mới đến một ngày. Cố Đông Hạ thủy thủ đem chuyện này tình lấy ra nói cũng không ly kỳ, Giao chân nhân thất kinh nói: "Kia sao có thể chứ? Chúng ta chính là thấy có khói đen noa ra, sau đó ngang nhiên song qua xem một chút, hơn nữa Hoàng Ma Vương là nhà mình rế, nơi đó có 30 cái tấm băng thảo a." Thanh Lang cậy mạnh nói: "Ta biết ngươi nói là thật hay giả, còn không mau chút ít cho chúng ta thừa trở về." Theo hắn những lời này, phía sau thật là tốt những người này đều tiến lên trước một bước, rối rít kịch liệt hét lớn: "Thừa trở về." Những người này một mặt gọi, một mặt đều rút ra dao găm tới gõ vào đao, ý uy hiếp mười phần nghiêm khắc nói về, những thứ này tới trước người hay là hết sức gian trá, bọn họ từ những thứ kia đông hạ thủy thủ trong miệng lấy được một chút tình báo cũng là chỉ tốt ở bên ngoài, cho nên liền vân vân cái cái này biện pháp đi ra ngoài, đầu tiên là mang ra phía chính phủ bối cảnh tới, tự nhiên Tiên Tiên sẽ phải áp đối diện một đầu. Cứ theo lẽ thưởng để ý mà nói, đối phương nếu bộc lộ ra tới phía chính phủ bối cảnh, Lâm Phong cần bọn họ, nhưng nếu có phần đình kháng lễ năng lực, khẳng định cũng sẽ mang ra của mình nối dựa tới, này trên thực tế chính là cái thử dò xét. Kết quả Thanh Lang bọn họ thử dò xét rất thành công. Đối phương hiển nhiên không có quan mặt bối cảnh, nếu trời xanh tiểu cao bọn họ một đầu, như vậy kế tiếp khẳng định chính là cớ, này giao ra tấm băng thảo cùng hoàng ma vương chính là cái cớ, đối diện những người này, nhưng nếu không chịu nổi thì chứng minh bọn họ đối với võ lực phương diện vẫn có tự tin, như vậy nhiều nhất mọi người tiểu nước giếng không phạm nước sông, nhưng là nhưng nếu liền này ăn vào miệng thịt cũng muốn vươn ra. Như vậy không thể chê, mọi người một dụ dỗ mà lên kệ mẹ hắn. Đối với cái này chút ít đông hạ người mà nói, loại chuyện này cũng là làm được hết sức thành đạo, trước hết giết đầu lĩnh, chiêu hàng làm việc lật là vạt làm việc lật vật người phải đi tuyến đầu tiên làm nguy hiểm nhất chuyện tình, thanh lang đám người cũng là trông mà thèm rất mấy chiếc kia thuyền lớn, đông hạ quốc bên trong tạo thuyền ứng kỹ thuật thấp kém, những thứ này đến đây cực bắc đất tiền bè, cũng là hy sinh lại hàng lượng tới ra cô thân thuyền, dùng bọn họ cố nhiên có thể chi trì. Viễn hành sóng gió, giống như giang nam ba cột buồm thuyền, ngũ cột buồm thuyền dạng bộ như vậy hàng hóa kiếm tiền cũng là không nên suy nghĩ. 3. Nghe đối diện cước bước, giao đạo sĩ lập tức dung giọng nói: Các ngươi, các ngươi không nên làm loạn a. Đối diện tiếng cuồng tiếu cùng tiếng quát mắng đều hỗn hợp lại với nhau. Thẳng như muốn đem đối diện bao phủ dường như, giao đạo sĩ lại càng tuyệt vọng hét lớn: "Cho bọn hắn đi, cho bọn hắn đi, bọn họ nhiều người đây." Lúc này, lại bỗng nhiên có một nam nhân thanh âm thản nhiên nói: "Cho bọn hắn." Chương 174, chương 175 xảo liệp. Sau đó chính là mấy chục tấm cung đồng thời khế động, kéo huyền, thả âm thanh. Vơ vơ vơ vơ liên tiếp hưởng. Này càng là người bắn tên bắn trụn. Bình thường muốn nghe được thanh âm này, chỉ khả năng ở trên chiến trường, phồn thịnh sát khí trong nháy mắt liền xung ra, cực kỳ hung liệt. Người còn lại còn không có cảm giác gì. Thế nhưng tề nhị gia mời tới mấy vị thần thông luyện khí sĩ, nhưng là đứng nuôi chịu xảo, sắc mặt thật là có chút khó coi lùi lại mấy bước, trong mắt nhưng là có kinh sắc. Bực này chiến trận sát phạt huyết sát chí khí, chính là đạo thuật thần thông khắc tinh, Lâm Phong cần vận dụng này 30, 40 người ra tay thời điểm tản mát ra khí thế, cho cảm giác của bọn họ càng phản phất la ba, 400 chiến binh tụ tập cùng nhau tự. Có thể thấy được những người này dù cho là đặt ở trong quân đội, cũng là cao cấp nhất tinh uyệ, dưới tay trí ít đều là nhiễm phải mười mấy điều, thậm chí mấy chục cái nhân mạng sát tinh. Những người này tụ tập cùng nhau, quả thực là sát khí trùng thiên. Triển khai ra phép thuật thần thông đối với bọn họ hầu như là đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Ở này dây cung tiếng vang lên trong náy mắt, dẫn đầu đứng ra Thanh Lang còn có tụ tập cùng nhau hơn 10 tên thủ lĩnh phân tử, liền lập tức là tử thương tàn tạ. Đặc biệt là Thanh Lang ca, tại chỗ liền bị sạ thành con nhím. Đùa giỡn, những này bị Lâm Phong Cẩn mang đến hộ vệ tinh huệ, có thể nói đều là từ xuyên quần nhím lên liền nắm cung tên xem là món đồ chơi. Lúc này tùy tùng Lâm Phong Cẩn sau đó, càng là đổi thành thượng đẳng giáp trụ cùng tỉ mỉ chế tạo cung tên, này một vòng bắn trụng hạ xuống, bị bọn họ nhìn chằm chằm người có thể sống sót không tới 1/3. Sau đó lợn rừng liền gầm thét lên giơ lên tấm khiên xông ra ngoài, phía sau tự nhiên là Lâm Phong cẩn mang đến bảy, tám danh gia đinh, đề nghị gia vốn là cũng là thích vô cùng loại này làm gương cho binh sĩ việc, nhưng vẫn bị tụi hạ Liều Mạc ngăn cản. Tiếp theo phía sau hắn, một cái cao tráng hung ác hỏa thượng đầu chọc mặc giáp trụ toàn thân cương giáp leo ra, cầm trong tay thiết trượng, cùng lợn rừng hình thành hai bên trái phải hai cái đột kích mũi tên, uống vào mấy ngụm lão lò nấu rượu tệ. Nghị gia nhưng là chỉ có thể bị bảo vệ ở phía sau, mặt đỏ tới mang thai giờ chân móng to. Nhưng là không tránh thoát thủ hạ ngăn cản. Đối diện những người này cũng là dũng mãnh kẻ liều mạng, tuy rằng bị Lâm Phong cận bọn họ đánh trở tay không kịp, thế nhưng bọn họ tụ tập ở đây, vốn là có muốn tàn sát ý của đối phương Quỷ vực hồ sơ Trixi TW loạn. Cái gì binh khí loại hình đều chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tụ tập lên chuẩn bị phản kích. Ai biết vừa lúc đó, trước mặt đầu tiên là bay tới một trái cầu lửa thật lớn, ầm một tiếng nổ bay tụ tập cùng nhau năm, sáu người, hỏa diễm càng là cháy hùng hực lên, lập tức liền đem nhuệ khí đánh tăng. Tiếp theo một nơi khác càng là đầy trời băng truy dồn dập rơi ra đâm, phàm là ở cái này trong phạm vi đều là tử thương tàn tạp ra tay chính là Tề Nghị gia bên người thần thông luyện khí sĩ. Hai người này đối với quân đội chính quy không thể ra sức, nhưng là đối mặt trên đám người ô hợp này, nhưng là có thể nói đại sắc khí. Trước mặt những người này cuống quýt thời khắc, lại bị Lận Dừng cùng Tề Nghị gia thủ hạ Hung Tăng thích đại khái người mãnh đột tiến vào, Lận Dừng ở tao nội vũ thân vương tiền chấn động thời điểm, ở áp lực cực lớn trước mặt, bỗng nhiên có đột phá lĩnh ngộ khai thiên phủ chân chính hình thái. Lúc này hô to giết vào, tay phải cổ Triện Sơn Hà Thuẫn, tay trái vung vẩy khai thiên, có thể nói là người ngăn cản tan tác tây bậy, hoàn toàn là hổ vào bầy j mà cái kia hung tăng thích đại cũng là trời sinh thần lực, hắn hung vậy thiển thượng từng cái đem trước mặt ngăn cản người bộ ra, bị hắn thiển thượng tạm đến người rõ ràng đều là trực tiếp bay ra ngoài. Còn muốn tiện thể đập ngã mặt sau mấy người, như vậy uy thế có thể nói là đúng là thế không thể đỡ, liền để cho hắn đi cùng chạy băng băng lên trùng trận kỵ binh cứng rắn chống đỡ e sợ cũng là là điều chắc chắn. Có hai người này ở phía trước mang người giao nhau giết mấy cái qua lại, còn có Lâm Phong cẩn thủ hạ tinh nhuệ cung thủ lần lượt tiến hành bắn tỉa, đối diện kiên trì không tới 1 phút liền triệt để tan vỡ. Dồn dập quy xuống đất xin tha, lớn tiếng gào khóc. Ký thực những người này đã cũng không phải là bình thường đám người ô hợp. Bọn họ ở như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết trong hoàn cảnh đi săn manh thú tinh quái, đó là nhất định phải dựa vào tập thể hợp tác sức mạnh, cho nên tuyệt đối với không phải cái gì tàn sa, mà phổ thông sơn tặc hoặc là bình thường phụ binh nếu là cùng với đối đầu, vậy còn thật sự không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn chút thực lực này cùng Lâm Phong Cẩn bọn họ so sánh với nhau, cũng sát sát thực thực không đáng chú ý, chỉ nói riêng Lâm Phong Cẩn mang đến những người này liền đều là ba dặm bộ ở trong tinh huyễn, liền đặt ở thôn xá quân ở trong đều là cao cấp nhất tinh binh. Tú Chi còn có lợn rừng loại này trời sinh dũng tướng đi vào chủng trận, giang nam các nhà giàu có hộ vệ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ tuyệt đối không phải ngồi không a. Trận chiến này phát sinh đến vô cùng đột ngột, kết thúc cũng là đặc biệt tốc tốc, tối sau đó phát sinh chuyện kinh khủng nhưng là triệt để phá hủy người phản kháng ý chí, đầu hàng những người kia bị bức bách dơ lên thi thể vứt vào băng hải, sau đó bọn họ liền nhìn thấy chỉ có ở thâm trầm nhất trong ác mộng mới sẽ phát sinh cảnh tượng năm mấy con không cách nào hình dung khủng bố cự mãng ở trong nước biển như ẩn như hiện, đem những thi thể này xem là là bữa ăn quen ước. Ký thực Lâm Phong cẩn thâm tâm bên trong là phản đối làm như vậy bất quá người còn lại bao quát đề nghị ra đều là tán thành, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể giữ im lặng. Sau đó không cần thiết nói, Lâm Phong Cẩn bọn họ đám người kia liền chiếm cứ tối ấm áp nham thạch khu vực, tiếp theo chính là kiểm kê đám gia hỏa này thu hoạch, vẫn là tương đối phấp phú, nhiều nhất thu hoạch chính là Hải Ma Vương gia lông, dầu mỡ cùng sơn sọ, còn có tương tự với tấm băng thảo loại này quý hiếm thảo dược. Chỉ là, Lâm Phong Cẩn muốn Bạch Ma Vương túi mật vẫn không có hình bóng, gọi người vừa hỏi đến mới biết, kết quả năm nay hẳn là Bạch Ma Vương thời kỳ động dục, vì lẽ đó liền xuất hiện một cái rất chuyện lúng túng. Vậy thì là vốn là là đơn độc hành động Bạch Ma Vương đều tiến vào đặc thù gia đình hình thức, từ mẫu Hùng Mang Thai bắt đầu, công Hùng sẽ làm bạn, cuối cùng thường thường đều là một nhà ba người ở lại ở cùng nhau, tình huống như thế sẽ vẫn kéo dài đến ấu Bạch Ma Vương sống đến một tuổi, gia đình mới sẽ vỡ tan, từng người ở riêng. Vì lẽ đó lúc này đều không người nào dám với đi trêu chọc, đối với một nhánh mạo hiểm đoàn đội tới nói, có thể đi đối phó dù cho là một con Bạch Ma Vương, cũng đã mang ý nghĩa toàn quân bị diệt độ khả thi đạt đến 5 phần 10, khak khak, loại này gia đình hình thức dưới bọn họ dám đi vung động. Đó là 100% tử vong suất các loại, chờ, nếu để cho Bạch Ma Vương đưa điểm tâm đi. Sau đó chạy qua một phen thương nghị sau đó, Lâm Phong cẩn các loại, chờ, người đem những này thu được 2 phần 10 đồ vật lấy ra phân phối xuống động viên lòng người, nói cho những kia đầu hàng người, chỉ cần bọn họ nghe lời làm rất tốt, lúc đi cũng còn có thể lần thứ 2 tiến hành chia hoa hồng. Kỳ thực còn lại hạ xuống phần lớn người đều là tương tự với người làm công, chỉ ít 9 phần 10 lợi nhuận là bị chủ thuyền chiếm đi, Lâm Phong cẩn bọn họ lần này phân phát hạ xuống tiền lãi, đã vượt qua trước những chủ thuyền kia đồng ý. Bởi vậy những người này không nói cái gì vui lòng phụ tùng, cũng có thể nói là có hy vọng cùng hy vọng. Chờ đến đêm trong doanh địa những này chuyện hư hỏng tình từng cái sau khi chuẩn bị thỏa đáng, đã lại là nhanh trời đã sáng, đám người liền thẳng thắn không ngủ, dựa theo từ những kia tù binh trong miệng được tin tức. Bắt đầu ở đây giản dị trên bản đồ đánh dấu trên bảy thú hoạt động và vì, còn có phân chia một loạt tương quan phạm vi thế lực, có nói là trước tiên nói đoạn hậu không loạn, lời nói như vậy. Bất đi kia của vô số miệng lưỡi du câu thiên hạ toàn văn xem, mà những kia tù binh thì lại cũng là bị coi là khan hiếm hàng, một năm miệng 10 trân dược. Dù sao ở nơi quỷ quái này, thêm cái nhân thủ, không làm được chiến lợi phẩm bên trong sẽ nhiều mấy trăm ngàn lượng bạc đi ra, mà then chốt chính là nhiều giữa một người, thành phẩm cứ thấp, tự nhiên là cũng bị tranh mua. Lâm Phong Cẩn nghe những thứ đồ này có thể nói là nghe được đau đầu, vì lẽ đó thẳng thắn ủy thác cho đạo sĩ đi cùng bọn họ giao tiếp với, chính mình ngáp một cái ngủ. Cuối cùng ở Lâm Phong Cẩn bắt được phạm vi thế lực ở trong, nhưng là có dòng giã 47 Bạch Ma Vương hoạt động khu vực Phàm Vi, 27 Hải Ma Vương đi săn 7 người người đều biết hắn đến mục đích là cái gì, vì lẽ đó ưu tiên đem Bạch Ma Vương phân phối cho hắn. Đương nhiên, như vậy phân phối phương án nếu là đối với trước đi tới những đông hạ đó người đến nói, nhất định là cảm giác được đau đầu cực kỳ. Bởi vì bọn họ là nhất định gặp bất động Bạch Ma Vương. Bất quá đối với Lâm Phong Cẩn tới nói, chính là Bạch Ma Vương tiến vào kiểu quần cư gia đình hình thức, hắn rơi trưởng thực lực đầy đủ, chính là ngạnh đến vậy như thế có thể tiến hành săn giết. Đương nhiên, đối với nắm giữ lượng lớn siêu tiên tri thức tin tức Lâm Phong Cẩn tới nói, những ngày Bạch Ma Vương cũng tuyệt đối không phải cái gì quá xương khó gặm, ngạnh tới là hắn không lấy. Ở Lâm Phong Cẩn trong mắt, coi như là hắn dẫn dắt những kia đi tới đông hạ hộ săn bắn muốn quyết định những này, Bạch Ma Vương cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bất quá cần phải điều tra vẫn phải là trước tiên làm, Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút, liền để Kim lão đầu đi vào, sau đó hỏi dò hắn này trong đội ngũ đối với này Bạch Ma Vương tập tính quen thuộc nhất người là ai. Kim lão đầu sau khi đi ra ngoài, không lâu lắm hậu liền dẫn theo hai người đi vào. Một người đàn ông trung niên tỏ rõ vẻ đều là vết thương, trong đó lợi hại nhất một đạo từ bên trái cái chán lên, trên chiếc tha duyệt quá trung gian sương mũi, cuối cùng vẫn hoa đến hưu hằn dưới, có thể nói nửa tấm mặt đều cơ hồ bị xé teo xuống. Vì lẽ đó phạng Phật là địa ngục đến ác quỷ. Mặt khác nhưng là cô gái, sinh hình dáng cao lớn thu kịch thùng rượu vóc người, số đo ba vòng vòng trứng đều là 90. Kim lão đầu giới thiệu nói trung niên nam tử này tên là Hà Đại Dũng, bình thường ở trong đội ngũ đều là đánh ra xông vào trước, hắn đến rồi nơi này bốn lần, săn bắn trở về hai cái bạch bị đạm. Trên người vết tích phần lớn đều là bại quái vật này ban tặng. Con nữ kia gọi Quan Tâm Nương, bản thân liền là cái xiếc ảo thuật tuần thú xuất thân, cũng là đến rồi nơi này ba lần, trước liền huấn luyện quá con cọp, hổ hùng, cho nên đối với thú tính tinh thông đi giống điểm phô tổ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Hai người này vốn là cũng là cùng hung cực các ngợi, đều là đem đầu để ở lương quần mang tới diện, thế nhưng tự tự hồn qua nhìn thấy Lâm Phong Cẩn bọn họ ra tay sau khi, đã là sợ đến hồn vía lên mây, sợ hai phía thưởng, nhìn thấy Lâm Phong Cẩn liền hung hăng giập đầu. Lâm Phong Cẩn đem hai người nâng dậy đến, để bọn họ trước tiên uống vài chén cây dầu sở, đợi được bình tĩnh sau đó, liền hỏi do Hà Đại Dũng bọn họ trong ngày thưởng bộ thú kinh nghiệm, nguyên lai like trước đi săn bạch bì thời điểm, thường thường cũng là muốn chừng 10 cá nhân đồng thời xuất động, hung hiểm nhất địa phương chính là đến, có người đứng ra, ra vẻ hành trong lời nói gọi mời. Nay một nhưng là thân thể trần truồng nằm ở băng trên, chỉ ở tóc bên trong ẩn dấu loại khí, hoặc là nói là kẹp ở dưới nách, cần phải không thể dễ dàng để lộ ra. Ở cái kia Bạch Ma Vương mỗi ngày đi dạo trên đường nằm đang nằm phân tử thi, đối với Bạch Ma Vương tới nói, thịt người chính là một loại rất hiếm thấy mới mẹ đồ ăn, tương tự với chúng ta người bình thường nhìn thấy chúng cá muối a, đại tôn hồn loại này cao đương hóa xác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, vì lẽ đó Bạch Ma vừa vừa. Thấy được người liền rất có hứng thú. Bất quá Bạch Ma Vương còn có một loại tập tính chính là không ăn tử thịt. Vì lẽ đó, khi nó nhìn thấy này mỗi thời điểm, sẽ phi thường buồn bực dần vận ngồi, nhưng sẽ không thật hạ tử thủ. Cái kia hạ đại dũng khắp toàn thân vết thương chính là ở phấn 10 thời điểm chiếm được, tại sao muốn thân thể trần truồng? Đó là bởi vì Bạch Ma Vương cũng là phi thường có chí khôn động vận, thân thể trần truồng có thể đại đại tiêu giảm chúng nó đề phòng tâm lý. Thử nghiệm mấy lần sau đó, nếu mỗi có thể nhẫn ngại được Bạch Ma Vương trả đập lửa rối quá khứ, như vậy Bạch Ma Vương sẽ di chuyển thân thể to lớn, thất vọng rời khỏi. Lúc này Bạch Ma Vương sẽ đem chính mình nhược điểm lớn nhất bại lộ ở ngôi trước, vậy thì là nó hormone. Đặc biệt là Bạch Ma Vương lại là loại kia chân trúc ngắn, chân sau phát đạn sinh vật, cho nên nói trên đất bước đi thời điểm, đều vẫn bày ra lão hãn xe đẩy động tác, cái mông đều là kiểu đến cao cao. Hết sức rõ ràng. Môi chỉ có một cơ hội đến nhằm vào Bạch Ma Vương muốn hại, chù yếu giắt tay, vì lẽ đó nguy hiểm cực cao. Lâm Phong Cẩn đem bọn họ dùng để bạo Bạch Ma Vương hoa cốc lợi khí nhìn một chút, là trông chất lên đại khái dài nửa thước một thanh đan đao, mặt trên có xanh men mang cực độc. Hà đại dũng nói cho Lâm Phong Cẩn Nguy hiểm nhất thời điểm cũng không phải là đắc thủ sau khi, mà là đắc thủ trước đây hàn ngu bá giả Texi Tđoạt. Bạch Ma Vương là vô cùng mạnh mẽ nhạy bén quái vật, cư Hà Đại Dũng nói, có ít nhất 4 phần 10 mồi sẽ không chịu nổi Bạch Ma Vương cắn xé đập, lộ ra manh mối bị nhìn thấu là người sống, tiến tới chịu khổ ăn đi, khi đó đội hữu là sẽ không tới tiếp ứng ngươi. Còn có 2 phần 10 mồi chính là bị Bạch Ma Vương lừa gạt, nó thường thường là sẽ làm bộ phải đi, kết quả bối xoay người năm, sáu cái hô hấp. Đông nhiên chuyển qua đến, một khi có mồi nếu muốn nhưu đồ gây rối, lúc này sẽ vừa vặn giơ dao nhào tới giữa đường. Kết cục của bọn họ thường thường là bị Bạch Ma Vương Á gia một cái hàn khí đông cứng trở thành tơ băng, sau đó bị bắt về Ả Rập Xê Út đi. Cho rằng là đồ ăn vặt như vậy kéo kẹt kéo kẹt một chút gầm đi, nhất định phải là can đảm cẩn trọng ngồi mới có thể nắm lấy cơ hội hiếm có. Hà đại dũng đương nhiên biết Lâm Phong Cẩn sẽ không cùng hắn đến cấp bát ăn cơm, vì lẽ đó còn đắc ý nói mấy điểm kinh nghiệm của chính mình đi ra, Lâm Phong Cẩn cũng là rất chăm chú nghe. Cứ việc này kinh nghiệm đối với Lâm Phong Cẩn tới nói khả năng cũng không có tác dụng lớn gì nơi. Một khi thành công đối với Bạch Ma Vương tạo thành trọng thương, Mùi lập tức liền muốn cuộn mình thân thể lăn lộn náo tẩu, lúc này Bạch Ma Vương thường thường đều sẽ chọn điên cuồng rít gạo, cũng không phải truy sát kẻ địch, mà là coi chừng thương thế của chính mình, vô cùng thống khổ muốn đem thâm nhập hậu môn vũ khí làm ra đến. Lúc này chính là mọi người cùng nhau tiến lên, thừa dịp này Bạch Ma Vương không chút tí vết phân tâm, đầu tiên là dùng cự vong đến nốt lại hành động, tiếp theo chính là coi tình huống đến tiến hành. Nếu là này Bạch Ma Vương vô cùng uy mãnh nhanh nhẹn, chỉ có thể liều lĩnh hủy diệt ra lông nguy hiểm. Đem nóng bóng keo bóng cá hướng về trên đầu dội, này keo bóng cá chính là đặc biệt xển xệt độ vặn, càng là ngao rung nóng bỏng. Một khi dợi đến Bạch Ma Vương con mắt trên, thống khổ có thể tưởng tượng được. Bạch Ma Vương còn có thể liên tục dùng móng vuốt delay, kết quả trên móng vuốt mao cũng cùng trên mặt mao dính chặt, nếu muốn tách ra, phải mạnh mẽ đem trên mặt mao rút ra, có thể nói là vô cùng thống khổ. Tiến hành đến lúc này, thường thường liên đại công cáo thành, bất quá toàn bộ đi săn quá trình ở trong, đều là toàn bộ hành trình tràn ngập tử vong nguy hiểm, bởi vì Bạch Ma Vương Thiên Phú liền nắm giữ một chút hệ nước phương diện thần thông, đồng thời là nhân, cá thể mà dị, Hà Đại Dũng cùng Quan Tam Nương hai người bài ngón tay cho Lâm Phong cẩn liền đến 7, 8 trừng ra đến, bằng nhận, bằng đồng. Băng thương, tuyết mưa đá, người bình thường đều là dính sẽ chết. Hai người này hiếm thấy có quý nhân nghe tự mình nói những câu nói này, đều là nói được vô cùng vô cùng phấn khởi, Lâm Phong cẩn không sót một chữ nghe xong bọn họ, gật đầu một cái nói: "Như vậy này Bạch Ma Vương món đồ gì đều muốn ăn? Có suy nghĩ hay không quá ở nó ăn phương diện gian lận hạ độc?" Quan Tam nương cười khổ nói: "Chuyện như vậy sớm đã có người từng làm, thế nhưng Bạch Ma Vương có thể nói là cơ linh cự kỳ, tuy rằng thực tính rất tạo, nhưng chỉ ăn vật còn sống, đồng thời tựa hồ trời sinh thì có một loại đối với nguy hiểm xu tránh năng lực." chính là có nửa điểm dị vị cũng có thể khiếu đi ra, hạ độc chuyện như vậy cũng không biết có bao nhiêu người từng làm, thành công một cái đều không có. Lâm Phong cẩn cời cợt, nhưng là hỏi đến cụ thể hơn chút. Trung quanh đây trong biển cá lớn, Bạch Ma Vương là muốn ăn chứ? Quan Tam Nương gật đầu, rất khẳng định nói. Đúng, Bạch Ma Vương không nên nhìn thân thể đặc biệt mà mạnh, nhưng là có thể nhảy cầu bơi, đồng thời trong thời gian ngắn lực bộc phát tốc độ thật nhanh, rất dễ dàng liền có thể đi săn loại cá. Lâm Phong cẩn nói. Nó thích ăn nhất cái gì cá lớn? Quan Tam Nương suy nghĩ một chút nói. Hắc Bì Ngư à, Đường Viền Hoa Tôn A Nói chung càng lớn càng phi càng tốt, thế nhưng chỗ này chó hoang ngư ta chưa bao giờ thấy nó ăn qua. Lúc này, Hà Đại Dũng vẫn là rất thành khẩn đối với Lâm Phong cần nói. Thiếu gia ngài thủ hạ tuy rằng bình thường mã trắng, có thể người xuất hiện lúc lúc, nhưng tốt nhất vẫn là không nên cùng vật này ngài đến, nó lực lớn vô cùng, nanh đuốc sắc bén như bảo đao bạo kiếm, còn có hàn băng thần thông hộ thể, chúng ta thiết trí bộ thú giáp cái gì đều là không dùng được. Cơ quan mở ra động, xoạt một tiếng bị giáp địa phương liền nổi lên một tầng băng giáp, căn bản là thương tổn không rồi. Mà Bạch Ma Vương sức sống càng là ngoan cường. Tiểu nhân thậm chí gặp đầu bị chặt đi một nửa còn nổi lên hạ người, liền sẽ sử dụng thần thông chân nhân đều chết thảm ở tại chảo dưới Bạch Ma Vương Đại Minh cung thủ phụ. Căng Fen chốt chính là, những thứ đồ này cũng là vô cùng gian xảo, phát hiện không đúng còn có thể chạy trốn, tùy tiện hướng về băng hải ở trong nhảy một cái, có ai có thể ngăn được. Lâm Phong cẩn ánh mắt căng thẳng nói, còn có chuyện như vậy. Bên cạnh Kim lão đầu cũng là nói giúp vào. Không sai, lão hủ cũng đã từng nghe nói, tại sao nói này Bạch Ma Vương khắp toàn thân nhược điểm cũng chỉ có hậu môn, chính là bởi vì cái kia nơi không có bộ lông bao trùm. Vì lẽ đó trời sinh hệ băng thần thông liền bảo vệ không đi lên. Lâm Phong cẩn gật gật đầu, cũng không nói cái gì, liền vẫn là trên địa đồ chỉ một thoáng, đánh dấu đi ra giáp hoa sảo, nơi này chính là một chỗ Bạch Ma Vương ba thanh nhà lãnh địa, sau đó đối với Quan Tam Nương nói: "Ngươi dẫn người đi đem này bà con Bạch Ma Vương hoạt động quy luật đánh dấu đi ra, lúc nào đi ra đi săn, lúc nào đi ra tản bộ, ta đều muốn tỉ mỉ tình báo." Chuyện như vậy chỉ cần cẩn thận một ít, bất quá vẫn không có nguy hiểm, Quan Tam Nương rất sảng khoái đáp lại, sau đó Lâm Phong cẩn liền vất tay để cho hai người đi ra ngoài, tiếp theo đối với Kim lão Hàn nói: Bọn họ làm việc, Ngai liền nhọc lòng nhìn chằm chằm chút, nếu là ta biện pháp này không được, lại mời theo thuyền hà thần hỗ trợ chính là, chỉ là hà thần đi tới nơi này lạnh giá địa phương dừng lại cũng là vô cùng không khỏe, may nhờ nơi này có cái địa nhiệt tổ có thể nghỉ lại, nếu không thì, không có cách nào đợi lâu, nếu là muốn xin bọn họ ra tay hiệu quả đều không nhất định tốt. Lâm Phong cần nói cũng là lời nói thật, Ngao gia bộ tộc tuy rằng không sợ lạnh giá, nhưng nơi này khí hậu cũng tuyệt đối không phải chỉ có thể dùng lạnh giá hai chữ liền có thể nói còn nghe được, ở này z căng căng trong hoàn cảnh, ở trong biển ở trong bơi lội đều là tương đương miễn tửng trận đấu với nhau thì càng là không còn chút sức lực nào. Vì lẽ đó có thể tự mình giải quyết, cũng là tốt nhất tự mình giải quyết. Bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là định liệu trước, bàn giao Quan Tam Nương sau khi, liền để đám thủy thủ đánh bắt cá, cứ dựa theo Quan Tam Nương nói hắc bị ngư đường viền hoa tu đến, càng lớn càng tốt, hắn ra bạc thù, đám thủy thủ đều là vô cùng nhẹ nhõm. Quan Tam Nương dùng hai ngày, liền xe nhẹ chạy đường quen đem Lâm Phong Cẩn muốn bản đồ lấy ra ngoài, Lâm Phong Cẩn liền một người đi ra ngoài, cũng không biết làm cái gì quỷ. Tiếp theo lại quá 3 ngày, Lâm Phong Cẩn thu được một người thám tử báo lại, nói là hôm nay rất kỳ quái đã là quá buổi trưa, lại cũng không thấy một con Bạch Ma Vương đi ra lưu loan. Lâm Phong cẩn vi nợ nụ cười, một xem ra liền liền cảm thấy hắn định liệu trước, lại đợi 2 ngày, liền điểm lên dưới chướng hảo thủ hướng về cái kia Bạch Ma Vương cho ở đuổi quá khứ. Nay Bạch Ma Vương nơi ở phương cũng là khá là dễ tìm, chính là cùng một màu băng động, chúng nó trời sinh thì có hệ băng phương diện thần thông tiên phú, những này vạn năm hàn băng đối với chúng nó đến bảo hoàn toàn rồi cùng bùn đất không khác biệt gì. Bởi vậy Bạch Ma Vương ở lại hang động hiện ra đến rồi một cái mấy chữ hình dạng, đi vào sau đó sẽ chuyển hai cái chỗ vòng gấp sau đó mới đến chân chính oa xảo ở trong, đây là có thể mức độ lớn nhất che chắn gió lạnh kiến trúc phương thức, càng đặc biệt chính là chúng nó chỗ ở cùng bài liền địa phương là tách ra, hơn nữa nhà xí ở cửa động vị trí, vì lẽ đó thật ra là có thể nghe thấy được sú khí hơn tiên. Đám người đi tới này bạch ma vương oa xảo phía trước, chẳng ở nơi này, có không ít tân nương nhờ vào tới được thủy thủ đều là mồ hôi lạnh ứa ra, làm sao Lâm Phong cận trô đứng so với bọn họ càng cao hơn, bọn họ coi như là muốn chạy trốn cũng là không có cái gì mà mũi. Hạ Đại Dũng nhìn Lâm Phong Cẩn từng bước một ráp sát cái kê oa xảo cửa động, bỗng nhiên cấp giá, kéo Lâm Phong Cẩn run giọng nói: "Thiếu gia, nơi hiểm đúng là không liệu được a. Coi như là hiện tại Bạch Ma Vương còn không xính sản, hai con bực này quái vật bổ một cái đi ra, người nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, ngài tội gì đem tính mạng không công bị mất ở chỗ này đây?" Lâm Phong Cẩn cười một tiếng nói: "Ngươi xem ta như là không muốn sống sao?" Hạ Đại Dũng ngẩn ra nói: "Cái này, cái này vẫn đúng là không giống." Sau đó Lâm Phong Cẩn liền làm một cái lệnh Hạ Đại Dũng tim mật đều nứt sự tình. Hắn lại đoạt quá bên cạnh thủ hạ một mặt tấm khiên, cong cong cong gõ lên, hét lớn: "Thu thuế, thu thuế, giao ra, giao lông cùng đảm, tha cho ngươi mạng chó." Chương 175, chương 176 nham hiểm cả mấy. Theo Lâm Phong cận tiếng gào to, nhất thời, liền từ hang động nơi sâu xa truyền tới liên tiếp rít gào. Nghe được tiếng gầm gừ này, có không ít vừa bị bắt làm tù binh tới được Đông Hạ mọi người lập tức kêu cha gọi mẹ, kệ ra quần xoay người bỏ chạy, liền Kim lão đầu cũng không ngoại lệ, bất quá bọn hắn chạy ra mấy chục bộ bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp lắm, quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện cái gì đều là khỏe mạnh. Lâm Phong cẩn mang đám người kiệt nhưng đều là không nhúc nhích bước chân, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi, nhìn bọn họ đám người kia ánh mắt đều tràn ngập chế giễu. Đương nhiên, quỷ dị nhất chính là, hoa xảo bên trong Bạch Ma Vương lại thái độ khác thường đều chưa từng xuất hiện, những này tạo bạo ra họa bình thường tập tính là nghe được một tiếng ho khan đều là đuổi tận cùng không đâu a. Lâm Phong cẩn lúc này lại nhanh gõ tấm khiên kêu to nói: "Còn không mau mau lăn ra đầy cho ta." Không cần thiết nói, lại làm một trận rít gạo âm thanh, bất quá hạ đại dũng kinh nghiệm phong phú, dừng bước kinh dị nói: "Tại sao lại như vậy?" Này Bạch Ma Vương âm thanh không đúng a, các ngươi nghe được không? Bên cạnh trong những người này cũng rất có mấy cái quan tay, lập tức liền muồm năm miệng mười nói. Không sai, là như vậy. Tựa hồ này Bạch Ma Vương không ăn no đây, về lại chí đậu vương phụ Tlexi T đạo loạn. Ta nói, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Ngài xem cái nhóm này hung thần đánh mắt. Sau đó Lâm Phong cận hành vi liền càng thêm được voi loại tiên, không ngừng mà khiến người ta đi quấy rối kêu la, ban đầu bên trong Bạch Ma Vương còn muốn gầm rú hai tiếng uy hiếp dưới, sau đó nhưng là liên thanh âm đều không còn. Đón lấy Lâm Phong cận cũng là có chuẩn bị mà đến, ngươi không ra ta liền đánh chết không đi vào, lại nhấc lên tuổi lửa, mặt trên vậy lên cây ớt diện, châm lửa sau đó liền nắm máy xay gió đi vào trong manh quán, đồng thời ở cửa động bố trí hạ xuống các loại cơ quan. Lúc này chính là không còn ánh mắt người, cũng biết này trong động Bạch Ma Vương xảy ra chuyện. Những kẻ trước đạo tẩu đông hạ người mỗi một người đều là anh dũng tiến lên, muốn lập công trổ tội, đem cái kia máy xay gió riêu đến vụ vụ vang vọng, cái kia yên vụ hướng về trong động mạnh rốc vào, mang theo cây ớt cay độc, người hốt một ngụm đều là lập tức nước mắt ràn rụa co như là Bạch Ma Vương thể trạng dũng mãnh béo tốt, tốt xấu cũng phải hấp khí đối với không. Đại khái quá bán túi yên công phu, trên mặt băng bắt đầu xuất hiện hơi rung động, này quần đông hạ người cũng là xem thời cơ cực kỳ. Lập tức quát to một tiếng giải tán lập tức, sau đó liền nhìn thấy một con bóng đen to lớn từ bên trong mãnh bò ra, đem Lâm Phong cẩn bọn họ ở bên ngoài bố trí những này cơ quan một hơi xông tới cái ảo ảo. Ở cái kia Hoàng Ma Vương trên người dùng đến không có gì bất lợi thẳng vóng đầy đủ cho năm tấm, nhưng là lúc này lùng ở Bạch Ma Vương trên người, vẫn như cũ có căn bản là giữ không nội lão giác. Này Bạch Ma Vương lao ra sau đó Lao thét liên tục, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loài Bạch Ma Vương, phát hiện cùng gấu Bắc cực tương đương tương tự, bất quá vẫn có một ít nhỏ bé trên khác nhau. Tỷ như móng vuốt liền sắc bén nhiều lắm, thể tích to lớn hơn, đồng thời da lông trên mang theo một tầng mịn mờ tuy quang, xem ra chính là lớn tiếng giọa người. Lúc này, Bạch Ma Vương đã nhìn chúng rồi khoảng cách gần nhất Lâm Phong Cẩn các loại, chờ, người, nổi giận gầm lên một tiếng liền trực đánh tới, chỉ là tà đâm bên trong cũng là đập ra một cái bóng đen, nâng lên tấm khiên lấy thế không thể đỡ tư thế cùng Bạch Ma Vương đụng vào nhau. Hai người tuy rằng hình thể trên lệch rất lớn, thế nhưng chỉ nghe chạm vào nhau thời điểm lèn ken một tiếng vang thật lớn, trực như thiên lôi réo vang. Cái kia Bạch Ma Vương rõ ràng đều là miễn cưỡng rút lui hai bước, rung đùi đắc ý xem ra lại cũng rất khó chịu. Có thể về mặt sức mạnh cùng quái vật này đối với hắn, tự nhiên là đồng dạng thân là biến thái lợn rừng, người bên ngoài thấy cũng là hoàn toàn lưu lưỡi. Bạch Ma Vương nhưng là hảo không cam lòng, kế tục gào thét nhào trên, lại bị lợn rừng cản trở lại, như vậy liên tục chống đỡ bốn cái hiệp, lợn rừng nắm nắm cổ chiến sơn hà thuận tay phải hồ khẩu đều là máu tươi chảy ròng, hắn nhưng là hô to sảng khoái. Sả lại đây một túi rượu mạnh chính là sủng sủng sủng sủng cuống một hơi cạn sạch. Mà vào lúc này, bị Luân Phiên đẩy lùi Bạch Ma Vương nhưng là bỗng nhiên thống khổ tê số một tiếng, lảo đảo vài bước, bỗng nhiên ầm ầm ngã xuống đất, làm cho người ta thị giác xung kích liền phảng phất là một tòa băng sơn ầm ầm ở tuyết trần xương mù ở trong than sụp số tự, khẩn đó lấy, này Bạch Ma Vương mở ra đại trong miệng chảy ra đến rồi lượng lớn ô dòng máu màu đen, thân thể bắt đầu có quy luật co giật. Mặc cho hai nữ ấy đều thấy được nó đã là rơi vào đến gần chết trạng thái ở trong. Đám người đồng thời đem không cách nào hình dung ánh mắt tìm đến phía Lật Dừng. Cường đại như vậy người cùng Bạch Ma Vương đối với hám, lại đánh chết nó. Lâm Phong cẩn nhất khiên xuống ba, lận rừng liền giơ tấm khiên, mang tới ba, năm điều giơ cây độc trắng hắn hướng về Bạch Ma Vương xảo huyết bên trong đi vào, cách không được bao lâu, liền lại đẩy ra ngoài một con Bạch Ma Vương, con này giống cái Bạch Ma Vương nhưng là bị một đao đâm vào bên trong đôi mắt, cắm thẳng nhập đầu, tại chỗ liền chết đến mức không thể chết thêm. Đối với như vậy khinh lấy Bạch Ma Vương, một đám đông hạ mọi người cảm giác được không thể nào hiểu được, dưới cái nhìn của bọn họ, mạnh mẽ hơn săn giết hai con cùng nhau Bạch Ma Vương, không có mấy trăm người là căn bản không nên nghĩ. Nhưng là tại sao Lâm Phong cẩn dẫn bọn họ đi, quả thực liền phản phất là cùng lâu thảo đánh thọ như vậy, dễ dàng liền lấy hai con trở về, hoàn toàn là khó mà tin nổi a. Liên Dôn dập thị có đồn đại đi ra, có người cảm thấy là chư gia quá mạnh mẽ, nhưng Hà Đại Dũng tắc loại, chờ, tự mình lãnh hội quá Bạch Ma Vương uy phong người liền biết, lẫn dừng sắc thực rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến có thể như vậy dễ dàng giết chết Bạch Ma Vương mức độ, này hai con Bạch Ma Vương hẳn là trước đó liền xảy ra điều gì tình hình, từ chúng nó trong miệng nôn mửa ra máu đen liền có thể thấy, nếu là không, có nội tạng bệnh tật, hẳn là nôn mửa màu tươi. Thế nhưng Lâm Phong cần làm sao liền có thể đúng dịp gặp được Bạch Ma Vương xảy ra vấn đề nhiễm bệnh đây? Vẫn là hai con đồng thời bị bệnh. Tất cả mọi người là nghĩ mãi mà không ra Hoàng Hoang Chi sư tổ trưởng mới nhất. 3. Ngay khi người bên ngoài nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Phong cần đã là đứng ở đồ tể phòng ở trong, cái kia Bạch Ma Vương bị vô cùng cứng cỏi, muốn dùng xảo diệu phương pháp mới có thể đem cắt, ở trong này chép lại đồ đao đều không phải người ngoài, chính là hắn vô cùng tin tưởng được tâm phúc, ở trên thảo nguyên ba dặm bộ liền làm quá đồ tể. Lúc này, Bạch Ma Vương trên bụng diện đã bị khoét mở ra một cái thật dài lỗ hổng. Cái gì ruột cái bụng đều là ào ào chạy xuôi dòng dã vài cái chậu gỗ, nội tạng nhưng là đã quỷ dị hiện ra bán mục nát trạng thái, nuôi thành kỳ trùng. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Theo dao đổ thể kêu lớn lên, sau đó từ cái kia một đống nội tạng ở trong vơ vét một cái quả lê to nhỏ đen thủi lùi đồ vật, xem ra giết chết Bạch Ma Vương trước đem làm tức giận quả nhiên hữu dụng, ta nghe nói phổ thông Bạch Ma Vương đạm chỉ lớn bằng nửa nắm tay, này đạm ít nhất lớn hơn 1 phần 3 đây. Lâm Phong cẩn gật gù, đem cái kia Bạch Ma Vương túi mật cầm tới tỉ mỉ một lúc nói, cầm đưa cho Hắc Tam gia. Tiếp theo Lâm Phong cẩn liếc mắt nhìn Đỗ Tệ nói: "Đem Hùng trưởng chặt bỏ đến để trong phòng bếp chỉnh sư phụ sửa trị, sau đó bị bãi đi tiêu chế, ta nghe nói có Bạch Ma Vương Am hiểu hệ băng thần thông. Trong đầu sẽ có tương quan tính hạnh, luyện khí dùng đến trên, cẩn thận tìm cho ta tìm, còn lại hạ xuống những này hạ thủy huyết nục đều cho ta ngã xuống tế hạ thần. Có bất luận người nào đến tìm hiểu tin tức gì, ngươi cũng không muốn để ý tới." "Vâng, công tử." Đỗ Tệ nghiêm mặt nói. Lâm Phong cẩn rất nhanh sẽ trở lại chính mình khoang ở trong, lúc này trong phòng của hắn cũng là lan tràn một luồng mãnh liệt ngư mùi tanh. Ở trên bàn sách 72 bồn đồ vật, một chậu là vàng bạc sắp rổ mỡ, đây là từ Bạch Ma Vương thích nhất hắc bị ngư, đường viền hoa tốn trên người cắt đi ngư rầu luyện chế ra đến mỡ. Bên trong món đồ gì đều không có tăng thêm, mà khác một chậu đồ vật, nhưng là ngư thứ, những này ngư thứ đều là cá lớn trên người bác rơi xuống, mỗi một cái chỉ sợ đều có dài hơn nửa thước, phía trước vô cùng sắc bén, đồng thời chất liệu tương đương dẻo dai, dùng để năm cái chiếc nhẫn đều không vấn đề chút nào. Lâm Phong cẩn trước tiên nhen lựa phía dưới lựa than, đem đông đến cứng ngắc cực kỳ rổ mỡ chậu ngồi vào than lò trên. Cách một hồi lâu, Chỗ bên trong dầu mỡ mới là chậm rãi rung trở ra, lúc này, Lâm Phong Cẩn từ bên cạnh lấy ra một cái nửa đoạn ống chúc. Này ống chúc nhưng là đã là bị khoảng trừng, trái phải sẽ ra, dùng tuyến một lần nữa chói ở cùng nhau. Sau đó, Lâm Phong Cẩn liền lấy ra một cái xương cá, đem hướng về trong ống chúc nhét tiến vào. Con cá này đâm tuy rằng mũi nhọn vô cùng sắc bén, bản thân chất liệu nhưng là đặc biệt dẻo dai, vì lẽ đó bị đoạn thành vài cái quyển sau đó, vẫn có thể miễn cưỡng nhét vào này nửa đoạn trong ống chúc. Sau đó Lâm Phong Cẩn liền đem đã hòa tan mỡ ra ngư chi nhắm ngay nửa đoạn ống chúc ở trong nã, cũng tiến vào. Này ống trúc mặc dù là bị xé ra, thế nhưng bị chu vi tuyến chói chặt đến vô cùng chặt chẽ, bởi vậy hòa tan ngư chi rót vào, nhưng cũng cũng không lọt ra. Làm xong những ngày sau đó, Lâm Phong Cẩn liền đem cửa sổ mở ra, đem ống trúc treo ở bên ngoài gió lạnh ở trong mặc cho thổi, lúc này bên ngoài nhiệt độ chí ít cũng là dưới 0,20, 30 độ, không bao lâu nữa, cái kia ống trúc ở trong ngư dầu ngày khi này zắt căm căm bên dưới, bị đông cứng đến ý như tảng đá cứng rắn. Lâm Phong Cẩn lúc này mở ra ống trúc bên ngoài quấn quít lấy tuyến, sau đó dùng hỏa liệu liệu, đem vốn là bị đánh mờ ống trúc dùng sức một bài Chỗ kia liệu vốn là cùng dầu mỡ loại bất tương dụng, vì lẽ đó không phí khí lực gì liền tách ra đến, tự ở trong xoạch một tiếng rơi xuống đi ra một cái ngư dầu đông lại thành hình trụ, đương nhiên, dù là ai cũng nhìn không ra đến, trong này còn có một cái bị vặn vẹo sắc bén ngư thứ bị đông cứng kết ở bên trong, xem ra rồi cùng ngư dầu làm thành điểm. Tấm nhỏ tiểu bánh ngọt tương tự. Mà nho nhỏ này trò chơi, chính là Lâm Phong cận có thể dễ như ăn cháo săn giết Bạch Ma Vương nguyên nhân. Hắn khiến người ta thăm dò rõ ràng Bạch Ma Vương hành động đi săn con đường sau đó, liền chộp tới một con cá lớn. Cuốn về này cá lớn trong cơ thể nhét vào lượng lớn loại cá này dầu điểm tâm. Sau đó đem miệng tắc lại, bởi vì ngư đều là động vật máu lạnh, vì lẽ đó cũng không sợ con cá này dầu điểm tâm sẽ ở trong cơ thể hòa tan, như thế làm sau đó cũng không sợ này cá lớn đem trong cơ thể điểm tâm nôn mửa ra. Chờ đến Bạch Ma Vương hành động đi sang trước, Lâm Phong cẩn liền đem con cá lớn này vây cá hết thảy cắt đi. Nay sau đó hướng về Bạch Ma Vương trải qua thủy vực ở trong một đầu, nếu như vậy, con cá lớn này căn bản cũng không có biện pháp ở bên trong nước bơi lội, chính là dễ rủ cũng chỉ có thể ở rất nhỏ nước biển trong phạm vi bơi lội. Đồng thời vết thương chảy ra đến dòng máu mùi cũng sẽ hấp dẫn thợ săn, các loại, chờ, này Bạch Ma Vương đi dạo tới đây nhìn thấy, liền tự nhiên sẽ nhào lên đi săn thành tí hoàn. Cứ việc này Bạch Ma Vương vô cùng cơ linh, khiếu giác nhạy bén, thế nhưng, Lâm Phong cận chế tác cơ quan này vật liệu đều là dùng Bạch Ma Vương quen thuộc vật liệu, càng là không có hạ độc, có thể nói là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, đồng thời đồ ăn cũng là 100% vật còn sống, vì lẽ đó, Bạch Ma Vương tự nhiên chính là không chút khách khí vui lòng nhận. Nay ăn một lần sau khi, Bạch Ma Vương tự nhiên là ăn như hổ như sói. Đồng thời đối với tuyệt đại đa số ăn thịt động vật tới nói, ở có điều kiện tình huống dưới, đều là ăn trước nội tạng, ăn nửa huyết dục, trong này cũng là rất có chú trọng, bởi vì nội tạng ở trong đường càng đầy đủ dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng, đồng thời không có xương, dễ dàng hơn tiêu hóa hấp thu. Vì lẽ đó, những Lâm Phong cận đó tự tay chế tạo ngư dầu điểm tâm, tự nhiên là không còn một ngống bị Bạch Ma Vương thôn tiến vào. Đối với Bạch Ma Vương loại này có kinh người sức ăn cự thú tới nói, có ngư dầu điểm tâm có thể sẽ bị nhai nát, có nhưng là trực tiếp nguyên lành đến bị bộ. Cứ việc Bạch Ma Vương vị toan cũng là tương đương sắc bén. Hòa tan xương cốt cùng da lông đều là điều chắc chắn, nhưng là, đối với đông đến cứng ngắc ngư dầu tới nói, nhưng không có cái gì quá mạnh mẽ ăn mòn tiêu hóa năng lực, có thể làm cho con cá này dầu điểm tâm hỏa tan liền chỉ có như độ. Vì lẽ đó, những này đối với khổng lồ Bạch Ma vương tới nói, không đáng nhắc tới ngư dầu điểm tâm phần lớn đều sẽ bị nhanh chóng xếp vào chẳng nói, nhúc nhích tiêu hóa. Hầu như hết thảy ăn thịt hoặc là ăn tạp động vật chẳng nói đều là kỳ trưởng, so với như nhân loại trưởng đạo trưởng độ, nếu là đem mỗi cái chi nhánh, mỗi một đoàn nhăn nún đều kéo đưa ra đến rồi tính toán, Như vậy độ dài đem sẽ đạt tới kinh người hơn 140m, bởi vậy có thể suy luận Bạch Ma Vương chàng nói độ dài cũng tuyệt đối sẽ không ngắn đến nơi nào đi, vì lẽ đó những kia hỗn hợp hết nhục nuốt xuống ngư dầu điểm tâm. Thông thường đều là ở chật hẹp khúc chết chàng nói bên trong mới bắt đầu bị nhiệt độ triệt để hòa tan, bên trong bị vặn vẹo từng cây từng cây sắc bén xương cá, liền ở ngư dầu bị hòa tan sau đó một lần nữa đạt trực, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lâm Phong cẩn thường thường xe hướng về một con cá lớn trong miệng nhét vào chí ít 70, 80 cái ngư dầu điểm tâm, sau đó xóa bị Bạch Ma Vương ngai nát, cũng chí ít có thể có 50 tiến vào vị bộ ở vị bộ bị tiêu hóa hết một nửa, cũng có 20 đến 30 tiến vào tràng nối hòa tan, Bạch Ma Vương cố nhiên cường hãn. Nhưng là cũng không có cách nào tu luyện tới yếu đối ruột non ở trong đi a. Thí suy nghĩ một chút, Lâm Phong cẩn tinh tuyển đi ra những kia xương cá mở rộng ra đến sau đó, sắc bén như châm, dài đến nửa thước. Mà Bạch Ma Vương ruột non đường kính cũng là nhiều lắm 7, 8 cm, như thế hơn 20 dễ, cái sắc bén cực kỳ xương cá theo tiêu hóa dịch không đứng ở ruột non bên trong lúc ních, đang bị tiêu hóa dịch ăn mòn trước, liền đem Bạch Ma Vương ruột non cuốn lại thủng trăm nan lỗ. Ruột non vừa vỡ, bên trong những kia tiêu, tiêu hóa dịch cùng đồ ăn cho cặn điền cuồng giống như là bạo quản bình thường phun vào bụng kang. Đối này, chuyện này đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là chí mạng trọng thương, đội thành hầu thế chữa bệnh điều kiện. Còn có thể đúng lúc thanh tẩy ổ bụng, buộc gạo ổ, đồng thời lượng lớn kháng sinh tố ứng dụng dự phòng cảm hóa, nhưng là, vào lúc này lại, Bạch Ma Vương tuy rằng cường hãn dị thường, nhưng là nơi nào có như vậy cứu mạng phương thức. Vì lẽ đó, nhìn bên ngoài, là lợn rừng uy vũ dị thường, một người một mình đấu hai con bạch bi, nhưng trên thực tế nhưng là Lâm Phong cận đặt vững này một phen thắng lợi cơ sở. Lận dừng chỉ là đứng ở Lâm Phong Cẩn bảy miêu nghĩ kê cơ sở trên đánh một trượng mà thôi. Ở sau đó năm ngày bên trong, Lâm Phong Cẩn liên tục điều động, tập kích 3 lần, giết chết 4 con bạch mã vương, nhưng là ở một cái khác thú huyệt ở trong hồ hụt. Không biết tại sao, rõ ràng đã chúng tiêu hai con bạch bi lại là rời đi xảo huyệt không biết đi tới nơi nào. Nhiễu là như vậy, cũng là ở không thương tổn một người tình huống dưới đạt được đẹp như thế thành quả, để thủ hạ bọn hắn những đông hạ đó mọi người hoàn toàn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá truyền đến tất cả đều là tin tức tốt cũng không hẳn vậy. Lâm Phong cẩn đem cái kia dòng dã bốn bức bạch bi đạm đưa cho Hắc Tam gia sau đó, được nhưng là một cái tin tức không tốt lắm, này bạch bi đạm phẩm chất có chút thấp, cùng Hắc Tam gia đã từng từng thấy bạch bi đạm so ra ít nhất phải hại một cấp bậc. Chuyện này rất nhanh sẽ được Kim lão đầu, Hà đại dũng, quan tam nương các loại chờ người chứng thực. Dù sao Đông Hạ đến đây này vùng cực Bắc săn bắn đã có mấy chục năm, những người này tốt xấu chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chưa chạy trốn, liền đối với Lâm Phong cẩn giải thích nói, giao phối kỳ ở trong bạch bi bất kể là từ mọi phương diện tới nói, tố chất thân thể đều là nằm ở một cái mệt mỏi quá lao tình hình. Thùng Bạch Ma Vương muốn gánh vác lên cùng dưỡng mang thai thư Bạch Ma Vương trọng trách, vì lẽ đó thường thường ăn không đủ no, săn bắn thời gian cũng là thường ngày gấp mấy lần, mà giống cái Bạch Ma Vương lại càng không nói rồi, muốn hai nén trong cơ thể tân sinh mệnh, cơ thể mẹ đương nhiên phải hao tổn. Vì lẽ đó, nếu là cầm này muốn tốc nửa cái phẩm chất Bạch Phi đạm trở lại, vẫn không có 100% giải độc nắm, bất quá 8 phần 10 là có. Lâm Phong cần đương nhiên không hài lòng cái này 8 phần 10 tỉ lệ, tuy nhiên đã là rất cao, thế nhưng hắn làm người làm việc ổn thỏa, quyết định không muốn ngoài ngạch muốn nhiều này hai tầng nguy hiểm đi ra. Cho nên liền gọi người hỏi dò, nói là này động dục mùa đến tột cùng có phải là hết thảy Bạch Ma Vương đều sẽ cùng nhau làm nối tượng, kết quả không thể nghi ngờ là lệnh Lâm Phong cận tương đương thất vọng, bởi vì hắn được trả lời hoặc là là không biết, hoặc là chính là không có lại. Một lần nữa đại minh. Vất quá vào lúc này, vương gia đội buôn bên kia bỗng nhiên truyền tới một tin tức, chính là bọn họ ở săn bắn thời điểm nhìn thấy hai con Bạch Ma Vương, này vốn là là không chuyện gì ngạc nhiên, thế nhưng này hai con Bạch Ma Vương nhưng lại một mặt đi một mặt nghỉ ngơi, cuối cùng thậm chí là ở trên mặt tuyết diện nôn mửa ra loang lổ điểm điểm vết máu. Lập tức liền bị Vương gia cửa hàng trông trừng tay nhìn thấy. Chuyện tốt như thế Vương gia đội buôn đương nhiên không chịu bỏ qua, chính là là thừa nó bệnh muốn nó mệnh, cân nhắc đến người trong nhà tay đơn bạc khả năng, Vương gia đội buôn càng là ước đầy đủ hết còn lại hai, ba gia người còn tốt hơn cùng đập thủ. Theo lý mà nói, này mấy nhà giang nam nhà giàu liên hợp lại nhân thủ, ở đối phó những loại dã thú phương diện không hẳn liền so với Lâm Phong cận chiến lệnh. Bất quá bọn hắn ở trong đúng là khiếm khuyết như lợn rừng loại này có thể ở chính diện cứng rắn chống đỡ Bạch Ma Vương bỏ mạng xung phong lực sĩ, vì lẽ đó chém giết một đầu. Một đầu khác nhưng là bị chặt rất một cái móng rứt, trọng thương mà chạy. Một con Bạch Ma Vương chí ít cũng đáng 50 vạn lượng bạc, đồng thời vẫn là giá vốn, giả như là tiến hành thăm gia công sau khi, vụ mặt tán bán giá cả thật sự rất khó nói, vì lẽ đó căn bản là không dùng người đội viên, những này tay trợ săn đều phảng phất là phát điên bình thường điên cuồng đuổi theo. Đầu kia bị thương mà chạy Bạch Ma Vương chịu khổ đoạn chi, miệng vết thương máu tươi cũng là tràn trề chảy xuôi, chỉ cần đang đảo tẩu, như vậy huyết hành ra tốc là không ngừng được, bởi vậy tự nhiên có biện pháp tiến hành lần theo. Một phương là bỏ mạng chạy trốn, một phương là đuổi tận cùng không buông ai cũng không chịu từ bỏ, cuối cùng bọn họ liền thâm nhập đến băng nguyên bên trong khu, sau đó truy đi vào 19 người, sống sót trở về chỉ có nửa cái. Tại sao nói là nửa cái? Bởi vì này nửa người là một vị thần thông tu sĩ, hắn hầu như là chịu khổ chém năng hung, cũng may đạo hạnh cao thâm, bảo mệnh pháp bảo đông đạo, vì lẽ đó ở như vậy trọng thương dưới vẫn như cũ còn sống. Theo như hắn nói, ở đột nhập băng nguyên quá trình ở trong, bọn họ ban đầu là đụng phải khủng bố tầng băng dung động, một cái đáng sợ vết nứt trong nháy mắt sản sinh, sau đó lan tràn, có ít nhất 5 người thu chân không được rơi vào vết nứt phía dưới nước biển ở trong, ở như vậy khí trời tăng tích thủy, đồng thời vẫn là ăn mặc sức phòng ngự siêu cường vải giáp, vì lẽ đó hầu như là không thể lại bỏ được với đến. Khẩn đó lấy, bọn họ bị một đám khủng bố màu trắng bảy sói tấn kích, sau đó, một con khắp toàn thân da lông đều là màu vàng nõn to lớn Bạch Ma Vương ở báo tuyết ở trong xuất hiện, nó lại như là quỷ mị giống như vậy, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ ngậm một người đem cắn thành hai đoạn, sau đó một lần nữa ẩn dấu về báo tuyết ở trong, mà tên này thần thông tu sĩ vết thương, chính là bị con này màu vàng bạch bi một móng đuốt quét ngang tạo thành. Đồng thời cái kia móng vuốt vẫn không có tiếp xúc. Được thân thể của hắn, chỉ ít cách xa năm, 6 mét. Nghe được tin tức này sau đó, Lâm Phong cẩn trước mắt nhất thời sáng ngời, không nghi ngờ chút nào, bọn họ gặp phải một con phòng trứng đã là nửa thành tinh lão baby. Từ những người này có thể như thường khống chế Bao Tuyết Phương diện liền có thể nhìn ra, thực lực của hắn xa đang bình thường Bạch Bì bên trên. Như vậy không nghi ngờ chút nào, túi mật phẩm chất nhất định là càng cao hơn. Lâm Phong cẩn đang muốn đi vào truy hỏi một chút tỉ mỉ tương quan tình huống, lúc này đề nghị ra nhưng là phải người lại đây dương dương tự đắc mở tổ đi mời uống rượu. Hỏi một câu mới biết, Nguyên Lai tề nhị ra bọn họ ngày hôm nay cũng là gặp may mắn, phát ra một món của cái lớn, ở săn bắn một đám hải ma vương thời điểm, trực tiếp truy sát tiến vào chúng nó sào huyệt, kết quả ở bên trong phát hiện một bộ cá voi gi hải, bên trong thịt có to bằng đầu người một khối long tiên hương. Này long tiên hương chính là chỉ cần ven biển địa phương cũng có thể kiếm đến, cũng không phải là vùng cực bắc đặc sản, công dụng cực kỳ rộng khắp, có tác dụng lớn nhất chính là dùng để luyện chế trấn hồn hương, có người nói tối thượng phẩm trấn hồn hương lợi hại đến trình độ nào. Chỉ cần hương bất diệt, người hồn phách liền cách không được thể không chết được. Này liên phi thượng kinh người." Vì lẽ đó Long Tiên Hương nghiêm ngặt nói đến, ngang nhau phân lượng dưới, thậm chí không thể so với Lâm Phong Cẩn cái kia một khối Long tinh cảm tiễn nghi. Đạt được cái này điểm tốt, tề nghị ra vốn là người thích náo nhiệt, tự nhiên là muốn trắng trợn chúc mừng một phen, người còn lại đương nhiên cũng là muốn tới cổ động. Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, rất thật vừa lúc ở tiệc rượu đi tới hỏi dò đầu kia màu vàng bạch bi sự tình, liền khiến người ta nói ra một đôi bạch bi hùng trượng khí, làm quà tặng, cũng coi như là vừa có ý mới cũng có mặt mũi đổ vật mà tới. Buổi chiều khai tiệc thời điểm, Trệ nhị gia đặc biệt mở ra hai đàn 50 năm nữa như hổ. Vật này chính là ở giang nam cũng là không thường thấy quý báo rượu, ngã vào trong chén mùi thơm nước ngũi, tự mặt bình thường xiển xệ, không cần uống, người người liền say rồi, sau đó một bàn trên dòng dã có bốn đạo thức ăn chay, màu sắc bí lục, giống như vừa hái xuống, phối hợp với đôn hai con bạch bi tự chượng, đã là vô cùng khó được. Chương 176, chương 177 màu vàng cự bi. Đương nhiên, nay một bàn trên hiếm có nhất vẫn là cái kia bốn đạo thức ăn chay, có thể ở trên biển rộng phiêu lưu tiếp cận 3 vòng sau đó. Còn cầm được đi ra như vậy sắc hương vị đầy đủ rau xanh, tề nghị ra đúng là kiệt thành đại khách, trước hết ăn xong cũng là này bốn mâm rau xanh, sau đó tự nhiên là hai con đôn bạch bi cử trưởng. Chỉ qua 3 tuần sau khi, dĩ nhiên là muốn kéo tới cái kia một con màu vàng bạch bi sự tình đi tới, bất quá Lâm Phong Cẩn ở yến hội mặt trên nghe nói đồ vật cùng nghe đồn cũng không có khác nhau lớn hơn gì, bất quá có một cái đồng nghiệp nói, tựa hồ bầy sói cũng là đang nghe theo cái kia một con màu vàng bạch bi chỉ huy. Tuy rằng như thế một cái đơn giản tình báo, cũng đã gây nên Lâm Phong Cẩn đầy đủ coi trọng. Này liền cho thấy màu vàng bạch bi không làm được đã nắm giữ trí tuệ, vậy thì đặc biệt khó làm. Nói cách khác, Lâm Phong cẩn ngư rầu bánh gạ tổ kế hoạch căn bản là không thích dùng với màu vàng bạch bi trên người. Bởi vì đối với cao đẳng trí tuệ sinh vật tới nói, một cái bỗng nhiên đưa tới cửa bơi lội không được, miệng con bị ngăn chặn vì ngư, rất hiển nhiên là cụ có vấn đề rất lớn. Lâm Phong cẩn đón lấy lại hỏi dò Vương gia đội buôn bọn họ đến tiếp sau kế hoạch, có phải là muốn đi kế tục đối phó cái kia màu vàng bạch bi, bất quá vừa bị tổn thất này, mấy chi đội buôn đều rất quả đoán biểu thị từ bỏ. Này nghe có chút quỷ dị. Nhưng làm ăn cùng đánh cướp là không giống nhau. Lần đó hành động tuy rằng thương vong nặng nề, trải thẳng đến bốn, năm cái đội buôn trên đầu cũng không cảm thấy thương gần động cốt. Mấu chốt nhất chính là, đành ở lại chỗ này thời gian có hạn, đồng thời còn chưa chắc chắn bướm bướm vàng, vàng vàng có thể bắt đầu kia tên to xác, coi như lấy xuống, thu được đồ vật đại gia phần một phần, không hẳn liền có bao nhiêu, cùng với đem tinh lực cùng nhân thủ lãng phí ở không biết đánh bạc trên, còn không bằng kế tục đi đi săn Hoàng Ma Vương cùng Hải Ma Vương này hai loại cũng rất đáng giá sinh vật. Dù sao muốn đi săn này, hai loại sinh vật này, đã là có một bộ hành hữu hiệu phương pháp hiệu suất cũng là có thể bảo đảm. Đối với thương nhân tới nói, ổn định mà kéo dài thu nhập vào so với khả năng dẫn đến mất hết vốn liếng mạo hiểm thực sự tốt hơn nhiều. Chính là bởi vì như vậy, khi bọn họ nghe nói Lâm Phong Cẩn đồng ý năm chính mình trên địa bàn 27 Hải Ma Vương nơi ở đi săn quyền cho rằng thẻ đánh bạc, đem đổi lấy đầu kia đi tới màu vàng bạch bi xảo huyết bản đồ thời điểm, đối phương hầu như là không do dự liền rất thẳng thắn đồng ý. Bất quá Lâm Phong Cẩn ngày thứ hai. Nói chuẩn xác, cùng ngày Hường Đông Liên vì lần này trao đổi hối là rồi. Bởi vì đầu kia màu vàng bạch bi căn bản cũng không cần Lâm Phong Cẩn đi tìm nó. Con này phẫn nộ tên to sát xuất linh một đoàn tuyết lang tìm tới cửa đến, lại đổi khách làm chủ phát động tập kích. Vị trước tiên đột nhập chính là tề nhị ra nơi đóng quân, nay tuyết lang ở tuyết địa ở trong đi tới, hầu như là nửa trong suốt, khi làm, gắc đêm người yếu hệt hầu bị xé rách ra đến thời điểm. Dưới tại chúng nó trên người máu tươi mới khiến cho hiện hình, lộ ra tàn nhẫn răng trắng cùng hung ác ánh mắt. Sau đó như như thủy triều tràn vào sói trắng thành công chế tạo ra lượng lớn hóa loại, tiếp theo nơi đóng quân ở trong bắt đầu quắt nổi lên bao tuyết, tầm nhìn hầu như chỉ có thể đạt đến 1m trình độ. Đầu kia to lớn bạch ma vương thân ảnh to lớn liền ở báo tuyết ở trong qua lại, phảng Phật quỷ mị, mỗi một lần xuất hiện sẽ đem một cái xuôi xẻo người chặn ngang mạnh mẽ tạt nước. Ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, sẽ chết bảy, tám người, không những như vậy, liền quá khứ La Ca uống rượu Hà Đại Dũng cùng Quan Nghị Nương hai người cũng ngã tám đời hết môi, Hà Đại Dũng bị chặn ngang một cái gầm đi, thê thảm, tiêu khóc một túi yên công phu mới tử, Quan Nghị Nương nhưng là bị Tuyết Lang phân thây. Nói thật, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, dù cho là quân đội cũng khó thoát tan tác vận mệnh, nhưng là, con này màu vàng bạch bì tuy là tuổi già thành tinh, cũng tính sót hai chuyện. Này nơi đóng quân bên cạnh chính là một chỗ nhiệt bảo tử, này cũng cũng được, thế nhưng, lúc này trong này nước biển ở trong, nhưng là có dòng dã năm con khủng lồ yêu sa ở bên trong nghỉ lại, mà này năm con khủng lồ cự sa bên cạnh, còn có một con khủng bố lôi giao nghêu chỉ. Quan trọng hơn chính là, xa loại cảm ứng thế giới tình huống thông thường không phải rất ỷ lại con mắt, mà là ỷ lại với chúng nó cường hãn tiền định khí, món đồ này có thể để cho chúng nó thu được mạnh mẽ thị giác hồng ngoại năng lực, căn cứ nhiệt cảm đến bắt giữ con mồi, Lâm Phong chợt nhớ tới ở hắn xuyên qua trước trong thế giới Có một khoản rất kinh điện kiên giang đạn đạo gọi là gián đuôi chuông, chính là mô phỏng theo gián đuôi chuông nhiệt năng lần theo hệ thống, ứng dụng ở đạn đạo trên. Vì lẽ đó, trong không khí bỗng nhiên thêm ra đến rồi một luồng gay mũi xà loại tanh nồng mùi vị, mà Tuyết Lang trầm thấp hơi thở thanh nhưng rõ ràng hạ thấp khứ ít, chỉ nếu là có tiếng nước rầm rờ vang, liền có một con Tuyết Lang phát sinh tiêu dên, sau đó im bặt đi, bao Tuyết thổi đến to lớn hơn nữa, trái lại làm cho nắm giữ nhiệt độ Tuyết Lang mục tiêu càng thêm rõ ràng. Màu vàng bạch bi hiển nhiên cũng là phát hiện không đúng, nó bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, đã phát hiện ở thỏa thích đi săn mãng ba bóng người. Đột nhiên mảnh nào tới, muốn dùng mình bị hàn băng truy luyện cực kỳ sắc bén nhanh vuốt cho kẻ địch liêu cái kế tiếp sâu sắc dao hắn, máu tươi trong nháy mắt liền phun ra ngoài, mang ba cứng cọi thuộc ra ở nó sắc bén móng vuốt dưới phảng phất đậu hữu bình thường liền bị xé ra. Thống khổ mãng ba cái bạn không hề chuẩn bị, chỉ có thể điên cuồng dãy rựa, nhưng là có vẻ như vậy phí công, mà màu vàng bạch binh nếm trải mãng ba tràn ngập linh khí máu tươi sau khi, tham lam liếm một thoáng máu tươi, càng là há to miệng, ung tùm răng trắng trên tựa hồ lóng lánh vạn năm hàn băng cũng tự ánh sáng, liền muốn một cái cắn xuống, tin tưởng này một cái cắn xuống Chính đang thống khổ dễ rủa mãng 3 tất nhiên là bị một phần hai đoạn. Nhưng là, trong nháy mắt này, một đạo lóa mắt chớp giật từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào ở trên người nó. Kia chớp này đối với Hải Quân hoặc là nói là Lâm Phong cận tới nói, hoàn toàn chính là tư không nhìn quen, liền chính mắt cũng không mang nhìn một thoáng, thế nhưng đối với con này màu vàng bạch bi tới nói, nhưng là lập tức liền bị đánh đến toàn bộ thân thể khổng lồ đều rải ra ở tại chỗ, bị đánh địa phương bộ lông đều lập tức khô héo một mảnh, xem ra càng là cho nó tạo thành nỗi thống khổ không thôi. Chính là ngao chỉ thấy tình thế không ổn, vì bảo vệ mãng 3 tính mạng quả đoán ra tay. Đòn đánh này cũng là đem con này màu vàng bạch bi triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người, Phổ Thông Bạch Ma Vương đã là thuộc về quái vật khổng lồ, mà nó không chỉ là da lông lóng lánh kim quang, hình thể càng là so với Phổ Thông Bạch Ma Vương đại hơn 2 lần, trên người bộ lông màu vàng óng càng là thiên nhiên hình thành mấy cái xem ra chính là huyền ảo cực kỳ hoa văn, phòng trứng đây chính là nó có thể tự do khống chế bão tuyết nguyên nhân. Kinh khủng hơn chính là, con này màu vàng bạch bi mi tâm ở trong có một đạo tụ văn, xem ra liền phản phất là bỗng dưng sinh ra con mắt thứ 3, phối hợp nó mở lớn cái miệng lớn như chỗ máu, có một loại không nói ra được không bảo lại phối hợp nó thể tích khủng lồ kia, hoàn toàn là làm cho người ta cảm thấy một loại đối mặt nguy nga băng sơn áp lực thật lớn. Bởi vì trước hết bị đột nhập chính là Tề Nghị Gia nơi đóng quân, tự nhiên phản công kịch liệt nhất cũng là bọn họ. Thừa cơ hội này, Tề Nghị Gia dưới tay cái kia một tên hung đầu đả thích hai rít gào một tiếng. Đã là cao cao phi nhảy lên, hắn lúc này nắm chặt chính là một cái to bằng miệng bát hoàng kim sử, lúc này thích hai toàn lực làm, hoàng kim sử mặt trên điêu khắc từng cái từng cái thần bí phạn văn hầu như là muốn phụ lồi đi ra, sau đó sau lưng lại xuất hiện một tòa nguy nga cự phong nào giác. Nhắm ngay con này màu vàng bạch bì phụ đầu liền lao tới. Bởi vì vẫn không có triệt để từ cái kia một phát chớp giật ở trong hoán quá mức. Vì lẽ đó đợi được con này màu vàng bạch bì có thể nhúc nhích thời điểm, đã là trốn không tránh khỏi, nó gào thét rũa ra bên trái chính mình móng đuôi tiến hành cắt giá. Cái kia hung đầu đả thích hai bản thân liền là cái ngũ đại tam thu mã nhân, hoàng kim sĩ cũng là to bằng người bác, theo lý thuyết lăng không tấn công hạ xuống cũng là rất có lực các bác, chỉ là bởi vì song phương hình thể chênh lệch quá to lớn dưới cớ. Vì lẽ đó xem ra lại có một loại khiến càng lây cổ thụ cảm giác. Chỉ là này Mẫu Hoàng Bạch Bì không khỏi cũng quá khinh thường đòn đánh này, ở bên cạnh quan sát Lâm Phong cận phòng trường liền ngay cả Cẩm Tuấn Lượn dừng miễn cưỡng ăn lần này, cũng là muốn nôn ra máu tại chỗ. Chủ yếu là tệ nhị ra dòng dõi quá mức phang phú, này một cái hoàng kim sự phòng trường đều hẳn là thần binh lợi khí phổ trên bài vị cấp 4 mạnh mẽ vũ khí, uy lực kinh người a. Hung đầu đả thích hai đòn đánh này, đánh mạnh nện ở Mẫu Hoàng Bạch Bì vung lên bên trái trên móng bướt, thời gian tựa hồ cũng là vì đó ngưng trệ một thoáng, tiếp theo Mẫu vàng bạch bi móng đuốt bên cạnh lại bị đập ra đến rồi một tầng trong suốt ảo giác móng đuốt, liền phản phất vị trí kia hồn phách bị đập ra đến tự, cái kia ảo giác mặt trên đã có thêm hai cái rõ ràng vết rạn nứt. Chỉ là hung đầu đả thích hai đồng dạng cũng không dễ chịu, to lớn lực phản chấn làm hắn trực tiếp phun máu bay ra, liền thân hình đều đem không được, tầng tầng rơi xuống ở trên đất bằng, ít đến hoa tuyết tung tóe, cuối cùng còn cút ra ngoài trường mười thước, bịt một tiếng ngã vào hại lý. Rất hiển nhiên, đòn đánh này cho mẫu vàng bạch bi tạo thành tổn thương thật lớn, nó cũng bắt đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, sau đó đem bên trái móng đuốt rút trở lại. Mặt trên lập tức ngưng tụ lên một tầng hàn băng, nhưng là vừa lúc đó, veo veo veo vài nói liệt diễm đũa chú đều bay vụt lại đây, ầm ầm nổ tung, màu vàng bạch bi chế tạo báo tuyết cũng vì đó ngừng lại đi, không những như vậy, có một phát liệt diễm đũa chú càng là trong số mệnh thân thể của nó, chỉ là ở chúng chiêu vị trí trên, bỗng nhiên đầu tiên là xuất hiện một tầng hàn băng, vì lẽ đó căn bản cũng không có xúc phạm tới nó căn bản. Người người đều nói bị thương manh thú kinh khủng nhất, nhưng là, chính đang màu vàng bạch bi sắp tức giận thời điểm, lại một đạo tử trên trời giáng xuống chớp giật lần thứ hai làm nó bị bị mê mẫn, lúc này bay về phía bùa chú của nó thêm vào thần thông phép thuật đầy đủ đều có 7, 8 nói, cùng một màu đều là hỏa hệ, không những như vậy, còn có 3 thanh lao, hơn 10 mũi tên nhỏ, trong đó có 3 chi đều là hiếm thấy phù văn tiễn. Màu vàng bạch bi thống khổ gào thét, mặt ngoài thân thể lần thứ 2 nổi lên một tầng dày đặc băng tuấn, nó lúc này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung sau, con này màu vàng bạch bi tuy rằng vẻ ngoài không có thay đổi quá lớn, nhưng là đã rõ ràng hiện ra đến rồi vẻ mọi mệt mỏi, tinh khí thần đều suy nhược không ít. Lúc này, từ nơi không xa vương gia nơi đóng quân ở trong Một tên đạo nhân ngang nhiên ngự phong mà lên, người này gọi là Phong Linh, ẩn nhiên là đến đây tất cả mọi người khi, làm trung thần thông vị trí thứ nhất, hắn giận dữ hét. Nghiệp chướng còn không lén cái chết. Sau đó phất trần vẫy một cái, lại đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn bắt quái đồ, hai tia sáng mang từ bắt trận đồ mắt trận ở trong bay vụt đi ra, hiện ra thành hình xoắn ốc xoay tròn, cuối cùng đan xen dung hợp lại cùng nhau, hình thành một viên xích quả cầu ánh sáng màu đỏ phi bàn tới. Mà vào lúc này, màu vàng bạch bi lại cũng giơ lên chính mình hữu chất trước, bên ngoài thân da lông mặt trên ánh sáng không ngừng long lẫy. Trong nháy mắt liền trên không trung ngưng tụ thành một viên ánh sáng sáng quắc băng cầu, bị này màu vàng bạch bi dùng đuốt phải va chạm, liền đối với đúng cái kia xích quả cầu ánh sáng màu đỏ va chạm mà đi. Lâm Phong Cẩn lúc này đang phối hợp thủ hạ Tiêu Diệt đã hỗn loạn không thể tả tuyết bầy sói, những người này ra lông chính là chỉ phong thấp lao thấp cấp tốt nhất vật lý trị liệu, làm cái bao đầu gối cái gì che kín, một toàn bộ mùa đông đều sẽ không bị năm xưa cựu nhanh khó khăn quấy rầy. Đối với Lâm Phong Cẩn tới nói Hắn càng là cười trên sự đau khổ của người khác, kỳ vọng này hỗn loạn kéo dài đến cực điểm tốt nhất. Lúc này tự nhiên có người đi đối phó màu vàng bạch bi 7 trí ít tệ nhị gia liền nhất định không có cách nào giảng hòa sáu xem hiện tại này màu vàng bạch bi vẫn là như vậy uy mãnh, chính mình cũng không có cần thiết đi cùng làm việc xấu. Bất quá, khi làm, Lâm Phong Cẩn nhìn thấy này xích quả cầu ánh sáng màu đỏ sắp cùng băng cầu tiến hành va chạm tại điểm, một luồng không cách nào hình dung ý hiệp cảm giác lập tức truyền khắp hắn toàn thân, Lâm Phong Cẩn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó rất thẳng thắn hai tay ôm lấy đầu. Tràng Táp liền hướng che đậy vật nơi nào tới, người còn lại tự nhiên cũng là học theo răm rắp. Sau đó chính là ánh sáng liên tục lóng lánh, tiếng nổ lớn cùng liên tiếp sóng khí kịch liệt xung kích, liền hạ neo ở cảng thuyền đều phảng phất là gặp phải báo tự trên dưới chập trùng. Có thể thấy được hai người này va chạm sau khi uy lực chính là cỡ nào kinh người. Chờ đến sóng khí hơi hơi bằng phẳng một chút, Lâm Phong Cẩn đã biến mất ở màn đêm ở trong, hắn đã là dựa vào Hắc Ám miểm hộ, toàn lực cứng phó, dưới chân cùng tu đi phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, cả người cũng là lấy trong nước con bọ gậy gậy tư thái ở quỷ dị tiến lên. Loại kia hoàn toàn lệnh người không thể dự phán sẽ kẻ, quả thực là như quỷ tự mị. Mầu vàng bạch bi lúc này đã bắt đầu chạy trốn lên, bởi vì nó đã cảm giác được sợ hãi, đồng thời là rất mãnh liệt sợ hãi. Thân là này trời đất ngập tràn băng tuyết khu vực vương giả, con nải cường hãn mầu vàng bạch bi còn chưa bao giờ chịu đến quá thương thế như vậy, khen chốt là lúc trước lần đó đại uy lực nổ tung mạnh, hoàn toàn là ra ngoài mầu vàng bạch bi bất ngờ. Vì lẽ đó nó chịu đến thương tổn cũng là nặng hơn nhiều. Lượng lớn máu tươi từ khóe miệng chảy xuống đi ra, chiếu vào băng tuyết tiến lên. Bất quá cùng với cục cảnh bề ngoài không đối ứng chính là, con này tên to xác lại bày ra tốc độ kinh người, dù cho nó lúc này là ở khắp khẽ dùng ba cái chân chạy trốn, nhưng là cũng giống như là ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Những kia bị vước bỏ tuyết lang không nghi ngờ chút nào trở thành con rơi, nên vì này màu vàng bạch bi tranh thủ càng nhiều đảo tẩu thời gian. Chỉ là, liền ngay cả này màu vàng bạch bi cũng không có phát hiện, phía sau nó đã có một cái bóng gắt gao cắn vào nó, có thể ở như vậy trong bóng tối còn tập trung nó người, ngoại trừ có nhìn ban đêm năng lực Lâm Phong cẩn ở ngoài, có thể nói sẽ không có người khác. Lúc này Lâm Phong Cận cũng rất rõ ràng, nếu không là này mỏ vàng bạch bi đánh giá cao thực lực của tự thân, chủ động giao hàng tới cửa chạy tới dạ tập, đột kích ban đêm, y theo nó thực lực mạnh mẽ tới nói, chính mình là không có cách nào quyết định nó, dù sao Ngạo Chỉ cũng là không có hóa hình năng lực. Hắn hiện thân ở trước mặt người đều là ảo giác, muốn cho Ngạo gia bộ tộc điều động bản thể, đổ bộ đi tới nơi này, Bang Nguyên ở trong hố trợ bắt giết bạch bi, phòng trình còn chưa đi đến một nửa liền bị đông cứng. Vậy vậy, hiếm thấy này mỏ vàng bạch bi chủ động tới cửa. Mạnh mẽ bị Ngạo Chỉ thu thập một trận cộng thêm nơi đóng quân ở trong các cường giả liên thủ cho trọng thương, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn nói cái gì cũng không thể buông tha cái này cơ hội thật tốt, một khi bị nó đào tẩu khôi phục lại, như vậy chính mình không có ngang người nhà hiệp trợ, coi như là nhường ra lực lượng lớn lợi ích cầu người khác liên thủ hỗ trợ, lại nghĩ giết hắn liền hoàn toàn là một cái không thể hoàn thành gian nan nhiệm vụ. Đại khái chạy đi 7, 8 dặm địa sau khi, Lâm Phong Cẩn liền rất rõ ràng cảm giác được này màu vàng bạch bi tốc độ di động chậm lại, cái này cũng là rất bình thường, ăn thịt động vật vì đi săn, thường thường đều có kinh người lực bộc phát, có thể trong nháy mắt tuân gia làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ Bất quá khuyết điểm chính là không thể kéo dài, huống hồ này màu vàng bạch bi còn có bên trái chân trước bị thương, vẫn luôn ở dùng ba cái chân chạy trốn. Vào lúc này, Lâm Phong cẩn có cơ hội đánh bất ngờ, nhưng cũng vẫn còn đang kiên trì vi hành quan sát, bởi vì hắn không chỉ là muốn quyết định này màu vàng bạch bi, càng là đến bảo đảm chính mình an toàn mới được. Rất nhanh, này màu vàng bạch bi quay đầu lại trương nhìn một cái, bỗng nhiên ngừng lại, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm vết thương của chính mình, đây chính là dã thú chữa thương phương thức, bởi vậy cũng có thể có thể thấy, ở nơi như thế này liền bắt đầu vội vã không nén nỗi chữa thương. Có thể thấy được này, màu vàng bạch bi thương thế cũng là tương đương trầm trọng, đã đến không trị liệu không thể mức độ. Vừa lúc đó, ánh sáng đột nhiên lóe lên, một vị bắt giấc linh lung bảo tháp đã là đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt thấy phong tứ trưởng, trên không trung cuối cùng hóa thành một vị cao tới hơn 10 mét quái vật khổng lồ, bảo tháp phía dưới đen ngòm khổng khổ bộ càng là tản mát ra lực hút kinh người, nhắm ngay nó trực để ép xuống. Màu vàng bạch bi gầm lên giận dữ, bàn tay phải nhấn một cái phía trước, lại từ trên mặt tuyết đột ngột xuất hiện một cái băng trụ, mạnh mẽ đánh vào trực đè xuống tháp khóa yêu. Tuy rằng cái kia băng trụ lập tức chính là bị ép tới vết rạn nước nằm dày đặc sau đó ngã, cũng su xuống, xuống, nhưng là cũng cho màu vàng bạch bi tranh thủ đến quý giá né tránh thời gian. Nhưng là Lâm Phong Cẩn thấp khóa yêu đệ xuống cũng chỉ là một danh nghĩa mà thôi. Lâm Phong Cẩn chân chính bố trí rất nhưng là ở bên cạnh công trung, một con quỷ dị màu vàng chuẩn chuẩn lại xuất hiện ở vùng cực bắc phong tuyết ở trong, sau đó, này phong tuyết tiếng rít bỗng nhiên nhỏ đi chút. Tiếp theo Lâm Phong Cẩn bên trong thai lại truyền đến một luồng không cách nào hình dung âm trầm cùng tà ác cảm giác, thậm chí phảng phất là trở lại hồng hoang sơ khai, yếu thú trên mặt đất hành hành niên đại đó. Mà vậy không biết đạo kinh quá bao nhiêu năm đều không thay đổi vạn năm hàn băng, lại cách cách cách cách nát tan ra, hóa thành bột mịn, dựng lên đến rồi lượng lớn tầng băng. Trên mặt đất càng là vẽ ra một đạo thế thảm cực kỳ thâm ngân, nhắm thẳng vào màu vàng bạch bi. Quỷ thân ra khóc. Đây chính là Lâm Phong cẩn nhiều lần đầu tư cường hào kim sau đó được phong phú báo lại, quỷ thân dạ khóc vô sắc vô vị, càng là giết người trong vô hình, thứ này cũng không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, bởi vậy rất khó bị bất kỳ phương thức được miễn, nếu là nắm Lâm Phong cẩn đã nắm giữ tri thức đến nói, vậy thì là lợi dụng vô cùng mạnh mẽ cộng hưởng sức mạnh đem đối phương phân liệt thành tối nhỏ bé hạt tròn. Mâu vàng bạch bi tuy rằng chưa từng thấy quỷ thần dạ khóc như vậy hiếm thấy năng lực, thế nhưng nó dù sao thân kinh mạch chiến, trời sinh liền đối với nguy hiểm có linh cảm, rít gào một tiếng, móng vuốt nhấn một cái liền xuất hiện một đạo tường băng, che ở quỷ thần dạ khóc con đường trên, nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có. Mâu vàng bạch bi rất rõ ràng chính mình ngưng tụ đi ra này nói tường băng kiên cố, thậm chí có thể chịu đựng được toàn lực của chính mình một đòn. Thế nhưng, ở này vô sắc vô hình công kích trước trong nháy mắt liền bị phân liệt hóa thành băng hủy, loại kia làm người nghẹt thở cảm giác nuột ngạt giác đã là phả vào mặt. Mà vào lúc này, màu vàng bạch bi lại còn có thể làm ra một cái lật nghiêng động tác. Đồng thời mềm mại mạnh mẽ đến làm người không thể nào tưởng tượng được, như vậy cùng lỗ to mọng thân thể lại có thể chống đỡ động tác như thế, đúng là làm người vì đó than phục a. Bất quá, Lâm Phong Cẩn kế hoạch đều là một khâu chùn vào một khâu, màu vàng bạch bi làm đến một bước này, có thể nói là đã đem né tránh năng lực phát huy đến cực hạn, nếu nói là nó còn có thể nhào cái gì yêu thiêu thân đi ra, vậy mình, kế hoạch thất bại cũng là nhận. Ngay khi này chớp mắt trong nháy mắt, Lâm Phong Cẩn đã vận dụng cùng tu đi năng lực, thoáng hiện đến màu vàng bạch bi sau lưng, đúng Cái tên này xem ra muốn so với phổ thông bạch ma vương cường đại hơn nhiều, bất kể là ở lực sát thương, ma lực, thậm chí là thần thông vương diện. Thế nhưng, liên phảng phất là an mày ở trong hoàng đế cũng là an mày như thế, này màu vàng bạch bi có mạnh đến đâu, cũng chung quy là bạch bi bộ tộc, như vậy bạch bi nhược điểm cũng là tương tự thích hợp với trên người nó. Vậy thì là nó sau khiếu. Khắp toàn thân hiếm thấy không có bị da lông bao vây bảo vệ mấy chỗ địa phương một trong. Phổ thông bạch bi, bị hạ đại dũng loại này phổ thông tự săn công kích được cái kia ơi, đều là dục tiên dục tử, đau đến không muốn sống. Tú hỗn hồn này phát sinh công kích chính là Lâm Phong Cẩn, dùng để đâm vào đi vũ khí càng là ác độc cực kỳ nha chi vương, còn muốn mang vào trên tổn thời gian như vậy biến thái hiệu quả. Mà con này màu vàng bạch bi nói cho cùng, cũng là một con bạch bi a. Lúc này Lâm Phong Cẩn nửa ngồi nửa quỳ ở màu vàng bạch bi sau lưng, tư sừng của hắn độ nhìn qua, kẻ này dài đến nửa mét xóa tung kim ma ở hơi lung lay, to lớn cái mông quả thực liền phạm phất như là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, được lợi từ hắn yêu mệnh lực lượng, thời gian bị trì hoãn gấp mấy lần, Lâm Phong Cẩn có thể ổn định rút ra nha chi vương. Sau đó đem tổn thời gian lực lượng rằng có bên trên, ở cái kia xóa tung mềm mại kim mao ở trong tìm được nhàn nhạt, nhạt mùi hôi can nguyên, khô giáo. Ổn định ngón tay nắm chặt nha chi vương chân chù chội, sau đó kiên quyết quả đoán đâm ra. Nay đâm một cái cho Lâm Phong Cẩn cảm giác liền phảng phất là ngã vào đến một cái xóa tung thảm ở trong tự, đâm vào đi tay đều là hồn nhiên không bị lực chống, rỗng, mãi đến tận bả vai của hắn đều đi vào đến cái kia xóa tung lông dài ở trong, chủy thủ tiêm trên mới truyền đến một điểm lực cản. Lâm Phong Cẩn chờ mong chính là điểm này lực cản xuất hiện lập tức dùng sức hướng bên trong đâm nhập, chỉ là ngay trong nháy mắt này, liền nhìn thấy chu vi màu vàng lông dài phát sinh phóng điện cũng tự bồn bồn âm thanh, đón lấy Lâm Phong cẩn cảng là trên mặt lập tức truyền đến hết sức lạnh lẽo cảm giác, hắn lập tức liền phát hiện tay phải của chính mình càng là bị phong ấn ở trong suất mà cứng rắn tầng băng ở trong, chút nào cũng không có cách nào tiến thêm. Chương 177, chương 178 hoa quốc sàn lạn hương. Đây chính là màu vàng bạch bi tiên phú thần thông. Hàn băng hộ thể sao? Lâm Phong cẩn hít vào một ngụm khí lạnh, càng là phát động được cấp tốc như thế, hoàn toàn là ở tao bị thương tổn trước tiên bên trong liền phát động rồi. Không được a, thương thế như vậy, căn bản cũng không có biện pháp tạo thành vết thương chí mạng. Đồng thời ngay khi Hàn Băng hộ thể xuất hiện đồng thời, Lâm Phong cẩn càng là cảm thấy được Nha Chi Vương thượng diện vốn là nhàn nhạt, nhạt lực cản đột ngột trở nên đặc biệt to lớn, rất hiển nhiên, này màu vàng bạch bi đã là sợ hãi mà bản năng lập tức liền căng lại hormone, dùng trừ quan một điểm tỉ dụ tới nói, lúc trước vẫn là nằm ở bình thường bán mở ra hoa cốc, lập tức liền đã biến thành khẩn thực cực kỳ bó hoa. Quái vật này man lực đã ở vừa trong chiến đấu thể hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn, bởi vậy cũng có thể suy luận đi ra, này co rút lại sức mạnh tất nhiên là kinh người to lớn. Căn Từ Lâm Phong cẩn tính toán, cánh tay của chính mình nếu là luồn vào đi bị như thế giáp một thoáng, một cái bị vỡ nát gãy xương là khẳng định chạy không thoát. Lúc này, màu vàng bạch bi mới phục hồi tinh thần lại, phòng trưng là cảm giác được hoa cúc trên bị bén nhọn gì cực kỳ đồ vật đứng vững, lập tức phát sinh một tiếng tràn ngập sợ hãi rít gào, tiếng thét này cùng nó trước rít gào trầm trầm thanh hoàn toàn cũng hào không tương xứng, rơi vào Lâm Phong cẩn bên trong hai, liền phản phất là lâu thảo đánh thỏ thời điểm đúng dịp một gậy vung đến thỏ trên đầu, vậy cũng thương thỏ phát ra tiếng kêu thẳng thiết. Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực, đầu giương lên. Đột nhiên liền va vào phía trước đóng băng chính mình khối băng, máu tươi lập tức liền từ trên trán lưu chảy ra ngoài, bất quá cái kia khối băng trên cũng là xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt, Lâm Phong Cẩn Tạ Quỷ cũng là trong cùng một lúc đánh ra, cú đấm này lập tức lệnh cái kia hàn băng dạng buộc triệt để nát tan, ào ào vỡ vụn thành đại diện tích băng bụi. Lôi vàng bên dưới hình thành hàn băng bình phong dù sao quá mức yếu đuối, còn chưa đủ lấy lệnh Lâm Phong Cẩn cảm giác được bó tay toàn tập, khẩn đó lấy, Lâm Phong Cẩn dùng tay trái một cái mò ở màu vàng bạch bi cái mông chu vi lay động lung giải, gắt gao nắm lấy. Tay phải đột nhiên phát lực, bộc phát ra sức mạnh kinh người. Nhằm ngay cái kia có rút lại đến như cái khẩn thực cực kỳ bút hoa sau khiếu mạnh mẽ đâm tiến vào. Nha Chi Vương dù sao vẫn là một cái cường hãn lợi khí, cứ việc này màu vàng bạch bi xúc được lại khẩn, cũng không thể lập tức liền đem món đồ kia đã biến thành sắt thép làm, lại phối hợp thêm Lâm Phong Cẩn lúc này đã đủ đủ để phối hợp được với Vũ Cử người sức mạnh kia người, cứ việc là cảm giác chủy nhận mặt trên truyền đến vô cùng tường đại lực cản, Lâm Phong Cẩn vẫn như cũng là cắn răng mạnh mẽ đem Nha Chi Vương đi vào trong nét tiến vào. Màu vàng bạch bi lập tức phát sinh một tiếng không cách nào hình dung gạo to thanh, thanh âm kia hỗn hợp nền nào, trống khổ quất nụ chờ chút tâm tình vô cùng phức tạp, bản năng phản ứng chính là tàn nhẫn níu cái mông, nhân sau đầu cật lực hướng phía sau quet. Làm sao Lâm Phong cẩn sớm có dự định, gắt gao tóm chặt màu vàng bạch bi cái mông mặt trên lưng, giải, quyết định chủ ý không buông tay, bởi vậy những người nảy vùng một cái cái mông, Lâm Phong cẩn quả thực liền phảng phất là cưỡi mây đạp gió cũng tự bay lên, liên đôi hắn cắm ở màu vàng bạch bi hộ môn ở trong tay phải, cũng là bị to lớn lực ly tâm súi bay ra. Mặt trên thấp cộc cộc mang theo lượng lớn máu tươi cùng không rõ khó nghe rền rĩ vặn. Hắn tiếp cận 80 kg thể trọng, ở này màu vàng bạch bi sức mạnh kinh khủng trước mặt, quả thực liền khinh được phảng phất là một cọng cỏ tự. Đương nhiên, bởi vì Lâm Phong cẩn như vậy nham hiểm tóm chặt màu vàng bạch bi cái mông trên lông dài không tha. Cũng làm hắn tránh được này to con tùy theo mà đến sự phẫn nộ công kích, mà hắn càng là nắm lấy đón lấy màu vàng bạch bi thân hình nhất định thời cơ, lần thứ 2 giơ lên cánh tay phải, nhắm ngay cái kia nơi đã bị trọng thương then chốt vị trí lần thứ 2 đâm mạnh xuống. Nay đệ nhị đâm tuyệt đối không phải hưng vị chỉ đến, mà là Lâm Phong cẩn sớm có dự dụng. Trên tư thế, ở lần này bạo cướp hành động trước, Lâm Phong cẩn đã cẩn thận giải phẫu hai con bạch bi đại tràng. Cẩn thận nghiên cứu qua chúng nó hoa cúc trụ vì cơ vòng phân bố. Màu vàng bạch bi đang đau nhức ở trong, đã vô hình thả lỏng đối với hormone con giúp nhanh, Lâm Phong Cẩn này đâm một cái đâm vào đi, có thể nói là vẫn luân sâu đến xương vai. Một luồng không cách nào hình dung tanh tươi hỗn hợp mùi máu tanh truyền vào Lâm Phong Cẩn trong mũi, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tay phải đã đem nha chi vương tụ nắm, dùng sức dưới đâm vào cứng cỏi ruột trong đắp thịt, cắm thẳng đến chuôi, sau đó hướng ngang kéo lấy một thước. Tiếp theo Lâm Phong Cẩn liền nghe đến trong thai truyền đến một tiếng lúc gần lúc hiện băng âm thanh, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn Cơ vòng chịu đến nặng như thế xăng, cộng thêm cái kia một cái cực kỳ trọng yếu liên tiếp dây chẳng cũng là bị cắt rời, mục tiêu của chính mình đã là 100% đạt xong rồi. Lúc này, màu vàng bạch bi đã điên cuồng tiêu dần, bị đau nhức hành hạ đến sắp không xong rồi, cái mông lại là mãnh thú, Lâm Phong cẩn rựa vào lại vung một cái lực lượng liền bung lòng tay ra, rất xa bay ra ngoài, bên người còn lóng lánh nhàn nhạt hào quang màu xanh, hiện ra nhưng đã là mờ ra trên người bà dưới hộ tâm kính. Trong giây lát này, Lâm Phong cẩn cảm giác quả thực liền phảng phất là giống như cõi mây đập gió, con mắt chỉ có thể cật lực mị khâu lại. Lốt hai ở trong cảng là chỉ có ầm ầm phong thanh, chỉ là người cũng không thể đem cơ quan toán tận, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vận may tựa hồ đi đến cuối con đường, hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình càng là bằng tốc độ kinh người phi va về phía một khối lồi lõm băng sơn. Liệu nó? Lâm Phong Cẩn nhìn trước mặt càng lúc càng lớn băng sơn, con ngươi đều co rút lại lên, đây là báo ứng sao? Ba. Dâm một tiếng vang thật lớn, một tòa ở trên mặt biển lúc chìm lúc nổi băng sơn nửa đoạn trên ầm ầm nổ tung ra, sau đó còn có phá nát mai dụ ảo giác. Một đạo điệt không sợ súng bóng đen ở bay múa đầy trời băng tiết ở trong, vẽ ra một đạo thật dài đường a da buôn phụ phụ một tiếng rơi vào rồi băng hải ở trong. Rơi xuống nước trong ngay mắt đó, chấu xương băng hàn cảm giác lập tức lệnh Lâm Phong cẩn tỉnh táo lại, thế nhưng hắn lập tức phát hiện khắp toàn thân đều là ma túy, thân thể đều hoàn toàn không có cách nào đối với đại nao chỉ lệnh làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Xui xèo a, cũng không biết gãy rồi vài cái xương, đổi thành lời của người khác, nhất định là bị yểm chết ở chỗ này đi. Lâm Phong cẩn phi thường bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn lúc này tối đầu Liên nhìn thấy trước ngực bá dưới hộ tâm kính xuất hiện vài nói khủng bố vết rạn nứt, va chạm vị trí kia phòng trứng càng là phảng phất là bị trọng thương thành bị vỡ nát gãy xương, Lâm Phong Cẩn liền không nhịn được cùng ở trong lòng kêu to nói: "Này, La O Quy, đã chết rồi sao?" Cái gọi là La O Quy, đương nhiên chính là cái kia bá dưới hộ tâm kính khí hồn, lúc này Lâm Phong Cẩn trên căn bản có thể xác định, này bá dưới hộ tâm kính sở dĩ có vẻ đặc biệt cường lực, hẳn là cùng mình khá liên quan, pháp bảo cùng chủ nhân trong lúc đó có thể tiến hành giao thông bổ sung chỗ tốt liền không cần phải nói. Đổi một người đến điều động này một cái bá dưới hộ tâm kính Như vậy khẳng định sức phòng ngự muốn thấp cái trước đại đẳng cấp. Căn cứ Lâm Phong Cẩn lý giải, đây là cùng mình trước đã từng hấp thu quá một cái bá dưới xác ở trong hồn khí có quan hệ, mà lão già này khí hồn cũng là bá dưới. Bất quá hắn tổng vẫn cảm thấy trong này có một ít cấp độ sâu độ vật, tỉ như tại sao năm đó cái kia bá dưới xác bên trong hồn khí sẽ bị chính mình hấp thu, mà sau khi Lâm Phong Cẩn cũng không phải là không có lại đi tìm tới bá dưới xác, tại sao lại không thể dùng. Bất quá hiện tại có vẻ như cũng không phải suy nghĩ sâu sắc những chuyện này thời điểm, đối mặt Lâm Phong Cẩn hỏi dò, thật lâu mới truyền đến một cái vẻ bại âm thanh. Khắc khắc. Khà khà khà, lão nhân gia ta mạng nhỏ sơ muộn có một ngày muốn bị mất ở trong tay ngươi. Lão phu muốn bế quan 10 năm, dù cho cũng không muốn tới quấy rầy ta. Lâm Phong Cẩn cuối cùng cũng coi như là thả xuống một trái tim, gan nan đầu ra một ngụm máu tươi, lặng lẽ cười nói: "Bất dài dòng, cho ngươi đổ chó 10 cái canh giờ dưỡng thương còn tạm được." Lâm Phong Cẩn nôn mửa gan này, ngụm máu tươi ở bên trong nước dược viện bụi bình thường xoay quanh lờ lờ, khắp toàn thân mất cảm giác bắt đầu dần dần chuyển hóa thành đau đớn, đầu tiên là ngực, phòng trường chí ít cũng là cái xương nức, hơ hít một hơi liền đau đến nghe răng trợn mắt. Thứ yếu nhưng là tay trái, mà tiêu hòa liệu, dây chằng phòng chừng là bị xé rách không ít, sau đó bụng bắt đầu ra bên ngoài máu huyết. Tính toán hẳn là một khối băng sắc bén biên giới cho Lâm Phong Cẩn hầu như đến rồi cái mồi bụng. Cũng may hai chân hẳn là không có cái gì quá đáng lo, Lâm Phong Cẩn bắt đầu chậm rãi lắc lư hai chân, đau đến nghi răng trợn mắt sau đó hướng về phía trên Du đã quá khứ, còn đầu kia màu vàng bạch bi tùy theo mà đến trả thủ tính công kích. Lâm Phong Cẩn ngược lại cũng không phải rất lo lắng, bởi vì ở cái kia va chạm trong nháy mắt, Lâm Phong Cẩn vì bảo vệ tự thân mà nỗ lực liên đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Nha Chi Vương thượng diện khủng đổ nguyên rủa tốn thời gian lực lượng toàn diện bạo phát. Đầu kia quái vật khổng lồ vừa vặn bối đối với mình. Nó cái mông trên màu vàng lông dài trong nháy mắt liền bị triệt để nhiễm được đỏ tươi, càng ra có một đạo kinh người cột máu từ phía sau phun ra ngoài, quả thực lại như là phòng cháy súng bắn nước như vậy kịch liệt, liên đối hơn 100 mét vuông chu vi mặt băng đều là trở nên như biển máu bình thường thê thảm. Con này quái vật khổng lồ trong nháy mắt phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên, thanh âm kia ở trong hỗn hợp phẫn nộ, thống khổ chờ chút nhiều loại tâm tình rất phức tạp, vắt chân lên cổ liền hướng xa xa chạy đi, phòng trường cái kia phun máu lực đạo quá mức to lớn. Phía sau cái mông còn còn kéo phảng phất nửa đoạn đuôi tự máu me nhảy muội đồ vật ở lay động vẫy một cái rũ dậy, quả thực lại như là một chiếc to lớn tung nguồn nước lái qua. Lại như là Lâm Phong Cẩn không có cách nào lý giải nó hàn băng hộ thể huyền bí như vậy, con này màu vàng bạch bi càng không thể lý giải Lâm Phong Cẩn sức mạnh thời gian nha chi vương khủng bố lực sát thương. Chính là sợ hai bắt nguồn từ không biết, đồng thời ở to lớn thống khổ dày vò dưới, màu vàng bạch bi phát sinh cẩu như thế thật dài nện ngào gào thét thanh điên cuồng đảo tẩu, nó bây giờ đối với Lâm Phong Cẩn tới nói đã là sợ hai đến e ngại trình độ, chớ đừng nói chi là là đến đây truy sát hắn. Rất nhanh, Lận Dừng các loại, chờ, người liền giơ cây đuốc nghe tin chạy tới, mặc dù là ở trong bóng tối, nhưng là nhìn thấy cái kia kinh người máu tươi phun ra một màn không nhịn được vẫn là giật nảy cả mình, kỳ thực so với này khốc liệt nhiều lắm một màn lợn rừng cũng đã gặp, Tây Nhung Vu hung thuật, xưa nay đều là lấy tàn cốc rừng, thậm chí còn có người sinh cùng sinh tuấn truyền thống bảy then chốt là nhiều máu như vậy ở trong nếu như lẫn lộn Lâm Phong Cẩn cái kia liền không lớn được rồi. Lâm Phong Cẩn mệnh lúc này có thể nói đã không phải chính hắn, có thật nhiều người vinh hoa phú quý, áo cơm bát ăn cơm có thể đều muốn tin tức ở trên người hắn. Cũng may rất nhanh, bọn họ liền nghe đến Lâm Phong cần yếu ớt tiếng nào, sau đó đám người tự nhiên là luống cuống tay chân bắt hắn cho mò lên. Lúc này trong lòng mọi người một khoang, không nhịn được liền đang thán phục trước mắt này biển máu bình thường cảnh tượng, thêm vào lúc này bên ngoài nhiệt độ ít nói cũng là dưới 0 mấy độ, liền cấp tốc ngưng kết thành một mảnh màu đỏ tươi lóe ánh khắc liệt, Kim lão đầu giải ra hồi lâu nói, "Lão phu trước đây nghe nói máu chảy đầu rơi bốn chữ, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được ra sao, bất quá nhìn thấy mắt thấy tình hình này, đúng là có thể ở trong đầu vẽ một, hai." Lúc này chợt nghe Chu Vi rầm rầm hưởng Căn phản vật là trong nước có lượng lớn đồ vật du tụ tới, Lâm Phong cẩn các loại, chờ, người lạnh cả tim, liền dùng cây đuốc đi chiếu, một chiếu bên dưới nhất thời giật nảy cả mình, nguyên lai xung quanh đây trên mặt nước, không biết lúc nào bơi lại lượng lớn quái vật, những quái vật này cái đầu không lớn, ước chừng có con vị to nhỏ, hình dạng có chút tương tự với heo, nhưng là thêm ra một cái đuôi, mặt ngoài hiện ra màu đen, mà trên đầu có sừng. Ở bên trong nước bơi lội tốc độ hết sức kinh người, phản phất là một đạo hắc tuyến chợt lóe lên, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Những quái vật này đem mặt nước chen chúc được tràn đầy đều đang liều mạng cũng tự hướng về trên mặt băng bĩnh, lẹ lưỡi đi liếm cái kiếm màu vàng bạch bi hậu môn phun ra máu tươi, đối ngoại giới sự vật không hề quan tâm. Đột nhiên trong lúc đó, này Kim lão đầu kinh hỉ kêu quái dị một tiếng, từ trong tay trên lấy ra một cái tiểu xuyên liền hướng mặt trên nào, bắt được một con quái vật này liền đem đến rồi cái mộ bụng vấu đố, từ cái kiếm máu thịt bè bè trảng tạng bên trong tìm kiếm nửa ngày. Tìm ra một hạt trừng hạt gạo trân châu dáng rấp đồ vật, không lo được trên tay vẫn là rất nhiều huyết ồ, trực tiếp liền một cái nuốt xuống. Sau đó người bên ngoài liền nhìn ngốc tại chỗ Kim lão đầu. Tỏ rõ vẻ đều là nghi hoặc không rõ vẻ mặt, cách một lát, Kim lão đầu liền khuya tay múa chân kêu lớn lên. Đại gia mau mau mở, đại gia mau mau mở à, đây chính là Hải Kỳ nông, trong bụng hạt châu này ăn kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy người bên cạnh vẫn là mờ mịt tự kỳ, Kim lão đầu gấp đến độ bên trong đôi mắt bốc hỏa, nhảy chân dùng địa phương thổ ngữ kêu lớn lên. A nha nông môn này đánh hàm miết, thì tham hiểu quả không? 8 tuổi trước bán 70 ngàn ngân. Kim lão đầu một gọi ra, đám người này lập tức liền phảng phất là bị đao chọc vào như vậy nhảy lên. 8 năm trước có một hạt châu bán 70 ngàn lượng bạc. Hạt châu này nhưng là có huyết nục cảm giác, được gọi là thịt quả nhân sâm. Không nghĩ tới càng là sản ở này Hải Kỳ Nông trong cơ thể. Nguyên lai like này Hải Kỳ Nông cũng là một loại có chạy trở về tập tính hiếm thấy sinh vật, ở động dục thời điểm, liền muốn đến băng hải đi săn nơi này đặc biệt lần tôm, như vậy mới có thể thu được sinh dục chuẩn bị vật chất, tiến vào tính thành thục giai đoạn. Những người này bơi lội lên tốc độ đặc biệt phi người, vì lẽ đó rất khó có món đồ gì có thể đi săn được chúng nó. Bất quá, lần này Lâm Phong cẩn săn giết mẫu vàng bạch bi thời điểm, mẫu vàng bạch bi nhưng cũng là quanh năm lấy băng hải lần tôm làm thức ăn. Đồng thời y theo nó cái kia mạnh mẽ năng lực, đi săn có thể nói hầu như toàn bộ đều là băng hải lân tôm ở trong tinh anh, băng hải hừng hà. Mà đối với Hải Kỳ Nông tới nói, chúng nó tuy rằng có thể đi săn băng hải lân tôm, nhưng là căn bản không thể có ý đồ với băng hải hừng hà, nếu là mạnh hơn, tuân nửa bị bắt săn bắn vẫn là chúng nó. Nay màu vàng bạch bi chí ít cũng đã ở này băng nguyên trên hoành hành 2300 năm, băng hải hừng hà là nó xem là an vật đến năng độ vật, ngươi nói trong cơ thể nó hấp thu bao nhiêu băng hải tôm loại tinh hoa, hơn nữa bản thân nó cũng đã là thuộc về tinh quái hàng ngũ, vì lẽ đó Phun ra máu tươi đối với những này hải kỳ nông tới nói, liền trở thành sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đám người còn nghĩ gì thế, tự nhiên là sét nhà hỏa điên cuồng vút lên, món đồ gì nhất là đồng tiền mạnh. Cái gì hoàng kim bạch ngân châu báo đều là chó má, có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật mới quý nhất, người người đều sợ tử, vì lẽ đó món đồ này vĩnh viễn không bao giờ mất giá. Ngay sau đó thì có người tự nhiên là tập hợp thú cho Lâm Phong cẩn vấu một hạt đi ra, Lâm Phong cẩn ăn đi sau đó, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân đều là một dòng nước ấm đang khắp nơi đi khắp, hắn bị thương sau khi ngực vốn là dầu dĩ. Ho ra đến rồi mấy cái tụ huyết sau đó, nhất thời cảm thấy tùng nhanh hơn không ít. Lâm Phong Cẩn nhìn một chút chu vi địa thế, phát hiện nơi này vừa vặn là ở đái thuộc về mình trước phân ra đến bãi săn ở trong, dựa theo trước đó thương nghị, nơi này sản xuất tất cả mọi thứ đều là Lâm Phong Cẩn độc chiếm, hắn che miệng lại ho khan một tiếng, đối với bên cạnh một gã hộ vệ nói: "Các ngươi đi thông báo các gia, để bọn họ mua ra gia năm người đến đồng thời vớt, dù sao lần này quái vật kia chạy tới dạ tập, đột kích ban đêm, nơi đóng quân đại gia đều tổn thất không ít, cũng coi như là bù đắp một thoáng." Lâm Phong Cẩn hộ vệ bên cạnh đều là ba rậm bộ người. Đối với Lâm Phong Cẩn toàn bộ đều là vô điều kiện chấp hành, lập tức đi ngay thông báo, liền lại là một trận đại hỗn loạn, huyên náo trong doanh địa náo loạn, những này hải kỳ nông xem ra rất nhiều, bất quá nơi nào cấm đắc trụ 70, 80 người vớt, cũng không lâu lắm, cái kia trên mặt biển chỉ còn lại tối om om một hố nhỏ. Lâm Phong Cẩn lúc này liền để lợn rừng giống lên một cổ họng, làm cho tất cả mọi người ngừng tay, sau đó thản nhiên nói: "Này hơn 100 đầu liền phóng sinh đi, làm người lưu một đường, trời cao có đức hiếu sinh, cho chúng nó lưu cái tưởng niệm, cũng không muốn làm đứt dễ." Lâm Phong Cẩn lên tiếng Người còn lại tự nhiên là không có gì để nói nhiều, liền tùy ý những kia hải kỳ nông binh đến trên bờ, tham lam liếm láp đông lại hết băng, Lâm Phong cẩn để hai người canh giữ ở nơi này, chờ chúng nó ăn xong lại đi, hắn lúc này cũng mới cảm giác được trên người rát run, phải đi về thay quần áo rửa ráy, không ngờ lợn rừng người đàn hoàng này bỗng nhiên ngửi tắt hai cái, nhíu mày nói: "Chủ nhân, trên người ngươi tại sao như thế thú?" Kéo trong quần. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện người bên cạnh đều chú ý lại đây, ban đầu vẫn không cảm giác được, lúc này mới phát hiện Lâm Phong cẩn khắp toàn thân ngoại trừ máu tươi ở ngoài Còn có rất nhiều hoàng hoàng lục lục không biết độ vặn, sau đó xác thực cũng là nghe thấy được một chút không được tốt mũi, đều là phì cười không ngừng, nhưng nhìn ông chủ cái kia hấp được như đáy nồi bình thường sắc mặt, ai cũng không dám thật sự bật cười. 3. Trở lại sau đó, cũng may doanh phía dưới chính là địa nhiệt bảo tử, muốn nấu nước cái gì vô cùng thuận tiện, Lâm Phong cẩn đầy đủ giặt sạch ba dụng nước nóng, lúc này mới đem trên người dị vị cho trục xuất sạch sẽ, sau đó lại dùng mấy viên thuốc trị thương, cảm thấy trong bụng ấm áp dễ chịu một đoạn, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi đột kích, nhắm mắt lại ngủ chết đi. Ngày thứ 2 Lâm Phong Cẩn Thông lệ chính là vẫn ngủ thẳng mặt trời lên cao, tỉnh lại sau đó nhưng là cảm giác mình khắp toàn thân đều thoải mái hơn nhiều, hoàn toàn không giống như là bị thương ngày thứ 2 rằng rắp, lúc này hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy được hẳn là cái kia một viên thịt quả nhân sâm công lao. Lúc này bên cạnh bên người trưởng quỹ nghe nói công tử ra lên, liền vội vàng đưa điểm tâm lại đây, sau đó thuận tiện cho Lâm Phong Cẩn một bản một bàn món lợn, bàn giao một vài sự vụ. Đầu tiên tự nhiên là nói cái kia thịt quả nhân sâm thu hoạch, tổng cộng là bắt giết 235 đầu, thế nhưng này thịt quả nhân sâm không phải mỗi đầu đều có. Diệt trừ tưởng tượng chie hoa hồng sau khi, cuối cùng thống kê hạ xuống là 134 hạt. Con số này chính là một bút rất kinh người khoản tiền kết sổ, đồng thời cho Lâm Phong Cẩn vớt người có ít nhất một nửa đều là hắn cổn tín đồ, những người này không chỉ sẽ không tham ô, ngược lại sẽ giám sát người còn lại, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn cũng là biết không, cái gì lượng nước, uống một hớp chút sau, phất tay một cái biểu thị nhập món nợ. Sau đó trưởng quý còn nói thời điểm các người nhà đều đến nói cảm ơn, hỏi Lâm Phong Cẩn lúc nào rảnh rỗi, cần phải nể nang mặt mũi ăn cơm, phòng Trừng cũng là tiện thể muốn thương lượng một chút lúc nào được về. Lâm Phong Cẩn suy nghĩ một chút, liền sắp xếp nói buổi tối ngày mai thống nhất bãi mấy chác thực rượu, đến thời điểm lại nói xong rồi, loại này người đến người đi xã giao chính là phiền phức nhất, cũng may Lâm Phong Cẩn hiện tại cũng có đầy đủ quyền thế đến làm hết sức đơn giản hóa. Những ngày bận đi, nếu không thì còn không bị phiền tử. Dung điểm tâm sau đó, Lận Dung liền đến đây báo lại, nói là phái đi lần theo cái kia bị thương màu vàng bạch bi người trở về, tuần vết máu hắn đuổi theo ra dòng dã 50 dặm, phát hiện một cái to lớn băng động, hắn trong lúc nhất thời cũng là không dám thâm nhập, liền về tới báo tin. Lâm Phong Cẩn đối với này, màu vàng bạch bi chính là nhất định muốn lấy được. Đồng thời cái tên này tuy rằng cứng hãn, nhưng là trong thời gian ngắn lượng lớn mất máu, nhưng là rất khó bù đắp lại, dù sao máu tươi không phải thủy, sùng sục sùng sục uống một bụng thì có, này màu vàng bạch bì nếu nằm ở trạng thái hư nhược, như vậy tự nhiên là muốn sân nó bệnh lấy nó mệnh, liền dẫn lợn rừng cùng đám người lén lút sờ lên. Vừa vặn ngày đó ông trời cũng là vô cùng đúng dịp, trắng xám thái dương lại từ tầng mây ở trong trên chết lộ ra, nhật quang hiếm thấy cùng băng tuyết đánh cái đối mặt, Lâm Phong cẩn đám người miêu eo bắt đầu lén lút tới gần cái kia to lớn băng động, dọc theo con đường này tràn chề vết máu. Còn có đứt quãng thành đống không rõ màu vàng xanh bắn dọc lại vật đều ở vì bọn họ làm tối tin tại hướng đạo. Ngay khi Lâm Phong Cẩn còn khoảng cách cái kia băng động dòng giá hơn 100m thời điểm, khiến cho người thán phục một chuyện phát sinh, đầu kia màu vàng bạch bi lập tức liền từ cái kia băng động ở trong trốn ra, phát sinh chó hoang chịu đòn bình thường thê thảm tiếng kêu rên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đột nhiên nhảy vào bên cạnh băng hải ở trong, gây nên ngập trời bọn nước, sau đó dần dần dị loạn. Ma phi trên cái mông to vẫn như cũng là đỏ tươi một đám lớn. Lâm Phong Cẩn lúc này tựa hồ mới nhớ tới, có vẻ như ở một đời trước trong kho tài liệu Có người nói gấu Bắc Cực hiếu rắc là cậu Gatsby. Phòng trưng này rất tương tự với gấu Bắc Cực Bạch Ma Vương hiếu rắc cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Phong Cẩn đã làm tốt kẻ này vừa thấy mình liền phản phất lạ như gặp phải rết thủ tra người bình thường xông lại chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kẻ này lại sẽ nghe tiếng mà chạy. Thoát được lại như là một con con đùi cậu như thế. Đặc biệt là phát sinh thanh âm kia, thực sự là làm người khó có thể quên a. Chương 178, chương 179 hy vọng. Tuy rằng này màu vàng bạch bi biểu hiện quả thật có chút thái quá, bất quá Lâm Phong Cẩn cũng không suy nghĩ một chút chưa hẳn hành vi cho cái tên này tạo thành nhiều áp lực to lớn trong lòng. Sinh sống ở loại này cao hàn mang khu vực, muốn chống lại lạnh giá tập kích liền muốn có dày đặc mỡ, dày đặc mỡ làm sao đến? Tự nhiên là ăn uống, một con bạch bi mỗi ngày ít nhất phải ăn tiếp cận 1 phần 3 thể trọng đồ ăn. Chính là có tiến vào có ra, màu vàng bạch bi khắp toàn thân hết thảy công năng đều bình thường, duy nhất không bình thường ngay khi bài tiết cuối cùng cửa ại kia trên, một mực nó phải sống sót nhất định phải ăn đồ ăn, liền mỗi khi nó có rút lại một thoáng, bài tiết một đoàn béo vệ thời điểm, đều sẽ bị sốt ruột đau nhức dần vạt đều sẽ thắm thiết nhớ tới Lâm Phong Cẩn cái kia làm người sợn cả tóc gáy độc ác một đao, đều sẽ co giật đem tên ác ma kia giao cho nỗi thống khổ của chính mình trải. Nghiệm một lần, vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, cái tên này lưu lại sâu sắc bóng ma trong lòng chính là không thể bình thường hơn được. Ma to lớn nhất sợ hãi bắt nguồn từ không biết, màu vàng bạch bi không biết Lâm Phong Cẩn con sâu nhỏ này là thế nào cho mình tạo thành khốc liệt như vậy thương tổn, vì lẽ đó loại này không biết rất dĩ nhiên là cắt thành sợ hãi, nó đào tẩu tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Lâm Phong Cẩn đối mặt tình huống như thế, nhưng là khóc không ra nước mắt. Kẻ này một thấy mình bỏ chạy vậy làm sao bây giờ a? Đặc biệt là vẫn là ở này Băng Tuyết Đại Lục trong hoàn cảnh. Phổ thông Bạch Bì bơi tốc độ cũng có thể vượt quá 50 km, bạo phát tốc độ có thể đạt đến 80 km, có thể chí ít không ngừng mà du trên 3 tiếng, cái tên này thân là Bạch Bì ở trong từng giả, phòng trường số này cư ít nhất phải tăng gấp đôi, nói thật, nếu nó một lòng muốn chạy trốn, Lâm Phong cẩn nửa điểm, cơ hội đều không có. Ngươi có thể như người đàn ông như thế đứng ra mặt đối mặt chiến đấu sao? Ngươi nhiệt huyết đầy, ngươi hùng kích thích tố đầy, ngươi cao hoàn đầy. Lâm Phong cẩn phiền muộn được không được không nhịn được quay về băng hải gạo két. Nhưng hắn như thế làm duy nhất hiệu quả, chính là để đã cách xa ở bên ngoài 10 dặm màu vàng bạch bi lây nước biển đảo tẩu tốc độ trở nên càng nhanh hơn, đồng thời kẻ này còn kinh hỉ phát hiện, ở nước biển ướp lạnh ảnh hưởng. Hỏa thiêu hỏa liệu hoa cốc tựa hồ thoải mái rất nhiều. Lâm Phong cẩn thở dài, thất vọng lắc lắc đầu, người ở bên cạnh vẫn là hướng về cái tia sông băng trên thâm trong động bắt đầu đi vào thăm dò, có vẻ như màu vàng bạch bi cũng không có bị thời kỳ động dục ảnh hưởng, vì lẽ đó bên trong cũng không có con thứ hai bạch bi, bất quá loại này xảo huyết ở trong vẫn là có thể có lợi. Căn cư trước kinh nghiệm tới nói, có thể sẽ có lượng lớn quý giá mà bán rách nát ra lông, như số may, còn có thể phát hiện biển sâu voi lớn ngả voi, long tiên hương v.v. Bởi vì lâm phong cần hiện tại đã từ ở mức độ rất lớn diện bắt đầu trưởng khống lâm ra, vì lẽ đó lâm ra ở trong đã có khá nhiều quy cụ, hết thể đều là lấy quy cụ nói chuyện, tình cảm là phụ, biết lắm khổ nhiều, làm nhiều có nhiều, ban đầu người còn rất nhiều không thích ứng, bất quá chậm rãi liền cảm thấy vô cùng công bằng. Mà lâm ra ra quy ở trong, liền có liệt ra người làm việc đều là có nhất định chia hoa hồng trích phần trăm Vì lẽ đó đi vào cái kia băng động ở trong lục soát người đều là tương đương cẩn thận, dù sao cùng mình tiết thân lợi ích có quan hệ, vì lẽ đó may may địa phương đều không có băng ha. Đương nhiên, băng động ở trong có người kêu gào lên. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là mừng rỡ, sau đó đã có người tới xin mời Lâm Phong Cẩn đi vào, Lâm Phong Cẩn trong lòng cũng có chút ngạc nhiên bọn họ đến tụt cùng phát hiện cái gì. Liền nhanh chân đi vào, dọc theo đường trên đều nhìn thấy đông lại tràn trề máu tươi, thâm nhập một ít sau đó, lại nhìn thấy cái kia đống lớn đống lớn một nửa là máu tươi. Một nửa là béo vẻ trổng chất vật, cũng còn tốt những đồ chơi này sớm đã bị đông được cứng ngắc, vì lẽ đó dị vị không tính quá nặng. Lúc này Lâm Phong Cẩn mới bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao mẩu vàng bạch bi muốn nghe tiếng mà chạy căn nguyên, bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải là ra tay quá mức tàn nhẫn chút, như vậy Bạo Hoa Cúc Phương thức đúng là có chút quá mức hung tàn. Sau đó Lâm Phong Cẩn liền theo cái kia đồng nghiệp đi tới hang động nơi sâu xá nhất. Phía trước liền nhắc qua, vì ngăn cách gió lạnh cái gì, bạch bi băng huyết đều là bị đào tới thành mấy tự hình dạng, bởi vậy Lâm Phong Cẩn đi vào cũng là khá là khó khăn bất quá đi vào cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì bên trong hoa sảo ở trong, các loại quý giá gia lông, cái gì chỏng chót như núi, có thể tưởng tượng được, kẻ này bình thường nằm phục ở phía trên ngủ say thời điểm hẳn là cỡ nào thoải mái. Tuy rằng hết thảy bạch bi đều là một loại yêu thích sạch sẽ sinh vật, thế nhưng lúc này những này gia lông mặt trên, cũng là tràn trề nhiễm lượng lớn máu mủ cùng béo vẻ loại hình đồ vật, có thể thấy được tối ngày hôm qua đối với cái kia xui xẻo màu vàng bạch bi tới nói, phòng trừng cũng là đặc biệt dài rằng, rặc, phòng trừng là một mặt ở keo zin co giật một mặt giá hàng. Ngươi muốn cho ta xem chính là những này sao? Lâm Phong cẩn thờ giải đối với đồng nghiệp nói. Cái kia đồng nghiệp nhưng là lắc lắc đầu, thần bí nói: "Đương nhiên không phải, thiếu gia, ngươi xem cái này." Nói liền hét to một tiếng, để người bên cạnh tiến vào đến giúp đỡ. Hai người luồn cuống tay chân từ bên cạnh rựa lại đây một miếng ra, Lâm Phong cẩn cẩn thận kiểm tra một lúc, hơi nghi hoặc một chút nói: "Cái này lẽ nào là Bạch Bỉ Bỉ?" Cái kia đồng nghiệp gật gù, nhất miệng hưng phấn nói: "Không sai, thiếu gia, bên kia còn có khá nhiều ra, tên khốn kiếp này liền đồng loại của chính mình cũng đồng thời săn giết." Lâm Phong cẩn nghi ngờ nói: "Sau đó thì sao?" Cái kia đồng nghiệp cười hắc hắc nói: "Thiếu gia, khả năng ngươi đối với những này dã vật tập tính còn không là hiểu rất rõ, những này ăn thịt đại gia súc tuy rằng yêu thích trước tiên đảo con ngồi nội tặng ăn, thế nhưng có một thứ chúng nó là không ăn, vậy thì là con ngồi đạm, bởi vì ăn rất dễ dàng chúng độc." Lâm Phong cẩn ngây cả người, chợt nhớ tới trí nhớ tiếp trước ở trong, người Trung Quốc đem có thể ăn đổi vật phát huy đến cực hạn, có vẻ như cũng không hề dùng mật đắng làm được món ăn sáu cửa hàng lớn tiêu đốt trên quẻ diện có kê bì, kê chân, kê thận, kê tuần, cánh gà vân vân đủ vật, chính là không có kê mật đắng đi. Hoa hoa điểm bên trong cũng là, Nưu Tiên, Nưu Đỗ, thịt bò chờ chút, cũng không có ai kêu to đến một phần cực phẩm vịt đạm Nưu đạm. Duy vừa nghe nói quá chính là xà đạm pha rượu. Nay đủ để chứng minh nhóm này kế nói cũng không có cái gì lượng nước. Một nhớ tới này, Lâm Phong cận trước mắt bỗng nhiên sáng ngời nói, ý của ngươi là nói, tên kia ăn đồng loại sau đó sẽ đem túi mật vứt bỏ đi. Cái kia đồng nghiệp nhanh gật đầu, nứt ra miệng cười, hàm răng của hắn ố vàng, trong miệng lộ ra một luồng khó nghe mùi vị, sau đó từ trong túi quần móc ra một cái màu đen hòn đá nhỏ cũng tự cho chơi cùng nhau hỗn hợp phát sinh cục cục đắt tiếng va chạm, âm thanh nhưng là có chút mờ độn, hiến vật quý cũng tự đưa đến Lâm Phong cẩn trước. Tiên kia ăn được mật đắng thời điểm, liền đều theo thói quen hướng về bên cạnh góc ném đi đây. Lâm Phong cẩn bỗng nhiên nín thở, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy thì là ở quý báo thuốc đồng ý ở trong, Nưu Hoàng hẳn là được cho có một vị trí, Nưu Hoàng là cái gì? Chính là Nưu sỏi mật. Còn có cái gì cỗ bảo, mã bảo loại hình đồ vật, đều là tương tự trò chơi. An Ngũ gốc liền muốn sinh bệnh, nếu đại ra đều có tối mật Như vậy bạch bi loại này tiền to xác cũng tương tự là có thể dòi mật loại này tần sâu a. Lâm Phong cẩn mục đích của chuyến này là phải tìm bạch bi mật, dòi mật nhưng là mật ngưng tụ đi ra kết quả. Không cần thiết nói món đồ này khẳng định hiệu quả so với mật tốt N lần. Hơn nữa này bạch bi bắt giết đồng loại số lượng cũng tuyệt đối không ít, nói cách khác, không chắc cũng có ở thời kỳ động dục trước bắt giết bạch bi đây. Hắn lập tức liền chỉ vào nhóm này kế thân tới được bàn tay, nghiêm túc nói: "Đây chính là bạch bi đảm tại sao?" Nhóm này kế cười hắc hắc nói: "Về thiếu gia, cái kia to con ăn được không muốn ăn nội tặng cái gì?" liền đều sẽ theo thói quen hướng về cái kia góc ném đi, tuy rằng nơi này khí trời lạnh giá, mục nát tốc độ rất chậm, nhưng cũng là sẽ nát. Ta tùy tùy tiện tiện ở nơi đó tìm tìm, chính là như thế một đám lớn, phòng trường thật sự muốn tất cả đều sưu tập lên, hẳn là có đến mấy chục cân. Cũng không biết bao nhiêu dã thú vụn vật bị để qua cái tiên ơi, huyết nhục sẽ mục nát, đảm thịt nhưng sẽ không, bên trong tổng hẳn là có một viên là bạch bì đảm thịt đi. Lâm Phong Cẩn nhìn góc kia lạc ở trong một đống lớn đen tủi lủi buồn nôn đồ vật. Tuy rằng còn tản mát ra khó nghe mùi vị, bất quá đối với Lâm Phong Cẩn tới nói Này mùi lại ác liệt gấp 10 lần hắn cũng là cảm thấy đáng giá. Đương nhiên, Lâm Phong cẩn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài, thanh âm kia xuất phát từ nội tâm, cực kỳ vui vẻ, lực xuyên thấu cực cường. Lúc này đã cách xa ở bên ngoài 30 dặm màu vàng bạch bì vốn là muốn ngừng lại thở trên như vậy một hơi, ỷ lại với siêu cao nhĩ lực, lại cũng nghe được Lâm Phong cẩn tiếng cười lớn, lập tức bản năng hoacup căng thẳng, sau đó đau nhức đúng hẹn mà tới, kẻ này nhất thời phát sinh một tiếng hét thảm, lần thứ 2 phun ra một luồng máu mù cùng phần liền, vận dục trong suốt nước biển, bỏ mạng chạy trốn mà đi. 3 Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, H3 làm rất chuyên nghiệp đương đại nhà hóa học, sinh hóa thuốc thử điều phối học giả, dùng hiện nay xã hội thời thượng hành thoại đến xưng hô, chính là tâm niên hôn xã hội bên trong người, từ Lâm Phong Cẩn mang về dòng giá 2, 3 cân không giống động vật sỏi mật ở trong, chọn lựa ra chừng 10 viên bạch bi sỏi mật. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, này 5 viên bạch bi sỏi mật ở trong tùy ý một viên, đều có 100% nắm loại trừ đi Lâm Phong Cẩn ba vị mẫu thân trong cơ thể của trùng. Cho tới còn lại hạ xuống những này tảng đá, H3 đều là cười khổ lúc đầu. Hắn đều căn bản không biết những này sinh sản ra những tảng đá này nguyên bản sinh vật, đương nhiên thì càng là không có cách nào xác định công hiệu, bất quá nếu muốn tìm hiểu được, cũng chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm. Cũng may trí ít biết những tảng đá này hẳn là đại khái đều là do mật hình thành, như vậy chính là để lại dấu vết, không đến nỗi bắn tên không đích. Lâm Phong cẩn mục tiêu tâm nguyện vượt, nhưng đã đã đến, như vậy tự nhiên cũng là đối với cái này trời đất ngập tràn băng tuyết mỗi ngày ăn ngư địa phương quỷ quái không có bất kỳ hảo cảm. Cứ việc nơi này trên thực tế là một khối dầu có đến mức nước đổ đổ vách tụ bà buồn, thế nhưng Lâm Phong cẩn đệ nhất không thiếu tiền. Đệ nhị hắn lại là trong nhà con trai độc nhất, bất luận hắn như thế nào đi nữa công tử bột lưu manh vô liêm sỉ phá sản, to lớn gia nghiệp cũng là tất nhiên sẽ rơi xuống trên tay của hắn, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn căn bản cũng không cần tránh biểu hiện gì cho ai xem, cũng không cần ở cạnh tranh ở trong vượn trên ai, liền chuyển về sự tình liền lần thứ hai bị nhắc lên. Nhật trình. Ban đầu lúc đến nơi này, Lâm Phong Cẩn e sợ cho không tìm được thích hợp Bạch Bí Đạm, vì lẽ đó đem trở về ngày định được hơi trễ, hầu như là sắt đóng băng kỳ mới đi, đám người lời oán hận có thể đúng là không ít. Bất quá, lúc này khi, làm Lâm Phong cẩn tràn đầy phấn khởi nói ra ngày kia đi ngược lại sau đó, hầu như mọi người sắc mặt đều trở nên quái lạ đến cực điểm, liền ngay cả xưa nay đều quen sống trong nhung lụa, tăng hắn một cái đều muốn bắt Lao Sơn canh xâm xúc miệng tể nhị ra đều nở nụ cười khổ, đi đầu kiên quyết đứng ra chống lại Lâm Phong cẩn loại này qua cầu rút ván hay vi. Mắt thấy của cải của chính mình tăng trưởng xác thực là một cái làm người hưng phấn sự tình, mà ở này vùng cực bắc trên, đó là mỗi một ngày cũng có thể tận mắt đến của cải của chính mình lấy 10 vạn 2 làm đơn vị phạm vi tăng gọn. Loại kích thích này đã không chỉ có thể sử dụng hưng phấn để hình dung, nói tới thẳng thắn hơn Liền ngay cả Tề Nghị Gia cái tên này đều mỗi ngày bắt đầu đi bài săn ở lại lớn tiếng gầm rú giáng công, sau đó ở nhân thủ không đủ thời điểm, không nói hai lời như là cái cu li như thế gánh trầm trọng ba vây, mặc cho bên trong máu đen ngầm chảy qua chính mình hoa phục mà thích thú. Lúc này tại sao có thể đi? Làm sao có thể? Đi. Ai hắn mẹ sẽ hiểm nhiều tiền a. Tề Nghị Gia có vẻ như sống được vô cùng tiêu xái, nhưng ở đại trạch viện ở trong chuyện hư hỏng lẻ nào ít đi. Hắn ký ức sâu sắc nhất, vẫn là mấy cái anh em ruột khinh thường, đại bên trong trạch viện lợi đồn đãi chuyện nhảm chế dễu chờ chút. Mà lúc này đã nhiều lần nghĩ tới NL thứ, khi làm những người này chính mình thu hoạch lớn này, một thuyền đồ vật trở lại sau đó sẽ lộ ra vẻ mặt gì, sau đó lại không thể phòng ngừa nghĩ đến vẫn cảm thấy chính mình vô dụng lão già sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Muốn muốn một lần, trong lòng khỏe uy cùng phấn khởi liền khó có thể ức chế, tùy ý tuôn trào, liền ngay cả đều là trực tiếp xung huyết cứng rắn đến cực điểm, nhưng đáng tiếc trên thuyền đều không mang theo nữ nhân, tệ nhị gia vừa không có chơi thọ quen thuộc. Chỉ có thể khổ cực khổ cực chính mình tay trái tay phải rồi. Mà mắt thấy tình hình như vậy, Liên đề nghị ra đều đang cố gắng phấn đấu a. Đối với chung quanh những lại giang nam hảo thương tới nói, đúng là so với Tây Nguyên 2145 văn chương quá trớn còn muốn chấn động, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là càng thêm chăm chỉ, có thể nói là tăng giờ làm việc không ngày không đêm đang tiếp tục sản bản. Ngươi nói dưới tình huống như vậy, Lâm Phong Cẩn đưa ra phải đi là cỡ nào không được lòng người a. Ở mọi phương diện duyên, ở mọi phương diện thành khẩn biểu thị đồng ý tái xuất để một phần lợi ích tình huống, Lâm Phong Cẩn cũng là cảm thấy chúng nợ khó phạm, không thể làm gì tiếp nhận rồi lại chậm lại 10 ngày đi ngược lại quyết định, bất quá hắn cũng là tương đương rõ ràng. Lưu lại nữa 10 ngày đi ngược lại, mình lúc này xuất lĩnh này mấy chiếc thuyền, bởi vì phải bao quát đi tới Đông Hạ người mấy chiếc kia, nếu có thể thành công trở về, trong đó hàng hóa giá trị rất có thể sẽ làm cho cả Giang Nam đều náo động lên. Nói tới lại thẳng thắn hơn, coi như là cái kia mấy chục chiếc đại hạm đều toàn bộ gặp nạn là tốt ở trong nước biển. Chỉ cần này mấy chiếc thuyền có thể bình an đến, như vậy tham dự đầu tư mấy đại Giang Nam hào thương vẫn như cũ đều sẽ là thu được chí ít gấp mấy lần với tập trung vào báo lại, bởi vậy có thể thấy được này 4 chiếc thuyền ở trong hàng hóa mang đến của cải chính là cỡ nào kinh người. 3 Bất luận Lâm Phong cần làm sao lời biếng, vẫn là đề nghị ra làm sao chăm chỉ. Thời gian vẫn còn đang cấp tốc trôi qua mà đi, những này Giang Nam hảo thương lúc này ở tiền tài mê hoặc dưới, biểu hiện ra mạnh phi thường thế thái độ. Lâm Phong cận cũng chỉ có thể than thở lùi bước, Tề Nghị gia đầu tiên thô bạo đề nghị, đem đầu tiên đem chuyến về thời gian kéo 10 ngày, sau đó Vương trưởng quý đứng dậy, lại đề nghị đem chuyến về thời gian kéo 5 ngày, 5 ngày đến sau đó, lại không ai nói phải đi, cuối cùng còn kéo 3 ngày. Lúc này rốt cục đến tha không đi xuống thời điểm, bởi vì trên mặt biển đã có băng xuất hiện, ở treo thuyền thời điểm một tương xuống phát lực, là có thể nghe được ở thuyền mái chèo động lực dưới, cái kia nước đá hỗn hợp vật lèn keng lèn keng va chạm âm thanh, khiến cho Lâm Phong gần hết cách nghĩ đến ly cao cổ bên trong rượu đỏ phối khối băng tiếng va chạm. Rất hiển nhiên, nếu là lại mang xuống, như vậy chỉ cần dòng nước lạnh vừa đến, vạn dạng ngoại khơi sẽ một đêm đóng băng, tất cả mọi người muốn đối mặt chính là có thể mang người sống sợ sợ cuốn đi báo tuyết, còn có dưới 0,70, 80 độ nhiệt độ siêu thấp. Hầu như không có ai có thể ở như vậy trong tuyệt cảnh may mắn còn sống sót, bởi vì như vậy ác liệt khí hậu sẽ thống trị toàn bộ vùng cực bắc thời gian 8 tháng hiện tại nhiều hơn nữa đối với người chết tới nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó, lần này không cần lâm phong cần dục, tất cả mọi người chỉ có thể thở dài dương buồn nổ leo, đúng là ngao già mấy con yêu sả ở đây nhưng là ăn được rất vui mừng, vùng băng giá khu vực cá tôm bốn là sẽ dự trữ đầy đủ mỡ đến qua đông, vì lẽ đó năm cái yêu sả hầu như toàn thiên đô nằm ở ăn chán chê trạng thái, toàn bộ đều thoát một lần bị, khẩu vị tốt nhất mãng năm thậm chí thoát hai lần bị, vì lẽ đó từng, cái từng cái càng là béo tốt, thể lực dự trữ đều là đặc biệt xuất sắc. Một mực nơi này nước biển lạnh giá, Vì lẽ đó chúng nó đều chỉ muốn ở tại nơi đóng quân chu vi ấm trong nước, chỉ cảm thấy xương đều muốn rỉ sắt, lúc này Dương buồn nổ neo sau đó, thậm chí là ở mặt trước lôi kéo thuyền chạy đều là không nói hai lời, nhảy nhót được tương đương hăng hái, cứ việc cũng không thuận rõ cũng không xôi dòng, ngăn ngắn một ngày, liền hướng mặt nam hàng ra hơn 300 dặm, không nói những cái khác, chí ít cái kia biển rộng ở trong băng thanh đều không nghe được. Lúc này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, những kia bị bắt làm tù binh nương nhờ vào tới được Đông Hạ thủy thủ vốn đang lo lắng ven đường trở về thời điểm trong biển cự yêu, bất quá nhưng là kinh dị phát hiện Đoội ngũ này chớ đi qua đúng là gió êm sóng lặng, căn bản cũng không có gặp phải cái gì chuyện lúng túng, đây đương nhiên là bởi vì ở mặt trước mở đường Lâm Phong cẩn động chút tay chân, ở Dung Hoa xã thẩn thẩn lần cao mượn oai hùng duyên cớ, tự nhiên là quần tà xu tránh. Dù sao bọn họ lúc này chính là ở giành giật từng giây không có thời gian, coi như là tránh thoát biển rộng đầm băng, dòng nước lạnh nhất trí, trên mặt biển phù băng tất nhiên là số lượng tăng vọt, nếu không muốn lặp lại tỉ tạ nghiệp bi kịch, như vậy liền được cẩn thận từng ly từng tí một đi, nơi nào có thể như hiện ở vui sướng như vậy. Chờ bọn hắn đã có thể thấy được cái kia phần núi đá khói đen thời điểm, Dòng nước lạnh rốt cục đúng hạn mà tới, thế nhưng vào lúc này, Lâm Phong Cẩn bọn họ đã có thể nói là đi xong gian nan nhất hành trình, con đường sau đó đồ chỉ cần cẩn thận, như vậy an toàn trở về hẳn là ngay trong tầm tay. Lúc này, Lâm Phong Cẩn cùng còn lại thương hội thủ lĩnh cũng tụ tập ở cùng nhau, đầu tiên nhất chí quyết định không đi phần nối đá ngừng, đón lấy liền chủ yếu là ở thương nghị truyền mặt trên những này đông hạ thủy thủ đi ở vấn đề. Trên thực tế có thể phái thuyền đi tới vùng cực Bắc Chaset, ở đông hạ quốc nội cũng nhất định là quyền thế lừng lẫy người, Lâm Phong Cẩn bọn họ nhưng là dòng gia Hắc An đen năm chiếc thuyền, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng nhất định sẽ đưa tới rất lớn trả thù. Đoạn người tài lộ, còn như giết người cha mẹ, loại này thâm cửu đại hận, tất nhiên là không cách nào quên. Vì lẽ đó, thương thảo kết quả rất nhanh sẽ đi ra, Lâm Phong Cẩn cũng không nói thêm gì, bởi vì hiện thực liền nhất định tàn khốc như vậy. Đội tàu ở trong hết thảy đông hạ người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào trở về cố thổ, bọn họ thuộc về chính là Giang Nam, cho bọn họ chia hoa hồng cùng tù lao một văn không ít, thậm chí có thể càng nhiều, mà bọn họ cũng có thể lặng lẽ đem người nhà tiếp đi Giang Nam, thế nhưng, nhất định ở trong vòng 10 năm đều muốn cùng quê hương nói tạm biệt. Kỳ thực như thế làm đã là phi thường phúc hậu, trên thực tế Lâm Phong cặn bọn họ tối tiết kiệm thành phẩm cách làm hẳn là tế lên đồ đao, đem người mở giết, hướng về trong biển ném đi, tỉnh tiền làm việc gọn gàng, chỉ là thương nhân dù sao không phải hải tặc, làm việc cũng không thể không có hạng của ối, bởi vậy mới sẽ có lựa chọn như vậy. Đương nhiên, giả như hay là có người không biết cân nhắc, như vậy cũng là không có cách nào, kỳ thực tán thành đem đông hạ người sát quang vẫn có 2 nhà người, liền do bọn họ đến làm chuyện này không thể tốt hơn. Làm người kinh ngạc chính là Ở Lâm Phong cần bọn họ tuyên bố này một hạng biện pháp trước, lại Kim lão đầu liền mang theo hắn quen biết nhóm người kia đến, chủ động yêu cầu nói là cảm thấy Lâm gia rất tốt, dự định bán rẻ thân mình. Chủ nhà nói thế nào, chính mình liền làm như thế đó. Lão già này, thực sự là tuổi già thành tinh a. Lâm Phong cặn không nhịn được gầm thầm nói. Nói vậy những này đông hạ người cũng là khiếu đi ra nguy cơ lớn lao, nếu bọn họ vũ lực đầy đủ, còn có thể nổi loạn loại hình, thế nhưng ở săn bắn quá trình khá dài ở trong, bọn họ đã rõ ràng chính mình đám người này sức mạnh cùng lẫn dừng. Trong đầu đả bậc này có vẻ như nhân loại quái vật khác nhau lớn bao nhiêu, vì lẽ đó chỉ có thể chủ động xuất kích, nắm giữ vận mệnh của mình. Lâm Phong cần làm người làm việc luôn luôn bằng phẳng, liền đem thương hội các đại thủ lĩnh lo lắng nói ra, sau đó đầu đuôi nói cho bọn họ biết gì cư giang nam xử lý phương pháp, vì dàn xếp những người này lùng lầy tâm tư, càng là đem đáp ứng cặp bờ mới cho thủ lao cùng chia hoa hồng ngoài ngạch phát ra xuống bảy trong này ý vị lại rõ ràng bất quá, nếu ca chỉ nói là chút phí lời đến qua loa ổn định các người, cái kia hà tất làm điều thừa sớm đem tiền lại phát xuống đến. Nhất thời Lâm Phong Cẩn trên thuyền vốn là có chút táo bạo lòng người lập tức án ổn, có kim lao đầu loại này thức thởi vụ người hỗ trợ, Lâm Phong Cẩn trên thuyền đông hạ mọi người hết sức thành thật phục tụng, đối với Lâm Phong Cẩn tới nói, cảm thấy ở tài sản sự nghiệp của chính mình bên trong làm một cái đông hạ phái đi ra cũng không phải chuyện xấu, để bọn họ làm điểm cái nheo hiệu ứng đi ra, luôn có thể đề cao một chút cạnh tranh hiệu ứng. Trước 180, Thực mê tâm hồn Ở trên biển phù băng khe hở ở trong gian nan sen kẽ hai cái cuối tuần sau đó. Lâm Phong cẩn vị trí này, một nhánh đội tàu rốt cục lại gặp được in trí ông càng khỏi biết, bọn họ trở về giống nhau ngay lúc đó rời đi, có vẻ đặc biệt biết điều. Bất quá buổi tối hôm đó cũng là cử hành một cái phạm vi nhỏ thực rượu, dù sao quá khứ như thế tiếp cận thời gian 3, 4 tháng, có rất nhiều chuyện cũng là chồng chất lên, cảnh còn người mất, người rời đi cùng trở về người đều nhất định phải tiến hành một lần thăm nhập câu thông đến nắm giữ trước mặt tình huống. Lâm Phong cẩn thu được tin tức là, đông hạ quốc nội không có gì thay đổi, hoặc là nói là chính đang ấp dụ cái gì, bọn họ mang đến hàng hóa cũng là bị ăn hơn một nửa. Lập gia ở Đông Hạ quốc nội cửa hàng đã trải ra hơn 10 chỗ, còn lại hàng hóa coi như là đi rồi, đại có thể dùng bán lẻ phương thức chậm rãi phát mại. Thứ yếu là gần nhất trung nguyên thế cục có vẻ như rất không ổn định, bên trong đường lại cùng Bắc Tề khai chiến một lần, song phương mặc dù là lướt qua cùng dừng, không có đem tình thế mở rộng, thế nhưng nghe nói trận chiến đó đánh cho nhưng là vô cùng khốc liệt. Bên trong đường phủ binh đi tới 3000 người, sống sót trở về vẫn chưa tới 10 cái. Đương nhiên, Bắc Tề cũng có thể là ở phủ binh thê thảm mạch lưỡi đao mang dưới ngã xuống chí ít mấy ngàn tên dũng sĩ. Cho tới Lâm Phong cần quan tâm nhất nam chính cũng là có tin tức truyền đến, vốn là có vẻ khá là hung hăng thái hậu một phương xuất hiện phân liệt, đại khái là oa xạ thần sự tình giấy không thể gói được lựa diễn cơ, lại có hai cái quận ngã về Phúc Vương, này tuy rằng còn không đến mức dẫn đến thực lực của hai bên lập tức liền trở nên chênh lệch to lớn, nhưng cũng là một cái tốt chuyển biến. Đương nhiên, Phúc Vương thực lực tăng cường, không thể nghi ngờ sẽ để Lý Hồ chỉ là một quần thế lực phân lượng bị hòa tan, nếu không là Lâm Phong cận chút thời gian trước định ra đạo quang mật mở thế lực, Lý Hồ thắng ngày hơn nửa muốn so với hiện tại gian nan gấp 10 lần bất quá đợi được lần này đi xa trở về sau đó, ở lượng lớn tiền tài tràn vào sau, phòng trứng Lý Hồ eo bó lập tức liền lại hẳn là gắng ngược lên. Lúc này ở Viễn Dương trên phiêu bạc thời gian lâu như vậy, người người nhớ nhà tâm tình đều bị ấp ủ lên. Vì lẽ đó rời đi Inchi ông cảng thời gian cũng là có vẻ tương đương vội vã, liền định ở 3 ngày sau đó, đám người cũng không cái gì gì nghĩ, tự nhiên là vội vội vàng vàng chuẩn bị lên, có còn không hấp lại vi khoản tự nhiên là hẳn là thúc thúc một chút, có không trên món nợ bạc cũng là hẳn là thu hồi lại thời điểm. Mã Lâm Phong cận đương nhiên cũng không ngoại lệ có nhớ trong tay mình nắm cầm thiết giáp thần thú khởi động chi thì, Công Đâu Đinh đem vật này đặt cọc ở chính mình nơi này, dùng để chất áp một viên một bình đỉnh cấp tuyết lộ cùng lang thuế, ba ngày nay thời gian ở trong. Tự nhiên là muốn đem chuyện nào làm phải đáng. Sẽ vừa mở xong, hắn liền đem lập ra chuyên môn phụ trách chuyện này thân tín kêu lại đây, cái kia thân tín liền đáp lời nói, vị kia quyền đại nhân đã là ở chỗ này chờ dòng giá hai tháng, hầu như là mỗi cách hai, ba thiên liền muốn chạy tới đội tàu ở trong hỏi ý một lần. Lâm Phong cần nghe nói chuyện này sau đó, trong lòng nhất thời một khoang Bởi vì nải thiết giáp thần thú khởi động chi thi chính là như thế nào đi nữa năng đáng giá, đối với mình tới nói cũng là không đáng giá một đồng. Ngược lại, một bình đỉnh cấp tuyệt lộ cùng long thuế, nhưng là Lâm Phong Cẩn cũng có thể lập tức phái được với công dụng đồ vật. Lâm Phong Cẩn cũng thật là sợ Công Thâu Đinh đem đồ vật bỏ vào chính mình nơi này. Từ đây liền chẳng quan tâm tin tức hoàn toàn không có, đây mới là làm người bớt cổ tay thở dài bi ca. Lúc này Lâm Phong Cẩn cũng là để lại một tay, cũng không lên ngạo, mà là để cho mình cái kia thân tín trực tiếp đến thông báo quyền Nam chinh tiến hành giao tiếp, để hắn lên truyền đến trao đổi Dù sao nơi này chính là Lâm Phong Cận sân nhà, không sợ người khác giở trò. Có thể thấy Quỷ Nam Trinh rất là đem chuyện nào để ở trong lòng, tin tức thả ra ngoài sau khi không tới nửa canh giờ liền đội vã đuổi đến. Vừa vào cửa liền lớn tiếng hoán giận, nói Lâm Phong Cận đi xa nhà cũng không lên tiếng chào hỏi, chính mình nếu là nắm không trở về đặt cọc đồ vật, cũng chỉ có thể vừa chết qua lại báo phao mã. Lâm Phong Cận mỉm cười kiên trì nghe hắn rống dài nửa ngày, trong lòng cũng cảm thấy đem vị này lượng ở đây hơn 2 tháng đúng là không tính một chuyện, nghĩ đến nếu không phải là mình đám người kia đội tẩu còn che kín bầu trời đứng ở in trí ông cảng bên ngoài, ẽ e sợ vị này quyền đại nhân đầu thủy tự sát tâm tư đều sẽ có đi. Sau đó trao đổi cũng không nháo cái gì yêu thiếu thân đi ra, quyền nam chinh cũng không có sá bất kỳ hòa triều, bày ra ở Lâm Phong Cẩn trước mặt, sát thực sát thực chính là một bình đỉnh cấp tiết lộ cùng thượng đẳng long thuế, trên thực tế đang trao đổi thời điểm, Lâm Phong Cẩn mặc ba dưới hộ tâm kinh, khí hồn cũng đã bắt đầu hưng phấn kích chuyển động. Lâm Phong Cẩn lần trước bị màu vàng bạch bi lập tức hiên phi sau khi đi ra ngoài, lấy tốc độ cực cao đánh thẳng hướng về phía băng sơn, lần này va chạm uy lực không phải chuyện nhỏ, nếu không là ba dưới hộ tâm kinh phát huy kinh người tác dụng, hấp thu đi rồi bảy 8 phần 10 xung kích lực lượng, thêm vào sau đó lại ăn một hạt thịt quả nhân sâm, Lâm Phong Cẩn phòng trường trí ít đều muốn ở trên truyền nằm hơn nửa tháng. Lần đó thương tổn đối với bá dưới hộ tâm kính tới nói càng to lớn, có thể nói chỉ có thể từng điểm từng điểm tiến hành chữa trị, khen chốt là kẻ này lại không giống cùng tu đi loại này bản thân khí, nhân gia là có thể tự động tụ tập thiên địa linh khí đến duy tu. Nay bá dưới hộ tâm kính chỉ có thể nói cho Lâm Phong Cẩn, ta cần muốn cái gì cái gì vật liệu, ngươi được tìm cho ta đến khỏe mạnh làm làm. Lúc này có thể có này lang thuế, Lâm Phong Cẩn cũng là từng một cái trường khí cuối cùng cũng coi như là không cần sẽ ở lỗ hai bên cạnh nghe nảy bá dưới khí hồn dung giải. Hai người thành giao sau khi, tự nhiên là tiền hàng thanh toán xong, Lâm Phong cẩn dựa theo La O Quy, nha không đúng, La bá dưới khí hồn bản giao, đem cái kia hai cân long thuế hỗn hợp trên tử nham thạch, thiên văn tinh cùng ma chế thành bột phấn, sau đó chiếu vào bá dưới hộ tâm kính mặt ngoài dùng vi hoàn nướng, liền nhìn thấy vậy lên đi bột phấn dần dần hòa tan đi, rót vào đến bá dưới hộ tâm kính bên trong đi, mà bá dưới hộ tâm kính mặt ngoài thì lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, kết luận. Tức phát hiện mặt trên lại lóng lánh điểm điểm ánh sáng, muôn màu muôn vẻ. Trông rất đẹp mắt. Lão khí hồn phát sinh một loại như này, phấn đến thời điểm cũng tự run rẩy tiếng thê hoặc, nghe được Lâm Phong Cẩn nổi ra gã này sinh. Lam Phả đáng tất cả những thứ này sau khi, Lâm Phong Cẩn lúc này mới đi ra khoang truyền tấu khẩu không khí mới mẻ, lúc này lại phát hiện có một chiếc thuyền tam bản đánh cây đốt rựa vào hướng về phía chính mình kỳ hạng, Lâm Phong Cẩn trong lòng hơi động, một như vậy lại còn có người tìm đến, lẽ nào là có chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, đến đây người liền bị mang tới Lâm Phong Cẩn trước, người này nhưng là quyền nam chinh gã sai vặt, bình thường đều là do hắn đến cùng bên này giao thông liên hệ, đều kéo dài dòng dã 2 tháng cho nên nói lúc này đều là đầu người hốt quen, vừa đến đã có thể trực tiếp thông báo đến Lâm Phong Cẩn trước mặt. Gã sai vật này quay về Lâm Phong Cẩn cung cung kính kính chào một cái, nghĩ đến là đến thời điểm bước đi có chút gấp, vì lẽ đó hơi hơi thở dốc, sắc mặt cũng có chút khó coi, Lâm Phong Cẩn cũng không lưu ý những này, tiếp nhận hắn truyền đạt tiếp mời. Nay tiếp mời nhưng là so với Dĩ Vãng không giống. Xem ra muốn hầu một ít, vừa mở ra sau khi, lại từ bên trong ghẹ cái con rối người đi ra, đại khái chỉ có cao hai, ba tấc, treo hồng treo xanh, hai tay nắm cầm một đôi đồng, bên trong máy móc cọt kẹt cọt kẹt vang lên sau một lúc. Cái tên này lại hát cái phi nặc, hai tay đồng rung một cái, lại là len ken một tiếng vang dọn. Bên cạnh bỗng nhiên bắn ra một cái cột cờ dáng dấp một côn, mặt trên chọc lấy một mặt cờ, quân cờ trên nhưng là viết lít nha lít nhí chữ nhỏ. Người quân sắc phàn hương, rất bị tiệc rượu dừng lại vì là quân tử tiễn, càng có sơn hào hải vị bất vị, mỹ cơ khoe sắc, thiên thuần băng lộ một hạt nụ hoa chờ nở, quá hạn cũng hậu. Cuối cùng ký tên là, nội danh không đủ. Lâm Phong cẩn trầm ngâm một chút, cũng không biết công tâu định vị này phụ mã gia tìm chính mình có chuyện gì. Căn cứ gần nhất tình báo phân tích, Mặc môn tự hồ cũng là bắt đầu ở lượng lớn sưu tập thú gân các loại, chờ, các loại tài liệu, chẳng lẽ là muốn sa muốn lỡ. Chuyện như vậy Lâm Phong cẩn có thể không tình nguy lắm. Bất quá lại nhìn thấy cái kia Thiên Thuần Băng Lộ bốn chữ này, trong lòng không nhịn được lại là hơ động. Rõ hiển nhiên đây là tuyệt bản limited cao cấp hạng, có vẻ như là Vương Mãnh tự tay điều chế ra được tinh phẩm, chính mình bảy chủng môn chỉ còn lại một môn, chỉ muốn xông ra sau đó. Cái kia chính là trời cao biển rộng, lúc này nếu là buông tha cái này cơ hội thật tốt, sau đó còn không biết phải đợi bao lâu a. Chính vì như thế, Lâm Phong Cẩn cũng là đứng dậy cười một tiếng nói: "Nếu quý chủ nhân như vậy có nha hứng, như vậy ta liền đi một lần chứ. Hôm nay từ biệt, tạm biệt cũng không biết muôn cách bao lâu." Lúc này đêm đã có chút sâu hơn, Lâm Phong Cẩn vốn là bảo là muốn kêu lên lận rừng, bất quá đi tới liền nghe đến kẻ này tiếng ngáy như lôi, lại suy nghĩ một chút công Tâu Đinh người này kỳ thực tính cách khá là nhu nhược, hắn khả năng ở phát minh sáng tạo phương diện rất có chí tích, thế nhưng ở tại dư phương diện nhưng là khiếm khuyết không ít, bất luận thế nào cũng không dám gây bất lợi cho chính mình, liền liền yên tâm đi vào. Giờ thuyền sau đó Tự nhiên liền có người trước tới tiếp ứng, đem Lâm Phong Cẩn mời tới Cố Kiệu nhấc hành mà đi. Lâm Phong Cẩn tự quan sát kỹ, phát hiện cũng không có hướng về cái gì hẻo lánh địa phương đi, mà là trực tiếp đi tới Yin Chi ông cảng phồn hoa nhất phố lớn. Lúc này Lâm Phong Cẩn trong lòng nhất thời thì càng nghiến ổ đi, phải biết, nơi này hẳn là chính là Thôi Vương nữ nhất hệ phạm vi thế lực, Công Thâu Đình đem yến hội thiết lập tại nơi này, nếu có cái gì gây rối chính mình náo cho sắp, nổi lên đến, chịu thiệt tự nhiên là bọn họ. Trong nháy mắt, vài tên tiểu phu liền đem Cố Kiệu nhấc tiến vào một chỗ nhà giàu đại viện. Lâm Phong Cẩn thậm chí cùng nơi này, gia chủ Lý Văn Hi từng qua lại, biết là cái là nhất người sáng suốt, đúng là có chút kỳ quái hắn tại sao như thế đã sớm tuyển một bên cứng, y theo hắn thực lực cá nhân, hẳn là có thể kéo dài đến cuối cùng phân thắng thua thời điểm mới đặt cược, hiện tại thế cục không rõ, liền trực tiếp đầu tới gần, khá là không tương tự với phong cách của hắn. Sau đó lúc này cố tựa khẽ nhún lên, dừng lại, một cái gã sai vật ở mặt trước cung kính dẫn đường, liền đầu cũng không dám ngẩng lên nửa lần, Lâm Phong Cẩn còn chìm đắm ở đối với thiên thuần băng lộ mơ ước ở trong, ngẩng đầu mà bước qua hành lang đi vào đèn đuốc sáng choang phòng lớn ở trong, cười ha ha, sau đó tiếng cười liền lập tức chặn ở yết hầu ở trong, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, thở dài. Bởi vì Lâm Phong cận nhìn thấy vừa mới biệt ly không lâu quyền nam chính. Thế nhưng, quyền nam chính lúc này trên mặt vẻ mặt nhưng là gay go được phảng phất là tháng bảy lúc cái kia đem vũ mà chưa vũ khí trời, đồng thời trong mắt còn mang theo quật cường, ánh náy cũng phẫn nộ. Chỉ tiếc quyền nam chính lúc này cũng chỉ có thể lúc lắc sắc mặt đi ra, bởi vì bên cạnh hắn hai bên trái phải có hai cái môn thần cũng tự đại hán ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại bả vai của hắn. Đồng thời coi như là không có hai người này đại hán, phòng quyền nam chinh trên mặt quỷ dị màu xanh liền có thể thấy, hắn hẳn là chúng rồi một loại nào đó không nguy hiểm đến tính mạng thế, nhưng rất hữu hiệu độc dược, có thể thấy quyền nam chinh muốn nhúc nhích đầu ngón tay tựa hồ cũng là một cái vô. Cùng chuyện khó khăn. Chỗ ngồi còn có một cái nụ cười đáng yêu người, Lâm Phong Cẩn đương nhiên cũng nhận thức, hắn chính là Inchi ông cậu trưởng, xe trước tiến lễ. Căn bản không cần quay đầu lại, Lâm Phong Cẩn liền biết vừa đi qua trên đường, cũng không biết đã bị chôn bố trí đến rồi bao nhiêu mai phục cả bẫy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cười khổ đi lên phía trước ngồi vào cái kia một cái vì hắn chuyên môn lưu lại vị trí. Thành thật không khách khí chính mình rót ra một chén rượu đến uống, khen. Này hoa lê bạch trích nhất là 30 năm, chỉ tiếc uống rượu vụn cụ trên một chút, nếu có thể phối lấy Giang Đông Thiên Thánh tử, cái kia chính là bổ sung lẫn nhau. Xe quận trưởng trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì là Lâm Phong Cẩn Phong độ mà khí chết, biết rõ ràng mình đã rơi vào rồi cạm bẫy ở trong, nhưng vẫn như cũ như vậy thong dong, cười cười nói. Lâm công tử quả nhiên là gia đình giàu có xuất thân, thưởng thức chi tinh, thực sự là có thể nói học rộng tài cao. Lâm Phong Cẩn ha ha cười nói. Tô Sâu cũng là ở Cửu Uyên Tiên Sinh cùng Dương Minh Chân Nhân bên người nhập thất mấy năm. Tuy rằng vô học, nhưng gần đèn thì rạng, dù sao vẫn là có thể hun lúc đi trên người mấy phần tu khí. Đang ngồi mấy vị tiên sinh này đều tốt sinh lã mắt, nói vậy là vì ta Lâm Mỗ người mà đến, đối diện không nhìn được chính là cỡ nào tiếp đuối, xe quận trưởng có thể không vì ta giới đệ một, hai. Người bên ngoài nghe được Lâm Phong Cẩn nói đến ở Cửu Uyên Tiên Sinh cùng Dương Minh Chân Nhân bên người nhập thất mấy năm, sắc mặt đều là có chút hơi biến hóa, lúc này được lợi từ Lâm Phong Cẩn cùng các đại đệ tử chăm chỉ không ngừng mở rộng tiền truyền, lục Cửu Uyên cùng Vương Dương Minh danh tiếng nhẫn nhưng đã tuyệt đối không kém hơn Vương Mạnh bên dưới. Này cùng e ngại không có hề, mà là một loại trong lòng ngưỡng mộ cảm mang đến phản ứng bình thường. Xe quận trưởng nghe xong Lâm Phong Cận, nhưng cũng là chủ động chạm lên, mỉm cười giới thiệu. Vị này chính là quốc sư đại nhân Sư Điệt, Trạm đạo nhân. Nghe xong này Trạm đạo nhân ba chữ này, Lâm Phong Cận chợt nhớ tới một chuyện, tựa hồ năm đó Lục Cửu Uyên môn hạ đệ tử thời điểm cực thịnh, được xưng Lục môn tứ tử, danh tiếng rất lớn, trong này bị chính mình giết chết tôn cùng Lâm chính là lão thất. Chúng viết văn là lão ngũ. Bất quá, ngay khi Cửu Uyên tứ tử danh vọng tối thịnh thời điểm, Tôn Cùng Lâm đầu tiên bị người đổi giết, không được lại. Sau đó gặp phải Chung Việt Văn, hai người liên thủ vẫn như cũng là không được lại. Cuối cùng đều là Linh Thanh xuất hiện, ba người liên thủ mới miễn cưỡng đem người kia bức lui. Bởi vậy có thể thấy người này sự mạnh mẽ. Lúc này Cửu Uyên Tất Tử đã chỉ còn Chung Việt Văn một cái người cô đơn, chỉ là Cửu Uyên môn hạ danh vọng trái lại càng tăng lên, vì lẽ đó chuyện này nói thật có chút mất mặt. Vì lẽ đó chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, bất quá Lâm Phong cần vẫn là nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó truy sát Tôn Cùng Lâm người kia tựa hồ liền gọi làm Trảm Ác đạo nhân. Kỳ quái nhất chính là Chuyện này chỉ cần lan truyền ra ngoài, dù như thế nào cái kia trạm ác đạo nhân đều lập tức là nổi tiếng thiên hạ, Cửu Uyên môn hạ không nói, là bởi vì không vẻ vang, nhưng là cái này đạo nhân nhưng lại im miệng không nói, không biết vì cái gì. Lâm Phong cẩn nhớ lại chuyện này, liền nhìn về phía đạo nhân kia, phát hiện hắn khắp toàn thân đều là ăn mặc đặc biệt mục mạc, thậm chí thô ma đạo bào trên đều có khói lớn miếng vá, tóc dùng một cái gỗ cây châm dựng trụ, còn lật lên hai con rõ ràng mắt, thế nhưng làm cho người ta cảm giác chính là không nhiễm một hạt bụi, phấn thế độ tục, thậm chí cùng cõi đời này đều có vẻ hoàn toàn không hợp. Nghĩ đến chuyện cũ, Lâm Phong Cận không nhịn được nâng chén cười một tiếng nói, vị này lẽ nào chính là đối đầu ta ba vị đồng môn liên thủ, không rơi xuống hạ phong trạm ác chân nhân. Lâm Phong Cận câu này lời vừa nói ra, người bên cạnh đều là ổn nào, vạn vạn không nghĩ tới này có vẻ như phổ thông đạo sĩ lợi hại như vậy. Đạo nhân này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt nhưng là trắng nhiều hơn đen, nhìn Lâm Phong Cận, dùng một loại rất là kỳ lạ khàn giọng thê âm nói, "Vừa hỏi là chết như thế nào?" Lâm Phong Cận cười cười nói, "Ta đáp, sau đó ngươi đáp." Chẩm đạo nhân gật gật đầu nói, "Được." Lâm Phong Cận ngang nhiên nói, Với hỏi đạo nhân tuy rằng khắp toàn thân Hàn Băng Thần Thông đã tu luyện được đẳng phong tạo cực, nhưng đáng tiếc vẫn là được cho chết dưới tay ta. Cả đám người đều không nghĩ tới, Lâm Phong Cẩn lại sẽ một cái đem chuyện này nhận đi, nhìn hắn màu sắc đều có chút bất động. Trảm đạo nhân thản nhiên nói: "Ta không tin." Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Ở đàng xa dã rẽ lọn dư loại kia địa phương quỷ quái, chuyện gì đều có khả năng phát sinh." Sau đó Lâm Phong Cẩn cũng không ẩn dấu, rõ ràng mười mươi đem vụ ẩn sơn hà trận ở trong sự tình đều nói ra, Trảm đạo nhân nhắm mắt lại, nhưng là dùng lỗ tai bên phải quay về Lâm Phong Cẩn. Trợ hồ phải đem hắn mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều dùng giao thổi qua một lần, cuối cùng các loại, chờ, Lâm Phong Cẩn nói xong, lúc này mới gật gật đầu nói: "Ân, ngươi không có nói láo." Lâm Phong Cẩn mỉm cười nói: "Con người của ta rất ít nói lời nói dối, nên ngươi." Trảm đạo nhân lặng lẽ một lúc nói: "Cõi đời này đã không có trảm ác đạo nhân." Lâm Phong Cẩn đầy hứng thú nói: "Giải thích thế nào?" Trảm đạo nhân thản nhiên nói: "Mười năm trước, đạo của ta là ác tức chém, muốn chém tận thiên hạ tội, nhưng mặt sau phát hiện ý tưởng này quá ngây thơ, 3 năm trước, đạo của ta là thiện tức chém." Bất quá lại phát hiện này cách làm quá khốc động, vì lẽ đó, ta chỉ có thể trước tiên chém chính mình hư vọng cùng Hoa Mang, sẽ đem đao thả xuống, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn tại chiều sai lầm phương tiến về phía trước. Lâm Phong Cẩn nghe xong trạm đạo nhân, lặng lẽ một lúc, dống nhiên nhếch môi cười nói: "Ta nghe không hiểu." Hắn câu này lời vừa nói ra, người bên ngoài đều cảm thấy hắn bốn chữ này nói vào trái tim của chính mình khảm bên trong, khắc nhau chính là ở Lâm Phong Cẩn dám đảm nhận, dám ngay ở diện đem lời nói tự đáy lòng nói ra mà thôi. Mà vào lúc này, Lâm Phong Cẩn chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Hiển nhiên là nhân vì là lời của mình mới phát ra. Nay tiếng cười khẽ, Lâm Phong Cẩn rất quen thuộc. Đồng thời tiếng cười kia sắp thực rất nhẹ, nếu không là Lâm Phong Cẩn ngủ giác vượt qua người bên ngoài, như vậy quyết định là không thể có phát hiện. Nguyên lai nữ nhân này đến, quyền nam chính tại được không oan a. Kỳ thực cái này cũng là rất bình thường, Đông Hạ quốc nội ban đầu thời điểm còn có thể sẽ không coi trọng chính mình này quần bạc đến giang nam thương nhân, bởi vì tận mắt đến hơn 40 chiếc cự chu ở cảng ở ngoài che kín bầu trời cùng nghe bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng, khi làm, lượng lớn chiến lực vật chất lấy bách thạch làm đơn vị, Điên cuồng tự In Chi ông cảng phun thổ lúc đi ra. Chỉ cần là hơi hơi có cái kia một chút thấy xa người đang nắm quyền đều nhất định sẽ trở nên quan trọng. Mà In Chi ông cảng, nhưng là tôi vương nữ 100% không hơn không kém địa bạn. Như vậy, bọn họ hẳn là đã sớm phát hiện quyền nam chính, chỉ là lưu hắn cái này mồi hạ xuống câu cá mà thôi. Làm theo hệ này liệt quan hệ, Lâm Phong gần gần như trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu là nếu như vậy, đám người này nếu là không cũng có thẩm nhập đã điều tra một loạt đồ vật đó mới là quái, giả như bọn họ biết thân phận của mình, như vậy Đương nhiên liền biết rõ bản thân mình trên tay hiện nay nắm bắt to lớn của cái. Vì lẽ đó, ở khoản tài phú này bị thổ lộ ra trước, cái mạng nhỏ của chính mình hẳn là bình yên vô sự, nhiều lắm cũng làn lếm chút khổ sở mà thôi. Chỉ cần có mệnh, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu, coi như là mất đi hết thảy của cái, huống hồ Lâm Phong Cẩn hiện tại mới 20 tuổi mà thôi, có lượng lớn cơ hội một lần nữa vun mình. Quan trọng hơn chính là, Lâm Phong Cẩn tổng quyền nam chinh trên người nghe thấy được một luồng mùi vị, một luồng nhàn nhạt, nhạt quỷ dị mùi vị, mùi vị này Lâm Phong Cẩn giống như đã từng quen biết. Đồng thời cũng là làm hắn cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị, bởi vì tựa hồ hôm nay thế cục cũng không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy đây. 3. Những này phát hiện cùng tâm lý hoạt động đều là như chớp mắt cũng tự loại qua, Lâm Phong cẩn trả lời, Trảm đạo nhân nghe xong sau đó nhưng là chút nào đều không cho rằng ngộ, khó coi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói: "Ngươi đương nhiên nghe không hiểu, ngươi như đã hiểu, chẳng phải là cũng rõ ràng đạo của ta." Lâm Phong cẩn gật gù, Trảm đạo nhân bỗng nhiên lại nói: "Năm đó cùng các ngươi cửu uyên môn hạ ba người một trận chiến, chính là ta bình sinh sỉ nhục." một nữ tử hai tên nhóc con miệng còn hứa sữa, lại là có thể ngăn cản ta Phong Mang. Chỉ là hôm nay, ta đã là thoát thai hoang cốt, vừa xa quá khứ, nghe nói Lục Cửu Uyên đi vào năm quốc thư viện dạy học trong lúc cùng năm quốc thư viện ở trong ôn tổ đại chiến, thật là không mỹ phong. Chờ ta đem Trảm thuật luyện đến 13 tầng sau đó, tất xuôi nam tử một lần bại quốc kiếm Phong Mang. Lâm Phong cận sắc mặt bất biến, nhưng là mỉm cười nói: "Cái kia nhớ tới mang cái cho cốt đàn đi, đừng mang quan tải, quan tải quá lớn, chết không toàn thây thi thể không tiện thu lại." Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Phong cẩn nói tới nhẹ như mây gió: lời kêu ý nhưng là đặc biệt tác động, càng kỳ lạ chính là, Lâm Phong Cẩn vẫn là ở lúc này loại này đao gác ở trên cổ cục diện bên trong nói ra lời nói này. Nhưng là Trạm đạo nhân nhưng là ôn hòa nhã nhặn dùng thanh âm khàn khàn nói, muốn cùng lục cựu duyên người như thế một trận chiến, là phải làm tốt tự chuẩn bị tâm lý, các ngươi môn hạ bảy quốc kiêm kỹ, nổi tiếng tiên hạ, một khi chúng tên như bị bảy quốc thay phiên thảo phạt, ta nếu là chúng kiếm mất mạng, cho là chết không toàn thây, lời của ngươi rất thực sự, ta ký được. Lâm Phong Cẩn nói chuyện cùng Trạm đạo nhân phấn lưỡng, đều là đại gia người trùng quanh dự liệu, xe quận trưởng lau mồ hôi lạnh. Trừa cơ hội này vội vàng đem đề tài chuyển hướng, quay về Lâm Phong cận đưa tay ra, giới thiệu một cái khác tọa được thẳng tắp người. "Này một vị là ta Đông Hạ Sanuyên thư viện phó sở trưởng, văn chỉ giã tiên sinh." Này một vị văn chỉ giã thân thể căng ra đến mức thẳng tắp, mặt cũng là căng ra đến mức hết sức nghiêm túc, ánh mắt của hắn nhưng phảng phất là quỷ hỏa như thế, nhưng lại vững vàng trước ở Lâm Phong cận trên người dường như muốn đốt cháy tựu. Văn chỉ giã người bên cạnh cũng là Sanuyên thư viện người, gọi là Lý Khổ Tây, người này là cái đầu trọc, trên người trường bào tựa hồ còn có chút mực nước dầy vết bẩn cái gì, có vẻ hơi lôi thôi, hắn nhìn Lâm Phong cận Chỉ nói năm chữ, Thu Sơn Phong Hồng Đồ. Chương 181, chương 181 chim sẻ ở đằng sau. Lâm Phong Cẩn chỉ có cười khổ, nay Thu Sơn Phong Hồng Đồ đã bị cái kia một giọt thần bí thanh thủy biến mất được sạch sành sanh, thay một tờ trống sách cổ, hắn lúc này đúng là rất muốn đem vật này còn ra đến đại gia năm cái tay hóa địch thành bạn, sau đó cố gắng trao đổi một chút. Nhưng tiếc nuối chính là, hơn nửa hai vị này là sẽ không nghe lời giải thích của chính mình, đồng thời Lâm Phong Cẩn nếu là đem nói thật đi ra, không làm được hai người còn tưởng rằng là hắn đang làm nhục sự thông minh của chính mình. Sau đó người kia căn bản không chờ xe của trưởng, liền tự mình tr้าม lên, đưa ra một thoáng hung của mình bài. Tại hạng ngữ trước Beldow tam phẩm thị vệ sẽ giữ phụ tổng bộ đầu, Lữ Lâm Quân thương đao giáo đầu Trịnh Ba Dặm, Lâm công tử, ngươi trái với đại hạ pháp lệnh 37 điều, 115 điều, vì lẽ đó, ta muốn bắt giữ ngươi. Lâm Phong Cẩn nhìn một chút cái này Trịnh Ba Dặm, cười cười nói: "Hả, biết rồi." Sau đó xe quận trưởng tiếp tục giới thiệu, còn lại hạ xuống những người này tên, có Lâm Phong Cẩn nghe qua, có Lâm Phong Cẩn chưa từng nghe qua, nói chung đều tuyệt đối là Đông Hạ quốc nội hào thủ. Bất quá cũng đều đối với Lâm Phong Cẩn không có hảo cảm gì, sâu trong nội tâm hận không thể đem hắn lột da rút gân cũng là có khớ người. Chỉ là Lâm Phong Cẩn nhưng là có thể từng cái mỉm cười gật đầu, phong độ mười phần, khiến cho những người này đều cảm thấy thật là có chút làm khó dễ, bất tiện trở mặt. Đầu tiên Lâm Phong Cẩn ở trong mắt bọn họ chính là một đêm bối thằng nhóc, nhưng lại ở như vậy tuyệt cảnh dưới đều có thể như vậy thông dong, chính mình nếu là lộ ra ấn tượng khó coi, bị bên cạnh những này thôn tiếp tuyên dương ra ngoài không phải né mặt to. Những người này là vì một cái mục tiêu đi đến cùng một chỗ. Nhưng giữa bọn họ cũng tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Thứ yếu, Lâm Phong cận sư môn lai lịch xác thực hay là muốn khiến người ta kiêng kỵ ba phần, một khi Lâm Phong cận chết ở nơi này, không nghi ngờ chút nào, người đầu tiên động thủ, nhất định sẽ bị Lục Cự Uyên cho ghi nhớ tên lên. Bị đại nhất thiên hạ kiếm cho ghi nhớ trên, vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện hạnh phúc. Rất khả năng đều sẽ phát sinh một ngày nào đó buổi tối ngủ xuống, sáng ngày thứ hai đầu đã không thấy tăm hơi chuyện quỷ dị. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng lại như là Lâm Phong cận trước nói như vậy, bị bảy quốc kiếm chém trúng, chết không toàn thây. Đây là dù là ai cũng không muốn nhìn thấy kết cục. Nư đã nhập vòng, thì ở cái thất gỗ trên, tất cả mọi người rất có kiên trì chờ đợi người khác xuất thủ trước, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Bầu không khí rất lạ yên tĩnh, hoặc là nói là có một loại trầm mặc lúng túng đang khiêu chiến tất cả mọi người kiên trì, bất quá Lâm Phong gần lúc này lại là ngẩng đầu nhìn xe quận trưởng cười nói: "Ta đến trước còn nhìn một chút manh mỏng. Còn lại các gia ta không biết, thế nhưng nhà ta vận đến này mới trên truyền các loại, chờ, gia châu cùng thú gần cũng có thể bán cái thất thất bát bát, xe đại nhân vẫn có chút để bụng, lúc đó chúng ta nghĩ định hoa hùng không biết tới sổ sao?" Xe quận trưởng nhất thời đầu vụ một tiếng, coi là thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn sợ nhất chính là lén lút cùng Lâm gia đội buôn giao dịch cầm lại chụp sự tình bị hiên đi ra a. Nhất thời cười khan nói, "Lâm công tử nói giỡn, bản quan y luật làm việc, nơi nào có cái gì chưa hoa hổng?" Lâm Phong cẩn ngạc yên nói, "Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào là người thủ hạ của ta gan to bằng trời? Có can đảm tự nuốt này 1.300.000 lượng mà sao?" Lâm Phong cẩn câu này lời vừa nói ra, người ở chỗ này chí ít đều có một nửa con mắt phát ra trực. 1, 2, 3, 10 và lượng bạc. Lão tử đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, chó này quan trọng chạm, chạm miệng lưỡi thì có. Ở đây những người này tới nơi này trước, đối với Lâm Phong Cẩn điều tra hiểu rõ chính là rất thâm nhập, bọn họ này chi trang nam bạc đến đội tàu của cả trong lòng đại khái cũng là có số lượng. Vì lẽ đó bọn họ ngã, cũng thật không có thông tin Lâm Phong Cẩn. Nhưng là, Lâm Phong Cẩn có tiền cùng bọn họ dù sao cũng là cách một khoảng cách, liền giống với thằng đấu tiểu dân có thể dùng rất bình tĩnh giọng điệu nói nào đó bất động sản ông chủ lại thiệt tỏi bao nhiêu ức, mà chính mình mỗi thắng đều còn đang bị hại, 3000 phòng thải ép tới nặng chính trị. Thế nhưng, xe này quận trưởng cùng bọn họ nhưng là một cấp độ nhân vật a. Nhưng lại đột nhiên bạo phát lên, loại kia lòng đấu kỷ lập tức liền khó có thể ức chế thang vật lên. Xe quận trưởng nghe xong Lâm Phong cặn, nhất thời bị Lửa Thiêu nông cũng tự nhảy lên, theo bản năng cả giận nói, "Lâm công tử, nơi nào có 1.300.000 nạp lượng, không phải rõ ràng là 90 vạn." Nay 90 vạn vừa nói ra khỏi miệng, xe quận trưởng lập tức liền biết muốn làm việc. Quả nhiên, chu vi những người kia ánh mắt đều là trở nên đặc biệt chói mắt lên, xe quận trưởng vô lực ngã quắc đang chỗ ngồi trên, liền phản bác tâm tư đều không có. Lâm Phong cợn nhưng là cười ha ha nói: Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, các vị tụ tập ở đây đều là cùng ta Lâm Mỗ có chút hiểu lầm ở, bây giờ thế cục này chúng ta cũng không nói cái gì đại đạo lý, lại càng không ráng lời vô ích gì, này một chuyến coi như ta Lâm Mỗ người mà chạy. Ta mang đến này hơn 10 điều đại hạm trên hàng hóa toàn bộ đều lấy ra, đại khái cũng sẽ không thiếu với ngàn vạn lượng bạc trắng, dùng để mua các vị lần này giơ cao đánh khẽ thế nào. Ta ngược lại không là muốn khoe khoang cái gì, bất quá lời nói nói thật, các vị đời này rất khả năng cũng là như thế một lần làm giàu cơ hội. Nếu là bỏ qua Sau đó không hẳn còn có chuyện tốt như vậy nha. Lâm Phong cẩn lập tức ở xung quanh gây nên một trận dày đặc tiếng hít thở, nhưng lại nhưng không người nào dám tiếp câu nói này gấp dạ, Lâm Phong cẩn liền vi nở nụ cười, ánh mắt nhưng là khắp nơi bay tới bay lui. Đối mặt ta hiên đi ra lớn như vậy mê hoặc các ngươi đều không động tâm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nơi này các ngươi đều không làm chủ được a, nếu không thì ta nghĩ các ngươi trí ít đều nên cùng ta có kẻ mặc cả một thoáng, mà không phải nửa câu nói đều không nói, đại gia nếu đều đem bài vặt trần, ta nằm ở như thế một cái tuyệt địa ở trong, ngươi còn lo lắng cái gì? có lúc ở phía sau diện không ra. Đại gia thời gian đều rất quý giá, cần gì phải như thế uổng phí hết đây. Thật không hổ là hồ lão bản đối với ngươi cái kia bốn chữ đánh giá, gian dảo như hồ. Một cái giọng nữ rất không khách khí từ bên cạnh trong sương phòng truyền ra. Một câu nói lại liền đem ta cho tìm được. Lâm Phong cẩn con ngươi thu nhỏ lại, cái giọng của nữ nhân đối với mình đến nói hoàn toàn xa lạ, không phải tôi vương nữ. Cái kia nàng là ai? Tâm tư thuần biến sau khi, Lâm Phong cẩn nhưng là cười cười nói, đem ngươi tìm ra rất đơn giản à, ta lúc này nãy cũng muốn hỏi một chút. Các ngươi treo vị này quyền tiên sinh 2 tháng không tha, nói vậy là muốn dẫn ta đi ra, được. Lúc này ta người đã ở đây, các vị muốn làm gì? Gấp cái gì? Ngươi sợ." Giọng nữ kia cười lạnh nói. Lâm Phong cẩn cười nói, "Ta tại sao muốn sợ? Nhưng quả thật có một điểm gấp, giả như ngươi dự định một đao đem ta giết, như vậy mau mau động thủ cũng là tốt, ta thật sớm chút đi đầu thai, giả như ngươi không dự định giết ta. Như vậy liền làm hết sức lấy ra điều kiện đến, trên thuyền còn có rất nhiều chuyện phải đợi ta đi làm đây, bởi vì chúng ta đội tàu đều nói xong rồi ngày mai." Vì ta một người chỉ hoãn đại gia thời gian đều là không tốt đẹp. Ha ha ha ha. Ngươi lại vẫn muốn phải về nhà. Người phụ nữ kia chế giễu nói. Tại sao không? Lâm Phong cẩn thận như nói, bởi vì các ngươi nếu là muốn giết ta, đã sớm độc thủ, lúc này còn do dự cái gì? Không phải là muốn mưu đồ ta trên truyền 8 triệu lượng bạc hàng hóa sao? Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu si, sẽ không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì liền đem hàng cho giao ra đây. Ngươi nghĩ đến đúng là mỹ đây. Người phụ nữ kia khịt mũi con tường nói, rơi xuống trên tay của chúng ta, sinh tử đều không thể kìm được ngươi. Tuốn hộ là chỉ là hàng hóa, không phải chỉ là hàng hóa, là giá trị 8 triệu lượng bạc chỉ là hàng hóa." Lâm Phong cận đối trọi gay gắt cười lạnh nói. Đồng thời các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, này bút hàng hóa ở trong, còn có nam chính đại tướng Lý Hộ phần tử ở bên trong, rời đi ta, thủ hạ ta trưởng quỹ cái gì căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn họ chống lại, muốn bắt được số tiền kia đó là mơ hão. Các ngươi bắt trụ ta, gian vật ta ngược lại thật ra có thể lối ra, mở miệng ác khí, thậm chí có thể đem ta giết chết. Thế nhưng ra cơn giận này đánh đột nhưng là dòng giá 8 triệu lượng bạc đây. Chính các ngươi có thể suy nghĩ một chút hòa không có lời. Không ngại rõ rõ ràng giảng nói cho các ngươi, nếu muốn bắt được đám này hàng hóa, rời đi ta phối hợp, các ngươi đừng có mơ. Đương nhiên, các ngươi đều có thể đối mặt ta dùng điểm cực hình cái gì, bất quá ta ngã, cũng phải nói cho ngươi. Thiên nhập sa sôi, ai xuống tay với ta, luật sư cùng ta lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, treo giải thưởng 10 triệu lượng bạch ngân hoa hồng mua cả nhà ngươi tính mạng cũng không phải làm không được. Đến thời điểm, nhiều lắm chính là ta chịu khổ đầu ở cả nhà các ngươi già trẻ trên người nặng hơn diễn một lần mà thôi. Lúc này Lâm Phong Cẩn lúc trước phong độ a, hàm dưỡng loại hình đồ vật có thể nói hoàn toàn không gặp. Bởi vì đối với phụ nữ mà nói những thứ đồ này hoàn toàn chính là không có quá to lớn hiệu quả, quan trọng hơn chính là Lâm Phong Cẩn vừa nhưng đã khẳng định tôi Vương nữ tồn tại, như vậy nữ nhân này liền nhất định là cái cái gì đều không làm chủ được con rối, nói khó nghe điểm chính mình quỳ liếm cho nàng 360 độ quay về đại từ đây chân thành phục sát đất cũng là vô dụng, tôi Vương nữ muốn chứng trị chính mình, nữ nhân này cũng là tất nhiên chỉ có thể tạm mệnh. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là Lâm Phong Cẩn nếu trước cũng đã cho tôi Vương nữ lưu lại hằng Nham hiểm, tiêu căng khó thuần ấn tượng, phải biết, ấn tượng đầu tiên là khá quan trọng, như vậy Lâm Phong Cẩn hiện tại dù như thế nào biểu hiện cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao ấn tượng đầu tiên chính là là phi thường trọng yếu. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, Lâm Phong Cẩn ở cục diện như thế giới vẫn như cũ có thể duy trì hung hăng như vậy thái độ, đồng thời vẫn là một bộ cá chết lưới rách răng rốp, lúc này, tự nhiên là rất tất yếu đem hắn hung hăng hung hăng tiêu ngạo cho hắn xóa sạch mới được, liền phản phất là đối mặt dỗi phụ, biện pháp tốt nhất không phải là cùng nàng nắm nhau, mà là mạnh mẽ hai lòng bàn tay. Cái kia tranh chua giọng nữ hiển nhiên cũng dự định làm như thế, cười gằn một tiếng nhân tiện nói: "Trảm chân nhân, ngươi vẫn luôn là lấy Lục Cửu Uyên vì làm mục tiêu, bây giờ trước mắt thì có một cái sẽ bại quốc kiếm tốt nhất luyện tập đối tượng, ngươi lẽ nào liền không có nửa điểm hứng thú?" Trảm đạo nhân vẫn như cũng là thanh âm khàn khàn nói: "Ta đương nhiên đối với hắn rất có hứng thú, nghe nói bại quốc kiếm hiện tại lại xuất hiện biến hóa mới, ta thì càng là hiếu kỳ." Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, lại rót cho mình một chén rượu uống vào, ngang nhiên nói: "Cửu Uyên môn hạ, không có đối địch lùi bước người." Ta vừa vặn cũng rất muốn lĩnh giáo một thoáng trạm chân nhân năm đó lấy sức lực của một người, độc chiến ta Cửu Huyền môn hạ ba đại đệ tử phong thái. 3. Khiến bảy quốc kiếm người nhưng không có xuất kiếm, yêu thích chạm người kia trong tay cũng không có đao. Nhưng là bọn họ đã hỗn chiến ở cùng nhau. Trạm đạo nhân đã thành danh 30 năm, trên danh nghĩa hắn chính là Đông Hạ quốc sư Vương Mạnh Sư Điệt, kỳ thực lai lịch của người này rất phức tạp, bởi vì sư phụ của hắn cũng chính là Vương Mạnh Sư đệ kỳ thực cũng không am hiểu võ đạo, mà là vô cùng mê mội với kỳ nghệ, trạm đạo nhân làm vui lòng, liền ở kỳ nghệ trên xuịnh định chính là sư, một khi tháng kỳ chính là sư liền trực tiếp đem sư môn truyền xuống bí tịch ném cho hắn tự học. Tự học khẳng định là muốn so với sư phụ truyền nghề gian nan rất nhiều, làm sao chạm đạo nhân sư tôn căn bản là vô tâm võ đạo, hắn giáo cũng giáo không đến, vì lẽ đó chỉ có thể tự mình tìm tòi, bất quá mỗi sự kiện đều là có lợi có hại, hai hại tuy rằng rất rõ ràng, thế nhưng chỗ tốt nhưng cũng là rất rõ ràng, vậy thì là đang lục lọi quá trình ở trong, rất dễ dàng tu luyện được mãnh liệt tự mình phong cách, nếu đang nghiên cứu quá trình ở trong không đi nhầm lộ. Như vậy ở môn võ công này trên lĩnh ngộ cùng nắm giữ trên so với người còn lại cường một ít. Mà Trạm Đạo người 18 tuổi liền bắt đầu ra ngoài lang bạn, giết người sau khi càng là muốn cướp đoạt võ công, lựa chọn tinh tu điến hóa nhập chính mình võ kỹ ở trong, bởi vậy hắn một thân trên dưới võ kỹ thần thông, đã sớm là cùng Vương Mãnh một mạch giống thật mà là giả, chính vì hắn sở học đồ vật đặc biệt hô tạm, vì lẽ đó người này sau khi cũng ý thức được chính mình thiếu hụt, vì lẽ đó tự thân cũng là gắng đạt tới đơn giản hóa, đem bách gia trưởng toàn bộ đều hòa vào một cái trận tự. Tiến lên. Lâm Phong cần lúc này đối đầu Trạm Đạo nhân cảm giác, liên phảng vất lạ đối mặt một cái chưa ra khỏi vỏ trùng đao, quét ngang thủ phách đã là thanh thế bức người, uy phong lẫm lâm ở trong mang theo kinh người sát khí, coi như là phách người không già, nhưng cũng sẽ như là tạp hạch đảo như vậy đem ngươi dễ dàng đập nát. Trảm đạo nhân dùng chính là con dao, mỗi một đao phủ đầu chém tới, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể tránh, cũng chỉ có tránh. Căn bản là không có cách chính diện cứng rắn chống đỡ Phong Mang, đối phương một phát trưởng đao chém qua đến, liền trực như một ngọn núi lớn trùng đè xuống tự. Chỉ là Lâm Phong Cẩn ban đầu thời điểm còn lẫn đi khá là ung dung, thế nhưng nhiều chốn mấy lần, chính là cảm thấy đặc biệt vất vả. Tại sao Bởi vì Trảm đạo nhân tốc độ xuất thủ lại cũng bắt đầu đang chậm chậm biến nhanh, hắn mỗi một đao chém ra đều là đặc biệt trầm trọng, nhưng lại chính là bởi vì trầm trọng, vì lẽ đó sau đó sản sinh quán tính lại càng lớn. Trảm đạo nhân ra tay biến nhanh liền chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là hắn đang lợi dụng này to lớn quán tính đến tăng cường chính mình trạng tốc, nói cách khác đến cuối cùng, đao hoàn toàn là chiêu thức đến kéo hắn, mà không phải hắn xuất hiện ở chiêu. Ở cục diện như thế giới, Lâm Phong Cẩn rút cục rút kiếm. Bảy quốc kiếm vừa ra, cái kia mênh mông quần quần kiếm ý liền dâng lên, chỉ là đối với Lâm Phong Cẩn tới nói Gian nan cục diện nhưng là chút nào đều không có nhân vì chính mình xuất kiếm mà thay đổi, bởi vì đối phương xúc tích lên đại thế đã thành, Lâm Phong cẩn càng là cảm giác được chưa bao giờ gian nan như vậy tối nghĩa, liên vận kiếm xuất kiếm đều là thống khổ như thế. Nếu là đổi thành một lòng đắm chìm ở đây những đệ tử còn lại, nhưng là có thể dựa vào chính mình cực với kiếm thành tâm chí, thử một lần mặc ngươi thiên quân văn mã, ta tự một kiếm phá chi trấn ý, thế nhưng Lâm Phong cẩn những căn bạn không đạt tới cảnh giới này, bởi vì hắn bảy quốc kiếm cùng truy nguyên thần thông, đều là thông qua chính mình yêu mệnh lực lượng sơn trại đi ra a. Giới xuống bao nhiêu khổ công Liên có bao nhiêu báo lại, Lâm Phong Cẩn thiếu hụt người khác thế kiếm, luyện kiếm kiên trì, dĩ nhiên là không, có loại kia kiếm đạo trên thể ngộ, có cái cảm giác này chính là không thể bình thường hơn được. Đột nhiên trong lúc đó, Lâm Phong Cẩn rất kiếm đâm thẳng, thế nhưng trường kiếm kia ở đẩm tới một nửa thời điểm, liền bị một luồng vô hình áp lực thật lớn ép thành dương cũng tự, răng rắc một tiếng, từ bên trong mã dược, bất quá Lâm Phong Cẩn thế tiến công cũng không có suy kiện, hắn nhửu thân lăn lộn tiến lên, kiếm chỉ đâm ra. Lâm Phong Cẩn lúc này đã là cố ý chi kiếm, để chạm đạo nhân áp lực nặng nề lực lượng vì đó phát tiết đi ra, sau đó thừa dịp này một tiết cơ hội đột ngột thi kiếm chỉ ám hại. Đoạn kiếm sau khi nhưng là đột nhiên xuất hiện này hung ác như thế đâm một cái, này cắm xuống có thể nói là đột ngột đến cực điểm, rồi lại là như vậy cái liễm. Trảm đạo nhân tựa hồ cũng không ngờ tới này một chiêu, nhất thời vội vàng tối lui, nhưng là Lâm Phong Cẩn cái kia đâm một cái kiếm chỉ trung quy vẫn là đi sau mà đến trước, thâm nhập đến đạo bảo của hắn ở trong, sau đó ầm ầm bạ phát. Thế nhưng một giây sau, Trảm đạo nhân hét dài một tiếng, trường đao xoay ngang quét qua, liền phi thường thẳng thắn đem Lâm Phong Cẩn tại bay ra ngoài, xem ra càng là cùng người không liên quan. Lâm Phong Cẩn bay ra ngoài 7, 8 mét và lần đi hai phiến bình phòng ba cái bản bốn tấm băng ghế, cuối cùng chật vật cực kỳ loạn trò loạn trộn bò lên, hổ một cái huyết cười khổ nói: "Thật là lợi hại." Nguyên Lai chạm đạo nhân cái kia cái hở, lại là cố ý bán ra đến. Lâm Phong cẩn cái kia chỉ tay nhìn như đâm vào đạo bảo của hắn, kỳ thực là đâm vào đến dưới nách không vị, bảy quốc kiếm uy lực đều là phát tiết ở trong không khí. Mà vào lúc này, cái kia mặt sau trong xương phòng lại truyền tới một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Ở đăng sa rễ lọn dư ở trong, bổn cung liền phát hiện ngươi người này còn có mấy phần hỗn vật, muốn ngươi nhập môn dưới vì là Zurno, làm sao ngươi không biết có nhắc? Bây giờ vật đổi sao dời, tuy rằng ngươi đã ở tử địa ở trong, bổn cung cũng là đồng ý lại cho ngươi một con đường sống, ngươi có chịu hay không đi? Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt nhưng là càng tăng lên. Ngươi quả nhiên ở đây, Vương nữ điện hạ. Lúc này trước cái kia lạnh lùng trầm biếng giọng nữ lại lần nữa hưởng lên. Nam thị người Lâm Phong cẩn hiểu biết điên bác, rất có tài học, cố chấp tự dân gian ở trong, có thể vì là trong phủ đệ tam quản sự bậy còn không cảm ơn điện hạ ân điển. Lâm Phong cẩn ngây cả người, nhưng là vi nợ nụ cười. Làm sao? Từ dược nô tăng lên tới bà quản sự sao? Là cá nhân đều nghe được Lâm Phong cẩn thoại ý ở trong châm biếm tâm ý, giọng nữ kia cả giận nói: "Ngươi chết đến nơi rồi, là vương nữ điện hạ lòng mang quan hồng, cũng không nên không biết cần nhắc." Lâm Phong cẩn ha ha bắt đầu cười lớn. Trên người ta nhiều như vậy bí ẩn. Nói thí dụ như là đằng xà rễ lọn dư cuối cùng long khí bí mật, nhà ngươi vương nữ trên người tu gì giới tử giới bí mật, còn có bên ngoài đội tàu 8 triệu lượng bạc trở về, những thứ đồ này không có bản giao rõ ràng, chỉ sợ ta nghĩ chết cũng khó a chỉ có điều nói thật, điện hạ ngươi đúng là đối với ta không có cái gì thua thiệt, vì lẽ đó ngày sau gặp lại, ta khi "Làm, buông tha ngươi ba lần. Tiền đề là ngươi có thể sống đến sau đó." Giọng nữ kia cả giận nói, "Ngươi có ý gì?" Lâm Phong cợn khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn, "Ngươi cảm thấy ta là có ý gì đây?" Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, trước mắt Vương nữ một phương liên hợp đại thần, thế lực tất nhiên là cách xa ở quốc quân một phương bên trên. Chúng ta Giang Nam đến này quần thương nhân mang đến lượng lớn chiến lực vật chất, vô ý liền trở thành khoé hẻm lên Đông Hạ quốc nội phong vân một nước cờ. Có vẻ như ai có thể tranh đến một bước này kỳ, người đó liền có thể thu được tiên cơ. Thế nhưng Trên thực tế, nữ nhân chính là nữ nhân, ánh mắt quá trật hề a." Lâm Phong Cẩn nói ra lời nói này sau khi vốn là là bị mang chế quyền nam chinh bỗng nhiên vừa mở mắt, trong mắt lại là tinh mang tỏa ra. Càng là muốn ngăn cản Lâm Phong Cẩn nói thêm gì nữa tự, nhưng Lâm Phong Cẩn lúc này đã cười hắc hắc tiếp tục nói. "Hừ hừ, đối với quốc quân một phương tới nói, chúng ta giang nam thương nhân vận tải đến đám này vật chất tranh không tranh chiếm được đều là không đáng kể. Bởi vì tranh đến thì thế nào?" Lập tức liền đem ra công thành áo giáp chuẩn bị khai chiến không. Đông hạ người đánh đông hạ người, giết người đầu quần quần máu chảy thành sông bên trong Hào, nhưng là đông hạ quốc lực, không làm được bên trong Hào được quá nghiêm trọng. Coi như là quyền to ở tay, e sợ bức kế tiếp sẽ trở tay nhùng cùng Bắc Tề liên thủ giáp công, làm quân mất nước đi. Vì lẽ đó, từ đầu đến cuối, ta nghĩ quốc quân một phương người đều không có dự định nội chiến quá, mà hẳn là ở dò xét các ngươi một cái khác to lớn nhược điểm, vậy thì là danh không chính luôn không thuận. Nếu là tiến một bước đến làm vài việc, như vậy liền đủ để đem bọn ngươi cái nhược điểm này phát triển đến chí mạng mức độ. Không cần thiên quân vạn mã bên trong Hào, chỉ cần kinh kha liệu mạn một đòn. Nguyễn Nam Trinh tiên sinh ở đây làm 2 tháng ngồi câu, câu không phải ta, mà là ngươi, thôi vương nữ à. Giết ngươi, những kẻ bạo thủ thần tử chính là quyền thế to lớn hơn nữa, cũng là danh không chính luôn không thuận, chỉ có thể bẽ ngoan bó tay chờ chết." Lâm Phong Cẩn nói ra lời nói này sau khi, trong không khí bầu không khí trong nháy mắt liền cứng ngắc đi, cách một hồi lâu, cái kia tranh chùa nữ nhân mới gượng cười nói. "Nói hưu nói vượn, nói nghe sởn cả tóc gáy. Bọn họ dám?" Lâm Phong Cẩn thở dài một hơi nói, hoặc là phấn khởi một kích, hoặc là bó tay chờ chết. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì không dám? Các ngươi chỉ biết từ đại thế đi tới áp chế đối phương. Nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức mong muốn đơn phương, chuyện như vậy lại làm sao có khả năng ép tới chỗ đây. Nói tới chỗ này, Lâm Phong cẩn ánh mắt liễm nhúc nhích một chút, cười lạnh nói: "Tuy rằng tôi Vương nữ các ngươi mua đi rồi dòng giá 8 phần 10 trở lên chúng ta vận đến hàng hóa, thế nhưng, các ngươi nhưng cũng không biết, còn có thần bí người mua dùng tràn ra giá thị trường 4 lần giá cả, đem chúng ta ngụy quan thạch, mu khoáng, hỏa thiêu nham trở chút hi hữu khoáng thạch quét đi sạch sành sanh, mà những thứ đồ này căn cứ chúng ta suy đoán, chính là mặc gia dùng để chế tạo thiết giáp thần thú nguyên liệu. Coi như là Vương manh vẫn còn" hắn chống đỡ được bao nhiêu đầu thiết giáp thần thú tập kích. Đương nhiên, cho nên ta có can đảm nói như vậy, cũng không phải là không có căn cứ, cái kia chính là bởi vì trước quyền tiên sinh đã từng dùng thiết giáp thần thú khởi động chi thi đặt cọc ở ta chỗ này, giả như hắn đúng là dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị các ngươi bắt chủ, cái kia thiết giáp thần thú khởi động chi thi hẳn là bị các ngươi tìm ra đến rồi xem là chiến lợi phẩm, nhưng là, thực sự là tiếc nuôi a, lúc đó ta vì dư miếng, vì lẽ đó cũng là ở phía trên kia động tay động chân, cái kia một cái thiết giáp thần thú chi thi, lúc này lại vừa vặn ở bên ngoài một giặm. Lâm Phong cần nói tới chỗ này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, tên kia Trịnh Ba Giảm lập tức đứng lên đến gào to nói: "18 thiết vệ ở đâu?" Bên ngoài lập tức truyền đến đáp lời thanh: "Thuộc hạ ở." Bất quá đáp lời thanh nhưng là rõ ràng không có 18 người. Trịnh Ba Giảm nói: "Những người còn lại đâu?" Chương 182, chương 182 Mạc Muôn không tử tế. Bên ngoài lập tức truyền đến đáp lời thanh: "Thuộc hạ ở." Bất quá đáp lời thanh nhưng là rõ ràng không có 18 người. Trịnh Ba Giảm nói: "Những người còn lại đâu?" Liên lập tức có người đáp lời: Phía bên ngoài tuần tra, xung quanh đây chỉ có chúng ta 8 người lữ thủ, đại nhân xin yên tâm, ngoại vi còn có 50 vị đại nội thị vệ tuần tra bảo vệ, liền ngay cả một con rổi cũng là đừng nghĩ bay ra ngoài." Trình Ba giọng nói, "Các ngươi lần trước cùng tuần tra người liên hệ là lúc nào?" Người bên ngoài còn chưa đáp lời, liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đang ngồi mọi người khắp toàn thân đều trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng là, khi bọn họ bắt đầu hết sức chăm chú thời điểm, rồi lại phát hiện bên ngoài lại yên tĩnh lại. Nhưng là loại này yên tĩnh lại tuyệt đối không phải bọn họ muốn nghe đến, cái kia hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Liên Phảng Phất tựa như thần bóng tối ở lặng lẽ có rút lại. Lâm Phong cẩn sâu sắc hô hấp, sau đó hắn siêu cao với người thưởng nhĩ lực liền nghe đến một mảnh sàn sạt âm thanh chính đang kéo tới. Sàn sạt, sàn sạt. Phảng Phất là xuân tằm ở thực ta diệp. Lại Phảng Phất là một cơn mưa lớn chính đang từ xa đến gần khí thế hùng hổ rũ rượi. Mặc muôn phản kích, quả nhiên lại như là bọn họ am hiểu máy móc như vậy, Bảy Miu cẩn thận rồi mới hành động, tinh vi ma quy luật, một khi phát động, như vậy chính là kéo dài dây đặc, thật giống như tơ nện như vậy một tầng một tầng bao vây tới, hoàn toàn cũng tìm không ra bất kỳ trống rỗng đến. Vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn chợt nghĩ đến một chuyện, vậy thì là nếu ta là chủ trì lần này thế tiến công giá hỏa thì như thế nào? Một nhớ tới này, Lâm Phong Cẩn bốn là Hào Hiệp Tâm Tình bỗng nhiên có chút thay đổi. "Ta tao, tệ tướng môn hạ thất phần quan, thôi vương nữ mở ra đến bàn khẩu cũng không nhỏ, trong phủ ba quận sự, tính toán một chút nàng trước mắt quyền thế, gần như cũng cùng cái gì cầm bút giam đứng hàng thứ ba vị trí đầu đại thái giám gần đủ rồi đi, phi phi phi. Ai hắn mẹ ngu ngốc đi làm thái giám? Bất quá mặc dù là chó săn, nhưng dù gì cũng là vinh hoa phú quý chạy không thoát. Thế nhưng Nếu cái kia công tâu đinh tên Khôn Kiếp kia đất thủ, hắn nhưng là Mặc Môn trung thực nhất quấn người, mặt trên sư tôn cứ gọi hắn quỷ liếm liền không mang theo công lưng, ta cùng Mặc Môn trong lúc đó quan hệ hiểu lầm có vẻ như cũng không chỉ nhỏ tí tẹo đây, Mặc Môn tu di giới tử giới còn ở trong tay ta, bọn họ thiết giáp thần thú linh kiện cũng là kinh ta tay bán, Mặc Môn đệ tử ta cũng không ít giết, mà Mặc Môn xương cứng cũng là có tiếng, từ cổ chí kim cơ hồ bị giết tuyệt chủng cũng không thấy bọn họ đối với vị nào quân vương tối lầu quá. Vì lẽ đó sau lưng ta hai cái bắp đuổi trí ít lực uy hiếp đối với bọn họ tới nói cũng là không dùng được. Có người nói mặc môn ở trong cực hình cũng rất nhiều, cái gì ở da đầu trên mở ra một lỗ hồng quấn lướt nước ngân đi vào chính là bọn họ phát minh. Liệu nó dựa vào đệ. Theo Lâm Phong cẩn càng nghĩ càng là thâm nhập, hắn liền càng phát giác làm sao có gì đó không đúng đây. Tỷ mị nghĩ lại, đương nhiên không bị tóm tốt nhất, thế nhưng như bị tóm, vẫn đúng là không bằng rơi xuống tôi vương nữ trong tay a. Một cái cho đãi ngộ là làm vinh hoa phú quý nô tài, một cái cho đãi ngộ là dần vật ngươi mấy ngày sau giết chết ngươi. Ngu ngốc cũng biết làm sao tuyển đây. Lúc này, Trảm đạo nhân bỗng nhiên dùng mình nói, "Cẩn thận, xem trọng quyền nam chính." Lúc này vốn là thần hồn nát thần tính, người người tự nguy, bị hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người lập tức liền đều đi quay đầu xem cái kia quyền nam chính. Người này là duy nhất có tin, nếu là bị hắn chạy, như vậy nửa điểm áp chế thủ đoạn của bọn họ đều không có. Chính là trong nháy mắt này, chỉ nghe không trung băng bính bính chính là liên tiếp tiếng vang. 7, 8 chi tinh cương chế tạo ngắn mâu trong nháy mắt liền từ bên ngoài bằng tốc độ kinh người biểu xạ mà tới, tất cả mọi người ở không lững phó kịp bên dưới, đều chỉ có thể dồn dập dự đến. Nay ngắn mâu ý nghĩa nhưng cũng đúng là không ở chỗ hại người, mà là ở chôn phân cách. Đem vốn là liền thành một khối, kết trận cố thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch này làm cao thủ phân cách ra. Loại hành vi này sự tất yếu, rồi cùng ở công thành chiến ở trong đem quân coi giữa bức rời thành tường ý nghĩa gần đủ rồi. Sau đó lại như Lâm Phong cần hình dung như vậy, một loạt máy móc, hoàn mỹ, tinh chuẩn đến tiếp sau công kích liền xuất hiện. Đầu tiên là đại bổng lông châu châm bắn vào, luồn cuống tay chân vừa ứng phó xong lông châu trầm, không biết lúc nào quăng vào độc yên cầu cũng đã bắt đầu chế tạo ra màu đỏ tím viên bụi, sền sệt được có thể khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời kích thích con mắt chảy dòng lệ. Đối mặt loại độc chất này, liên khói độc khẳng định là muốn nín hơi cùng con mắt, như vậy liền toàn bằng lốt hai, rất tốt, làn sóng tiếp theo công kích chính là hỗn hợp ở đỉnh thai nhức góc pháo thanh ở. Trong, tuy rằng này ba tối có lực sát thương công kích vẫn như cũng là lời lẽ tầm thường lông châu châm. Cuối cùng là một tấm trên có sền sệt cực kỳ keo vóng lớn phủ đậu phủ xuống. Này vóng lý niệm lấy làm gương mạng nhện, nhưng nhất định so với mạng nhện năng động, bởi vì con nện trước vóng mục đích rất rõ ràng, chính là dính chặt con ngồi, còn muốn bảo đảm con ngồi hoàn chỉnh tính cùng mỗi mẹ độ, mà dính vào tấm vóng này người. Rất khả năng muốn lưu lại toàn thây đều tương đối khó khăn. Hệ này liệt công kích có thể nói đều là ở ngăn ngắn 5 cái hô hấp bên trong hoàn thành. Ở này 5 cái hô hấp bên trong, đang ngồi này hơn 10 người cao thủ ở trong, có ít nhất 7 người không chỉ ứng phó rồi phía trước mấy lần xong thế tiến công, càng là xông ra xông đi, nếu như vậy, bất kể là chiến vẫn là đào tẩu cũng có thể ở thế bất bại. Thế nhưng 7 người này càng là đồng thời bị bức lui trở về, bởi vì ở phía bên ngoài cửa sổ chờ đợi bọn họ, càng là từng đôi danh xứng với thực năm đấm thép, cương sắt chế tạo năm đấm. Trên không trung va chạm đi ra hỏa tinh. Điều khiển giả sức mạnh ở máy móc ảnh hưởng, bị dòng giá phóng to gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, trong nháy mắt liền thô bạo cực kỳ đem những người này đánh cho mạnh mẽ rút lui trở lại. Thôi vương nữ một phương trước cũng không phải là không có từng trải qua mạc môn này thiết giáp thần thú cường hãn, đồng thời cũng là nắm giữ một loạt hành hữu hiệu phương án ứng đối. Nhưng là, bọn họ, hoặc là tuyệt đại đa số người đều chưa hề nghĩ tới, thiết giáp thần thú được xuất bản dòng giá 50 năm, đều không có biến hóa quá lớn, này liền làm cho người ta cảm thấy hào giác, thiết giáp thần thú uy lực rất mạnh, thế nhưng cũng là có nhất định hạn chế. Nhưng là Trên thực tế Mạc Môn đối với thiết giáp thần thú khai phá cùng đội mới đều chưa bao giờ đình chỉ quá, thiết giáp thần thú sở dĩ 50 năm không có đại thay đổi, cái kia chỉ là bởi vì Mạc Môn cảm thấy nó lực uy hiệp cùng độ cường hành còn phái được với công dụng, không có cần thiết bị đạo thải mà thôi. Mà lần này, bọn họ vì nắm lấy này cơ hội hiếm có, hiếm thấy có thể ở một quốc gia khi làm, bên trong đứng chỗ tuyệt hảo cơ hội tốt, cũng là không lo được nhiều như vậy, nhất định phải vận dụng đòn sát thủ. Ở Vương Minh cùng tôi Vương nữ dưới áp lực, nhất định phải có càng mạnh mẽ hơn thiết giáp thần thú xuất hiện. Mà Lâm Phong cần xuất lĩnh đội tàu bạc đến lượng lớn tinh phẩm vật liệu. Nhưng là bù đắp lên mặc môn vật liệu không đủ cái cuối cùng hắn bạn. Thiết Giáp Thần Thú không phải cao thủ, cũng không phải tu sĩ, sức mạnh của nó bắt nguồn từ đổi mới cùng thay đổi, chỉ cần nắm giữ đầy đủ sáng tạo cùng điểm quan trọng, giật, còn có tương ứng vật liệu, như vậy Thiết Giáp Thần Thú thực lực thoát thai hoán cốt cùng tăng lên tốc độ, xa xa ở bất kỳ thần thông tu sĩ cùng võ đạo bên trong người bên trên. Trong phòng bắt đầu vang lên kêu thảm thiết âm thanh, thôi vương nữ mang đến nhóm cao thủ này ở trong, có người bắt đầu tử vong, này kỳ thực cũng không đáng sợ. Trên chiến trường sinh tử trong nháy mắt, người chết rất bình thường. Nhưng đáng sợ nhất chính là, nay dòng giá hơn 10 người Đông Hạ quốc nội hiếm có cao thủ, thậm chí ngay cả những này tiết giáp thần thú dáng vẻ đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là là phá hủy đối phương. Nay không khỏi thì có chút quá mức thái quá. Lâm Phong cận lúc này đều là ở lao mồ hơi lạnh, hắn ẩn thân địa phương phi thường hiểm mọn, cũng không là bắt ở trên sân nhà, cũng không phải nhảy lên đến tầng đến sà nhà đi tới, mà là ở trong bóng tối theo phòng ốc lang trụ trèo lên trên. Nơi này phòng ốc chính là thôi vương nữ Lâm Thời Hải cùng, đương nhiên sẽ không quá thấp bé. Lâm Phong Cẩn ngay khi lang trụ trung thượng vị trí trên tự thụ túi hùng bình thường ôm cây cột không tha. Sự thực chứng minh Lâm Phong Cẩn lựa chọn chính là tương đương sáng suốt, mặc muon những người tập kích này đối với nằm trên mặt đất cùng nhảy đến không trung. Đều tiến hành rồi trọng điểm chăm sóc, hiển nhiên đã sớm ngờ tới phản ứng của bọn họ, nhưng là chính là không có tính tới Lâm Phong Cẩn lại lựa chọn một cái bị ở như thế nơi với giữa không trung vị trí. Điều này cũng xác xác thực thực gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thôi vương nữ cũng đúng là tiệm lộ ra người bề trên khí chất, vậy thì là lòng dạ áp độc, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đều nối liền tăng lớn. Chốn ở nội thất ở trong nàng vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng, trực đi ra bên ngoài sống sót những người này bắt đầu hứng mặc muôn thế tiến công bắt đầu phản kích, lúc này mới sai phái ra đến rồi bên người ẩn giấu sức mạnh. Những này ẩn giấu sức mạnh đều là tử sĩ. Do Vương Mạnh một tay dạy dỗ đi ra tử sĩ. Lâm Phong cẩn uống đến cực phẩm băng lộ, dĩ nhiên là xuất phát từ Vương Mạnh tay, này đủ để chứng minh hắn ở tu pháp diện từng có người khả năng, mà Lâm Phong cẩn tuy rằng không cũng có xem qua Vương Mạnh ra tay, nhưng cũng tốt xấu nghe nói qua hắn một ít lời đồn đại, chiến đấu phong cách chính là như sầm gió. Bởi vậy có thể tưởng tượng Tôi vương nữa bên người này chi ẩn dấu sức mạnh đầu tiên là bị thuốc kích thích quá thể năng, đồng thời còn tuân theo vương mãnh độc nhất như điên như gió mãnh liệt, như lôi đình bình thường điên cuồng phong cách, quan trọng hơn chính là có thể quên tự thân tính mạng. Nay tam đại đặc điểm gộp lại sau đó, lại chính là cỡ nào điên cuồng hung tàn. Những này tử sĩ một chào ra, liền bao phủ lên một hồi huyết dục báo đáp, những này huyết dục hoặc là chính là kẻ địch, hoặc là chính là bọn họ. Ở giao phong trong thời gian ngắn ngủi, những này tử sĩ liền phảng phất là tiêu hao phẩm bình thường tử vong hầu như không còn, thế nhưng, bọn họ cũng chí ít để giòng giá năm đại thiết giáp thần thú nhiên hóa bốc khói, thậm chí ầm ầm nổ tung. Năm lấy cơ hội này, vương nữ một phương đương nhiên là muốn trốn bán sống bán chết, dù sao Mặc Môn chính là ám sát một vương, mà tôi vương nữ nhưng là chiếm cứ đại thế, thiết giáp thần thú mạnh hơn, cũng quyết định không thể chính diện cùng quân đội tiến hành cứng rắn chống đỡ. Nói cách khác, tôi vương nữ chỉ cần thành công trốn vào đến ngoài thành binh doanh ở trong, vậy thì vạn sự lại cát. Lâm Phong cần lúc này tự nhiên cũng là tùy tùng phá vòng vây mà đi. Hắn lúc này chính là cùng tu đi loại này thuần thần khí hơn nữa con bỏ gậy thân pháp loại này thoát thân lợi khí phối hợp, vì lẽ đó lại cũng là bị hắn thần không biết quỹ không hay chạy ra ngoài, chỉ là, chính đang Lâm Phong Cẩn muốn lặng lẽ ra ngoài quẹo trái chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn thấy bên cạnh trong bóng tối đi ra một bộ lạnh lẽo, khổng lồ bóng đen, một cái rất quen tai âm thanh vang lên lên. Quả nhiên, chúng ta bố trí thập diện mai phục sắt trận không giữ được ngươi lại. Lâm Phong Cẩn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn tới, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một bộ hoàn toàn mới thiết giáp thần thú. Lúc này Lâm Phong Cận mới chính diện nhìn thấy này Mặc Môn trấn môn chi bảo. Nay mạnh mẽ cơ quan thú xem ra hình thể so với trước có thu nhỏ lại, bất quá vẫn như cũng là hai người cao quái vật khổng lồ, đại khái là hẳn là đội thành bán kim loại sắc ngoài duyên cơ, này thiết giáp thần thú ngoại hình có chút tương tự với liền thân kim loại áo giáp, chỉ là mặt trên có thần bí hoa văn, đồng thời còn bảo lưu mãnh liệt dã thú phong cách, nói chuẩn xác, hẳn là tương tự với là kim loại bản người học, làm cho người ta đầu tiên nhìn liền cảm thấy hung tàn, ác liệt, hung hăng. Công Đầu Đinh, ngươi có xấu hổ hay không? Lâm Phong Cận không thể làm gì nói. Ta tốt xấu ở đằng xa rễ lọn dư ở trong cũng là cứu ngươi một cái mạng nhỏ, trước đây không lâu nếu không là ta, ngươi cũng là đã sớm hại cốt đều nát được sinh tử, nợ ta hai cái mạng, lại còn như vậy nghĩa chính luôn từ đổ ta. Không chịu tha ta một mạng. Ngươi lương tâm đều bị cẩu đạo đến năng chưa?" Công Tâu đinh thản nhiên nói. "Đằng xa rễ lọn dư ở trong, ta không có cầu ngươi cứu ta, quan trọng hơn chính là, ngươi cứu ta sau khi, lợi dụng này lẫn vào chúng ta Đông Hạ đoàn đội ở trong, mò đến kinh người chỗ tốt, cuối cùng đạo đưa chúng ta sắp thành lại bại." Vào lúc đó, ta thậm chí đều hận không thể chính mình chết rồi được. Vì lẽ đó, cái mạng này ta căn bản là không nợ ngươi. Cho tới trước đây không lâu ngươi cứu ta, vậy thì càng tốt nợ nụ cười. Người ta trong lúc đó cái kia vốn là là đồng giá trao đổi, ngươi là không trả giá cứu ta sao? Ngươi là thu rồi kết sù trần kim, như như ngươi vậy đều xem như là để ta nợ tính mạng ngươi, trên đời này đại phu cũng có thể lẽ thẳng khí hùng tìm cứu trị quá bệnh nhân muốn ân cứu mạng. Lâm Phong cẩn phất tay một cái nói, "Được rồi, chúng ta không nói cái này, ta biết ngày hôm nay các ngươi mặc môn nhất định muốn lấy được, nhưng này là đối với thôi Vương nữa đi, ngươi nói thẳng muốn điều kiện gì mới bằng lòng thả ta đi?" Công Đầu Đinh hiển nhiên cũng không ngờ tới Lâm Phong cẩn lại sẽ nói như vậy, ngây cả người mới nói: "Ngươi trộm lấy bản môn chí bảo, tiết lộ bản môn tiết giáp thần thú cơ mật đã là tội không cho thứ, lần trước càng là hung hãn giết chết ta Mặc môn đệ tử hai người, ngoài ra, ngươi ở tương phàn tiền trang bán đấu giá quá bản vẽ cũng cùng ta Mặc môn có rất lớn mâu luẩn. Vì lẽ đó, ngươi liền không nên nghĩ đi rồi, đàng hoàng phối hợp chúng ta, như vậy hay là có thể cân nhắc cho ngươi cái sảng khoái." Ồ, Lâm Phong cẩn thận như nói, "Đa tạ ngươi cho ta chỉ điểm đi ra một con đường sáng." Công Đầu Đinh cười lạnh nói: "Không khách khí." Lâm Phong cẩn dỗ nhiên cười nói: "Ta biết, ngươi chịu cùng ta ở đây nói những lời nhảm nhí này, là bởi vì một mình ngươi không chắc chắn ngăn lại ta đi, vì lẽ đó kéo dài một thoáng thời gian tiện thể có thể cấp loại chờ người đến giúp đỡ. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, ta lại không phải người ngu, tại sao ta sẽ chủ động ở đây nói chuyện cùng ngươi lãng phí thời gian quý giá đây?" Công Tâu đinh nghe cả người, đột nhiên cảm giác được cái hung của chính mình mát lạnh, sau đó một luồng không cách nào hình dung dòng nước lạnh liền từ cái kia điểm lập tức truyền khắp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Khẩn đó lấy Một con quỷ dị màu vàng tiểu tròn tròn liền từ sau lưng của hắn bay ra, Lãng Yên rơi vào lòng Phong Cẩn trên cánh tay. Mắt thấy tình cảnh này, Lâm Phong Cẩn mới thỏa mãn cười một tiếng nói. Đó là bởi vì, ta phải cho tiểu bảo bối của ta tranh thủ đến tiến vào Thiết Giáp Thần Thú thời gian a. Vất quá, Lâm Phong Cẩn cũng là vui quá hóa buồn, hắn vừa xoay người, lập tức chính là thay đổi sắc mặt, bởi vì có hai con Thiết Giáp Thần Thú đã từ khúc quanh đi nhanh tới, đồng thời nhìn chằm chằm hắn, Lâm Phong Cẩn nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ có thể xoay người hướng về một hướng khác đào tẩu, đã hoàn toàn không thấy Công Tâu Đình. Ở Lâm Phong cần lúc nói chuyện, Công Thâu Đình đã bắt đầu điên cuồng hướng về trong miệng của chính mình diện nhét các loại đan dược, mãi đến tận. Hắn phát hiện trên ngón tay của chính mình da rẻ đã hoàn toàn biến thành màu vàng mới thôi, này đủ để chứng minh hắn ăn đi hết thảy thuốc đều là không có hiệu quả chút nào. Vào lúc này, một luồng không cách nào hình dung đau nhức mới từ hắn lúc trước bị cắn địa phương lan tràn ra, Công Thâu Đình bắt đầu co quắp ngã xuống đất, phát sinh thống khổ đến dị. 3. Có đồ vật, nhất định phải tự mình thử một lần mới biết cái bên trong tư vị. Nói thí dụ như này chén nước có bao nhiêu nhện. Nói thí dụ như nữ nhân này có bao nhiêu kính lại nói thí dụ như, thiết giáp thần thú mạnh bao nhiêu. Lâm Phong Cẩn lúc trước đang đối mặt Công Thâu Đình thời điểm, có vẻ như dễ như ăn bánh liền quyết định hắn, đó là bởi vì Công Thâu Đình quá tự đại, đối với thiết giáp thần thú phòng hộ tính năng quá mức tự tin duyên cớ. Lúc này bị hai con cẩn thận tỉ mỉ mặc môn đệ tử dựa theo nghiêm ngặt quy trình thao tác cẩn tới, lúc này liền ứng giờ đến Viên Lâm Phong Cẩn bó tay toàn tập. Riêng là ở truy kích ở trong, thiết giáp thần thú liền vận dụng dòng giá năm loại vũ khí, ác độc cực kỳ lồng châu châm, phi bắn ra ngắn mâu, đồng thời ngắn mâu mặt sau còn có dài nhỏ dây xích tu về, như huyết tích tự bình thường chao vóng. Như đạn đếm bình thường phóng ra chống sát. Đương nhiên, tối lệnh Lâm Phong cần khắc sâu ấn tượng, vẫn là từ khẩu vị trí chí phun ra ác độc lần diễm, bởi vì Lâm Phong cần lúc này sau kiên vị trí liền bị như thế trước một thoáng, trực tiếp chính là da rẻ bị đốt thành thảm màu xanh, một khối thịt lớn đều mất đi chi giác. Xét thấy thiết giáp thần thú vẹn vẹn ở truy kích mặt trên liền để Lâm Phong cần mở mang tầm mắt, vì lẽ đó hắn cũng là chút nào đều không có muốn dừng lại nghiệm chứng một thoáng thiết giáp thần thú năng lực cận chiến dự định, huống chi hiện tại vẫn là lấy một địch hai, Lâm Phong cần càng là sẽ không làm loại này ấm đầu chuyện ngu xuẩn. Nói thật, Lúc này Lâm Phong Cẩn còn thật sự có mấy phần hoài niệm lợn rừng cùng hắn khai thiên phủ đến, muốn lững phó thiết giáp thần thú loại này biến thái, hiển nhiên Lâm Phong Cẩn nha chi vương loại này đi nhầm đường vào máu là chết ngắn nhỏ vũ khí liền không phải sử dụng đến, nhất định phải lợn rừng quái lực phối hợp thẳng thắn thoải mái khai thiên mạnh mẽ mạnh đập lên, mới có thể như là tạp hạch đảo sát như vậy dành cho to lớn uy hiếp. Ở truy kích kéo dài đại khái bán điếu thuốc thời gian sau khi Lâm Phong Cẩn phát hiện phía sau hai con thiết giáp thần thú bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, chúng nó xem ra cũng ý thức được một chuyện, vậy thì là như vậy truy đuổi hẳn là đối với Như Mê Thu bình thường láo lỉnh, Lâm Phong Cẩn tạo thành không được quá to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ cắt truy kích hình thức, vậy thì một cái ở phía sau truy, một cái ở mặt trước đổ. Trừ phi Lâm Phong Cẩn vẫn chạy thẳng tác, như vậy liền nhất định sẽ bị chặn lại trên. Mà cái này cũng là Lâm Phong Cẩn chờ mong đã lâu đại thời cơ tốt, trên thực tế hắn chờ đợi này hai con thiết giáp thần thú tách ra đã chờ đợi được có chút nóng nóng, bởi vì nếu đối phương vẫn luôn là thẳng thắn đuổi tiếp Một khi trở lại một con thiết giáp thần thú gia nhập vào này truy kích hàng ngũ ở trong, cũng là mang ý nghĩa ép vỡ lạc đà cuối cùng một con có bị tăng thêm tới. Cảm thấy được mặt sau thiết giáp thần thú sau khi tách ra, Lâm Phong cẩn hướng phía sau liếc nhìn một chút, tiếp theo liền đột nhiên biến hướng, tay phải ở bên cạnh tường viện trên một mã lực, liền thiểm vào bên cạnh nhà dân ở trong. Lâm Phong cẩn dùng chiêu này đã có thể nói là giở lại cho cũ, cái kia một con thiết giáp thần thú lập tức cũng là biến hướng truy đuổi đi tới. Thế nhưng, hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phong cẩn lại lóe lên sau khi, liền đứng lại ở tường viện phía dưới. Như ông Tây đợi thỏ thỏ săn như vậy chờ đợi hắn đại giá quang lâm. Cái gọi là tính như sứ tử, động như thỏ chạy cũng không ngoài như vậy. Lâm Phong Cẩn có thể làm được điểm này. Nói thật, cùng hắn trên chân cái kia một đôi chuẩn thần khí có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó, khi làm thiết giáp thần thú không hề cấm kỵ một con liền đánh vỡ tường viện trùng lúc tiến vào. Lâm Phong Cẩn đã là đứng ở sau lưng hắn, càng là bởi vì thiết giáp thần thú còn chưa mở phát ra 360 độ máy thu hình cùng nhìn ban đêm công năng. Vì lẽ đó bên trong điều khiển giả dùng dòng giá 2 giây đồng hồ mới phát hiện Lâm Phong Cẩn chính là Lặng Yên đứng ở sau lưng chính mình. 2 giây, có thể làm cái gì? Thiết giáp thần thú sắt ngoài, có thể chịu đựng 3 tiếng ngọn lửa hừng hực đốt cháy, có thể liên tục bị cụ Thiết giáp kỵ xung kích 30 lần mà không nứt ra, có thể bị cương đao đánh chém 1000 lần mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Lâm Phong Cẩn thì lại chỉ là tiến lên trước một bước, chân trái kẹt ở Thiết giáp thần thú đuổi phải trên. Máy móc yếu điểm lớn nhất chính là tinh bi, chắc, uy, vững chắc, quy luật. Nhưng mà, máy móc cũng có một cái to lớn nhất quyết điểm. Vậy thì là trục trặc, một cái nhỏ bé trục trặc, liền có thể có thể tạo thành rút dây động dừng to lớn tương tồn. Nay liền không giống như là người, dù cho là một người bị chém đứt hai tay hai chân, nhưng còn có tư duy giá trị, vẫn như cũ có thể phát huy ra năng lực của chính mình, điều này có thể lực thậm chí có thể ảnh hưởng thế giới. Tỉ như Hạ Kính, mà một đài máy móc, thiếu một cái đinh ốc, rất khả năng sẽ dẫn đến triệt để tan vỡ. Đang bị truy kích trên đường, Lâm Phong Cẩn cũng đã phát hiện, này hai con thiết giáp thần thú trước trước gác chiến ở trong, đều chịu đến không giống trình độ làn đến, tự thân xuất hiện nhất định mờ họa, tỉ như Lúc này trước mặt con này thiết giáp thần thú, đùi phải then chốt ghi hoàng hẳn là đã xuất hiện một chút thói xấu vặt, vì lẽ đó ở cao tốc chạy trốn thời điểm liền có vẻ này chân phát lực không đủ, thân thể chập trùng phạm vi rõ ràng liền muốn lớn một chút. Thương thế như vậy đối với thiết giáp thần thú tới nói, liền phảng phất là người chân uy một thoáng, nhưng mà người đau chân sẽ cảm thấy thống, nhưng là bên trong thiết giáp thần thú điều khiển giả nhưng nhiều lắm sẽ cảm thấy ở chạy trốn thời điểm nhiều sốc này một chút, rất dễ dàng liền bị quên qua khứ. Ngần ấy lỗ thủng, liền đã biến thành lầm phong cẩn nắm lấy chớp mắt là qua chiến cơ. Một cái chính đang giơ lên đến đi về phía trước chân bỗng nhiên bị dừng trụ, vậy kế tiếp đương nhiên sẽ phát sinh mất đi cân bằng, đấu vật loại này trật vật sự tình. Bất quá, thiết giáp thần thú ở chế tác thời điểm, cũng đã cân nhắc đến tình huống như thế xuất hiện, liền sẽ tự động khởi động tương quan bảo vệ biện pháp. Nhưng là vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn thuận thế chính là ngã xuống đất xuống, một khuỷu tay mạnh mẽ lần thứ hai nện ở thiết giáp thần thú máy móc bị hao tổn địa phương. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Phong Cẩn ngã xuống đất, ra chịu động tác nếu là rơi vào người bên ngoài trong mắt, nhất định sẽ cảm thấy có chút vặn vẹo kỳ lạ. Bởi vì tồi trọ của hắn ở chi lên trong mắt, làm cho người ta cảm giác lại là quỷ dị đến chu vi lúc cần lúc hiện hiện ra nổi lên nào rắc, mà cái kia hào rắc nhưng lạ giống quá một con muỗi chi lên sắc bén khẩu khí. Chương 184, người lửa ta gạt. Lâm Phong cận ở bên cạnh khổ sở chờ đợi, lại phát hiện cái kia mẫu số 3 lại cảnh giác đến cái gì, mặc cho năm cái đồng sự Liên Thanh Têu Dên, đều là dùng cùng mặt trên định ra quy củ không hợp qua loa lấy lệ quá thứ, kiên quyết không chịu đi ra thiết giáp thần thú 8 trên thực tế nguyên nhân thực sự không phải hắn cảm giác được cái gì không đúng, mà là hắn có bệnh thích sạch sẽ. Năm người kia ở trong có 3 người đều nôn đến so với say xe, xe còn thống khổ, vì lẽ đó kẻ này căn bản là không muốn. Súng đuối mặt cái kia đại than luôn a. Lâm Phong cẩn đương nhiên không biết mộng số 3 trong lòng hoạt động đến tột cùng là thế nào, thế nhưng, hắn nhưng là biết một chuyện, nếu là lại kéo dài thêm, chính mình ở đây kiếm một món lớn mộng đẹp hơn nửa liền không cách nào thực hiện rồi. Vì lẽ đó lập tức liền triển khai ra một cái vô cùng nham hiểm chiêu số, vậy thì là điều động cường hào kim cái này, nhắm ngay khoảng cách gần nhất tên kia bỏ ra ngoài mặc môn đệ tử một cái tấn tới. Hầu như là lập tức rõ ràng nên đưa Mặc Môn đệ tử đột ngột liền thê thảm cực kỳ kêu thảm lên, cường hào kim độc độc có thể tuyệt đối không phải tốt như vậy tiêu thụ, thêm vào cường hào kim cắn vị trí chính là ở xương, cổ vị trí, có thể nói độc tố trong nháy mắt liền nhập não, bởi vậy tên này Mặc Môn đệ tử cũng là cấp tốc thần trí hỗn loạn, người bên ngoài mặc cho làm sao hỏi dò hắn cũng là nói năng lộn xộn, đau đến trên đất náo loạn. Ở tình huống như vậy, bên cạnh còn lại 4 người cũng bắt đầu cảm thấy mèo khắp chuột, rôn rập chửi ầm lên, cái gì mâu thân tra địa đều là há mồm liền đến, vánh liệt yêu cầu cái kia mẫu số 3 dưới tới xem một chút, ở lớn như vậy dưới áp lực Mậu số 3 này cũng môi hại tử còn có thể thế nào đây? Phải biết, Long Đất nằm nhưng là có 2 tên Mặc Môn đang đường đệ tử thành viên, cũng chỉ có bọn họ mới có quyền lái xe Thiên Lang hình thiết giáp thần thú. Lúc này bị bọn họ tìm tới lý do thích hợp làm có dễ, mậu số 3 chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đang hoang mở ra thiết giáp thần thú, sau đó từ phía trên nhảy xuống, bằng không thoại, phòng trường là ở Mặc Môn ở trong cũng không có cách nào đặt chân. Sau đó, tự nhiên là thủ thế chờ đợi Lâm Phong cẩn lắc mình mà ra, mang theo một vẻ thoải mái ý cười. Dung Nha Chi vương mặt quá cổ của hắn, đương nhiên Còn lại hạ xuống nằm trên đất rên rỉ năm người kia cũng bị Lâm Phong Cẩn giật khẩu, giết bọn họ đúng là dễ như ăn bánh. Bất quá đón lấy Lâm Phong Cẩn lại gặp phải một nan đề. A, chuẩn xác tới nói, hẳn là hạnh phúc nan đề. Vậy thì là tu di giới tử giới cũng không phải vô hạn to nhỏ, dung lượng chính là một cái gian phòng nhỏ giống như vậy, mà bày ra ở Lâm Phong Cẩn trước mặt, nhưng là có đầy đủ 6 cỗ thiết giáp thần thú. Lâm Phong Cẩn coi như là đem tu di giới tử giới đồ vật bên trong đặng một thoáng thanh không. Cũng nhiều lắm chứa chấp được 2 cỗ thiết giáp thần thú, vấn đề liền ở ngay đây, Lâm Phong Cẩn hẳn là lựa chọn thế nào? Trên thực tế Lâm Phong Cẩn không phải do dự thiếu quyết đoán người, bất quá ngay khi hắn làm ra lựa chọn trước, bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia một khối từ đằng xa rễ lọn dư ở trong tìm tới tảng đá lập tức từ trong lòng ngực trôi nổi lên, khẩn đó lấy, phía trên tảng đá cũng bắt đầu ngưng tụ ra cái kia một điểm bóng ánh long lanh đến không cách nào hình dung giọt nước mưa. Nay giọt nước mưa lập tức liền nhảy lên đến Lâm Phong Cẩn mi tâm, nhất thời. Lâm Phong Cẩn bên tai lập tức liền truyền đến một cái rõ ràng âm thanh. Trình độ như thế này cơ quan thú cũng miễn cưỡng thích hợp, ngươi lựa chọn một bộ tổn hại màu đỏ thiết giáp thân thú lại đem cái kia một đại hoàn hảo không chút tổn hại phổ thông thiết giáp thần thú mang đi. Ta có thể hấp thu đi phổ thông thiết giáp thần thú hồn hạch hết thể ký ức, sau đó cùng Tạng Đá đồng thời đảm nhiệm màu đỏ thiết giáp thần thú hồn hạch. Nó liền có thể cho rằng là chúng ta lâm thời thân thể. Cái gì? Như vậy cũng được. Lâm Phong cẩn lập tức liền chấn kinh rồi, bất quá hắn tuy rằng trong đầu khiếp sợ, trên tay nhưng là nửa điểm không chậm, những kia vốn là lạ bị chứa đựng ở tu gi giới tử giới ở trong đồ ăn á nước ngọn, quần áo, thuốc cái gì khẩn cấp đồ vật toàn bộ đều bị ném ra ngoài. Cuối cùng lại kinh hỉ phát hiện chen một chút lại có thể nhét ba con tiết giáp thần thú đi vào, lúc này tự nhiên là không chút khách khí vui lòng nhận. Lâm Phong cần đem chuyện xấu làm xong sau đó, không quên điên cuồng phá hoại một thoáng, liền cấp tốc rời đi việc này phát hiện trường, hắn nhưng là có thể dựa vào khí tức đến lần theo thôi vương nữ bọn người, loại này được trời cao chăm sóc ưu thế làm cho bị kẻ theo dõi rất khó đem bỏ qua. Ngay khi Lâm Phong cẩn sau khi rời đi không tới nửa phút, liền lại có hai con tiết giáp thần thú xuyên lâm mà đến, bất quá bên cạnh đã hỗn tạp không ít người bình thường, vừa thấy được trước mặt đột tử sáu bộ thi thể, còn có bại liệt tiết giáp thần thú, liền lập tức bị triệt để chấn kinh rồi thậm chí những này bị Mặc Môn cứng nhắc nghiêm ngặt điều lệ triệt để tẩy não đệ tử, đều dòng dã sựn suốt 7, 8 giây, lúc này mới cuồng loạn thổi lên vào trong miệng cảnh thiếu. 3. Thời gian cấp tốc trôi qua mà đi, Lâm Phong Cẩn một lần nữa nhằm vào thôi Vương nữ đám người chuyến này đã ròng dã nửa canh giờ, nói thật, hắn dựa vào chính mình đặc thù kiết cùng thân pháp, cộng thêm phối hợp với cùng tu đi loại này thuần thần khí cường hãn tăng cường, mấu chốt nhất, vẫn là Lâm Phong Cẩn bản thân có siêu cao ngũ giác, đúng là một cái phi thường lưu tu thám tử nhìn trộm quần vĩ hình giả. Từ khi thôi vương nữ vận dụng trời sinh liền khắc chế thiết giáp thần thú Bạch Lục Chi Nhãn, sau đó, bọn họ đám người chuyến này cũng vẹn vẹn được không tới một túi hiên thở dốc thời gian mà thôi. Tiếp theo liền có hai con thiết giáp thần thú lại né tới, tình huống như vậy là nhất là làm người đau đầu cùng xoắn xuýt. Đáng hận nhất chính là, mà sau cái kia hai con thiết giáp thần thú cũng là hòa không lưu tay, căn bản không cùng bọn họ chính diện giao phong, chỉ là thì mà bắn ra một cái ngắn mâu, khi thì tung ra một chùm lông châu châm, một mực những thứ đồ này đều là ác độc cực kỳ, không thể nhiễm. Như vậy có thể nói là đại đại trì trệ bọn họ tốc độ tiến lên. Bất quá tình huống như thế tuy rằng vô cùng nguy cấp, nhưng cũng có mấy cái biện pháp có thể giải trừ cảnh khốn khó, hoặc là, là như bỏ sát đoạn vĩ như vậy, lưu lại một số ít người đến đoạn hậu. Đương nhiên, ở trong mắt Lâm Phong Cận, tối ưu hóa nhất lựa chọn chính là còn lại hạ xuống mấy người này đồng thời giải tán lập tức, hướng về thêm một cái phương hướng đồng thời đào tẩu. Truy kích bọn họ thiết giáp thần thú chỉ có 2 con, lập tức phải triệt để háo muộn. Bất quá, vừa lúc đó, lúc trước triển khai ra Bạch Lục chi nhãn cô gái kia bỗng nhiên lại là xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay ở trong nhưng là một nhánh nho nhỏ lỗ địch, nàng dỗng nhiên đứng lại, Sau đó liêu nổi lên khăn che mặt, lộ ra trắng nõn cằm sau đó ở trong miệng từ từ thổi, nhưng là không nghe được có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nay nhưng cũng không là nói này, Lô Địch không có phát ra âm thanh, mà là bởi vì phát sinh âm thanh vượt quá người nhĩ tiếp thu sóng ngắn duyên cớ. Cô gái này dừng lại hạ đứng lại, dĩ nhiên là thành hai con thiết giáp thần thú tập hợp biển ngắm, nhưng bên cạnh Lý Khổ Tây, Trảm đạo nhân bọn người ở, dĩ nhiên là xông lên bảo vệ, tuy rằng ứng phó được vô cùng gian nan, tốt xấu cũng là cắn răng chịu nổi. Cô gái kia thổi xong tất sau đó, liền trực tiếp hướng về phương Tây chạy trốn quá khứ liền lại lâm vào đến trước ngươi truy ta trốn hình thức, chỉ là lần này vừa cấp tốc chạy ra hơn trăm trượng, ta đâm bên trong rừng rậm ở trong, đột ngột truyền đến tiếng sấm gió. Sa sa trễ ở bên ngoài một dặm lâm phong cận trong nháy mắt này, đều giác được mảng nhĩ của chính mình dĩ nhiên đau nhức, hầu như muốn chạy ra huyết đến. Khẩn đó lấy, chính là một đoàn hào quang màu đen mang theo vô số tàn cảnh nát tan liệp, dâm một tiếng bắn nhanh đi ra, tia sáng này mùng một xem ra cũng chính là to bằng cái tớt, nhưng là nhìn thêm vài lần. Càng làm cho người ta cảm giác là có không cách nào hình dung nặng. Có một câu nói gọi là gánh chịu vạn ngàn người kỳ vọng. Mà nhìn thấy nải đoàn hào quang màu đen sau đó, liền bỗng nhiên sẽ cảm thấy nải màu đen to bằng cái thứ ánh sáng càng là gánh chịu vạn ngàn người ác nghiệp. Này một chùm sáng mang, trong nháy mắt liền bắn chúng trước tiên cái kia một con thiết giáp thần thú. Con này thiết giáp thần thú vọt tới trước tư thế vẫn như cũ cực liệt, thế nhưng buôn đi ra ngoài năm, sáu bước sau đó liền phảng phất như không đầu con rồi như thế đánh vào trên một cây đại thụ, sau đó không nhúc nhích. Khẩn đó lấy, không biết tại sao, một đầu khác thiết giáp thần thú bỗng nhiên đứng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay vào lúc này, một bóng người lặng yên từ trên cây lướt xuống rơi xuống thời điểm càng là như lá rụng giống như vậy, Lặng Yên kề sát ở một đầu khác thiết giáp thần thú phía sau. Tiếp theo chính là ánh sáng đột ngột lóng lánh 6 lần, con này thiết giáp thần thú liền quỷ dị co quắp ná xuống. Lục Đinh Lục giắt tay. Khổ thật truy. Sa sa mắt thấy tất cả những thứ này, Lâm Phong cần hít một hơi thật sâu. Thân phận của người này đã là rất rõ ràng rồi tiết, cái kia chính là Quốc sư Vương Mạnh Chân truyền Tam Đệ Chu Tử Phàm. Trước công đâu đinh chính là thương ở hắn Lục Đinh Lục giáp thủ hạ, hầu như cả người tinh huyết hóa thành máu nhũ thối giữa mà chết. Mà hiện tại Lâm Phong Cẩn tự mình nhìn thấy này, Chu Tử Phàm ra tay sau mới biết, Công Thâu Đinh có thể ở chúng rồi lục đinh lục giáp tay sau đó còn hoạt thời gian dài như vậy, vốn là Chu Tử Phàm chỉ vận dụng một phần nhỏ uy lực mà thôi. Mục đích gì cũng là rất đơn giản, hoặc là chính là để Công Thâu Đinh nhiều được mấy ngày dàn vặn, hoặc là chính là muốn bức bách hắn lấy ra điều kiện đến trao đổi thúc giải, nếu không thì Công Thâu Đinh nơi nào có thể đợi được Lâm Phong Cẩn tới thứ hắn. Thực lực của người này, e sợ đều chỉ có Vương Kính Chi Tiên Sinh mới có thể vượt qua hắn. Lâm Phong Cẩn không nhịn được đều ở trong lòng âm thầm nói, chúng ta cửu yên môn hạ Dù cho Ninh Thanh đều không phải cái tên này đối thủ, lại nói còn đúng là nhân vô hoàn nhân đây, lúc này Lục Sư đã chỉnh độ cao vút tiến thêm một bước nữa, gió to chỉ vừa ra, đúng là trong thiên hạ ai cùng so tài, Vương Mạnh cũng là tất nhiên muốn hơi kém một chút, thế nhưng như Luân giáo sư đệ tử, giữ dục anh tài, Vương Mạnh kẻ này nhưng là so với Lục Sư mạnh hơn không ít sao. Lâm Phong cẩn cảm khái không phải là không có đạo lý, năm đó Vương Mạnh thủ độ vừa hỏi đạo nhân, khắp toàn thân hệ băng thần thông có thể nói là đang phong tạo cực, dù cho là ở Vũ ẩn sơn hạ trận ở trong tiến vào nửa điện ma tinh hình, lại cũng có thể cùng Lục Cửu Uyên đối đầu một cái đạo cậu. Lục Cửu Uyên chính mình cũng cảm khái quá, nếu là vừa hỏi đạo nhân thời điểm tự thịnh, không có trăm chiêu là không bắt được hắn. Mà lúc này tên này Chu Tử Phàm biểu hiện ra thực lực cũng là đồng dạng kinh người, không trách Lâm Phong cận sinh ra cảm khái như thế. Chu Tử Phàm vừa hiện thân, dĩ nhiên là có một loại vòng xoáy hiệu ứng, đem người còn lại đều hấp thụ lại đây. Mà sau lưng của hắn còn có hai cái theo hô, hai người này từ nhỏ đều là tiếng tâm lừng lẫy đạo tặc, lại bị hắn thuyết phục, từ đây đổi tên là Chu Đại Chu hai, bị thu làm nô tải. Chu cực kỳ cái xem ra suy nhược lão nhân nhưng là hắn nắm truy sứ, mà thứ ba nhưng là cái khoảng 30 người nữ tử. Bất quá lúc này Chu Tử Phàm vừa hiện thân, Lâm Phong Cẩn cũng là thấy rõ ràng khóe miệng của hắn bên cạnh có một vệt vết máu, hiển nhiên vừa liên tục săn giết hai con thiết giáp thần thú tới nói, đối với hắn cũng là cái trầm trọng cái nặng. Nhìn thấy Thôi Vương nữ Bình Yên vô sự sau đó, Chu Tử Phàm nhưng là mặt trầm nhượng thủy nói: "Đừng có ngừng, kế tục đi." Thiết giáp thần thú tại sao đáng sợ như thế, lại ở mấy trăm năm bên trong đều đặt vững mặc muôn căn cơ, cái kia cũng là bởi vì đây là cơ quan học ở trong tác phẩm đỉnh cao. Thiết giáp thần thú năng lực hay là không tính là mạnh mẽ nhất, nhưng là biến thái nhất địa phương chính là ở, nó đã có năng lực uy hiếp đến cao thủ tuyệt đỉnh thực lực, đồng thời mặc muôn chỉ cần có thể thiết quyết tâm đến có thể tiến hành lượng sản, có thể lập tức để một đám người bình thường biến thành đáng sợ nhất sát thủ. Cuồn cuộn không ngừng, che giả man mọc. Nghe xong Chu Tử Phàm sau đó, mọi người vốn là có chút trấn an tâm tình lại suốt sáng lên, Chu Tử Phàm tay đắng cười một tiếng nói: "Các ngươi không nên nhìn ta vừa trong nháy mắt cách giết hai con thiết giáp thần thú, cái kia đã là ta xúc thế đã lâu bại phát, muốn trở lại như thế một lần đều là không thể, tốc độ rời đi nơi này." Lúc này Lâm Phong cần ở phía xa nghe xong Chu Tử Phàm, cẩn thận ngai, nghiền ngẫm một thoáng. Càng ngày càng là cảm thấy dư vị vô cùng. Không sai, đan đầu thiết giáp thần thú thực lực cũng chính là đại nho cấp bậc, nhưng mà Mạc Muôn Địa Vương đáng sợ nhất chính là ở có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mười mấy con, thậm chí mấy chục con thiết giáp thần thú, này liền vô cùng đáng sợ. Thí hỏi trong tiên hạ có ai có thể một tay nắm giữ trụ mấy chục tên đại nho cấp bậc cao thủ vì chính mình hiệu lực, đồng thời những cao thủ này cũng có thể lựa sản, địa phương càng đáng sợ là hãn không sợ chết, đồng thời như quân đội như vậy kỷ luật nghiêm minh, Trên đời này bất kể là ai, đối mặt kinh khủng như vậy thế lực, cũng quyết định muốn nhìn mà phát khiếp, Lâm Phong cẩn tin tưởng dù cho là đến phiên Lục Cửu Uyên trên người, như thế cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thiết giáp thần thú lông châu trầm, độc khí, bắn nhanh ra như điện ngắn mâu, đều là có cực kỳ hung hăng lực sát thương, đối với Lục Cửu Uyên, Vương Dương Minh như vậy định cấp cao nhân như thế có rất lớn uy hiếp. Lâm Phong cẩn chính đang trầm ngâm dự vị thời điểm, bỗng nhiên lại nghe Chu Tử Phàm lạnh lùng nói: "Điện hạ vừa hẳn là đem sư Tôn Trào tặng bạch lục đồng dụng chứ?" Thế nhưng lại thiết giáp thần thú ở thời gian uống cạn chén trà sau khi lại là có thể đột eo, đây thật sự là nửa điểm đều không bình thường, ta hoài nghi ngay trong chúng ta gia nội gian. Vì lẽ đó, đón lấy ta bảo vệ vương nữ đi trước. Các ngươi đoàn hầu. Chu tử phàm vừa nói như thế, cũng đã đứng ở cái kia ba tên lụa mỏng che mặt, vóc người nhất trí nữ tử trước người, tự nhiên đem người còn lại ngăn, ngăn ra. Sau đó đối với còn lại hạ xuống nhân đạo. Các ngươi hướng về mặt đông đi. Tự nhiên có người tiếp ứng các ngươi, Chu đại chu hai thì sẽ dẫn đường, phải nhớ kỹ. Dọc theo đường đi các ngươi tất cả mọi người đều dò xét lẫn nhau. Ai dám với tự ý thoát ly đội ngũ lan truyền tin tức, như vậy chính là gian tế. Chu tử phàm câu này vừa rất lợi, liền trực tiếp mang theo bà nữ đi Tây Diễn đi. Chu đại chu hai cũng là không nói hai lời, hướng về mặt đông đi, còn lại hạ xuống văn chỉ dã, Lý khổ Tây, Trảm đạo nhân còn có vài tên hộ vệ đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều long láng ngở vực ánh mắt, cuối cùng liền đều là dồn dập đuổi tới lao đi. Lâm Phong cần lúc này lại là ám đạo này Chu tử phàm quả nhiên văn võ song toàn, trong lòng ngược thao lược vô cùng tuyệt vời, này một chiêu dùng đến, quả thực là hư hư thật thật, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là thật có gián đế, bị như thế ép một cái bên dưới, liền rất khó lan truyền tin tức đi ra ngoài, như không có gián đế, như thế một phần đầu mà đi, như vậy sau đó đuổi theo thiết giáp thần thú cũng thế tất yếu chia mà đi. Thôi vương nữ đoàn người chia sau đó đại khái nửa nén hương sau đó, Trảm đạo nhân muốn là là ở phía trước tung cao đè thấp, bỗng nhiên lập tức dừng bước, gào to đi ra. Lý Khổ Tây, ngươi đang làm gì? Hắn này hét một tiếng có thể nói là đặc biệt đột đột, liền phảng phất là bầu bầu trời vang lên đến rồi một tiếng sét. Cùng lúc đó, Trảm đạo nhân càng là thân hình xoay tròn, một chưởng liền cắt qua hư Người bên ngoài ngạc nhiên ở trong, Trảm đạo nhân đã tự báo tố cũng tự cùng Lý Khổ Tây giao thủ bảy lần, cuối cùng một chưởng liền thiết ở cổ họng của hắn trên, sau đó một cước đem đạp lăn, đẩy Lý Khổ Tây bên phải dậy, hắn dùng hai ngón tay xé một cái, lập tức liền nhìn thấy Lý Khổ Tây mũi dày trên lại có cái nho nhỏ cơ quan, chỉ cần dùng bàn chân nhẹ chút, cơ quan này thì sẽ đem không ít chất lỏng chú vào lòng đất, quả thực là thần không biết quỷ không hay. Mọi người nhất thời ồ lên, đã thấy đến lúc này bị Trảm đạo nhân bắt Lý Khổ Tây trong cổ họng khanh khách van vọng, bên trong đôi mắt tràn đầy ván độc vẻ mặt, nhưng là nói không ra lời. Chu đại Chu hai lúc này cũng đổi lại đây, đột nhiên trong lúc đó, Lý Khổ Tây cùng Trạm đạo nhân trong lúc đó ánh sáng lóe lên, nhất thời làm tất cả mọi người trước mắt đều là trắng xóa một mảnh, chỉ là bên trong thai, nhưng là nghe được Trạm đạo nhân kinh nộ quát lên. Tặc tử ngươi dám. Sau đó chính là liên tiếp giao thủ âm thanh, còn có phá không bay lượng âm thanh, đợi được mọi người khôi phục thị lực sau đó, nhưng là nhìn thấy Chu đại trên bàn tay máu me đầm đìa, Lý Khổ Tây con mắt trợn trừng lên, bên cạnh giải ra một cái cơ quan châm động, chết không nhắm mắt ngã vào trước người của hắn, Chu đại thản nhiên nói. Này phản tặc dĩ nhiên là muốn từ ta chỗ này lao tẩu, còn dùng lông châu châm ám hại ta, thực sự là muốn chết. Người bên ngoài ngạc nhiên một lúc, nhất thời trăm miệng một lời chửi ầm lên phản tặc Lý Khổ Tây không chết tử thế được, dĩ nhiên nương nhờ vào mặt môn, cam tâm vì đó chó săn. Lúc này Am Hiệu khinh thân công phu thứ 3 chính là cầm Lý Khổ Tây lưu lại dày cơ quan, đi mê hoặc truy kích mà đến tiết giáp thần thú, đám người ở Chu đại dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến một chỗ trên đỉnh núi diện. Lúc này, Chu tử phàm cùng cái kia ba vị lụa mỏng che mặt Vóc người nhất trí nữ tử liễn tử trên đỉnh ngọn núi mặt sau nham thạch nơi đi vòng đi ra, thản nhiên nói: "Điện hạ trách tâm nhân hậu, nói cái gì cũng không chịu bỏ xuống đoàn người một mình cầu sinh, mệnh lệnh ta trở về cùng đại gia hội hợp." Đám người nghe xong sau đó đều là cảm động đến rơi nước mắt, Chu tử phàm suýt thở phào một hơi nói: "Trước mắt nội gian đã trừ, thiết giáp thần thú cũng tất bị dụ nhập lần lối, liền ở ngay đây ăn chút lương khô uống chút nước trước tiên nghỉ một chút đi, kẻ địch quyết định không thể còn có thể đúng lúc truy theo kịp đến, đến rồi. Hắn nếu phát hiện, đám người đều là ngã trái ngã phải, không có cái gì phong độ hình tượng, đêm đó truy sát" Bất kể là tinh lực cùng thể lực tất cả mọi người đều tiêu hao đến từng nơi, lúc trước ở trên đường đi liều mạng thời điểm vẫn không cảm giác được, lúc này một nghỉ ngơi đến, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân đều là cực kỳ đau nhức, chỉ cảm thấy đều muốn hư thoát. Như thế một nghỉ ngơi, cả nhánh đội ngũ tinh khí thần đều là có chút tăng dã, mãi đến tận Chu Tử Phàm hạ lệnh một lần nữa khi xuất phát, rất nhiều người mới có chút không cam lòng không muốn bỏ lên, chính là vào lúc này, màu đỏ tím khói đặc từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, như trước là ngắn mâu mở đường tiến hành phân cách, long châu châm tùy theo, theo nhau mà tới, như vậy mạnh mẽ mà tinh vi như máy móc đấu pháp chỉ có mặc người trong môn mới làm được đi ra. Dòng dã 10 con tiết giáp thần thú ở từ bốn phương tám hướng triển khai tập kích, lần này tập kích cùng với trước không giống, trước thôi vương nữ một phương chí ít vẫn là ở trong phòng, nắm giữ địa lợi, đồng thời nhân thủ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, tinh lực vô cùng dồi dào. Mà lúc này, đã là một đám tàn binh bại tướng tập hợp lại cùng nhau, càng là thương bị thần, như chim sợ cảnh ong. Vì lẽ đó, lần này tập kích dẫn đến kết quả cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Trọng thương, tán loạn. Ba. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đôi mắt đều là nguyên nào ánh lửa. Ở cục diện như thế giới, tán loạn đã là không thể tránh được. Tên kia trước đầu đeo khăn che mặt, vóc người cao gầy nữ tử lại còn là chôn thoát, chính là nàng trước tay cầm bạch lục mắt, quét ngang năm con thiết giáp thần thú, hơn nữa chính là Thôi Vương nữ, chỉ là bên cạnh nàng cũng chỉ là tùy tùng trạm đạo nhân cùng văn trị giá mà thôi, trong đó trạm đạo nhân bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, đặc biệt là trên mặt bị tà chém một đao, liền xương mũi đều bị chém nứt, máu chảy như suối, hắn càng là không ngừng mà kịch liệt ho khan, nói là chính mình. Chúng rồi lông châu trầm, phòng trường đã theo huyết thống chạy xuôi đến lá phổi không còn sống lâu nữa. Văn Chỉ Giả cũng tương tự là gãy một cánh tay, là chính hắn chặt đứt, nếu là ở bình thường hắn cánh tay này còn giữ được, nhưng lúc này bị truy kích quá trình ở trong, chú rồi như thế một phát lông châu châm, hầu như là không có thời gian dừng lại trị liệu, mà chạy trốn ở trong huyết thống lưu động gia tốc, lông châu châm tuần huyết thống ma động, như vậy nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể cắt chân tay. Ba người một câu nói đều không nói, tiến lặng túi đầu chạy gấp, tiếng hầu nơi sâu xa truyền đến khí tức nhưng là càng ngày càng nồng trọng, chỉ là vừa lúc đó, bóng đen loé lên lại loé lên lại là hai con thiết giáp thần thú xuất hiện che ở trước mặt hai người, đáng nhắc tới chính là, này hai con thiết giáp thần thú, nhưng là loại kia gỗ cùng sắt thép hỗn hợp chế tác lão một đời phiên bản, này cũng nói một chuyện, mặc gia chiến tranh tiềm lực cũng là hướng tới khô cạn, liền lão bản, cổ xưa thiết giáp. Thần thú đều lấy ra. Nhưng là, có nói là cung dương hết đà không thể thấu lỗ cạo, chính là hai con cự bạn thiết giáp thần thú, cũng chỉ có thể để ba người trong mắt lộ ra đến rồi tuyệt vọng vẻ mặt, thiết giáp thần thú đối lập với người ưu thế đã ở thời gian dài truy đuổi chiến bên trong thể hiện được vô cùng mòn nhuyễn. Cái kia chính là máy móc là sẽ không mệt mỏi, mà người như hội. Ở cục diện như thế giới, Văn Chỉ Dạ ánh mắt bỗng nhiên một lệ, thân hình bỗng nhiên loạng một cái, Trạm đạo nhân nhất thời rên lên một tiếng lão đạo rút lui, lực phải của hắn trên cũng đã là bị cắm một cây truy thủ, tự không đến chơi. Không những như vậy, trên bụng của hắn càng là An Văn Chỉ Dạ một chân, cả người lão đạo rút lui năm, sáu bước, sau đó ngã xuống đất, một cái máu đen liền phun ra ngoài. Không những như vậy, Văn Chỉ Dạ càng là dựa vào trọng thương Trạm đạo nhân cơ hội, cả người xoay tròn xoay tròn, đi tới thôi Vương nữ phía sau. Năm ngón tay như câu lập tức chói lại cổ họng của nàng, hai mắt đỏ chót tê thanh nói: "Các ngươi thả ta một con đường sống, ta cho các ngươi hoạt tôi vương nữ. Các ngươi nếu là dám manh động, chính là bước tử nàng hung thủ." Chương 185, Chyler. Cái thứ hai con tiết giáp thần thú đang muốn bước đi, nghe được văn chỉ gia áp chế, nhất thời liền cứng đờ. Vì sao lại xuất hiện như vậy chuyện quái gì? Quốc quân một phương không phải rõ ràng muốn giết tôi vương nữ sao? Làm sao sẽ bị ngược lại dùng vương nữ tính mạng áp chế? Này nói cho cùng vẫn là chính trị. Dỡ bẩn xấu xa một mực còn muốn phụ thêm một tầng ngăn nắp áo khoác chính trị. Trên thực tế, coi như là thôi Vương nữ hôm nay bị giết, thế nhưng hết thảy Đông Hạ thần dân biết đến sự thực quá nửa là tích lũy thành nhanh, cần với vất vả, Tráng Nghiên mất sớm chờ chút loại này ca công quốc nước, quốc quân phòng trường trong lòng 100 lần rửa, cũng tuyệt đối không thể đứng ra lớn tiếng nói. Mẹ nhà hắn lao tử cái này phá tỉ tỉ cùng người ngoài cấu kết, chiếm lấy lao tử quyền lợi mấy chục năm cũng không chịu trả, còn muốn nỗ lực không từng ta, chuyện như vậy là nam nhân cũng không nhịn được sao, vì lẽ đó lao tử tìm người giết trên nàng. Đây chính là chính trị. Lịch sử chỉ có thể bị người thắng viết, mà người thắng ở sách sử trên hay là muốn mặt mũi, vì lẽ đó, nếu hai người này thật sự làm tức giận văn chỉ dã, dẫn đến thôi vương nữ cái chết, rất khó nói bọn họ hội sẽ không trở thành trong chính trị vật hi sinh bị chôn cùng hoặc là giết khẩu. Lùi 10000 bộ dạng, nữ nhân này dù sao cùng quốc quân là tự mình tỉ đệ, có làm sao cũng không xóa đi được huyết thống tinh thân, một khi quân vương quyền to ở tay, đương nhiên ở cái gì mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân thời điểm lương tâm phát hiện, tình thân nảy mầm nên vì tỉ tỉ báo thù, bọn họ hai người này kẻ xui xẻo tự nhiên là đứng nuôi chịu sao. Vì lẽ đó này hai con thiết giáp thần thú ở trong kẻ gia đời lại đúng là bị uy hiếp ở. Bọn họ cũng là rất rõ ràng điểm này, thôi vương nữ có thể chết, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được ở trong tay của mình diện, bắt sống nàng mới có thể không đối với mình quãng đời còn lại tạo thành bất kỳ chết tiệt mộng họa. Trong đó một con thiết giáp thần thú bước ra nửa bước, nhìn Văn Chỉ Giả lạnh lùng nói: "Thả ngươi có thể đi, thế nhưng ta làm sao biết ngươi nhất định sẽ thả ngươi?" Văn Chỉ Giả cười thảm nói: "Ta đều làm ra chuyện như vậy, nàng sống sót chẳng phải là để cả nhà của ta trên dưới đều phải bị giết chết sao?" Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chỉ cần bảo đảm chính ta an toàn, như vậy liền nhất định đem nàng giao cho các ngươi, nếu không thì sẽ trở cho nàng nhẫn xác đi. Trong đó một con tiết giáp thần thú quả quyết nói, "Ta lấy mặc môn tổ sư mặc tử tên tuyên thể, chỉ cần trước mặt người này đàng hoàng phối hợp chúng ta." Như vậy liền thả hắn một con đường sống, vi thể dạ tất chết không toàn thây, chó lợn không bằng. Mặc môn tiến đồ lấy mặc tử tên phát ra lời thể độ tin cậy vẫn còn rất cao, song phương đều có đặn thành ý nguyện nhận tức chung, vì lẽ đó liền cẩn thận bắt đầu lẫn nhau tới gần. Chỉ là vào lúc này Đông nhiên truyền đến một tiếng gào to. Làm tốt lắm, động thủ